chương sáu trăm mười bảy đối mặt theo mặt trơ huy hùn người chơi truyền thông song trọng cho điểm trước đó đ ằ n g hoa phương diện khởi nguyên chi thần liền lộ ra không có cái gì tồn tại cảm cho dù là bị nâng lên cũng là bị chửi tên bao quát tuyên truyền phía trên cũng đã không có tiến hành bao nhiêu tuyên truyền bởi vì lượng tiêu thụ bạo chết đã là chú định một chuyện mà xem như khởi nguyên chi thần hạng mục người phụ trách mẹ hô ấu càng làm ộ t mặt một bức tình huống như thế nào chuyện ra sao làm sao đột nhiên liền chết bất đắc kỷ từ rồi theo mặt trơ h u hùn như thế đình có thể đánh như vậy sao nhìn xem trên mạng đối với theo mặt trơ h u hùn một mảnh cao đánh giá mẹ hô ấu cả người cảm giác đều không tốt người có thụ khen ngợi ta thảm tao lăn g đủ, người lượng tiêu thụ cao đi ta lượng tiêu thụ bảo chết nhân sinh sự tình bi thảm nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đối với h ư u thương bi thảm tao nộ thực tế thượng vị tại tinh vân trò chơi dương thần ngược lại là cũng không nghĩ quá nhiều hoặc là nói cũng không có đi chuyên môn tận lực chú ý quá nhiều chủ yếu vẫn là bởi vì liên quan tới the hoạt trờ h u hùn mặc dù đã thượng tuyến nhưng liền cùng tinh vân trò chơi trước kia trò chơi đồng dạng còn sẽ có ngoài định mức g i lờ cờ tiến hành chế tác sau đó cho trò chơi cố sự làm một cái bù đắp theo t r chơi h hùn tự nhiên cũng không ngoại lệ trong trò chơi vẫn là có thật nhiều nội dung có thể tiến hành thì như bạch lang giờ dựng đến cùng là như thế nào cùng chị sẽ biết kêu đoạn mất chi nhớ cố sự là như thế nào còn có rời đi giờ dựng kêu đoạn thời gian bên trong xì di lại từng có tao nộ ra sao bất quá tiếp theo cái này một bộ phận nội dung dương thần ngoại trừ sẽ phụ trách kịch bản nội dung phía trên cái khác bao quát trò chơi khai phát nội dung liền không có chuẩn bị tham dự trong đó bởi vì toàn bộ khuôn mẫu còn có cách chơi đều là căn cứ vào theo t chơi h hùn bản thân nội dung phía trên chỉ là gia tăng mới nội dung còn có mới trắng cảnh cùng cải những nội dung này cải biến dương thần cũng cũng không cần tham dự vào trong đó đi mà đối với các người chơi mà nói nhất là một chút còn không có chơi qua theo và c hụi ờ hùn người chơi dạng này một cái bị các truyền thông mang theo cao cho điểm trò chơi tự nhiên cũng là mượn p h ầ n hấp dẫn bọn hắn đối với bộ phận này còn không có chặt tay người chơi dương thần đồng dạng là rất thân thiết tại mình quan bác phía trên tuyên bố một cái để các người chơi lệ nóng danh t r ọ n g tin tức đó chính là lần nữa mở ra liên quan tới rẻ si đẹn hệ vịu năm thử chơi sau đạt được c h i ế c khấu mã hoạt động trong vòng thời gian một tuần nhưng chỉ có thể dùng cho theo trợ hụi hùn chiết khấu đồng thời nếu như trước đây không có sử dụng chiếc khấu mã đồng thời đã mua theo mặt trời hủy h ù n các người chơi chỉ cần thông quan qua rẻ xi、si、đẻ đ ệ b i ể u nằm có được chiếc khấu mã vẫn như cũ có thể cùng phục vụ khách hàng xin bảo vệ giá hoạt động dư khoản sẽ lui trở về tương ứng bình đài trong b í tiền trừ ngoài ra tất cả mua theo mặt trời hủy h ù n người chơi còn đem thu hoạch được một cái tinh vân trò chơi dưới cờ cực kỳ kinh điện trò chơi áo lặt nếu như tồn kho bên trong đã có áo lặt trò chơi này như vậy đem thu hoạch được một chương đầy giảm dùng tiền thay thế khoán làm tinh vân trò chơi thứ nhất khoản kinh khủng trò chơi áo lặt đây cũng là g a m cổ trên cơ bản đều đánh qua vô số lần gãy xương cũng tặng không vô số lần bán cũng bán không có bao nhiêu tiền coi như đánh gãy cũng không có bao nhiêu người chơi đi mua ngoại trừ còn không có chơi qua đồng thời đặc biệt thích kinh khủng trò chơi người chơi trên cơ bản trò chơi này cũng đã không có nhiều ít nhiệt độ còn không bằng mượn k h e mặt t r ờ vì hùn gió nhiều tiến hành một chút chủ đề liên động cùng nhiệt độ lẫn lộn về phần dùng tiền thay thế khoán cùng trả về đến bình đài trong ví tiền tiền, một ngày nào đó người chơi vẫn là phải móc ra chúng ta không cùng một chút trò chơi công ty đồng dạng đi lên liền làm sáu bảy trăm định giá sau đó thượng tuyến không một tháng liền đến bốn năm gãy gãy xương chúng ta ngay từ đầu định giá liền không như vậy cao sau đó lại cho người chơi phát phát phúc lợi tiền cùng danh tiếng chúng ta đều m u ố n điểm này dương thần cảm thấy mình vẫn là từ từ dục bên kia học được thật nhiều phải biết ngay từ đầu hắn cũng là một cái xấu hổ tiểu hòa tự a lẫn lộn chủ đề loại chuyện này tối đa cũng liền là tại diễn đàn game cùng cộng đồng mình mở tiểu hào sau đó diễn cái dẫn dây nơi nào sẽ hướng dạng này a mà liền như là dương thần nghĩ đồng dạng nương theo lấy hắn quan bát tin tức công bố trong nháy mắt tất cả nhìn thấy người chơi đều mất bức cái gì ý tứ chê chúng ta sống thời gian quá ngắn lại tới đây mà vẫn còn là người ư liền ngân ấy phúc lợi ngươi liền muốn lấy mạng chúng ta không có cửa đâu lại tới trước đó ta liền không có chơi dẹ xì đẹn hệ v u năm hiện tại còn muốn gạt ta đi chơi dương tổng ngươi nằm mơ đâu thay mặt c h ờ i hữu hùn c h ế t k h ấ u khoán trả về túi tiền liền tiện nghi mấy chục khối còn đưa áo lặt có áo lặt xếp thành đầy giảm khoán liền cái này phúc lợi còn có thể nhưng cái này muốn để ta bước lên nguy hiểm tính mạng đi chơi dẹ xì đẹn hệ vụ năm dương tổng ngươi quá tuổi nhỏ hơn một chút đi đối mặt dương thần quá bác vô số các người chơi nghĩa chính ngôn từ tại hắn phía dưới biểu thị cự tuyệt bất quá tại tinh vân sân đấu trò chơi online số liệu thống kê bên trong gần với liên minh huyền thoại ổ vệ ý hoạt này một ít nhiều người online trò chơi cùng vừa mới lên tuyến theo hát trơ huy hùn về sau d ẽ xì đ è n đẽ vũ năm dễ thấy vị trí thì là đã chứng minh các người chơi đều là miệng ngại thể thẳng trên thế giới này không thể chống đỡ được bốn mươi dụ hoặc người chơi nếu có vậy liền năm mươi thật là thơm có lẽ sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt mà ở người chơi nhóm đều đang nghị luận liên quan tới theo hát trơ huy hùn còn có một hệ liệt tinh vân trò chơi chiết khấu tin tức tin tức thời điểm dương thần thì là theo chân vợn đùn một đoàn người thảo luận vờ giờ bình đài một ít chuyện. ân đã từng n g u ệ ghệm đoàn đội thành viên hiện tại đã là tinh vân trò chơi người bất quá đây cũng là rất bình thường thao tác rốt cuộc trò chơi một chuyến này trên cơ bản tất cả mọi người là nhảy tới nhảy lui bao quát h ệ ghệm còn có vong long tam đại bên kia kỳ thật bên trong cũng không ít tinh vân trò chơi đi ra trò chơi người mà tinh vân trong trò chơi cũng không ít cái này mới nhả tới người vợ giờ bình thai trên thực tế trọng yếu nhất một cái nhân tố cũng không phải khiến các người chơi cảm giác được lớn đến mức nào đắm chìm cảm giác chủ yếu vẫn là đối với ưu hóa còn có thị giác phương diện này hạch tâm thể nghiệm vợ rẽ luôn nhìn xem dương thần nói chân chính liên quan tới h ệ ghệ nội bộ vờ giờ khai thác hạch o tâm kỹ thuật bờ rẹn đ ồ n cùng hắn đoàn đội khẳng định là không rõ ràng rốt cuộc nếu là biết bờ rẹn đ ồ n bọn hắn cũng tới không đến tinh vân trò chơi chí ít sẽ không như thế nhẹ nhõm liền có thể trốn đi h ệ ghệm đi vào tinh vân trò chơi nhưng ở vợ giờ trò chơi khai phát kinh nghiệm đi lên nói v ờ rẹn đ ồ n cùng hắn đoàn đội vẫn là đình tiêm nghe thấy v ờ rẹn đ ồ n dương t h ầ n nhẹ gật đầu đối với vợ giờ trên trò chơi mà nói tôi phải giải quyết vấn đề cũng không phải là trò chơi cỡ nào chơi vui tràng cảnh cỡ nào rung động có được đắm chìm mà là giải quyết ưu hóa trên vấn đề Tỉ trong như ở g không không chơi chơi a mặc e nhận h t dù rẽ xì đẹp đệ vụ năm phía giờ phiên bản phẩm chất cũng không t ệ lắm nhưng chủ yếu là dựa vào ở trong game cũng không có quá đại quy mô c h ẳ n g cảnh nếu như nói là z eo dễ đem sấn lại hoặc là theo trò c h ơ y h ù n vậy đối với trước mắt tinh vân trò chơi mà nói nên như thế nào rất tốt xử lý liền làm ộ t cái tương đối lớn vấn đề khó khăn có cái gì mới ý nghĩ một cái đặc thù vào giờ trò chơi dương thần nghĩ đến cái gì hướng phía bờ rẽ luôn hỏi Chương một ớ i ý nghĩ, m cái đặc giờ trò chơi. Dương thần đột để đồn chơi. ngốc thù trò thần suốt nhiên versus Dương lời nói sướng dẹn đồn ngốc một chút. Dương tổng, người ý tứ. bờ mới ộ Một t chút. Tổng, tứ. chút có được. cái không hiểu Dương người dẹn đồn ý Bờ m đoàn đội phụ trách vờ giờ trò chơi phương diện đoàn đội đương nhiên cũng sẽ là một cái mới âm đi dương thần hướng phía bờ rẹn đồn nói nói đến đây vợ rẽ đồn xem như minh bạch dương thần lời nói bên trong ý tứ hắn không khỏi có chút kích động dương tổng người nói là chúng ta có thể đơn độc thành lập một đoàn đội đương nhiên chúng ta cần tích lũy một chút vờ giờ trò chơi phương diện kỹ thuật dương thần nhẹ gật đầu nói Bờ、giờ sẽ là tương lai trò chơi một cái rất trọng yếu phương hướng phát triển dương thần cực kỳ tin tưởng điểm này nhất là tài liệu mới phát hiện sẽ để giờ thiết bị chi phí rất xuống tin tức càng làm cho dương thần cực kỳ xác định điểm này nếu không lúc trước cũng sẽ không theo hệ ghệm tiến hành t i m ộ t đợt vì tăng lên tinh vân trò chơi liên quan tới giờ kỹ thuật tích lũy đồng thời nhìn chúng bờ rẽ nần cùng hắn đ o à n đội còn vùng v y tiểu quốc đem chính thân nhau hệ ghệm cho nở tờ giờ một đợt đương nhiên cũng sẽ không là quá đại quy mô mở ra thế giới mà là càng thiên hướng về vờ cờ hô động thức phim trò chơi dương thần hướng phía bờ rẽ nần mở miệng nói ra trực tiếp tại vờ giờ trên bình đài đi tạo nên một cái cỡ lớn mở ra thế giới cái này đối với bọn hắn tới nói thật sự là có một chút điểm mạo hiểm hành vi bọn hắn tại vờ giờ trên bình đài kỹ thuật năng lực có lẽ có thể hoàn thành nhưng cũng tuyệt đối làm không được tốt nhất mà lại tại dương thần trong trí nhớ có một ít đặc thù để tài càng thích hợp vờ cờ giờ loại hình thức này thể nghiệm đến tiếp sau gờ i ờ giờ sẽ ở hoàn thiện sau cho ngươi dương thần nhìn xem b ợ rẽ l u n nói bất quá nghe lời này b ợ rẽ l u n có chút hưng phấn lại có một ít ngoài ý mới dương tổng ngươi không chịu trách nhiệm vờ giờ hạng mục trên chủ đạo lắc đầu dương thần nói có lẽ ta sẽ chú ý một chút bất quá tiếp xuống tại pc trên mình này ta còn có một cái mới hạng mục mà lại đó cũng không phải để các ngươi thật muốn tạo nên ra một cái hoàn chỉnh mở ra thế giới chỉ là tại vờ cờ giờ h ấ động thể nghiệm bên trong gia nhập một chút để người chơi có thể cảm nhận được mở ra nội dung mới hạng mục b ợ rẽ đ u ô n có chút like kinh ừ m monster hunter một cái liên quan tới đi săn cố sự dương thần khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đi săn cố sự cùng loại z e o dễ đem sơn loại kia mở ra thức thế giới để người chơi có thể tiến về rừng rậm dãy núi còn có hải dương tiến hành đi săn sao nghe thấy dương thần bờ rẽ n ồ n trong đầu trong nháy mắt hiện ra rét y ẩu dễ đem sơn trò chơi này hoàn cảnh ngược lại là không có vấn đề gì rừng rậm đất hoang bãi đất cao sơn cốc hang động b ă nguyên n g những này đều sẽ ở trong game trở thành các người chơi bãi s ă n chỗ bất quá q u á i v ậ t cũng không phải là phổ thông l á o hổ sư tử mà là các loại loài rồng sinh vật dương thần nụ cười trên mặt càng nồng nặc nếu như trước đó cùng dương thần cùng nhau khai phát x ẻ ký rộ sợ đĩ tuyến còn có đặc x ấ vương diệp bọn hắn tại dương thần bên n g nhất định sẽ đoán được đây là một cái như thế nào trò chơi nhưng vợ rẽ nôn thì là một chút xíu đều không có khái niệm còn đang suy đoán long theo đờ sơn v sợ c ả i dìm bên trong những cái tiệc cự long sao đi săn cự long ma h u y ễ n đ ể tài trò chơi chẳng lẽ nói các người chơi vai trò là cùng loại long duệ nhân vật sao ừ n đi săn cự long điểm này nói đúng bất quá ma h u y ễ n chính là long người chơi có thể sử dụng chỉ có vũ khí lạnh mà thôi dương thần nhìn thấy b ờ rẹn đồn ý vị thâm trường nói b ờ rẹn đồn ngây ngẩn cả người ma h u y ễ n chính là long người chơi có thể sử dụng chỉ có vũ khí lạnh coi như b ờ r ẹ n đồn không cùng vương diệp bọn hắn đồng dạng tham dự qua sẻ tí rộ sợ đi tins u cùng đ ặ c s ã hội những trò chơi này khai phát nhưng cũng từ dương thần trong lời nói n gửi được một chút không tầm thường hương vị ý tứ là long hay là thedr e s V, sở cãi dìm bên trong như thế long người chơi liền là người bình thường dùng vẫn là vũ khí lạnh đây là đi săn cố sự sao là cự long đi săn người chơi cố sự đi monster hunter không phải là quái vật ngược người a bất quá không có c h ờ bờ rẽn đồn tiếp tục mở miệng dương thần liền đem chủ đề chuyển tới hắn nó phía trên đi vờ giờ phương diện này giai đoạn trước chủ yếu vẫn là làm một cái lớn đê mộ mặt khác liên quan tới vờ giờ mới hạng mục sẽ dính đến một đại thành thị mô hình lấy lưu rót làm thí dụ liền tốt đương nhiên tại trước mắt vờ giờ hạng trong mắt những n à y thành phố lớn càng thiên hướng về tổ v i ệ p tồn tại nhưng chúng ta cần đem hắn làm thành một cái thực chất tồn tại bởi vì đến tiếp sau sẽ có rất nhiều kịch bản phát sinh ở trong thành phố này mặt dương thần hướng phía bờ rẽn đồn đem chủ đề quay lại đến vờ giờ hạng mục bên trên đối với cái này vờ giờ hạng mục dương thần cũng không nghĩ có thể rất nhanh đề ra mà là cần một cái rất thời gian dài tích lũy không chỉ là đoàn đội khai phát cần thời gian còn có quan hệ với thiết bị phổ cập về điểm này dương thần tin tưởng những cái kia vờ công ty hẳn là tối gấp đầu nhập vào mấy chú ức trên trăm ức bố cục vờ giờ lĩnh vực này thời gian lâu như vậy từ đầu đến cuối không có hoàn toàn trải rộng ra phải biết liền xem như thức ăn ngoài ngành nghề đốt tiền đốt vài tỷ mấy trăm ức tốt xấu là đã đem thị trường mở ra liền chờ đem đối thủ chịu chết sau đó cắt giao hẹ minh bạch dương tổng bất quá chúng ta vờ d i ờ hạng mục sẽ là một cái gì để tại trò chơi điểm này b ờ rẽ luôn vẫn có chút hiếu kỳ mặc dù dương thần không có đem vờ d i ờ d i ờ giao cho hắn nhưng từ dương thần để lộ ra đôi câu vài lời căn cứ tự thân nghề nghiệp năng lực hắn cũng có thể phân tích ra một chút điều này nói rõ cần bọn hắn tiến hành cả tòa thành thị xây mô hình dựng tiến hành đến tiếp sau trò chơi tài liệu ứng dụng bằng không mà nói đơn thuần sử dụng tổ việc hiệu quả không chỉ có thể càng tiết kiệm chi phí còn có thể để cao trò chơi hiệu quả từ chân thực cảm giác đi lên nói người chơi có lẽ sẽ nhận là chân thực xây mô hình có thể sẽ càng thêm rất thật nhưng tình huống thực tế vừa vặn tương phản ở ngươi chơi không cách nào tiến về những địa phương kia khoảng cách gần quan sát tình h u ố n g d ư ớ i loại kia tổ kiến thức mang tới hiệu quả ngược lại là càng tốt hơn một chút đề tài nghe thấy bờ dẹn đ ồ n dương thần cười cười thiên tài nhà từ thiện hoa hoa công tử trăm vạn p h ú ông. càng chuẩn một điểm nói hẳn là một cái siêu anh hùng đản sinh cố sự siêu anh hùng ị rồng man đang quyết định vào giờ hạng mục thời điểm Kỳ thật d đồng thời ầ n cũng tại siêu anh hùng trong trận doanh mặt dương thần đem sau cùng ánh mắt ném đến ý rộng màn nhân vật này có sự phía trên tại mộng cảnh ký ức thế giới mạn gạ bên trong trên thực tế đây cũng chính là cái hai ba tuyến nhân vật nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là nhân vật này thiết lập vô cùng ưu tú thiên tài nhà từ thiện Hoa hoa công tại ử cùng có được tiền giấy năng lực, luận tài lực tiền năng giấy đ tài luận khái cũng chỉ có một cái khác chỉ cái cũng có được xưng một là lao rất a bạc bạc mạng lại, mạng có chống cố cố màn muốn kiềm nhưng rồng hiện nhiên cùng nặng nghề thể chế với so sự, sự ý r nhiều. Tại rất có đắm chìm cảm giác vờ giờ thể nghiệm bên trong đối với người chơi mà nói đóng vai một cái danh tiếng xuất tận ý r ò n g m à n hiển nhiên muốn so dấu ở ca đ ả n g thị trong bóng tối b ạ t mạn g càng mang cảm giác một chút Tiếp theo trò tỉ liền chơi Liên như là Động, s ớ mà lúc Z-Alert, Li, l trước chơi Chiến Còn có Cờ cùng Cô tinh trò Thế Tổ Thế Nét Ít tiếp Nót trong Thần Dương Siêu Di, vân Phẹn Ứng Phẹn đến Ngồ Ghẹ Phạ Dơ, sau game Sô Sả đều Dệ Mẹ Mồ Đẹp ở ở Ả Sì Đủ Y, gia n h ậ p rất n h i tiểu ề u ứ n g màu. Mà ngày h ữ n n tiểu chứng màu đều là đã bị thần thông quảng đại các người chơi cho móc r a cả đám đều tại trên mạng thảo luận cái này mấy trò chơi bên trong ngoại trừ bối cảnh còn có hay không cấp độ càng sâu thể nghiệm so với trước mắt tinh vân trò chơi nội bộ vờ giờ trò chơi khai phát kỹ thuật cực kỳ có thể bày biện ra một cái sinh động như thật mở ra thức thế giới trò chơi cho người chơi nhưng thiên hướng về hố động kịch bản thể nghiệm cái này theo dương thần cũng không khó khăn duy nhất khó khăn liền là như thế nào ở trong đêm cho các người chơi giảng tốt cố sự này chương 619 liên quan tới ý đồng man hạng mục dương thần cũng không có vội vã đi tiến hành đem c ụ thể kịch bản nội dung những này cho hoàn thiện rốt cuộc coi như đem chủ yếu kịch bản hoàn thành vợ rẽ n ồ n bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào hoàn thành ở trong đêm chế tạo ra một cái lấy lưu rót làm nguyên mẫu thành thị cái này nhưng cũng không phải là một chuyện đơn giản bao quát lợi dụng vờ giờ khai phát máy móc tiến hành tài nguyên lợi dụng phân phối những này đều cũng không phải là tại thời gian ngắn có thể hoàn thành cái này nhưng không tỉ như cùng lúc trước vờ giờ phiên bản v u a trò chơi cùng trang cảnh cũng không phải là quá lớn vờ giờ bản rẽ xỉ đẹp đẽ v i ệ u n ă m ngoại trừ ý tổng man bên ngoài đến tiếp sau một chút cố sự tỉ như m ẹ con chờ một chút một loạt cố sự có thể nói đều là phát sinh ở new jork trong thành phố này thậm chí siêu anh hùng siêu di bên ngoài một chút trò chơi tỉ như lấy lót x n g d lết làm nguyên mẫu l ạ thánh đô một chút phạm tội trò chơi đồng dạng có thể đem địa đồ đem đến có thể nói ý rồng man trò chơi này trước mắt khai phát trong đó xây mô hình tài liệu không chỉ là vì trò chơi này bản thân phục vụ càng là quan hệ đến đến tiếp sau tinh vân trò chơi một chút kế hoạch bất quá bây giờ tạm thời vẫn là mới một cái hạng mục làm chủ tinh vân trò chơi trong phòng họp vương diệp còn có trần s u bọn người nhìn xem trên màn hình lớn hình chiếu dương thần ngồi ở chủ vị mặt cũng không có trực tiếp bắt đầu mới hạng mục hội nghị mà là tiến hành thảo luận một chút những hạng mục khác tình huống sau đó dương thần đem sau lưng lớn hình chiếu nghi mở ra một đầu dữ tợn hắc long xuất hiện tại trên màn hình lớn thế giới kẻ thôn vệ đu t r o n g thấy đầu này to lớn hắt long trong nháy mắt vương diệp bọn hắn liền kích động lên dương tổng tiếp xuống chúng ta hạng mục sẽ là tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua dương thần liền đợi đến thượng cổ q u y ể n trục bốn chữ lớn từ dương thần trong miệng nói ra nhìn xem kích động vương diệp hưng ơ phấn chân xu còn có mặt mũi tràn đầy mong đợi đám người dương thần trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười đích thật là cùng lòng có liên quan trò chơi c h ỉ bất quá không phải là các ngươi nghĩ như vậy mọi sợ hận tờ đây chính là tiếp xuống chúng ta muốn khai thác trò chơi không phải mới hạng mục không phải theo đờ sợ cại dỉm tục làm ngươi không chuyện làm dùng cái gì đủ trực tiếp tùy tiện dùng một cái gì long đến nói rõ một chút không phải tốt sao còn hết lần này tới lần khác chỉ cho bọn hắn mở đầu nhìn một cái đủ ỉn m ỹ thuật tài liệu đây không phải gây sao nghe thấy dương thần mọi người ở đây trong nháy mắt liền bắt đầu v á n thầm đi lên đương nhiên ở ngoài mặt mọi người vẫn là một mặt giật mình cùng hiếu kỳ dáng v ẻ monster hunter cùng long có quan hệ các người chơi muốn ở trong game tiến hành đi săn loại dòng sinh vật sao nghe xong dương thần nói xong mới hạng mục danh tự từ mặt chữ ý tứ trên suy đoán vương diệp hướng phía dương thần dò hỏi monster hunter thế như ý nghĩa liền là đi săn quái vật người sao cái này cùng theo ỵ hùn bên trong liệp ma nhân không sai b i ệ t lắm tiếp nhận ủy thác sau đó đi săn ma vật đi săn trò chơi bất quá dương tổng giống như đi săn loại hình trò chơi giống như đặc biệt tiểu chúng a t r ầ n su bọn người là nhao nhao biểu thị ra cái nhìn của mình tiểu chúng trên thực tế đi săn loại hình trò chơi đã không thể nói tiểu chúng phải nói là phượng m a u lân r á c mặc dù nói kinh khủng trò chơi tiểu chúng nhưng hàng năm trên thực tế trong ngoài nước vẫn là có không ít độc lập trò chơi cùng cỡ trung tiểu trò chơi công ty đ y ra mà lại cũng không ít thích kinh khủng đề tài người chơi nhưng đi săn trò chơi thị trường số định mức thật sự là quá nhỏ mà lại chế tác độ khó còn không có chút nào tiểu phổ thông độc lập trò chơi đ o à n đội không có cái kia tài chính đi làm có cái kia tài chính đi làm công ty lại muốn cảnh giác thị trường sập bản nguy cơ lại thêm loại này hình trò chơi rất khó định vị một cái cách chơi có công ty đẩy ra qua vũ khí lạnh đi săn có đẩy ra qua súng săn mấy cái vũ khí nóng đi săn fs t ak tờ thậm chí là mô phòng kinh doanh toàn bộ đều có trò chơi công ty tiến hành không thực nghiệm nhưng thị trường phản hồi đều cũng không phải là quá tốt cuối cùng đi săn trò chơi dần dần diễn hóa thành mở ra thế giới cùng một chút g ờ gờ trong trò chơi bổ sung trò chơi nhỏ liền như là z i âu dễ đem s ờ n còn có the lệ gần óp dẹn đạ b ậ t ó p theo hiệu bên trong g i ã ngoại đi săn cách chơi cùng hắn càng nhiều chỉ là nguyên bản nội dung trò chơi bên trong một cái thêm đầu mà đơn độc làm thành một cái đi săn trò chơi đừng nói ba a cấp bậc đại t á c liền xem như phổ thông cỡ trung tiểu trò chơi cũng là mấy năm khó gặp a đương nhiên duy nhất có điểm khác biệt chính là căn cứ dương thần cho ra tin tức đó cũng không phải truyền thống thức đi săn trò chơi mà lại đi săn cũng là l o à i dòng sinh vật đối mặt đám người nghị luận dương thần cũng chỉ là cười cười không nói gì mà là đem hạng mục tin tức hướng xuống mặt kéo một chút cụ thể gờ giờ giờ vẫn chưa hoàn thiện nhưng chỉ là một cái giản lược bao quát trò chơi phương hướng còn có đặc điểm dương thần nhưng cũng là tại cái này một phần văn kiện bên trong minh sắc đánh dấu ra monster hunter hoàn chỉnh sinh thái hệ thống cùng chuỗi thức ăn tạo dựng chân thực đi săn thể nghiệm độ khó cao monster hunter hạng mục danh tự không có để bọn hắn quá mức kinh ngạc bởi vì cái này trước đó dương thần đã gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn kế tiếp hoàn chỉnh sinh thái hệ thống cùng chuỗi thức ăn tạo dựng cái này cũng không phải quá mức kinh người mặc dù nói còn không có ta một cái đi săn trò chơi chân chính làm như vậy qua nhưng nếu như kế tiếp là bọn hắn tinh vân trò chơi, đi săn trò chơi vậy dĩ nhiên là ba a cấp bậc quy mô mà dạng này một cái cấp bậc quy mô trò chơi chế tạo ra một cái hoàn chỉnh tự nhiên sinh thái hệ thống cùng chuỗi thức ăn tạo dựng cũng là chuyện đương nhiên sự tình l i ê n như là một cái trò chơi nhỏ công ty làm mở ra thế giới trò chơi các người chơi nhiều nhất là chú ý trong trò chơi có bao nhiêu kết cục còn có quá trình bên trong sẽ mang đến bao nhiêu cải biến mà nếu như là ba a cấp bậc quy mô mở ra thế giới k h ì các người chơi chờ mong giá trị liền sẽ càng cao một chút thì như trong trò chơi nở vỡ cờ trí năng trình độ còn có quái vật trí năng trình độ bao quát trong trò chơi vật thể phá hư có thể có bao nhiêu những này đều sẽ bị các người chơi vô hạn ph s ư ơ n g nhỏ thương làm không được thuộc về tình có thể hiểu đại hán thương không làm ra đến đó chính là ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu đối với một cái đi săn trò chơi mà nói hoàn chỉnh sinh thái hệ thống điểm này giống nhau là như thế về phần chân thực đi săn thể nghiệm liền càng không cần phải nói đi săn trò chơi không thể mang cho người chơi tốt đẹp đi săn thể nghiệm kia còn có thể gọi đi săn trò chơi sao mấu chốt là ở chỗ sau cùng ba chữ độ khó cao trông thấy ba chữ này trong văn phòng không ít người đều run một cái nhất là vương diệp bọn hắn những n à y tham dự qua sẽ ký rộ sardi t i n còn có đặc sơ lao thành viên lúc trước thể nghiệm chịu khổ hành trình xẻ k ỳ rộ sakasa dtins còn có đạp s a ô cảm giác như cũ rõ mồn một trước mắt hơn nữa còn không chỉ là cái này hai trò chơi quá đáng hơn là lúc trước tại khai phát trước đó bọn hắn còn thể nghiệm thật lâu ghệ tìm ổ vợ y bạch bẹn nẹt phụt đi cùng dùng kim mà bây giờ trông thấy dương thần đánh dấu độ khó cao ba t r ư này đã từng hắc cám thuế nguyệt ký ức lập tức liền xông lên đầu tới chương sáu trăm hai mươi dương tổng cái này độ khó cao ý tứ vương diệp thử hướng phía dương thần hỏi lộ ra nụ cười hoái dương thần mỉm cười trước đó thè và chờ vì h ủ n không phải có rất nhiều người chơi có chút mất mát hy vọng có thể thể nghiệm đến như là x ẽ ký rồ sạc a sơ đi tín còn có đ ặ c s ấ u loại kia tương đối cứng rắn hoạch động tác trò chơi sao đây là vì thỏa mãn người chơi a nói xong dừng một chút lại nghĩ tới điều gì dương thần tiếp tục mở miệng bổ sung mặt khác cũng là vì phối hợp trò chơi danh tự chủ đề phù hợp sao chủ đề phù hợp nghe thấy dương thần vương diệp còn có một đám người có một chút một bức không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì nơi nào phù hợp monster hunter a không phải liền là nói cho các người chơi đây là đóng vai đi săn k h á i vật trợ sẵn Cái này cùng này độ k h ó có cao cái gì phù hợp. n h ì n n xem đám g ư ờ i một mặt k h ô ngữ hiểu bộ dáng. Dương thần cười cười, không chế con chuột dừng lại tại sau lưng hình chiếu lớn màn ảnh hấn thợ hai h cười cười, lại tại cái kia sau bộ bên dáng. Dương dừng con lưng lớn màn monster trong săn tờ c kia phía trên. Hán trên. ngữ văn hóa bác đại tinh thâm cái tử ngữ này các ngươi có thể không hiểu thành danh tử mà là lý giải thành động tử danh tử động tử vương diệp bọn người đầu tiên là x ư n g sở chưa kịp phản ứng nhưng sau đó tại trong đầu thoáng qua một cái trong n g á y mắt kinh ngạc thợ săn s ă n người quái vật san người đây là n ã đâu hợp l ấ ở chỗ này chờ các người chơi đâu dùng phổ thông binh khí nhiều nhất tăng thêm hỏa súng loại vũ khí này sau đó đi đi săn khổng lồ loài rồng sinh vật suy nghĩ một chút đám người liền không khỏi đánh một cái run dậy quả thực quá phận cái này còn có để hay không cho các người chơi sống tốt mọi người không muốn ngạc nhiên chỉ nói là nói mà thôi trên thực tế monster hận tơ độ khó thiết kế phía trên không thể so với s e ký rộ s a cơ sở đi tins cùng đ ạ t s à ổ khó bao nhiêu dương thần cười một cái nói hắn cũng không phải cái gì ma quỷ mặc dù so sánh phổ thông trò chơi monster hấn tở hoàn toàn chính xác có thể sẽ khó hơn như vậy ném một cái ném nhưng trò chơi này cũng không phải thuộc về vung mạnh đại truy g h ệ t ì mẫu vợ ít b ạ c bèn n e t f l i còn có công chúa ngươi không xứng dụng kim loại này cố ý tra tấn người chơi tâm tính trò chơi mặt khác trò chơi cũng là khai thác tương đối mở ra sách lược mà lại đây là một cái có thể mạng lưới liên lạc game out phờ lìn điểm này theo dương thần vẫn là rất trọng yếu cùng bình thường game out phờ lìn nhưng có ôn lại công năng khác biệt tại những trò chơi kia bên trong một mình trò chơi thể nghiệm nội dung cùng online bộ phận khác biệt mà tại online địa phương thì cùng loại sáng tạo một cái tài khoản sau đó số liệu đang phục vụ khí bên trong nhưng ở monster hunter bên trong người chơi số liệu sẽ là bản địa trong m â y hai cái dành trước cho dù là một mình trò chơi nội dung chỉ cần tại bản địa tiến hành đổi mới trong m â y thời điểm người chơi vẫn như cũ có thể đem một mình đầy tiến độ còn có ít theo đồng dạng nếu như muốn hưởng thụ online đi săn m i ệ m vui thú có thể lựa chọn tiến hành cùng người chơi khác tổ đội đồng thời mở ra tổ đội quyền hạn nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho trong trò chơi đi săn độ khó giảm xuống quái vật lượng máu những này cũng sẽ theo người chơi số lượng đồng thời ở trong đêm sẽ còn cho quái vật tăng thêm nhược điểm phản hồi hiệu quả tỉ như có chút lạ vật công kích đầu bọn hắn nhận tổn thương sẽ trở nên cực kỳ cao mà lại công kích quái vật từng cái bộ vị có thể để bọn hắn tiến vào mất cân bằng trạng thái không sai biệt l ắ m c có thể lý giải thành cứng ngắc trạng thái bộ vị phán định hệ thống cái này sẽ là tại monster hận tở bên trong một cái chủ yếu hệ thống dương thần nhìn xem đoàn đội mọi người nói đã truy cầu để người chơi cảm nhận được hoàn chỉnh nhất đi săn thể nghiệm vậy sẽ phải quán triệt đến cùng Tỷ như người chơi nhìn chơi h c mặc chầm, chầm vào bột chân tiến hành công kích, cũng chân nhược chỉ cần người chơi sửa bản chân xoa chân góc có thể đem bột chân cho hành không phải nhận thương thấp, nhưng thuật thành trình nhất định, thể h điểm làm đem vào với là là bàn xoa báo bột bột, bột độ tiến tổn rất tốt, trị đạt tới người đồng dạng đối gió kỹ đủ số sẽ sửa t đứt, bột để lâm mất vào â n bằng trạng thái. Mặc dù rất nhiều trò chơi đối mặt cỡ lớn b ộ t thời điểm rất nhiều người chơi sẽ trêu tức cho bột sửa bản chân thao tác nhưng trên thực tế loại này tổn thương phán định cũng không phải là lạc hậu mà là vì để người chơi tốt hơn thể nghiệm trò chơi v ề sau dần dần người chơi đối với loại này thao tác cảm nhận được không chân thực thế là trò chơi liền diễn sinh thành đối mặt to lớn muộn công k í c h nhất định bộ vị sẽ để cho bột lâm vào hạ một giai đoạn tỉ như quỳ xuống đến lại tỉ như ngươi nhảy đến bột trên thân tóm lại liền là không cho người chơi một mực sửa bàn chân tại đặc xá ổ bên trong đồng dạng cũng là như thế không ít khổng lồ quái vật trên cơ bản chỉ có thể công h ắ n lâm cao hoặc là vì đó sửa bàn chân nhưng ở monster hunter bên trong thì liền muốn đổi một loại sách lược người chơi nghĩ phải hoàn thành sửa bàn chân t h săn kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn kiên chỉ bền bị sửa bàn chân chỉ cần ngươi không chết ngươi cũng có thể giết chết qu nhưng càng hữu hiệu giết chết quái vật phương pháp tuyệt đối là dùng các loại hoa lệ liên kích đến đánh trúng quái vật yếu hại tính gộp lại tổn thương dương tổng là trò chơi gì bên trong muốn ẩn tàng quái vật hp thiết lập bên cạnh vương diệp nhìn xem m o n s t e r h u n t e r đơn giản một chút thiết lập lý niệm cảm giác được có một chút điểm kỳ quái hp thiết kế từ khi trò chơi nhất là g i g loại trò chơi sinh ra cơ hồ là mặc kệ trò chơi gì đều đã thay đổi một cách vô tri vô giác gia nhập thậm chí bao gồm xe đua loại trò chơi cỗ xe hao tổn lượng dầu tiêu hao những n à y cũng đều có thể nhìn thành khía cạnh lượng máu bao ba không ngừng đếm ngược thời gian cũng có thể nhìn thành hp nhưng ở monster hận tơ bên trong căn cứ dương thần thiết trí người chơi vai trò thợ săn chỉ có thể nhìn thấy mình đối bột tạo thành tổn thương nhưng nhưng không nhìn thấy quái vật lượng máu cái này để vương diệp cảm giác được có một chút điểm không hiểu cứ việc ở trong game cũng có thể bằng vào bột thụ thương trạng thái còn có đồ tiêu lấp lóe nhắc nhở đến dùng cảm giác đoán nhưng hoàn toàn không có hp thuận tiện a có phải là vì để người chơi tốt hơn đưa vào đến đi săn thể nghiệm bên trong a l i ê n như là the lệ gần nóc dẹn đạ b ậ góp the liệu khai phát lúc chủ trương ùi thu nhỏ hóa đem càng nhiều trò chơi trong tấm hình cho hiện ra ở người chơi trước mặt gia tăng người chơi thay vào đắm chìm cảm giác bên cạnh phụ trách mỹ thuật trần xu như có điều suy nghĩ nói nghe hai người đối thoại dương thần không khỏi lộ ra vẻ tươi cười có một chút bất quá càng nhiều chỉ là để người chơi treo lên một đến sẽ không bị tuyệt vọng khuyên lui mà thôi dương thần cười cười tại sao muốn ẩn tàng hp t nghĩ một hồi người chơi mới vừa tiến vào đến trong trò chơi đối mặt một cái khổng lồ long bốt cầm lấy trong tay thái đao liền xông đi lên một lần lại một lần cho bột tiến hành sửa bàn chân sau đó nhìn mức thương tổn càng không ngừng ngày lên cùng b ộ n kia cơ hồ không có chút nào biến hóa thanh máu cái này áp lực tâm lý đến bao l ớ n a ẩn tàng bột hp thiết lập đây là đối các người chơi tốt về phần không ẩn tàng tổn thương đó là vì để các người chơi phát hiện bột nhược điểm a sửa bàn chân công kích một chút mười mấy điểm tổn thương đ ỡ t ơ ơ ơ nệ yếu hại trên trăm điểm tổn thương chỉ muốn người chơi không nốc đều biết loại kia thủ đoạn công kích càng có hiệu suất ta n g h e xong dương thần trần xu cùng vương diệp bọn người mí m môi một cái dương tổng ta làm người đi chương sáu trăm hai mươi mốt xác định mòn sơ ẩn tờ hạng mục về sau toàn bộ đoàn đội trên cơ bản cũng đã bắt đầu bắt đầu tiến hành mới hệ thống làm ra tại n đặc xà ổ bên trong lần đầu tiếp xúc tình hồ dưới biến số là rất nhiều khó nhận địa đồ các loại làm cho người không tưởng tượng được đường tắt so bột còn khó hơn tiểu quái cùng tinh anh quái cái này dẫn đến người chơi tại lần đầu đối mặt đặc xà ổ thời điểm sẽ cảm nhận được một loại phi thường nồng đậm ý nhưng monster hunter liền không đồng đạo hoàn thiện giai đoạn trước dẫn đạo lại thêm giai đoạn trước không thế nào yếu ép tiểu quái cùng hơi khó như vậy ném một cái rất giai đoạn trước b u ồ n cái này dẫn đến đám thợ săn tại giai đoạn trước trò chơi thể nghiệm dưới cũng sẽ không có tại s ẻ ký rổ s a r d i s ơ đ i tins còn có đ ặ c s xa ổ như thế đi lên liền là bị một cái đại truy vung mạnh trên đầu ngăn trở nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi đối với đ ặ c s xa ổ cùng s ẻ ký rổ s a r d i s ơ đ i tins này chủng loại hình trò chơi người chơi tại thuần thục về, về sau tình huống liền hoàn toàn khác biệt đơn giản tới nói đó chính là một cái mông một về lên ngươi liền biết hắn muốn kéo cái gì phân nhưng là tại monster hận tớ bên trong lại khác biệt vì để cho đi săn càng thêm chân thực trong trò chơi quái vật hai sẽ có một cái tương đối lớn cải biến có thể ứng đối một chút tình huống đặc thù đồng thời quái vật công kích cũng sẽ theo tự thân trạng thái cải biến mà tăng c ư ờ n g lại thêm đặc biệt hoàn cảnh hỗ động cơ chế cùng ai mới tăng động tác đều sẽ để các người chơi cảm giác được mỗi một lần đi săn đều là hoàn toàn cảm thụ bất đ ộ n g đối với monster hận tớ trò chơi này người bình thường hơi hiểu một chút có thể sẽ coi là đây chính là cái cả cả, cả trò chơi nhưng cái này mười phân sai ca ca ca trò chơi đầu tiên đồng dạng chỉ là vì cái nào đó mục tiêu cuối cùng nhất mà lập lại tiếp theo vì mục tiêu mà tiến hành quá trình cũng là tái diễn tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ cùng loại với một cái đi ạ tỡ lộ trò chơi tại không cân nhắc thể nghiệm cái khác cách chơi cùng lưu phái tình h u ố n g dưới hắn chủ yếu niềm vui thú liền bắt nguồn từ cắt cỏ tiểu quái cùng đánh giết bột sau tuân ra lý tưởng trang bị cảm giác vui sướng nhưng trong đó cả đại bí cảnh tiểu bí cảnh trong lúc này quá trình nhưng thật ra là rất lặp lại kỹ năng phóng thích không thay đổi trang bị tình hôn dưới dùng bao nhiêu thời gian cả xong đây đều là có thể đoán trước đến tái diễn mà monster hấn tở thì không giống cùng đại bộ phận cả cả cả trò chơi đồng dạng hắn mắt to chính là tái diễn cũng là vì công lực có thể chúng ở giữa quá trình thì là hoàn toàn khác biệt l i ê n như là liên minh huyền thoại mấy cái một hệ liệt bao quát fts tại bên trong trò chơi hắn mục đích chủ yếu tự nhiên là vì thắng được tranh tài nhưng các ngươi có thể nói những trò chơi này cũng là cả cả cả trò chơi sao tự nhiên không thể bởi vì tại trò chơi quá trình bên trong bọn hắn hưởng thụ nội dung cũng không phải là tái diễn mỗi một cục mang tới đều là không giống mới thể nghiệm mà monster hunter đồng dạng như thế nhờ vào trò chơi đặc thù cơ chế để trong trò chơi quá trình chiến đấu tràn đầy không xác định lần này ngươi khả năng trọng truy nổ đầu siêu giải gãy đuôi hoàn mỹ phát huy nhưng lần tiếp theo cũng có thể là m è o xe tam liên mau trở về căn cứ tại đặc xá ổ cùng xe k ỳ rô sợ sợ đi tín bên trong chỉ muốn người chơi nhóm chết tối đủ nhiều có thể chú ý hiểu do đến b ộ t nhất cử nhất động trên cơ bản liền có thể rất nhanh làm ra phản ứng nhưng ở monster hunter người bên trong cho dù các người chơi sớm chuẩn bị tốt các loại bồ cấp đạo cụ tại thời điểm chiến đấu đồng dạng sẽ xuất hiện các loại khó mà dự liệu tình huống nhất là đây là một cái cổ vũ các người chơi c h u n g đấu cho chơi tại đồng đội bên trong không có đại lao tình hữu dưới cùng bằng hữu của mình cùng một chỗ đi săn khả năng độ khó so từ bản thân một mình đi săn cao hơn rất nhiều hơn nữa đối với dao khác b i ệ t bốt còn muốn tiến hành đặc thù nhằm vào phương pháp tỉ như quái vật ngược điểm chất thịt còn có bọn hắn thủ đoạn công kích nếu có ai có thể đem mòn s t r hơn tờ mỗi một lần b ộ t chiến đấu đều dùng lương nhịp điệu thao tác đến đánh vậy đối với loại này đại thần mà nói khả năng mòn s t r hơn tờ liền thật trở thành một cái cả cả cả trò chơi nhưng đối với đại bộ phận phổ thông người chơi mà nói cả cả cả không tồn tại đây là lá gan lá gan lá gan trò chơi vẫn là hưởng thụ mỗi một lần thất bại sau đó cưới mẹo xe về nhà niềm vui thú đi một bên tiến hành m o n s t e r hận tờ t r u n g du kịch thiết định dương thần một bên cũng là cùng vương diệp còn có trần su bọn hắn tiến hành đối trò chơi nội dung bên trong câu thông mỹ thuật phương diện còn có trò chơi thực chất đ ả kích cảm giác bao quát trong trò chơi sinh thái hô động yếu tố những nội dung này còn là vô cùng trọng yếu mỹ thuật phương diện này cũng không có vấn đề quá lớn trên cơ bản chỉ cần xác định sau khi thông qua hoàn toàn liền có thể giao cho bao bên ngoài đoàn đội tiến hành dây chuyển sản xuất thức chế tác sau đó tiếp thu thông qua là được rồi bao quát trò chơi động tác thiết kế n h ữ n à y thông qua động bắt tài liệu chế tác có thể nói cũng không phải là quá vấn đề mấu chốt trên cơ bản chỉ cần đem tài liệu làm được sau đó không ngừng thông qua hậu kỳ sửa chữa liền thành để trần xu cùng vương diệp bọn hắn thở dài một hơi chính là bởi vì trò chơi tính đặc thù lần này bọn hắn cuối cùng không cần tiến hành cùng lúc t r ư ớ c chế tác r ẻ xỉ đ ẹ n đ vừa cùng áo l ậ t đồng dạng tự mình đi thể nghiệm một chút chứ ngoài ra còn có thật nhiều chi tiết thiết lập nội dung phía trên t h như ở trong game c ũ n g như là the lệ gần óp dẹn đạ bật góp theo hiệu cùng the mặt trời hủn những trò chơi này khác biệt monster hận t ờ bên trong người chơi cho dù từ lại cao địa phương n h y xuống cũng sẽ không phải chịu tổn thương tiếp theo liền là ở trong game một chút đặc thù thiết lập t h như đám thợ săn vũ khí tiến hành thời gian dài công kích sẽ giảm xuống trạm vị kỹ càng lý giải một chút liền là độ bền mà lại chia làm số cấp bậc nên chém vị quá thấp thời điểm công kích q u á i vật thân thể cứng rắn bộ vị thời điểm sẽ còn phát động đạn đao hiệu quả không chỉ là sẽ lần nữa đại lượng tiêu hao trạm vị sẽ còn để người chơi tiến vào cứng ngắt t r ạ n g thái lâm vào nguy hiểm muốn khôi phục trạm vị thì nhất định phải đám thợ săn dừng lại sử dụng trong túi đeo lưng chỉ thạch dùng để mài đao khôi phục nhiều loại đẳng cấp trạm vị biểu hiện để ép buộc trứng đám thợ săn chỉ cần trông thấy chạm vị r ứ t xuống màu trắng trở xuống liền muốn móc ra trong túi đeo l ư n g chỉ thạch thật tốt mài một lần nào chứ ngoài ra còn có đồng đội công kích thiết lập trực tiếp công kích sẽ không cho đồng đội tạo thành trị số tổn thương nhưng lại có thể đem đồng đội đánh vào cứng n g ắ t trạng thái về phần về sau bị đánh vào cứng n g ắ t trạng thái đồng đội có thể hay không từ bột trong tay sống sót đó chính là một chuyện khác ngoài ra còn có một số tổ đội phán định còn có hậu tục người chơi ác ý sửa chữa số liệu lưu trữ cũng chính là cái gọi là ma pháp trốn học gian lận tình huống cũng phải cần chú ý bất quá những nội dung này cùng trước mắt chủ yếu nội dung trò chơi thể nghiệm khai phát liền không có bao nhiêu quan hệ. chương sáu trăm hai mươi hai vờ giờ trò chơi hạng mục còn có bao quát monster hận tở khai phát ngay tại tiến hành đâu vào đấy một bên khác lâm gia nhất bọn hắn thì là đang tiến hành theo và chờ hụy hùn giờ lờ cờ chế tác tên là máu cùng rượu cùng thạch chi tâm cùng quốc vương thích khách mấy cái nội dung kịch bản đến tiếp sau bù đắp kế hoạch mà tại tinh vân trò chơi yên lặng khai phát lấy mới trò chơi còn có cho trước đây khai thác trò chơi tiến hành giờ lờ cờ nội dung chế tác thời điểm phượng hoàng trò chơi cùng nghệ đ ệ m này một ít công ty tân tắc cũng là tại theo chờ hụy hùn đem bán một tháng sau đồng bộ tiến hành t h ư tuyến đồng dạng xem như đ ố i t r ọ i gây gắt bất quá đại khái là hấp thụ v o n g long còn có đàng hoa trước đó giáo h ấ n phượng hoàng trò chơi lần này tân tác phẩm chất ngược lại là phi thường không tệ lượng tiêu thụ cùng danh tiếng có thể nói là s o n g bội thu mà h ệ gậy bên này thì là cứ vậy mà là một cái quân sự hóa mô phỏng cảm ứng trò chơi các người chơi cấp ra rất cao một cái đánh giá nhưng mặt khác lượng tiêu thụ cũng là nổ tung bởi vì thật sự là quá mô phỏng cảm ứng quá cứng mạch dù không phải loại kia đi đi tiểu uống nước ăn cơm đều muốn khống chế cho chơi nhưng ở trong g a m nghĩ muốn tiến hành một cuộc chiến tranh không chỉ cần có sớm dò xét địa hình c ò n phải chú ý t h ờ i tiết, tay b ắ gió, gió, nói n huệ lệm chỗ khai thác cái này quân sự hóa mô phỏng cảm ứng trò chơi tuyệt đối là đại tắc bên trong đại tác nhưng trừ một chút chân chính thích cứng rắn hạch cùng quân sự mê các người chơi thích phần lớn người chơi đều trực tiếp bị khuyên lui bởi vì cái này quá phức tạp đi mà tại huệ lệm phượng hoàng trò chơi còn có còn lại một chút công ty lớn tiểu động tác không ngừng đồng thời dương thần cùng tinh vân trò chơi cũng tại chuẩn bị mình nội dung monster hunter khai phát mười phần thuận lợi nhưng mấy cái chân chính thành phẩm t h ư ợ n g t i ế n lại còn có cự l y rất dài bất quá sớm thêm nhiệt còn có thể làm được z eo z emerson liên minh huyền thoại các loại một loạt trò chơi dương thần đều là để phân phó khai phát đoàn đội ở bên trong gia tăng một chút đặc biệt tiểu chứng mẫu cái nào đó lưới cả bên trong m à mẹ nó thử ca làm sao đến 6 a điều khiển t à n huyết kiếm thánh lén lút tại tiểu long trong hầm trộm long chư p i nhìn xem trên đầu mình ngâm sướng từ ca đại chiêu không khỏi phát ra một trận đột đạo vê đốt cùng quy ở vào si đi trạng thái trường t r ị vừa mới cũng dùng qua ngoại trừ chờ chết thì có biện pháp gì đâu hai tay rời đi bàn phím con chuột trương phi cầm lấy bên cạnh t u ổ i mục vui vẻ nước nhấp một miếng nương theo lấy thân cái trước tổn thương số lượng nhảy ra ngoài cùng trước mặt tiểu long một ngụm long tức trong tay dẫn theo lưỡi kiếm kiếm thánh đổ vào lòng trong hố màn hình lâm vào hai đám nhưng sau đó xuất hiện ở trong game tình huống để trương phi sửng sốt một chút c h ỉ gặp không biết từ nơi nào đột nhiên xông tới hai cái con mèo nhỏ đồng dạng nhân vật đẩy cái tiểu xe ba gác liền xuất hiện sau đó một tay lấy kiếm thánh thi thể cho ném tới trên bàn xa nhanh như tình huống gì tia hai cái xe đẩy con mèo là cái quỷ gì trương phi lập tức liền ngây ngẩn cả người không chỉ là hắn liền ngay cả trong trò chơi chú ý đến một màn này người chơi cũng là sửng sốt thử vong tụng hát người tình huống gì kiếm thánh n g ư ơ i cái này tử vong đặc hiệu từ l â u tới tia hai con mèo con bao nhiêu tiền a thật phong kiếm hảo có chút manh a kiếm thánh cái nào làm nhìn xem đồng đội cùng đối thủ trác hỏi chính trương phi cũng làm ộ t mặt một bức con mèo ở đâu ra hắn cũng không biết ta cũng không có nghe nói liên minh huyền thoại ra tử vong đặc hiệu a ta cũng không b i ế ta các ngươi chờ một chút ta đưa cái tháp tố chất trò chơi đừng g ọ chúng ta đ ồ u a không phải cuộc thi xếp hạng chỉ là xứng đôi thi đấu mà thôi c h ư ơ phi trực tiếp lựa chọn lại chết một lần nhìn xem hiệu quả chỉ bất quá lần này tử vong cũng chưa từng xuất hiện chuyện kỳ quái gì vẫn như c ũ g i ố n g như thường ngày kiếm thánh phát ra một tiếng kêu rên ngã xuống đất bỏ mình tình huống gì chuyện ra sao a chẳng lẽ nói vừa mới là bờ u g ờ nhưng cũng không nên a tất cả mọi người là có một chút điểm động có phải hay không là nhất định phải bị tiểu long đánh chết mới có hiệu quả có thể là tiếp xuống liên minh huyền thoại hoạt động đúng a có khả năng dương tổng thích nhất làm loại này lên động dương tổng là thật thích làm loại này liên động trước đó không lâu rẽ xì đ ẹ n đệ vụ năm đem ta sợ tẻ h ra quần không phải cuộc thi xếp hạng cũng không có đẳng cấp thắng điểm loại vật này trong chốc lát đám người cũng lười chuyên chú đối tuyến nhao nhao tại trò chơi công màn hình nói chuyện phiếm trò chuyện ai thật sự có ta chết đi cũng là bị hai đầu con mèo nhỏ k h i ế n đi mọi người ở đây đoán thời điểm đã có người dẫn đầu làm giá thử t r u n g đ à n tử ca tại công màn hình bên trong thập phần vui vẻ nói thật là tiểu long đánh chết mới có a ta cũng đi thử một chút đừng bật a để cho ta chết trước tố chất một điểm ai vậy còn chuyên tống long hố xếp hạng a t còn còn ngay từ đầu các người chơi còn tương đối yêu kỳ cảm giác khả năng này là chính bọn hắn hiện tại chơi trong trò chơi xuất hiện một chút chứng màu hoặc là hoạt động báo hiệu nhưng theo thời gian thúc đẩy càng ngày càng nhiều tin tức bị khoác lộ ra z e o d e em sơn xen đi n tại t bên ngoài đầm lầy phát hiện mới nội dung a to lớn dâu chân còn nhiều thêm một người xa lạ nhiệm vụ ngươi cùng người xa lạ kia đối thoại sẽ nói cho ngươi hắn nhìn thấy một cái quái vật to lớn sau đó bay mất còn có theo vật chờ vị hùn bên trong cũng có a trước đó giật cùng y ế n nợ phệ trong hoàng cung yên nợ phệ dùng truyền tống môn rời đi hiện tại bạch lang sẽ n h ả dánh một câu hắn chán ghét loại này truyền tống môn tổng sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt mà lại tại trong túi đeo lưng còn nhiều hơn một phong thư nội dung nhìn không thấy bất quá nơi đôi viết là tinh thần cứ điểm một ta cũng chú ý tới còn có theo sờ cái gì bên trong cũng nhiều thêm một cái mới đi săn cự long nhiệm vụ giết chết cự long về sau công kích núi cửa động tự cử thạch có thể ở bên trong tìm tới một cái hài cốt còn có một cái rất đeo tờ trai sao trang cùng một thanh rất đ ẹ p ở ờ trai thái đao cùng ta người đồng d ạ n g lớn quả thực là ngưu bức không được cảm giác khẳng định là có chỗ liên hệ a chẳng lẽ là tinh vân trò chơi mới nhất hoạt động cũng không chỉ là hoạt động đi có lẽ là dương tổng mới nhất trò chơi cảm giác rất có thể a mà lại đều đã hết sức rõ ràng đều là các loại ám chỉ tinh vân trò chơi dưới cờ từng cái trong trò chơi có quan hệ với mòn sờ hận tờ chứng màu liên động bị thần thông quảng đại các người chơi một chút xíu đào móc ra trong nháy mắt tại các đại du hi xã trong vùng đưa tới người chơi nhiệt nghị bao quát dương thần quan bắc cũng tại bị các người chơi đ i n cuồng mới trò chơi lại hoặc là hắn công việc của hắn động vô số người chơi đều là tại dương thần quan bắc phía dưới nhau nhau nhắn lại bao quát các lộ trò chơi truyền thông cũng là các loại từ bên cạnh n g h e n g ó n g muốn dọ thăm một chút mấu chốt tin tức đối mặt các người chơi truy vấn dương thần cũng không có công bố ra quá nhiều nội dung chỉ là thả ra một chương đồ người mặc t r ọ n giáp g hai tay nắm thái đao một cái thợ săn đang đối mặt lấy một đầu cự long mà trong trò chơi bối cảnh thì là thay đất dần sợ c à i dìm bên trong tràng cảnh ngược lại cũng không phải là dương thần không muốn trực tiếp đem monster hận tờ nội dung cụ thể công bố ra ngoài mà là trước mắt monster hận tờ treo l e r vẫn chưa hoàn thành mặt khác trò chơi bộ phận mới hoàn thành mấy cái để mổ khảo thí phiên bản càng nhiều nội dung còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thử tuyến mà không chút nào biết monster hận tờ trên thực tế vẫn còn bánh vẽ giai đoạn người chơi nhìn xem dương thần phát ra q u a n b ắ t trong nháy mắt kích động lên vô số người chơi nhìn qua thả ra đồ lập tức liền sôi trào lên cái này đồ đây không phải teller stones sở cải d ì m bối cảnh sao mà lại cái kia trọng giáp còn có thái nào không phải t h e o d o r Stones sợ cãi dìm bên trong cái k i a chứng màu nhiệm vụ lấy được trang bị sao chẳng lẽ nói mới trò chơi là t h e o d o r Stones sợ cãi dìm việc làm suy nghĩ một chút rất có thể a cùng t h e o d o r Stones sợ cãi dìm chủ đề cực kỳ phù hợp l o n g mà cái này người mặc trọng giáp chiến sĩ hẳn là long duệ a dù n h ữ n g cái này long duệ đối mặt cự long có một chút kỳ quái hơn nữa thoạt nhìn có một chút sức tưởng tượng cùng đủ ỉn như thế hát long hoàn toàn là hai loại phong cách nhưng cũng không ảnh hưởng a đây không phải càng ấn chứng một điểm đây là một cái mới trò chơi sao tại tiểu quán lắng nghe người ngâm thơ rong ràng thuật cố sự thăm dò s ở cãi dìm tỉnh bên trong từng cái mê cung ở n g ư ờ i chơi nhóm kịch liệt thảo luận thời điểm dù h í tinh không nội bộ làm tin tức chủ biên g ố m phát đã lập tức bắt đầu sáng tác một mảnh đầu đề văn chương chủ yếu nội dung liền là đánh tình hoài bài dẫn đầu người chơi xem một đợt ngày xưa tedes h s sở cãi dìm trong trò chơi thời gian sau đó thổi một đợt tinh vân trò chơi cũng biểu thị đối tượng của quyển t r ụ c hai độ cao t r ờ mong có tác dụng trong thời gian hạ định tính tedes sợ cãi dìm tục làm tin tức vừa ra người ta truyền thông liền làm một chút đăng lại một chút biểu thị nói cho mọi người có tin tức này mà bọn hắn lại có thể tại nói cho người chơi tin tức thời điểm tiện thể lấy để người chơi hiểu do một đợt trò chơi huy hoàng cùng xem một đợt ngày xưa t ì n h hoài thuận tiện triển vọng một chút thần bí tương lai t r ê n lệch này một chút liền kéo ra a mà hắn làm tinh vân trò chơi chủ biên từ ngày xưa một cái bình thường trò chơi tin tức truyền thông người tại công ty nội bộ người đồng đều thạc sĩ trình độ đồng sự bên trong đi tới hôm nay một bước này liền là ở chỗ hắn thật sâu minh bạch như nào là có tác dụng trong thời gian hạn định tính đây là rất trọng yếu còn dư lại liền chờ dương tổng cùng tinh vân trò chơi quan tuyên a nhìn xem lưu loát mấy ngàn chữ văn chương gốm phát trên mặt nợ một nụ cười sau đó hướng phía bên cạnh mấy cái thực tập sinh nói đào ca cái kia dương tổng lại phát tin tức mới chỉ bất quá bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu tử có chút trần trờ hướng phía gốm phát nói ai lại có tin tức mới quan tuyên theo dơ sợ c à i dìm tục làm rồi sao không có chờ đối phương nói xong gốm đ â m đ â m tiếp móc ra điện thoại di động của mình mở ra quan bắc bên trong chú ý người tìm tới dương thần sau trực tiếp điểm mở quan sát đối phương trang chủ không phải theo dơ sợ cải dìm sao tại sao lại cùng theo chờ bị hùn có quan hệ rồi đồng dạng là một chương đồ các người chơi quen thuộc bạch lăng Giờ dần đang đối mặt một cái khổng lồ kỳ quái loài dòng sinh vật mà ở phía sau hắn còn có một đám như là trước đó t h e o d o stones sợ cãi dìm hình ảnh bên trong cầm trong tay thái đao chiến sĩ chỉ bất quá đám người này trong tay cầm vũ khí có thể nói đủ loại t i ể u dáng có so với người còn muốn lớn cự kiếm có thuật kiếm cung nỏ truy trường thương đồng thời tại những người này bên cạnh còn có không ít nhìn cực kỳ đáng yêu con mèo mà những này con mèo thì là tại liên minh huyền thoại bên trong xuất hiện qua căn cứ người chơi phát hiện tại anh hùng bên trong người chơi chỉ cần bị tiểu lòng còn có trong trò chơi long vương Long nữ, những sinh vì thế này triệu hoàn sư hẻm núi còn có quốc vương đại đạo ly giang tháp các loại một loạt trong địa đồ thường xuyên có thể nhìn thấy địch quân đội ngũ bên trong người đứng xếp hàng tiến vào tiểu long hố chịu chết lại hoặc là nương theo lấy một tiếng để cự long thôn vệ các ngươi sau đó sáu người tiệc tùng hướng phía long phía trên đụng không phải theodor s d o n e s sợ c à i dìm tục làm không nên a tự long còn có đồ long giả những nguyên tố này cùng theodor s d o n e s sợ c à i dìm vẫn là rất g i ố n g a về phần tại sao không phải theodor s d o n e s sợ c à i dìm tục làm chỉ cần con mắt còn có thể thấy được đều có thể ngắm đến chính phủ đồ phía trên kia monster hận tờ bốn chữ lớn dù h e t i n h không biên tập trong văn phòng mấy cái thực tập sinh ngồi ở chỗ đó cả điện thoại di động đồng thời dư quang len lén liếc lấy vương p h á t bầu không khí đột nhiên trở nên có nhiều như vậy cảm giác vi rượu khu k ụ truy cầu có tác dụng trong thời gian hạn định tính thời điểm xuất hiện sai lầm cực kỳ phổ biến liền như là thể thao điện tử tranh tài trận chung kết trước chúng ta liền muốn sớm viết xong hai cái đội ngũ chiến thắng bản thảo t húng chi còn là loại này tân tác dự báo đâu hướng loại này bản thảo vẫn là rất hữu dụng phóng tới tồn cáo trong dương chờ sau này tinh vân trò chơi tuyên bố theo d dơ sờ c à i dìm tục làm thời điểm ngươi cũng không cần viết không cần tăng ca thỏa thích vẫy nước m à cá gốm phát nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nữ trọng tâm trường đối mọi người nói sau đó hắn lập tức kết nối thông tin công cụ muốn tìm được một chút nghiệp nội nhân sĩ đi một đợt nhìn có thể hay không đạt được liên quan tới monster hận tở càng nhiều tin tức hơn mà đối với phần lớn người chơi mà nói bọn hắn cũng là tiến hành lên kịch liệt thảo luận monster hunter thợ săn đây là một cái đi săn trò chơi đi săn vẫn là c ự long mặc dù trước mắt mà nói dương thần cũng chỉ công bố trò chơi danh tự còn có hai tấm liên động trò chơi tuyên truyền đồ nhưng đối với các người chơi mà nói trên thực tế tin tức này cũng đã hiện ra đủ nhiều đầu tiên là trò chơi danh tự monster hunter rất rõ ràng người chơi vai trò liền là đi săn quái vật thợ săn tiếp theo liền là đi săn đối tượng cùng theo the s o n s s ở cãi dìm bên trong liên động loài dòng sinh vật cùng, cùng theo chơi hiệu hụn liên động đồ bên trong cũng có loài dòng sinh vật Hiển chương i ê n n g ờ i c h i mục tiêu t bên n r khẳng định nhất long. Còn là có lại sáu trăm hai mươi bốn so với các người chơi đủ loại suy đoán dương thần vẫn như c ũ bảo trì một ngày tại mình quan bắt trên thả một điểm liên quan tới m o n s t e r hận tở tin tức bao quát trong trò chơi vũ khí cũng chầm c h ầ m bị dương thần tại mình quan bắt trên phóng x u ấ t đại kiếm thái đao song đao đại truy phiến tay kiếm trường thương đi săn địch trả bữa chờ một chút hết thảy mười bốn bên trong tạo hình khác nhau vũ khí toàn bộ bị dương thần phía trên quan bắc công bố ra đồng thời trên cơ bản cũng xác định các người chơi trước đó phỏng đoán đó chính là đây là một cái đi săn trò chơi mà đi săn đối tượng liền là bọn hắn suy nghĩ long có cùng người không xê xích bao nhiêu phổ thông loài dòng sinh vật nhưng cũng có hình thể khổng lồ loài dòng sinh vật thấy người chơi cũng là vạn phần mong đợi nhiều như vậy vũ khí mà lại mỗi loại vũ khí đều có đặc thù cách chơi chỉ bất quá duy nhất còn có một chút để các người chơi tương đối lo lắng đó chính là từ dương thần công bố một chút tin tức đến xem trong trò chơi long giống như rất l ớ ợ t chân chính đánh nhau thời điểm sẽ không theo đánh đạc xấu bên trong đồng dạng đối mặt một chút nhắc nhở khổng lồ bốt lập tức liền chỉ có thể công hắn nâng cao hóa thân sống ở dưới hạng a mà lại từ nguyên vẽ bên trong đến xem tham khảo một chút thợ săn cùng bột lớn nhỏ tỷ lệ trò chơi này cuối cùng sẽ không thay đổi thành sửa bản chân thợ săn a lại nói cái trò chơi này cách chơi không biết đến cùng là thế nào a đừng đến cuối cùng trò chơi này biến thành sửa bản chân thợ săn toàn bộ hành trình sửa bản chân liền đem long đánh chết hẳn là sẽ không a đặc s á o hộ còn có x ẻ k ỳ rộ sardi t u y bên trong đồng dạng có được hình thể rất lớn bốt tối đa cũng liền là sống ở dưới hãng nhưng là chiến đấu nguyên tố thể nghiệm cảm giác cũng không nhưng là đi săn đề tài trò chơi suy nghĩ một chút thật giống như không có gì vui à trước kia chơi qua một chút đi săn trò chơi siêu n h ả m chán một liền cùng nghệ vẽ mới ra cái kia trò chơi đồng dạng trước kia chơi những cái kia đi săn trò chơi quả thực là nhảm c h á n t h ấ u tiền hí nửa giờ liền sướng rồi kia vài giây đồng hồ thảo ta hoài nghi các ngươi đang lái xe mở cái gì xe nói là lời nói thật tốt à lấy trước kia một ít đi săn trò chơi từng cái không đều là giai đoạn trước truy tung con mồi hành t u n g sau đó truy tung đến ba chít chít một thương hoặc là con mồi chết rồi hoặc là con mồi chạy còn có v ẻ cái kia trò chơi trinh sát địa hình Phán đoán hướng hình, thêm đoán các cái còn còn độ địa loại gió gió, lại kia có có tốc sửa ú n ống còn phiền phức hung ác, các loại linh kiện lại còn sẽ đạn, ngữ g phức ác, các mặc thẻ thật như bức, nhưng loại lại sẽ dù bàn chân thợ săn ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không lo lắng tinh vân trò chơi động tác nguyên tố cùng hệ chiến đấu thống vẫn là đủ đủ ngữ bức sợ nhất làm thành loại kia đi bộ máy mô phỏng hy vọng đến lúc đó những cái kia long có thể trải qua đánh một điểm đừng đến lúc đó đánh hai lần liền trực tiếp không có một đám người chơi tại trò chơi xã trong vùng tích cực phát biểu dụng tâm gặp đại đa số chủ yếu đều là đối với cách chơi phía trên biểu lộ quan tâm mà đối với trò chơi hệ chiến đấu thống còn có hình tượng những vật này bọn hắn ngược lại là một chút xíu đều không chú ý không khác cũng bởi vì tinh vân trò chơi tại những phương diện này cũng không có để bọn hắn thất vọng qua bất quá ở ngươi chơi nhóm thảo luận thời điểm cũng tương tự có một chút thanh em không hài hòa phát ra lại nói các ngươi vì cái gì tự tin như vậy ai nói trò chơi này nhất định là rất dễ dàng đi săn trò chơi vạn nhất đây là đặc xấu loại kia cứng rắn h ạ c h trò chơi đâu quá trẻ tuổi cái này rất rõ ràng trông thấy chính phủ đổ bên trong thợ săn tổ trước sau căn cứ từng cái trong trò chơi t r ứ n g màu đây chính là kia cái ngôi sao căn cứ mà lại đi săn l o n g rất rõ ràng là có thể tổ đội nhiều người hình thức hẳn là người chơi cùng người chơi tổ đội mà một mình hình thức hẳn là sẽ có tinh thần trong căn cứ nở c ờ cờ đồng đội đến giúp đỡ các lộ người chơi nhau nhau thảo luận liên quan tới monster hunter nội dung mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần thì cùng vương diệp bọn hắn tiến hành trị số trên một chút hoàn thiện Liên như là lá chơi thi nguyên như bản ngộng cảnh trong trí nhớ Monster Hunter đồng dạng, trò chơi vẫn như cũ lá trước hoàn trước cũ trí trò đem toàn bộ trò chơi biến thành ăn khớp một thể mở ra thế giới để trò chơi chỉnh thể trở nên càng thêm b ã o h ò a phân khu thiết lập thì là từ chật hẹp đường hầm trào lên dòng sông còn có dốc đứng vách núi cùng thác nước những này c h ẳ n g cảnh thay thế trừ ngoài ra ở trong game bọn quái vật cũng là lẫn nhau đối địch t ỷ như ngơi ư cả cùng một đầu thư hỏa long kịch liệt kịch chiến rất có thể sẽ đột nhiên xuất hiện một cái bên thứ ba c h ê n chân toàn bộ trò chơi nội dung càng thêm phong phú đương nhiên trừ ngoài ra liền là tinh túy nhất bộ vị hệ thống mỗi một con rồng đều có thuộc tại nhược điểm của mình cùng cứng rắn địa phương tỉ như trảm vị giá trị biến thấp về sau công kích loài rồng cứng rắn địa phương sẽ phát động đạn đao hiệu quả. để cho mình trong văn phòng vương diệp hướng phía dương thần nói đối với monster hận tờ trên thực tế trong đoàn đội mặt cũng đã thử chơi rất lâu chỉ bất quá trò chơi thể nghiệm liền là có như vậy điểm quen thuộc đại kiếm ba xúc toàn đánh h ụ khí, thuận búa siêu d à i chuyên chặt đại đ ị a thái đao phỏng phản vĩnh viên thất bại giờ h ơ n lở đầu truy vĩnh viên tại sửa bàn chân m è o xe tam liên là quen thuộc thường ngày khó sao tuyệt không khó a giai đoạn trước ăn cỏ long cũng sẽ không phản kích còn có ngực bự x à i lòng cũng là rất nhẹ nhàng liền có thể đánh chết trò chơi này so đạc xa cùng xe ký rộ s a sơ đi t i n nhưng đơn giản nhiều phía trước ta đều có thể tùy tiện đánh dương thần liếc một cái vương diệp nói nghe thấy dương thần, vương diệp không khỏi lời này ngươi muốn nói có ma bệnh thật đúng là lời nói thật trò chơi giai đoạn trước thật đúng là không khó liền như là dương thần nói đồng dạng liền ngay cả hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng dùng đủ loại vũ khí hoàn mỹ hoàn thành đi săn nhiệm vụ nhưng là mặt sau này các loại bộ t độ khó hoàn toàn liền không đồng dạng a có loại dương t ổ n g ngươi đừng chỉ đánh phía trước ngươi đến đánh một chút rất long đánh một chút d i ệ t tẫn long những n à y thôi nhìn xem dương thần ngồi ở chỗ đó vương diệp rất muốn nói với dương thần ra câu nói này nhưng mánh liệt cầu sinh dục để hắn đem câu nói này thật sâu dấu ở trong bụng liền như là đạc xã h đồng dạng đây là cần muốn người chơi hưởng thụ bởi vì tử vong mà mang tới mỗi một lần chết đi mỗi một lần bị con m è o xe đẩy về nhà đều là tiến thêm một bước trưởng thành mà lại chúng ta đã cực kỳ chiếu cấu người chơi a người chơi không chỉ có thể từ đồ sách hiểu do đến quái vật ngược điểm còn có thể trực tiếp bằng vào mức thương tổn biết quái vật ngược điểm ở nơi đó sẽ không xuất hiện đần độn nhìn chằm chằm quái vật chân đánh lửa giờ trắng bức chữ dương thần cười ha hả nói chương sáu trăm hai mươi lăm đối với cái này m o n s t e r hơn tờ mà nói trên thực tế cũng đi trừ đi một chút độ khó trên ác ý thiết lập tỷ như ở trong g a m chạm vị hạ xuống về sau sử dụng chỉ đá mài đao không cần thu hồi vũ khí mà là có thể trực tiếp mài、đao. mà lại tại mài song sau cũng không sẽ tự động đem đao cho thu lại tiếp theo uống thuốc thời điểm có thể tự do chạy đồng thời tùy thời hủy bỏ không cần lại sau khi uống x o n g đinh một tiếng bày ra một cái thần bí tư thế có thể nói trực tiếp làm cho cả trò chơi du ngoạn thể nghiệm trở nên trôi chảy lên đồng thời đối với người chơi mà nói một chút ác ý chỗ khó cũng theo đó bị t h ắ p xuống đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là trò chơi đơn giản h ắ n trên bản chất vẫn là một cái có chút cứng như vậy trò chơi tự tin một điểm nhiều m è o mấy lần liền thuần t h ụ ngươi phải tin tưởng đại kiếm tụ lực là nam nhân l ã n mạn siêu giải chỉ cần thả liền là phát ra Đại truy có thể choáng là phúc sửa bản chân làm ệ n h thái đao chỉ cần đủ đẹp trai liền xong việc lại nói trong trò chơi người chơi cũng sẽ không chết à mèo xe không tính chết thợ săn ngồi mèo xe về nhà sự t ì n h có thể tính chết sao gọi là kỷ lục chứ ăn no cơm nhìn xem vương diệp ngồi tại vị trí trước dương thần không khỏi lộ ra tiêu dung là một cái chung đấu trò chơi có thể nói mòn sờ hờn tờ tại nhiều người hình thức giới cùng máy rời một người khiêu chiến cổ long là hoàn toàn không giống thể nghiệm bất quá so với đồng dạng trò chơi nhiều người du ngoạn thể nghiệm từ trình độ nào đó giảm xuống trò chơi độ khó khác biệt tại không có đồng đội là đại thủ tử tình hùng giới m o n s t e r h ấn t ờ nhiều người kỳ thật vẫn là một loại nào đó khó khăn lên cao đối mặt bột công kích thời điểm bên cạnh song đao đồng đội tới một bộ quỷ nhân l o ạ n vũ đối mặt lòng xa thời điểm phương xa đồng đội tới song khuyết tán khúc bắn mà lâm vào cứng ngắc ngươi chỉ có thể c h ơ mắt nhìn trước mắt bột tùy ý trà đạm ngươi tạo thành đây hết thảy đồng đội lại đã sớm lẫn mất xa xa không có n h ị n sông châu cùng bất động áo đang tiến hành chung đấu đi săn thời điểm các người chơi sẽ phát hiện chân chính uy hiếp thường thường cũng không phải tới bắt nguồn từ đáng sợ bốt mà là nguồn gốc từ tại bên người đồng đội sửa bàn chân trả lưng trắng bất chữ xoay tròn nhảy v đây mới là đám thợ săn đi săn thường ngày nếu như nói liên minh huyền thoại này chủ loại hình trò chơi tối thú vị địa phương ở chỗ người chơi cùng người chơi đ ố i kháng kia monster hởn tở tối thú vị địa phương kia chính là mình để cho mình trở nên càng ngày càng cường đại đi săn những cái kia trước đó không cách nào chiến thắng quái vợt cùng cùng còn lại thợ săn cùng một chỗ công lược cường đại con mồi có thể không chút khách k h í nói monster hởn tở trò chơi này tuyệt đối là trung đấu loại hình trong trò chơi ở vào đ ỉ n h tồn tại nghe dương thần một trận lời nói vương diệp không khỏi không còn gì để nói cái này tổng kết thật sự chính là đầy đủ sâu sắc t ạ i mọi người chơi đều đồng dạng tình hô giới Hắn thật đúng là cảm thấy tổ đội ngược lại so tự mình một người khiêu chiến quái vật muốn càng thêm khó khăn đương nhiên niềm vui thú cũng là m ư ờ i phần nhiều tỷ như song đao truy thái đao ở vào bột dưới thân điên cùng công kích nhìn chuyện vận quả thực nổ tung nhưng là nếu như tiến đến mỗi người bọn họ phía trước màn ảnh nhìn kỹ hai n một hai m ộ t thuần một sắc chữ viết nhầm tổn thương một cái mang nhan sắc đều không có cho dù không có bị bột đánh mèo xe tam liên trực tiếp mang đi bình thường cũng là đi săn đã đến giờ mà ẩn tàng quái vật hp ghế thất lập càng làm cho đám thợ săn đối tại biểu hiện của mình tràn đầy tự tin chỉ cần không phải đi lên liền bị bột cho một bộ miễu sát kia ta chính là đánh ra thành tấn truyền vận lưới đao chạm kích tại con mồi trên thân loại k i a sảng khoái phản hồi quả thực là đao đao đến thì ta có thể nói dạng này thiết lập càng là bị người chơi suy giảm rất nhiều cảm giác bị thất bại có lẽ lại đến mấy đao liền có thể giết chết bột h ả rốt cuộc ngươi nhìn ta trước đó đánh bán thêm sức lực a cái gì ngươi nói ta điên cuồng bầy nước công kích tất cả đều là chữ viết nhầm truyền vận khoái vật hp liền rơi mất ném một cái ném không tồn tại a ta khẳng định còn kém ném một cái ném liền có thể giết chết bột chứ ngoài ra ở trong game cũng là có một ít giảm mạnh chiến đấu hệ thống xem như cho bằng vào bản thân mình thực lực rất khó đánh qua một người chơi mở tiểu cửa sau thông qua công kích nham thạch sẽ phát động một chút cặp ấy còn có thể dùng hết rêu đem hỏa l o n g đánh rơi đồng thời ở trong game còn có thật nhiều thiên nhiên cặp ấy tỉ như dây leo mấy cái thực vật mà lại ở trong game quái vật cũng sẽ công kích lẫn nhau người chơi hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi ở bên cạnh cầm ạ n h c r a bản thân chuẩn bị xong thịt tươi một bên nướng một bên xem kịch đương nhiên còn có rất lớn xác suất một đám lòng vây đánh ngươi một cái vất quá cũng, cũng không cần lo lắng sử dụng một chút dùng đặc thù vật li chế tác đạn dược có thể trợ giúp ngươi hữu hiệu xua đổi b ộ t hoàn toàn không rõ ràng tinh vấn trò chơi nội bộ sự tình các người chơi cứ việc thảo luận vẫn như c ũ n h i ệ t liệt nhưng đối với monster hận tờ trò chơi này hay là vô cùng mong đợi rốt cuộc liền xem như bị các người chơi biểu thị cái này lựa c h u y ế n bất động người thiếu chủ này cứu không được đ ạ t xa o cùng xe ký rộ s a x sơ đ i t u y ể n trên thực tế đều là có được đại lượng f a n hâm mộ bị ngược càng h u n g ác liền cảm giác càng thoải mái loại này người chơi kỳ thật có khối người đương nhiên trong đó cũng có một cái tiền đề đó chính là bị ngược đồng thời đến để bọn hắn có thể cảm giác được tự thân tiến bộ cùng cảm nhận được chiến thắng địch nhân sảng bằng không liền thành vung mạnh đại truy vệ tìm ộ vợ ít b ạ c bẹn n ẹ p h o o t đi cùng thường về thăm nhà một chút dùng kim loại này tương đối ngược tâm trò chơi ngay tại một mảnh người chơi suy đoán bên trong đang lợi dụng đệ mộ phiên bản hoàn thành tốt trò chơi tuyên truyền báo trước về sau dương thần cũng là trước tiên thả ra liên quan tới monster hận tờ video tiên tính x a gột s ờ n trong rừng có ngại kiếm thợ săn xuyên qua dây leo hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên kỳ dị sinh vật cùng thực vật loé r a lục sắc quang mang dẫn đạo trùng dẫn theo thợ săn không ngừng xâm nhập đến rừng rậm chỗ sâu khi đi tới một chỗ ngực bự sài long trong xào h u y ệ t về sau thợ săn bắt đầu hướng phía bên ngoài chạy lợi d ù n g trong tay đạo cụ hấp dẫn con mồi chú ý về sau thận trọng tránh ở bên cạnh mọc cỏ bên trong đợi đến con mồi tán đi về sau thợ săn tiếp tục sử dụng dẫn đạo trùng thu góp con mồi tin tức đi theo dẫn đạo trùng xuyên qua qua phức tạp rừng rậm cuối cùng thợ săn tìm được mục tiêu của hắn một con to lớn m a n ngạc long hình thể vô cùng to lớn liền như là là bá vương long đồng dạng khoác trên người có xanh thợ săn theo đuôi sau lưng m a n ngạc long rốt cuộc tìm được một cái công kích thời cơ về sau thợ săn huy động phía sau đại kiếm chém vào man ngạc long trên đầu. nhưng cái này cũng không có bao nhiêu tác dụng ngược lại là chọc g i ậ n trước mắt quái vật khổng lồ này bám vào trên người man ngạc long thợ săn không ngừng bị không ngừng vung vẩy tại đụng vào một viên dây leo cây thời điểm thợ săn lợi dụng dây leo trực tiếp đem man ngạc long thả ngã trên mặt đất nhưng mà cái này không có chút nào tác dụng cơ hội là một nháy mắt man ngạc long liền tránh thoát ra đồng thời hướng phía thợ săn điên cuồng truy sát bỏ đi ngụy trang trên người vật thợ săn tuyệt không b ồ i d ố i tránh né man ngạc long công kích thời điểm còn tại bốn phía quan sát đến hoàn cảnh chung quanh trên đường đi thợ săn không ngừng cùng man ngạc long ra thủ có đôi khi lợi dùng đại kiếm trong tay cho man ngạc long đến lên m nhưng có đôi khi cũng sẽ bị m a n ngạc long hung ác công kích cho đánh bay cuối cùng xuyên qua rừng rậm cùng một cái hẻm núi thợ săn đem m a n ngạc long dẫn tới một cái khắc quái vật hùng hỏa long lãnh đ ị a trên đất cự vô phách cùng bầu trời bên trong phun ra hỏa diễm hùng hỏa long lập tức chém giết ở cùng nhau mà trước đó thợ săn thận trọng thoát ly chiến trường hướng phía trên bầu trời bắn ra một phát tín hiệu đạn ống kính hoán đổi trên bầu trời ba đầu rực long xuất hiện đồng thời hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến đến ống kính chậm rãi rút ngắn rực lăng phía dưới ba cái cóm thái đao thợ săn chính nắm lấy rực long nóng、bớt. ngay tại lúc đó sụp sôi bối cảnh âm nhạc chậm d ã i trở nên trở nên bằng phà nờ dê ống kính chuyển đổi đến trước đó thợ săn bên cạnh cũng không phải là trong tưởng tượng đi săn cực chiến trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một cái dàn nướng thợ săn ngồi ở chỗ đó đang tập trung tinh thần nướng thịt cuối cùng theo thái đao tam hiệp rơi xuống màn hình lâm vào hai á t Monster Hunter, cám. chơi trò d n h h tự, xuất ệ n tại mươi à n hình chính giữa. 626. Tuyên truyền treo lơ ra r đến ồ tám r ư ớ tới c chú c tiên ý c chơi người đ ề các nhưng g ư ờ i c ơ i i l cảm i còn có một bộ phận người chơi thì là cho rằng trò chơi này hẳn là sẽ không cứng như vậy hạch rốt cuộc đây là một cái đi săn trò chơi người chơi đi săn khoái vật mới là chủ đề a mà bây giờ xem hết trò chơi tuyên truyền treo lơ về sau các người chơi liền phát hiện bọn hắn có một chút điểm mê mang con la hoàn toàn nhìn không ra trò chơi này đến cùng là cứng rắn hạch o vẫn là hưu nhàn a người nói hắn hưu nhàn trong trò chơi thợ săn bị cái kia cùng bá vương long đồng dạng bột bạo truy đằng sau kém chút trực tiếp đem thợ săn cho n u ố t sống thấy thế nào làm sao giống một cái cứng rắn hạch o hướng đi săn trò chơi nhưng toàn bộ hành trình thợ săn đều lộ ra hết thể đều đang nắm giữ dáng vẻ bao quát đằng sau đem cái kia bá vương long đồng dạng bột dẫn tới một cái khác biết phun lửa phi long kia để bọn hắn tự giết lẫn nhau sau đó thợ săn còn bắn một cái đạn tín hiệu bắt đầu hô giút đỡ thậm chí tại bột nội chiến thời điểm thợ săn còn có thể nhàn tình nhã trí ở bên cạnh ta hiện tại có chút hiện có đúng a hay không hồn loại loại kia kia đau sao? u đầu, cuộc đến đó đồng được đánh đ trò trò Rốt trước thợ bốt bắt một trận chơi cũng chơi Cảm giác cái phải không hồn hẳn không phải vương loại loại liền này săn long dạng à? là là bá bị à mà lại cái này thợ săn công kích đánh tại cái kia bột trên thân cảm giác không có chút nào đau không nữa không nhất định cảm giác hẳn không phải là đặc xá ổ kia t r ù n g loại hình trò chơi khả năng khó một điểm nhưng sẽ không khó quá nhiều mà lại các ngươi không chú ý tới sao đằng sau thợ săn còn có thể kêu gọi đồng đội còn có thể để cái khác bột giúp ngươi cùng một chỗ đối phó bột ngồi thu ngư ông thủ lợi thậm chí còn có thể nhàn tình nhã trí nướng một đợt thịt bất quá có sao nói vậy cái này vũ khí trang bị thật rất đẹp t ở trai a cái kia thái đ a o cảm giác cực kỳ đẹp trai đại kiếm cũng không kém a nhìn xem liền cảm giác rất bà khí đối mặt tinh vân trò chơi thả ra cái này video tuyệt đại đa số người chơi đều là mỗi người mỗi ý rốt cuộc từ video bên trong thật sự là nhìn không ra cái gì quá nhiều nội dung cùng đồ vật ngươi muốn nói cứng rắn hạch hướng trò chơi trong trò chơi hoàn toàn chính xác có thợ săn bị đánh tơi bởi hình tượng nhưng ngươi muốn không phải nói trò chơi cứng rắn h ạ nội dung phía sau rất rõ ràng liền là nói cho người chơi trò chơi có thể tổ đội công lực bốt hơn nữa còn có thể lợi dụng cái khác buộc giúp ngươi trốn học thậm chí ngươi còn có thể vừa nướng thịt một bên xem kịch bất quá mặc dù bởi vì trò chơi loại hình mà tranh luận không nghỉ người chơi có không ít nhưng trên thực tế đại đa số vẫn là thuộc về loại kia yên tĩnh ngắm nhìn người chơi một chút xíu đều không h o à n g hốt được chứ dù sao trò chơi có lui khoản cơ chế mấy cái tiến vào trong trò chơi về sau vào tay thể nghiệm một đợt nếu là mở đầu bột liền là như là đặc xấu bên trong cái đã lao sư đồng dạng vậy liền quả quyết lựa chọn lui khoản theo monster hunter khai phát tiến độ không ngừng thúc đẩy bao quát đến tiếp sau nội dung khảo thí còn có một số đã kiểm chắc đến mug chữa trị tương ứng liên quan tới trò chơi trong tư liệu cho cũng là một chút xíu công bố cho các người chơi đầu tiên liền là trong trò chơi các loại vũ khí nội dung để các người chơi tương đối kích động chính là tại monster hunter bên trong không có cái gọi là nghề nghiệp phân chia tất cả người chơi đều chỉ có một cái thân phận thợ săn mà làm dùng dạng gì vũ khí cũng hoàn toàn là từ các người chơi mình đến quyết định một vũ khí thì tương đương với một cái nghề nghiệp chơi chán trực tiếp đổi mặt khác một thanh vũ khí là được rồi đồng thời trong trò chơi các đại khu vực cũng c h ậ m chậm công bố cho người chơi xanh un t ù m cổ đại cây rừng rậm lên xuống tinh tế lớn kiến mộ đất hoang hoa anh đào bay tán loạn san hô bãi đất cao trứng khí tràn ngập hẻm núi mỗi một chỗ hoàn cảnh hình dạng mặt đất đều biểu hiện ra tại các người chơi trước mặt trừ cái đó ra bao quát trò chơi một chút cách chơi nội dung đồng dạng cũng là hiện ra ở các người chơi trước mặt mang theo giờ tờ g nguyên tố cách chơi như đồng du kịch danh tự monster hơn tờ đồng dạng các người chơi cần phải đi đi săn các loại quái vật sau đó thu hoạch được đến trên người bọn họ tài liệu đạo cụ sau đó cho mình chế tạo cường đại hơn trang bị đi săn quái vật, thu thập tài liệu, chế tạo trang bị. tiếp tục đi săn quái vật thoạt nhìn như là một cái cả cả cả trò chơi có thể nói đã nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu trong dự liệu là loại này đi săn hình thức trò chơi tựa hồ hoàn toàn chính xác rất khó chơi bước phát triển mới hoa văn bình thường đều là từ bắt đầu đi săn phổ thông quái vật sau đó thu hoạch được tài liệu hoặc là thù lao mua sắm càng cường lực hơn vũ khí điểm này cách chơi tại monster h u n t e r trên thân hiển nhiên cũng là như thế mà ngoài ý liệu thì là các người chơi trước lúc này còn cảm thấy khả năng monster h u n t e r sẽ có một ít mới đồ vật rốt cuộc khai phát trò chơi này chính là tinh vân trò chơi sao bất quá theo những nội dung này cùng tư liệu lộ ra ánh sáng ngược lại để thật nhiều một bộ phận người chơi b u ô n g xuống đ ể phòng ca ca ca trò chơi a vậy khẳng định là c ắ t cỏ loại hình a rốt cuộc đồng dạng ca ca ca trò chơi không đều là loại này c ắ t cỏ trò chơi sao nhìn xem các loại đột phá chân trời trị số tại bột trên đầu bán ra sau đó quái vật tử vong rơi xuống một chỗ trang bị hoặc là tài liệu mặc dù nói mòn sờ tờ hận tờ khả năng không giống như là còn lại cả cả cả trò chơi sẽ có một nhóm lớn tiểu q u á i nhưng nếu là ca ca ca hẳn là sẽ không rất khó khăn a cảm giác hẳn là cả cả cả cùng giờ tờ g nguyên tố còn có đi săn cách chơi kết hợp người chơi không ngừng đánh quái sau đó chế tắc cường đại hơn sáu trang vũ khí khiêu chiến lợi hại hơn long nếu là cả cả cả cho chơi khẳng định hẳn là sẽ không rất khó khăn a nếu là cùng đặc xá ổ đ ồ n g dạng cái kia còn cả cái gì khẳng định hẳn là chủ yếu là trị số cùng động t á c đi ai nha suy đoán nhiều như vậy làm gì đến lúc đó thể nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết dù sao còn có lui khoản hệ thống đâu h ạ định thời gian bên trong lui khoản không phải tốt nói cũng đúng đến lúc đó liền chơi thái nào quả thực quá đẹp rồi có cùng một chỗ tổ đội sao Ta c ũ nhưng g c u dù sao cũng là cả cả trò chơi còn có thể đến cỡ nào khó đâu lại nói nếu thật là rất khó loại kia sân đấu không phải còn có hạn lúc lui khoản công năm n sao Trường 627. đừng nhìn trên mạng đối với monster hunter đánh giá chia làm hai phe cánh nhưng trên thực tế một chút biểu thị monster hunter rất có thể là loại kia rất khó cho chơi người chơi đều đã lén lút đem v í tiền của mình chuẩn bị xong khó liền khó đánh không lại liền lui khoản chuyện lớn gì đến cùng có hợp khẩu vị hay không vẫn là phải tự mình thử một chút mới được sao bất quá tương đối các người chơi nghị luận chính dương thần ngược lại là cảm thấy monster hunter trò chơi này xem như muốn đơn giản nhiều không cùng đặc s á o còn có x ẻ ký rô Xa sơ đi tins này chủng loại hình trò chơi so sánh chỉ là c u n g mộng cảnh trong trí nhớ cái suy di này trò chơi trước mấy làm so sánh hãn độ khó có thể nói cũng là giảm mạnh nhược điểm cũng không cần người chơi mình đi từ từ suy nghĩ suy đoán dẫn đạo trùng có sẵn sổ tay còn có người chơi có thể mở ra tổn thương biểu hiện về sau còn có thể bằng vào mình đánh ra tổn thương phán đoán một vị trí đến cùng ở đâu là nhược điểm tiếp theo địa đồ cảm ấy quái vật nội đấu còn có phụ trợ đạo cụ lợi dụng lại thêm trôi chạy động tác đối với các người chơi tới nói có thể đem muốn thân mật nhiều lắm về phần người chơi lui khoản nhìn xem trên mạng các người chơi kịch liệt thảo luận tinh vân trò chơi nội bộ dương thần lộ ra hòa ái dễ gần tiêu d u n g phải biết monster hunter cũng không phải đạc sầu cùng xe k ỳ rổ x a đ a s a đi từ nha n khách quan mà nói có thể nói đối với một tân thủ tới nói đạc sầu có thể nói là khó khăn nhất một trò chơi bởi vì ở trong g a m e chủ yếu hơn chính là để các người chơi tự do thăm dò phát hiện không biết thần bí tỉ như nào đó một đầu đường tắt đường nhỏ tỉ như giai đoạn trước liền phát hiện dựa theo độ khó quá trình hẳn là hậu kỳ mới đi địa đồ cùng đánh bụt bắt đầu một cái tứ đạ tất cả nội dung trò chơi toàn dựa vào chính mình đến ngộ đồng thời so với đ ặ c s xà ổ xe ký rô sarsơ đi tins thì là muốn thoáng tốt một chút bởi vì ở phía trước hơi có như vậy ném một cái rất dạy học có thể làm cho các người chơi không sai biệt lắm hiểu rõ một cái cụ thể cách chơi đương nhiên đến tiếp sau kỹ xảo vẫn là phải để các người chơi mình đi ngộ nhưng là monster hunter lại khác biệt cùng đ ặ c s ả à ổ cùng xe ký rô sarsơ đi tins loại này đi lên liền cho người nhan sắc trò chơi monster hunter tại tân thủ chỉ dẫn phía trên có thể nói làm coi như tương đối đúng chỗ nhất là tại kịch bản hình thức bên trong các người chơi không chỉ có thể tiến hành theo chất lượng từ đi săn phổ thông tiểu k h á i bắt đầu c ò nhưng có t ể tại t cọc gỗ r theo i ể các chơi, khí này, mạng, trò i cái Liên ê u gì. là lớn như phần t r chơi tiến trình thúc đẩy mấy cái các người chơi gặp thảm trào long giác long những quái vật này thời điểm l i ê người nói người là thân kinh bách chiến thợ săn đúng dịp ta cũng là thân kinh bách chiến d i ệ t tấn long đâu liền cùng thanh thủy nấu hết xanh đồng dạng đặc s a u loại trò chơi này thuộc về đi lên liền là nóng hổi nước sôi mà monster hận tợt thì là chậm rãi đem nước lạnh làm nóng tại đặc sâu ở người chơi nhóm chết đủ nhiều về sau dựa vào đối bột kỹ năng hiểu rõ thông qua lưng tấm trên cơ bản liền có thể thông quan cho nên đối với đặc sâu loại này trò chơi mà nói chỉ muốn người chơi chiến thắng qua một lần bột u về sau kỳ thật ngoại trừ truy cầu càng hoàn mỹ hơn thông quan lại hoặc là tiếp tục tôi luyện kỹ thuật của mình trên thực tế lại đánh đồng dạng bột u một lần đối với phổ thông người chơi mà nói cũng không có quá lớn niềm vui thú nhưng monster hunter thì lại khác biệt bởi vì tại monster hunter bên trong người chơi thì là cần muốn hiểu các loại đạo cụ còn có quái vật được điểm cùng đặc điểm lại cuối cùng monster hunter b ộ chiến cũng không phải là một cái tiểu nhân khu vực mà là một cái một khu vực lớn q u á i vật cảm giác không địch lại sẽ còn tiến hành đào thoát có thể nói chỉ dựa vào lương tấm trên cơ bản là không thể nào bởi vậy dù là đối mặt chính là cùng một con con mồi nhưng mỗi một lần đi săn trong đó quá trình đều là không giống mặc kệ là bản thân chờ mong monster hunter lại hoặc là ô n nếu như monster hunter là một cái sẽ để cho người thụ ngược đáy trò chơi liền lui khoảng các người chơi đều đang đợi lấy monster hunter lúc online ở giữa mà tinh vân trò chơi cũng không có để bọn hắn chờ đợi thời gian quá dài tại h ệ ghềm còn có phượng hoàng trò chơi bên kia hai trò chơi đem bán một tháng sau cơ bản nhiệt độ đều đã biến mất monster hận tờ cũng chính thức hướng về các người chơi mở ra giải tỏa trò chơi nội dung còn cũng không hề hoàn toàn làm xong trước mắt trong trò chơi mặc dù thu nhận sử dụng một nhóm quái vật nhưng còn có không ít đến tiếp sau quái vật cùng mới tràng cảnh không có hoàn thành thì như kỳ lân còn có hậu tục băng nguyên nội dung bất quá dù nói không có làm xong nhưng cho dù làm xong dương thần cũng không định một mạch toàn bộ phóng bởi vì liền trước mắt monster hunter nội dung bên trong đã đầy đủ người chơi thể nghiệm một đoạn thời gian rất dài tiếp theo đó chính là cùng xe ký rộ s a g s e r đi twin sketcher huy hùn những trò chơi này địa phương khác nhau ở chỗ monster hunter bởi vì có thu thập tài liệu chế tạo trang bị giờ tờ g nguyên tố có thể nói nó là một cái sẽ hao phí người chơi đại lượng thời gian thời gian sát thủ đối với dạng này một trò chơi duy nhất một lần đem tất cả nội dung toàn bộ một mạch ném cho người chơi không hề nghi ngờ căn cứ người chơi tiến nhánh độ một chút xíu thả ra mới nội dung cái này hiển nhiên là có thể nhất duy trì nhiệt độ cùng người chơi nhận tính cách làm rốt cuộc đối với monster hunter mà nói mỗi một lần b u ộ t đổi mới có thể nói liền là một lần to lớn của hoan trò chơi giải tỏa thời gian như cũng là trung quốc thời gian 12 giờ trưa các nơi trên thế giới người chơi đều là chờ tại máy tính trước mặt muốn ngay đầu tiên tiến vào trong trò chơi nhanh nhất thể nghiệm trong trò chơi nội dung bao quát từng cái trực tiếp bình đài dẫn chương trình cũng là như thế mà cùng đại bộ phận phổ thông người chơi so sánh phổ thông những n à y dẫn chương trình liền không có quá chú ý trò chơi khó dễ dù sao tinh vân trò chơi trò chơi không khó muốn truyền bá khó vậy cũng muốn truyền bá Rốt chương u ộ c đối i sáu trăm hai vân t mươi tám cám hầm hấp dẫn đến tv bên trong chân hút cũng đang đợi monster hận tờ mở ra một bên chờ đợi đồng thời chân hút một bên lại cho mình trải đường chơi tinh vân trò chơi đã bị vô số lần đánh mặt chân h ú c lần này đã là học tinh không thể thổi ngữ bức không thể nói mỏ nước bạn nhóm ta nói với các người bằng vào ta đối dương tổng hiểu rõ monster hẫn tờ hẳn là thuộc về một loại tương đối khó động tác trò chơi đương nhiên không phải nói ta sợ ta kỹ thuật là không được nhưng là ta không nhận thua a vung mạnh đại truy nhảy nhóc đại xe k ỳ r ồ rèn s á t hắc hồn chuyên lửa chúng ta sợ qua sao một chút cũng không ta đây chính là cùng mọi người phân tích phân tích lý trí phân tích bằng không đến lúc đó ta cái này vừa chết đầy màn hình đều là cái gì húc ca chết húc ca ngươi thật đồ ăn không phải ta nói đổi lấy ngươi ngươi cũng phải chết cái này tinh vân trò chơi đặc điểm dương tổng trò chơi đặc điểm sao l i ê n là khó khăn thông khoái khó khăn sảng khoái mà lại m o n s t e r hơn tờ trò chơi này mọi người cũng nhìn treo lơ kêu bao lớn một con r ồ n g à. trò chơi này có thể đơn giản sao trần húc thừa dịp chờ đợi trò chơi mở ra thời gian cùng trực tiếp thời gian người xem trò chuyện cái này kêu là phòng n g ừ a chủ đ á o trò chơi này khó hắn đã biểu hiện ra mình anh minh một mặt sớm đã dự báo trò chơi này là một cái chịu khổ trò chơi mà nếu như trò chơi này không khó vậy liền không thể tốt hơn vậy liền có thể thống thống khoái khoái chơi đùa thật tốt đi săn thể nghiệm một thanh nói không chừng còn có thể cho trực tiếp thời gian người xem tú một thanh thao tác nói đến đây trần húc liền không khỏi âm thầm vớt một cái nước mắt khó a mình muốn làm một thanh kỹ thuật dẫn chương trình có chút khó a mỗi lần trực tiếp trò chơi thời điểm lén lút cha c ô n g l ư ợ c không phát sóng thời điểm luyện sau đó vừa mở truyền bá vẫn l à n h ư vậy đồ ăn quá khó khăn mà tại trần húc ngẩn người trong lòng lúc cảm khái trực tiếp thời gian đám người thì là bắt đầu điên cuồng cả màn hình monster hunter đã giải tỏa gấp cái gì gấp cái gì d i ụ c tốc bất đạt nhìn xem trực tiếp thời gian nháo đ ằ n g đám người trần húc không khỏi liếp mắt sau đó phi tốc mở ra trò chơi theo tinh vân trò chơi logo còn có tham dự trò chơi chế tác một chút bao bên ngoài công ty cùng phòng làm việc danh sách một lá cờ xuất hiện ở trên màn ảnh như vậy các vị thứ năm kỳ đoàn điều tra đồng bạn trên lệnh thời gian không nhiều đến nói từ biệt lợi nói thì miễn đi chỉ cần dựng vào chiếc thuyền này liền không thể quay đầu nếu ngươi đã mất đi giấc ngộ ta khuyên ngươi tốt nhất ở chỗ này liền quay đầu như vậy hiện tại bắt đầu hướng phía đại lục mới cất cánh nguyện chỉ dẫn đường sáng thương làm tinh cho các ngươi lấp lóe nương theo lấy lời bộ bạch thanh m đón một cái hiện g a quan mang môn vô số người lấy hành lý xếp hàng lên thuyền tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau vô số mặc khôi giáp thuyền viên lui tới xuyên qua đồng thời có thuyền viên đoàn ngồi cùng một chỗ nâng chén uống rượu có ngồi ở chỗ đó xách một đống thư tịch đang nghiên cứu cái gì có nghiên cứu mình trang bị thuyền viên chứ ngoài ra còn có thật nhiều đứng thẳng nhìn mười phần đáng yêu con mèo nhỏ chính ở bên kia đi dạo xung quanh cùng s u n g làm phục vụ viên đem trang đầy áp thức ăn đĩa đưa tới trên mặt bàn cái này con mèo tốt manh a nhìn xem một cái con mèo nhỏ hai tay giơ trang đầy áp thức ăn đĩa đem nó bỏ vào một cái trên mặt bàn sau đó mở to hai mắt một mặt mỉm cười nhấc lên tay phải của mình cùng trên bàn nữ thợ săn vẫy vây tay như là lại bán manh đồng dạng. Trần h ấ y t ư ớ c máy vi tính t r húc đều cảm giác hơi ít nữ tâm minh mông. Thật là quá đáng yêu a. đây quả thật là đi săn trò chơi, mà không phải hất lên đi săn danh hào manh hệ trò chơi sao. tại trần húc lúc c ả m khái, trong trò chơi nhân vật chính tìm được một cái đứng không vị trí ngồi xuống, đồng thời trên bậc thang đâm đầu đi tới một cái màu ga đầu hình nam thợ săn, một tay nắm lấy chén rượu tùy tiện ngồi xuống cái bàn đối diện. u i lập tức liền muốn tới đại lục mới. người cũng chuẩn bị xong chưa. sau đó cái này chớ làm đầu nam thợ săn tựa hồ mười phần như quen thuộc lầm bầm lầu bầu nói một chàng bên cạnh đang xem sách tìm đọc tư liệu nữ thợ săn mười phần ghét bỏ nhìn một cái hắn sau đó hất đầu rời đi tại về sau thì là tiến vào bóp người giao diện liên quan tới bóp người giao diện chủ yếu thẩm mỹ vẫn là thiên hướng về đồng vương mà dương thần cũng không có một lần nữa tạo nên một cái bóp người hệ thống mà là trực tiếp đem trước đây t h e l o r stones sợ c á i dìm bóp người hệ thống thêm chút cải tiến trực tiếp ứng dụng đến monster hận ở phía trên rốt cuộc cái trước tại bóp người chức năng này phía trên vẫn là vô cùng không tệ không cùng người chơi khác đồng đạo lựaoạn tốn hao nửa giờ. một giờ bóp một cái tâm ý nhân vật trần húc trực tiếp dùng một cái dự thiết đơn đôi ngựa tiểu t ỷ t ỷ ảnh chân dung lên s o n g danh tự sau tiến nhập đến trong trò chơi sau đó đơn giản đối thoại kịch bản để trần húc minh bạch một vài thứ hiện tại hắn vai trò cái này sang người thân phận liền là thứ năm k ỳ đoàn điều tra để cử tổ vì liền là tiến về đại lục mới tìm liên quan tới cổ long di chuyển bí mật mà khoảng cách lần đầu điều tra đã qua bốn mươi năm đây chính là trò chơi bối cảnh sao nhìn đến tiếp sau hẳn là sẽ có một cái sử thi kịch bản a nghĩ đến trước đó dung o ạ n the h o c trơ hụy h n bên trong cuối cùng đại chiến trắng cảnh vô số lao bằng h ư u còn có nữ thuật sĩ đều đến đây cùng ra dứt cùng nhau tác chiến mà cái này monster hận tờ hậu kỳ rất có thể cũng là như thế này a nghĩ đến lúc trước treo lơ bên trong nhìn thấy khổng lồ loài rông bốt chấn hút âm thầm nhẹ gật đầu chỉ là một cái thứ năm kỳ đoàn điều tra liền có như thế nhiều người lại thêm phía trước còn có bốn kỳ đoàn điều tra nhân thủ khẳng định sẽ nên đón vừa ra bao la hùng vĩ săn long tiết mục từ kỳ thứ nhất đoàn điều tra đến thứ tư kỳ đoàn điều tra bên trong tinh anh nhân vật cùng hắn cái này thứ năm kỳ đoàn điều tra tương lai đi săn tinh anh cùng nhau tạo thành đi săn tiểu đội đi săn cổ long mặc dù nói trò chơi cách chơi đều còn không có hiểu rõ hiện tại mới vừa vặn sáng lập nhân vật nhưng ở trần húc trong đầu đã não bổ ra hắn trong tưởng tượng kịch bản những người này về sau đều là ta đi săn tốt giúp đỡ tốt đồng bạn a mà tại trần húc não bổ thời điểm trong trò chơi nguyên bản bình tĩnh biển cả đột nhiên nổi lên vợ sóng từ trong biển như là núi lửa đồng dạng kỳ dị sinh vật đột nhiên bay lên so với trước mặt cái này như là núi lửa đồng dạng kỳ dị sinh vật trong trò chơi kia chiếc nguyên bản nhìn m ư i phần to l ư n thuyền giờ này khắc này liền như là đồ chơi thuyền đồng dạng nương theo lấy thuyền hiện ra một cái chín mươi độ nghiêng trong trò chơi nhân vật chính bị quăng bay ra ngoài rơi vào núi lửa mặt sau bên trên tân thủ c h ỉ dẫn a ngắn ngủi rung động về sau nhìn trên màn ảnh nhắc nhở thao tác c ấ n phím trần húc lập tức hiểu rõ cùng tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng cái này liền là kịch bản thêm thao tác nói cho người chơi hẳn là như thế nào chơi dựa theo hệ thống nhắc nhở đi vào núi lửa đỉnh cao nhất tại nhân viên tiếp tân c h ỉ dẫn dưới trong trò chơi thợ săn dùng câu khóa cuốn lấy một đầu r i ậ t lòng rời đi cái này ngọn núi lửa hướng về phương xa đại lục mới tiến lên xông thẳng tới chân trời cổ thụ to lớn bên bờ biển ngay tại nghỉ lại ăn cỏ lòng chỉ tồn tại ảo tưởng thế giới bên trong cảnh sắc để trước máy vi tính người chơi không khỏi cảm thấy một trận sợ hai than chương sáu trăm hai mươi chín đi tới mới đại lục tìm được một cái tàn lưu lại doanh địa từ nhân viên tiếp tân nơi đó học xong mở ra địa đồ này một ít cơ sở dạy học thao tác sau dựa theo nhắc nhở trần húc khống chế trong màn hình thợ săn hướng phía con đường phía trước thăm dò xuyên qua một cái rừng rậm tiểu chỗ rẽ nên đó n chính là một bước hoàn toàn mới cảnh sắc bầu trời màu lam tung bay mây trắng các loại kỳ dị thực vật phương xa hải dương theo gió biển quét cánh lá cỏ cây tùy theo chật trởn đồng thời nương theo lấy từng đợt côn trùng tê vang cùng chim bay tiếng k ê ơ cái này phong cảnh quả thực là tuyệt mà ở phía trước rộng lớn thổ địa bên trên thì là rất nhiều ngay tại kiếm ăn ăn cỏ lòng căn cứ bên cạnh nhân viên tiếp tân giới thiệu đây là thuộc về cực kỳ dịu dàng ngoan ngoan một loại loài rồng thật sẽ không công kích ra điều khiển thợ săn thận trọng tiếp cận một cái nhìn tương đối nhỏ ăn cỏ lòng kết quả đối phương không có chút nào công kích dục vọng ngược lại giống như là bị giật nảy mình đồng dạng thật nhanh thoát đi trần hút bên người kế tiếp tiến về một chút hình thể khá lớn ăn cỏ lông lúc đối phương cũng không có thoát đi. chỉ là hơi cách xa một chút trong trò chơi thợ săn tại trấn húc cảm khái phong cảnh thời điểm tùy hành nhân viên tiếp tân thì là một trận hô to gọi nhỏ t h như lợi dụng đạo trùng điều tra tin tức cùng như thế nào lợi dụng một chút thực vật đặc tính bất quá theo sau tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên lần này thì là gặp một đám hung sài lòng cùng trước đó ăn cỏ long hoàn toàn không giống sinh vật có được tương đối mạnh công kích m u ố n nhưng hiển nhiên lúc này còn thuộc về trò chơi dẫn đạo giai đoạn rốt cuộc người chơi thao túng thợ săn còn không có một cái ra dáng vũ khí tại nhân viên trong căn cứ trước đó nhìn thấy thứ năm kỳ đoàn các đội viên đã toàn bộ đến đang tiến hành vật liệu vận chuyển sau đó ở chỗ tổng tư lệnh đối thoại về sau từ điều tra ban đội trưởng dẫn theo người chơi trong tinh thần cứ điểm bắt đầu tham quan giới thiệu tháp cao thức thiết kế từ dưới nhất tầng đến tầng cao nhất mỗi một tầng đều có không giống nhau nơi trốn cùng công năng thấy trước máy vi tính trần húc hoa mắt toàn bộ doanh địa tràn đầy sinh cơ mỗi cái đám thợ săn đều mỗi người quản lý chức vụ của mình ngắn ngủi kịch bản giới thiệu về sau điều tra ban đội trưởng liền mang theo trần húc đi tới thợ săn trong phòng nhỏ để hắn lựa chọn một thanh vũ khí bắt đầu chính thức đi săn nhiệm vụ rốt cục muốn bắt đầu đi săn sao nhìn xem trong trò chơi hình tượng hoàn toàn chính xác phi thường đồng phong cảnh hoàn toàn chính xác mười phần ư u mỹ con mèo nhóm cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh cực kỳ đáng yêu nhưng nếu để so sánh mà nói hắn vẫn là càng muốn hơn nhanh một chút tham dự vào đi săn bên trong rốt cuộc đây mới là trò chơi giọng chính a bất quá cũng có một chút để trần húc tương đối cảm thấy kỳ quái monster hấn tở trò chơi này cảm giác cùng tinh v â n trò chơi dĩ vãng tác phẩm có một chút điểm không giống a trò chơi này giai đoạn trước cảm giác tương đối kéo dài a cái này đều gần nửa canh giờ hắn mới vừa vặn chuẩn bị kia trang bị tham dự tiếp xuống đi săn cho dù là tối kéo dài z eo dễ đem sơn núi tuyết trương mở đầu lúc này đều đã tự do hành động sướng rồi một chút sự nghi ngờ này trong lòng không có dừng lại quá lâu rất nhanh trần húc chú ý liền bị đạo cụ trong dương vũ khí hấp dẫn lúc trước trò chơi tài liệu quảng cáo đã h i ể u q u a trò chơi không có nghề nghiệp phân chia chỉ có vũ khí phân chia mỗi một vũ khí đều có hắn một mình đặc điểm hơn nữa còn có thể tùy tiện hoán đổi nhưng đối mặt nhiều như vậy vũ khí thời điểm trần húc liền như là tuyệt đại đa số người chơi đồng dạng lâm vào lựa chọn khó khăn chứng đến tột cùng tuyển cái nào một thanh vũ khí cự kiếm còn có chặt búa t h u ậ n búa nhìn siêu cấp ba khí song đao phiến tay kiếm nhìn cũng đặc biệt phiêu g i mà thái đao càng là cảm giác đẹp trái không được đồng thời cung tiễn nhẹ nọ cùng trong nọ còn có trường thương những vũ khí này. cảm giác mỗi một cái đều cực kỳ có cảm giác à. có khu huấn luyện có thể thể nghiệm vũ khí sao cái này tốt tới tới lui lui hoán đổi tốt mấy phút mỗi một thanh vũ khí đều muốn mỗi một thanh vũ khí đều muốn chơi do dự nửa ngày về sau trấn húc lúc này mới chú ý tới trong trò chơi lại còn có sân huấn luyện thiết lập không có bao nhiêu do dự trấn húc trực tiếp tiến vào sân huấn luyện bên trong chuẩn bị tự tay thử một chút mỗi vũ khí nhìn xem cái nào thích hợp nhất chính mình cái này đại kiếm cảm giác thật mạnh mẽ tổn thương thật cao a nhưng cũng tiết quá kịch cộm tụ lực thời gian dài như thế cái này thuẫn b ú a có chút bá khí a mà lại tổn thương cũng cao như vậy nhưng có chút phức tạp a song đao cảm giác thật không thể a tốc độ công kích nhanh như vậy bất quá cảm giác tay có chút ngăn a cái này thao trùng côn vương bài không chiến có chút huyền a bất quá giống như rất khó thao tác bộ dáng đây là trọng nọ vẫn là gạt l ỉ n h bất quá giống như muốn đạn dược giai đoạn trước quá lãng phí tài nguyên một vũ khí một vũ khí thử mỗi vũ khí đều phê bình một chút ưu điểm của nó cùng khuyết điểm sau đó trần hút tại mưa đạn một mảnh bên trong lựa chọn thái đao mỗi vũ khí đều có ưu điểm mỗi vũ khí lại đều nói một đống khuy chẳng lẽ cái này thái đao liền là hoàn mỹ không một tí vết nhìn xem mưa đạn chất vấn chân hút không khỏi lộ ra tiếu dung vì cái gì ấu vệ ý hoạt nhiều người như vậy thích chơi gần gì vì cái gì liên minh huyền thoại nhiều người như vậy thích chơi giả sổ bởi vì đẹp trai a tuy nói cái này thái đao cảm giác cũng thật phức tạp nhưng vấn đề không lớn bình thường đẹp trai vũ khí đều rất lợi hại nhìn xem gần gì rút đao s á o g i ế t nhìn xem giả sổ tới lui như gió mà ta thái đao hiệp chỉ cần một người một thanh thái đao liền làm một trận hoa lệ diễn xuất các ngươi nói vạn nhất thái đao là đệ, đệ vũ khí làm sao bây giờ ha, ha. ngươi mạnh ngươi có thể mạnh cả một đời sao bất quá một cái phiên bản sự tình nhưng ta đẹp trai ta có thể đẹp trai cả một đời một bên nói một bên trần húc bắt đầu quan sát thái đao kỹ năng đồng thời bắt đầu tiến hành thực tiễn monster hận tờ bên trong kỹ năng nhìn xem cảm giác thật phức tạp nhưng trên thực tế tới tới lui lui chủ yếu vẫn là k i ê n mấy loại thua ra t a y đoạn chân chính phức tạp địa phương ở chỗ đối mặt các loại khác biệt tình huống sử dụng khác biệt thủ đoạn công kích đến đường đối đối cọc gỗ cẩn thận nghiên cứu mấy phút trần húc không khỏi khẽ gật đầu một cái ân hoàn toàn không hiểu rõ hắn duy nhất hiểu rõ đó chính là thái đao sử dụng khí nhận trạm thời điểm sẽ tiêu hao một cái cùng loại khí danh đồ vật đồng thời thái đao còn có một cái kỹ năng cùng loại đặc sâu loại trò chơi này bên trong đạn phản tại địch nhân công kích một nháy mắt p h ó n g thích có thể tiến hành phản kích đồng thời tích đầy khí ránh trừ cái đó ra hắn liền hoàn toàn nhìn không hiểu bất quá cái này cũng không trọng yếu kỹ xảo sao mãi mãi cũng là thực chiến có được đối cọc gỗ đã luyện cái gì dùng mà lại kỹ năng sẽ không cái này trọng yếu sao chỉ cần đủ đẹp trai là được rồi lại nói cái này cũng không phải sẽ ký rổ sao nếu thật là chịu khổ trò chơi còn có thể tổ đội ư nếu g tố l i ê như m i n huyền monster i c g hận o tới bên trong cái này đại kiếm giai đoạn trước phiên bản thiên hạ đệ nhất kia hậu kỳ miếng vá một đao chặt đi xuống không phải muốn trực tiếp biến thành cống thoát nước vũ khí nhưng như là thái đao loại này bộ dáng vũ khí liền hoàn toàn khác nhau a mạnh không mạnh chỉ là người phiên bản vấn đề nhưng có đẹp trai hay không chỉ cần người không làm cái gì mô hình động tác làm lại vậy ta đây đại thái đao liền là thiên hạ đệ nhất ta phát cái gì dấu chấm hỏi a nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đẹp trai như vậy thái đao sao đừng nhìn các ngươi mặt ngoài nhau nhau đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi nhưng đợi chút nữa đến mình chơi thời điểm các ngươi tuyệt đại đa số khẳng định cũng vẫn sẽ chọn chọn thái đao đều nói với các ngươi mạnh không mạnh là một cái phiên bản vấn đề có đẹp trai hay không là cả đời sự tỉnh ta cái gì đều đừng nói nữa trực tiếp thực chiến đi lên để các ngươi nhìn, nhìn cái gì gọi là khí nhận xoay trọn gặp cắt như gió nghe thấy trần húc trong nháy mắt trực tiếp thời gian mưa đạn liền bạo phát nhìn xem đầy màn hình dấu chấm hỏi mưa đạn trần húc h ừ h ừ hai tiếng tuy nói hắn còn không có làm sao làm minh bạch cái này thái đao đến cùng làm như thế nào chơi nhưng tại lựa chọn vũ khí thời điểm thì là còn có một cái phát ra trong trò chơi các vũ khí phương thức công kích video từ trong video hắn đại khái cũng nhận ra từng cái chiêu thức dáng vẻ mặc dù nói trong sân huấn luyện mặt chính hắn không dùng được nhưng là nếu như hắn chỉ là nhìn còn có thể nhận biết mấy cái a bất quái này đang long kiếm làm sao phát động ta cũng khi nhận đấm a làm sao không thể nhảy bồ nhìn xem hình tượng biểu thị bên trong thợ săn đối một đầu m a n ngạc long lợi dụng thái đao các loại kỹ năng h o à ngược phối hợp với khí nhận lớn lượn vòng về sau lan mình một cái tránh né rơi m a n ngạc long công kích khí nhận chạm phối hợp khí nhận đâm bay thẳng bắt đầu một chiêu đăng long thần kiếm nhất đao lưỡng đoạn thấy t r ư ớ c máy vi tính trần h ú t cả người đều kích động lên đây chính là hắn trong tưởng tượng thái đao a khí nhận xoay tròn gặp cắt như gió đăng long thần kiếm nhất đao lưỡng đoạn thành thạo xoay chuyển tự tin thu đao quả thực là quá đẹp rồi a một thanh thái đao một trận một người biểu diễn một chút còn không có chơi người xem người chơi hiển nhiên liền mà một vừa nhìn trực tiếp một bên đã thể nghiệm qua trò chơi người chơi bên trong rất rõ ràng có không ít nghiêm túc nghiên cứu đồng thời sẽ thuần thục đọc các loại kỹ năng người chơi đối với trần húc biểu hiện những n à y người chơi quả thực là bó tay rồi cụ thể thi triển đi ra chiêu thức có khó không khác nói ý là đến bây giờ tuyển hơn nửa giờ vũ khí kết quả ngay cả vũ khí đặc tính những vật này đều không có hiểu rõ thậm chí vẫn không do phóng thích đăng lòng kiếm trước đưa điều kiện bất quá trên thực tế như là trần húc dạng này người chơi còn là có không ít cứ việc ở trong game rất rõ ràng đã nói cho các người chơi trong trò chơi vũ khí liên chiêu trước đưa điều kiện thậm chí bao gồm trong sân huấn luyện mặt còn có ra chiêu biểu cung cấp cho các người chơi nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói h i ệ n nhiên bọn hắn cũng không có chú ý những thứ này l i ê n lấy trong trò chơi thái đao cái này món vũ khí tới nói trên cơ bản phổ thông thủ đoạn công kích liền làm mấy cái kia phổ thông chém vào đâm còn có lợi dụng chém vào cùng đâm loại này đòn công kích bình thường tích lũy khí danh về sau có thể sử dụng càng hoa lệ một chút khí nhật chạm chứ ngoài ra liền cùng cách đấu trò chơi đồng d thông qua khác biệt ấn phím phối hợp thêm phương hướng hóa còn có thể thi triển ra một chút tổ hợp liên chiêu mà lại tại monster hận t ớ bên trong rất nhiều vũ khí phóng xuất ra cường lực chuyển vận kỹ năng đều là có một ít t r ư ớ c đưa điều kiện t ỷ như thái đao đăng long kiếm cần muốn tiến hành khí nhận đâm lúc bảo trì mở l ự a y trạng thái mà mở l ự a y người chơi có thể lựa chọn nhận được công kích một sát na kia sử dụng kiến thiết chạm cũng chính là cái gọi là đạp phản tiến hành đối quái vật công kích tiến hành đạp h ả n nếu như thành công có thể trực tiếp cấp tốc mở lửa y lại hoặc là thành thành thật thật dùng chém vào cùng đâm tích lũy khí dánh sau đó sử dụng khí nhận tam liên trạm phối hợp sau cùng khí nhận lớn lượng vòng tiến. h à n h mở lựa y chứ ngoài ra còn có thuẫn búa siêu giải thì là cần muốn người chơi tiến hành kiếm hình thái hạ tiến hành khí danh tích lũy đầy cái bình sau có thể phóng xuất ra mang theo tránh điểm cao giải mà nếu như muốn phóng thích chuyển vận càng thêm bạo tạc siêu giải thì là cần muốn người chơi tiến hành đỏ thuẫn cũng chính là đem trước đây tích lũy khí lần nữa tụ lực đến tấm chắn bên trong tiến hành bổ sung năng lượng sau đó lại lần tích lũy liền có thể phóng xuất ra hủy thiên d i ệ t địa siêu giải có thể nói những này thậm chí đều cũng không phải là tiểu kỹ xảo cái gì mà là cơ sở nhất bình thường thao tác liền như là, là liên à l minh huyền thoại bên trong dạ sổ e g đồng thời phóng thích có thể lấy tự thân tiến hành một lần vờn quanh công kích đại chiêu cần đánh bay trạng thái mới có thể phóng thích đồng dạng monster hunter bên trong thái đao mở lựa y thuẫn búa tụ lực siêu giải đây cũng là cơ bản nhất thao tác đương nhiên ở trong game nói là một chuyện tình nhưng người chơi có nhìn hay không lại là một hồi sự tình tỷ như t r ư ớ c máy vi tính t r ầ n h ú c từ trước đó thí nghiệm xong thái đao thủ đoạn công kích cùng trong trò chơi phát ra liên chiêu biểu hiện ra đối với cái này chấn hút trên cơ bản chỉ có một cái cảm gi c o những gà đẹp p trai. Về、so、trí là giả, giả này liền nhao nhao xuất hiện ở trong màn đạn mặt dùng rất dễ dàng có thể lý giải phương thức nói cho chấn hút một bên trò chơi một vừa nhìn mưa đạn t r ấ n hút hiển nhiên cũng là chú ý tới những trí giả này nhóm mưa đạn lập tức lộ ra giật mình biểu lộ dạng này a cái t ê u nhất đao lưỡng đoạn đăng long kiếm muốn mở lựa y sau đó khí nhận đâm mới có thể phóng xuất mở lựa y dùng kiến thiết chạm đạp phản hoặc là đòn công kích bình thường tích lũy khí ránh sau đó khí nhận lớn lượt vòng đơn giản đã hiểu đã hiểu sẽ chơi sẽ chơi nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn rất nhanh trần húc liền hiểu hết thảy không phải liền là mở lựa y sao cái này nhiều đơn giản a k i mặt. Mặt một cái ý tứ đây không phải cực kỳ dễ hiểu rồi sao hoàn toàn ok đăng long kiếm cứ như vậy thả ra liền cái này hoàn toàn sẽ mình đã toàn bộ đều hiểu nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn t h â n húc nợ một nụ cười t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi mốt bành trướng không t r ầ n húc bản thân cảm giác có thể nói tương đương tốt đẹp tràn đầy tự tin nếu như chỉ là nhìn kia t r ầ n húc sẽ không đem lời nói như thế này nhưng lúc trước hắn đã tại thí luyện trong t r à n g tiến hành qua thái đao cái này món vũ khí kỹ năng phóng thích thể nghiệm bao quát cái gì khí lơi đao lượt vòng khí nhận âm còn có kiến thiết chẳng hắn đều là thành công phóng suất qua cũng chính là trước đó không biết mở l ự a ý là thứ đồ gì dẫn đến đăng long kiếm không thành công phóng suất nhưng bây giờ biết hắn còn có thể thả không ra rốt cuộc trò chơi này kỹ năng ngay từ đầu cảm giác thật phức tạp nhưng minh bạch về sau cảm giác kỳ thật còn rất đơn giản nếu như nói cái khác trò chơi đang nhìn qua cao thủ nhóm biểu diễn lại hoặc là chính phủ đối kỹ năng biểu thị về sau sẽ cho người chơi một loại ta trên ta cũng được ảo giác cũng t h ỉ như x ẻ ký rộ sarsa d t w i n s còn có đ ạ t sâu loại động tác này loại trò chơi từ trong video nhìn thời điểm cảm giác đánh bột lúc đặc biệt nhẹ nhõm mình đi lên đồng dạng có thể các loại thao tác tú bay lên nhưng là chân chính đến phiên mình thời điểm liền trực tiếp ở bức nhưng ngọn sơ hơn tớ lại khác biệt lúc trước hắn đã tự mình dùng cọc gỗ thử qua tất cả kỹ năng cũng có thể trở thành công p h o n g s u ấ t đồng thời còn biết là thế nào thả hiện tại càng là biết mở l ự a ý cái này t i ể u kỹ xảo đây cũng không phải là cái gì ta trên ta cũng được mà là ta trên nhất định được bao quát trực tiếp thời gian người chơi đồng dạng cũng là cùng t r ầ n húc nghĩ đồng dạng rốt cuộc từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu cái này m o n s t e r hơn tờ thủ đoạn công kích thật là thật đơn giản a thậm chí không ít chuẩn bị lại quan sát một chút nhìn xem trò chơi loại hình đến cùng là dạng gì các người chơi giờ này khắc này cũng có chút kìm nén không được mình chặt tay xúc động rốt cuộc từ trò chơi hiệu quả đến nhìn hình tượng tuyệt đối là không thể nói chủ lưu lần thời đại trò chơi hình tượng mà lại động tác nguyên tố từ vừa mới cọc gỗ đả kích đến xem cũng là tuyệt hảo còn dư lại duy nhất mấu chốt nhất một vấn đề liền là độ khó hokka nhanh nhận nhiệm vụ đi a san long san long nhanh đi phơi bày một g i t a nhìn xem trong trò chơi chiến đấu nguyên tố đến cùng là dạng gì nhanh kiểm tra một chút thái đao đến cùng lợi hại hay không a rất nhanh các người chơi liền bắt đầu cổ động trần húc đi tiến hành san long thể nghiệm hai lòng từ thợ săn trong phòng nhỏ đi tới sau đó trở lại tầng hai dùng cơm cu cùng nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ tiến hành đối thoại nhận lấy mình đời sống thợ săn nhiệm vụ thứ nhất h u n g s à i lòng cùng cổ đại cây rừng rầm tại nhận lấy xong nhiệm vụ về sau nhân viên tiếp tân tiếp tục cho người chơi nhắc nhở biểu thị có thể đang tiến hành nhiệm vụ trước đó đi bàn ă n ă n có thể tăng lên mình một chút thuộc tính tốt hơn trợ giúp hắn đi săn ngồi tại trên bàn cơm thường dụng một trận mỹ thực về sau trấn húc trực tiếp bắt đầu tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến nương theo lấy một chỉ không biết từ nơi nào bay tới r ừ n lòng màn hình tiến vào đọc đầu giao diện sau đó người chơi đã xuất hiện ở dã ngoại trong doanh、địa. đồng thời nhân viên tiếp tân cùng điều tra ban đội trưởng đã sớm ở nơi đó chờ đợi cùng nhân viên tiếp tân tiến hành đối thoại biết nhiệm vụ lần này mục tiêu thảo phạt bảy đầu h u n g sài long liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời có điều tra ban đội trưởng cùng một đồng hành động căn cứ chỉ dẫn từ bên cạnh đạo cụ trong dương cầm tới miễn phí đưa tặng một chút tiếp tế phẩm sau đó trần húc liền khống chế nhân vật đi theo đang điều tra ban đội trưởng đằng sau bước lên mình lần đầu tiên đi săn kiếp sống xuyên qua một cái rừng rậm tiểu đạo dẫn vào trước mắt là rất nhiều a n cỏ long không nhìn phía trước ngay tại đối hắn n g ắ c điều tra ban đội trưởng trần húc trực tiếp đem sau l ư n g thái đao rút ra sau đó tới gần một con ăn nhàn ăn cỏ long lúc trước mở đầu qua trong t r à n g hắn đã biết những n à y ăn cỏ long đều là không sẽ chủ động công kích thuộc về tính tình dịu dàng ngoan ngoãn cái chủng loại kia sinh vật hiện nhiên loại sinh vật này tồn tại ý nghĩa liền là để người chơi luyện tập a nhắm ngay một con chính đang ăn uống ăn cỏ long trấn hút cơ trong tay thái đao trực tiếp chém đi lên nương theo lấy một con số bao tô ra ăn cỏ long bởi vì đau đớn phát ra một tiếng gào thét đồng thời dùng đến mình bơi truy tiến hành phản kích sau đó liền muốn chạy trốn đồng thời tại bốn phía cái khác ăn cỏ long cũng là trong nháy mắt hoảng sợ hướng phía bốn phía thoát đi không có bị ăn cỏ long phản kích làm bị thương đổi về phía trước trần húc trực tiếp một cái khí nhận âm lại thêm hai đao t h ẳ n g c h ạ m theo một tiếng gào thét ăn cỏ long chán nả ngã n xuống đất thật thoải mái a trần húc một mặt hưng phấn mặc dù nói biết loại quái vật này là thuộc về loại t i a giờ bờ cờ cấp bậc quái vật nhưng không thể không nói trò chơi phản hồi quả thực là quá khen âm thanh phối hợp với thái đao chém vào hiệu quả phản hồi có thể thấy rõ ràng trong đó chi tiết lại thêm quái vật ngược điểm thiết lập trần húc có thể rất rõ ràng trông thấy thái đao chém vào tại quái vật ngược điểm cùng cứng rắn bộ vị lúc ngoại trừ tổn thương khác biệt mang tới vật lý h nhất là quái vật trên thân mang đến khác biệt tổn thương biểu hiện hiệu quả cũng làm cho trần húc có thể tốt hơn phân biệt ra được quái vật nhược điểm ở nơi nào làm nhưng cái này tổn thương biểu hiện là có thể quan bế nếu như các người chơi truy cầu càng chân thực đi săn cũng có thể lựa chọn quan bế nhưng mặc định của hệ thống là mở ra mà đây cũng là dương thần cho rằng có một ít cần thiết mặc dù tại mộng cảnh trong trí nhớ monster hận tơ cùng đặc sâu loại này trò chơi đồng d ạ n g đều được tôn sùng là cứng rắn hạch trò chơi nhưng trên thực tế vô luận là monster hận tơ lại hoặc là đặc sâu tại phía sau kỳ đều là đang chậm rãi tiến hóa giữ lại cứng rắn hạch nội dung đồng thời tốt hơn ư h dù là có một ít người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nhóm biểu thị bị mất những nội dung kia không đúng vị nhưng trên thực tế cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện những cái kia lưu lại đồ vật càng nhiều chỉ là thời đại kỹ thuật để lại sản phẩm lại hoặc là đơn thuần vì khó mà khó khăn thiết lập t ỷ như đ ạ n s xà ô lúc đầu bên trong đứng như cọc gỗ thức không nhúc nhích uống thuốc cùng bọn sơ hận tờ lúc đầu bên trong mài đao sau thu đao uống thuốc sau cưỡng chế để ngươi bày ra một cái thần bí tư thế Hiện nhiên thuần đây đều là tú đem những cái kia nhìn dư thừa nguyên tố cải tiến càng phù hợp người chơi cho là chân thực thể nghiệm hiện nhiên đây mới là chính xác nhất một cái cách làm vô luận là đ ặ c s à ổ đến tiếp sau tác phẩm vẫn là m o n s t e r hận tờ đến tiếp sau cách tân chế tác đều đã chứng minh điểm này bao quát biểu hiện tổn thương số lượng điểm này đồng dạng cũng là như thế cho người chơi có thể chốt mở t u y ề n hạng không muốn thể nghiệm cứng như vậy hạch người chơi tự nhiên là một mực mở ra mà muốn thể nghiệm cứng rắn hạch người chơi thì là sẽ chủ động q u a n bế Nếu như chương ư ỡ n quán n g ép bế, đối với ữ n không thích cứng n g cái thích kia h vậy hạch người i đ ồ dạng sáu ẽ sẽ đi người xem công lược, sẽ chờ h k c khai hoang hoàn a tất, s đó nhìn quái v ậ trăm nhược đ ba mươi hai mặc dù nói đánh chết một đầu ăn của long bất quá t r ầ n h ú c càng nhiều chỉ là thể nghiệm được monster hận t ớ bên trong động tác hệ thống còn có công kích vật lý hiệu quả mang tới phản hồi về phần cảm giác thành tựu gì gì đó thì là hoàn toàn không có cái gì rốt cuộc hắn vô cùng rõ ràng cái này ăn cỏ long cái gì hẳn là trong trò chơi cho người chơi luyện tập chỉ muốn không phải cố ý hoàn toàn không có khả năng ngay cả ăn cỏ long đều r ế t bất tử đứng tại ăn cỏ long bên cạnh thi thể nhìn xem nhắc nhở thu đao ẩn phím t r ầ n h ú c cầm trong tay nắm lấy thái đao thu lại sau đó đẻ xuống thu thập ẩn phím trong trò chơi nhân vật ngồi sùng xuống, xuống dùng trùi thủ học ăn cỏ long thi thể sau đó nhắc nhở thu th Ả nỉm cũng không có làm quá rất thật bởi vì monster hận tờ cùng z e ấu dễ đem sờn loại kia tả thực thức trò chơi mỹ thuật phong cách khác biệt monster hận tờ trên thực tế vẫn là thiên mang theo một chút đông phương thức phong cách u y ễ n tưởng cách nguyên tố ở bên trong dứt bỏ đi săn thể nghiệm không nói trong trò chơi cảnh sắc còn có quái vật cùng vũ khí trang bị những này có thể sẽ để các người chơi kích động biểu thị cực kỳ đẹp trai siêu khớp nhưng lại sẽ không để người chơi cảm giác được một loại chân thực cảm giác bởi vì hắn bản thân trò chơi phong cách cũng không phải là cùng loại z y ấu dễ đem sờn như thế thiên hướng về chân thực hướng tả thực phong cách cho nên tại quái vật tài liệu thu th dương thần cũng không có gia nhập càng thiên hướng về chân thực t ỷ như đem long mở ngược m ổ bụng sau đó lấy ra tài liệu hạn nỉm tiếp theo liền là trong trò chơi tài liệu rơi xuống cơ chế trên thực tế ngay từ đầu dương thần cùng hắn đoàn đội lúc đầu tư tưởng là muốn khuynh ê ư ớ n g chân thực hướng t ỷ như người chơi cùng một thời điểm chiến đấu nếu như nhìn chằm chằm cái nào đó bộ v ị đánh một chút đặc thù tài liệu liền sẽ bị phá hư rơi dạng này càng có thể gia tăng đi săn mang tới chân thực cảm giác liền như là là z y á u dễ đem sờn bên trong thu hoạch hoàn mỹ da lông đồng dạng ngươi dùng cái sọt gùn đôi con mồi thân thể đến một con toi ngươi còn muốn đạt được hoàn mỹ da lông đồng lý, người đi săn q u á i vật nhìn chằm chằm vào người ta tài liệu bộ vị đánh tài liệu sớm đã bị đập nát bất quá ý nghĩ này cuối cùng chỉ là lo nghĩ thậm chí ngay cả nội bộ khảo thí phiên bản thực trang đều không có gia nhập nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì người chơi thể nghiệm phản hồi mặc dù nói khác biệt với đồng dạng cả cả cả trò chơi monster hơn tờ quá trình là không cố định nhưng ở thu hoạch thể nghiệm phía trên trên thực tế vẫn là có thu thập cùng cả nguyên tố ở bên trong bản thân trò chơi thiết lập đã thuộc về xe mặt nếu là tại gia nhập bộ vị phá hư sẽ hư hao tài liệu thiết lập đây tuyệt đối là để một đàm kỹ thuật không tốt mà lại mặt còn đen hơn châu phi người chơi đau đến không muốn、sống. tuy nói có thể để đi săn quá trình càng thêm chân thực nhưng loại này mang tới phản hồi tuyệt đối là mặt trái làm người chơi mới lạ kình quá khứ về sau tuyệt đối sẽ đối với cái này cảm thấy căm thủ đến tận xương thủy nguyên bản khiêu chiến cường đại bột liền đã đủ không dễ dàng mà lại tại trải qua lần thứ nhất chiến thắng bột sau cảm giác mình trưởng thành mang tới vui sướng về sau sau đó mỗi một lần khiêu chiến giống nhau bột cho dù quá trình có thể mang cho người chơi không giống thể nghiệm nhưng chiến thắng lấy được vui sướng không hề nghi ngờ chất lượng là hiện ra không ngừng hạ xuống thay vào đó là lần này đánh g i t bột có thể mang đến cho ta vật gì tốt tốt tài liệu loại thu hoạch này chờ mong cho nên căn cứ vào phía trên này cân nhắc dương thần cùng toàn bộ đoàn đội cuối cùng hủy bỏ phương diện này nội dung bất quá cũng không phải là toàn bộ hủy bỏ mà là lấy một loại k h á c phương thức hiện ra cho người chơi đó chính là phá hư bột đặc thù bộ vị có thể sách cao một chút đặc thù chỉ định tài liệu rơi xuống tỷ lệ nguyên bản tỷ lệ rơi đồ cũng không thay đổi mà là cho người chơi cao hơn tỷ lệ rơi đồ cơ hội khiêu chiến đây cũng chính là người chơi phổ biến một cái lý giải nhận biết phổ thông hình tức h độ khó d i ớ i phó bản thông quan là hai trăm kím tệ nhưng nếu như cái này phổ thông phó bản cưỡng chế yêu cầu người chơi một chút thao tác tỉ như ngươi nhất định phải làm nào đó một số chuyện nếu không ngươi ích lợi liền muốn biến thành một trăm l i n kim tệ cùng phổ thông tận thế độ khó d ư ớ i phó bản thông quan là một trăm l i n kim tệ nhưng là nếu như ngươi làm nào đó một số chuyện ngươi ích lợi ta cho ngươi điều thành hai trăm kim tệ mặc dù ích lợi cùng quá trình kỳ thật cũng không có chênh l ệ n h nhưng chỉ cần đổi một chút vị trí đối với người chơi tới nói giác quan phía trên hoàn toàn liền không giống làm trong trò chơi chuỗi thức ăn tầng d ư ớ i chót nhất ăn c u long mặc dù cũng sẽ tiến hành công kích nhưng tổn thương mi lực cơ hồ có thể bất kể đồng dạng loại này tương đương với linh vật đồng dạng q u á c vật cũng cung cấp không là cái gì tài liệu từ ăn cỏ lông trên thân trần húc liền đào ra một miếng thịt sau đó liền gặp được mấy con chim bay tới bắt đầu ăn ăn cỏ lông thi thể chỉ trong chốc lát liền đã bị những này m à u đen quái đều i cho ăn sạch đồng thời xa xa điều tra ban đội trưởng không ngừng hướng phía trần húc phất tay la lên lục xác đạo trùng cũng tiêu xuất một đầu con đường đi tới đi theo đạo trùng tiêu xuất lộ tuyến rất nhanh trần húc đã tìm được điều tra ban đội trưởng xuyên qua một cái lối nhỏ rất nhanh trần húc liền đi tới trước đó mở đầu kịch bản bên trong tránh lẽ hung xài lòng cảnh tượng đó nhiều như vậy trông thấy trước mặt một đám hung xài lòng vô ý thức trần húc liền có một chút điểm hoảng ngươi muốn nói đạc sở h còn có s e ký rộ s a đã sợ cùng dộ, đi t ù n sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy á ợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi t h y n ợ đi tùy n ợ h i tùy sợ đi ế tùy sợ đi m tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi tùy sợ đi c tùy sợ đi t m ù n g ợ đi t ù n s c h i t ù i sợ đ n sử dụng trước đó trên đường thu thập được có thể ném trái cây trần húc lẫn mất xa xa n h ắ m chuẩn sau đó phát sạn theo hung sài long trên đỉnh đầu toát ra từng cái chữ số tổn thương lập tức hai con phát hiện trần húc hung sài long khi t h ế hung hăng hướng phía trần húc lao đến ai liền rơi như thế để i máu m không có trực tiếp công kích mà là để hung sài long đối với hắn tiến hành một lần công kích muốn nhìn một chút cái quái vật này lực công kích sau đó trần húc liền chú ý tới mình kia thanh máu vờ ơ y mà chỉ rơi mất ném một cái ném nói là một tia cũng hào không đủ thật hay giả ta thanh máu như thế đỉnh không phải giả cái này quái đánh ta liền rơi như thế điểm máu chân hút mắt chật chừng một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nguyên bản hắn còn tưởng rằng những n à y hung sài long sẽ cùng đạp xà ố bên trong tiểu binh đồng dạng một ngụm xuống tới liền là đem hắn động m ạ c h chủ cắn thủng nhưng bây giờ căn bản cũng chỉ là rơi mất điểm tí máu a không thể tin được hoàn toàn không thể tin được phải biết mòn sờ tờ hơn tờ cùng theo hóa chơi hủy hủn không giống đây là một cái không có thể lựa chọn khó khăn trò chơi a nhìn xem trước kia dương tổng làm những cái kia không có thể lựa chọn khó khăn trò chơi cái gì đạc xà ô cái gì sẽ ký rô nhưng cái này m o n s t e r h ân tờ vờ ơ ý mà không phải loại kia thụ ngược đ á i trò chơi hắn thanh máu rốt cục không phải giấy chương 633. ông trời ơi ta cái này thợ săn thanh máu rốt cục không phải cùng sói còn có không chết người đồng dạng thuần túy là giấy ta cái này thợ săn thanh máu là sắt thép làm nhìn xem bên cạnh hai đầu hung xài long đối hắn cắn thật nhiều dưới máu của hắn mới rơi mất một bọn ngắn chân hút quả thực đều nhanh muốn kích động khóc lên cái này thanh máu quá chân thực chân thực hắn đều có một chút không thể tin được mà lại cái này cái con mèo nhỏ tốc độ công kích cũng thật cao a các ngươi nhìn lòng này đ i ệ đồ điều này nói rõ quái vật lượng máu đều không cao liền là trong trò chơi đem n g h è o tổn thương cho che giấu không biết nó chuyển vận đến cùng nhiều cao t r ầ n húc nhìn xem trò chơi hình tượng lộ ra hết sức kích động nguyên bản hắn còn đặc biệt đừng lo lắng cái này có phải hay không là một cái cùng loại đ ặ c xã hội trò chơi như vậy vào tay về sau bị ngược không muốn không muốn nhưng là hiện tại cả người hắn đều nhẹ nhàng thở ra c h ỉ ít cái này tiểu quái tuyệt đối không phải loại kia phong cách dương tổng thật là hoàn lương a khí nhật c h ả m trực tiếp thời gian mặt trấn húc mười phần trung nhị hô một tiếng sau đó trong trò chơi nhân vật cơ trong tay thái đao nương theo lấy trước mặt hai đầu hung xài long trên đầu xuất hiện hai cái màu quýt tổn thương số lượng cùng thái đao vào thị tâm thanh nhâm thanh hai đầu đã bị con mèo thấu ố n u một hồi hung xài long trong nháy mắt mất mạng ngã xuống t ứ chi còn chống rông co quắp mấy lần đem thái đao thu lại đối trên mặt đất hung xài long thu thập tài liệu t r ầ n húc không khỏi thở dài ra một hơi thoải mái quá sung sướng đây không phải hồn loại trò chơi đây là cắt c ỏ trò chơi a quái đánh mình không xong máu mình đánh quái hai ba cái đây quả thực là thoải mái lật trời a như là chân húc đồng dạng quan sát trực tiếp các người chơi cũng làm mượi phần ngoài ý mới trước lúc này tất cả mọi người đối trò chơi nội dung thảo luận rất nhiều tương đương một bộ phận người cho rằng monster h u n t e rất r có thể là một cái độ k h ó hệ số tương đối cao trò chơi mà một nhóm người khác thì là cho rằng monster h u n t e r độ k h ó hệ số không có cao như vậy nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới trò chơi này sẽ là một cái chém dưa thái rau cắt cỏ trò chơi rốt cuộc từ trước đó video còn có du hy triển bày ra một chút nội dung đến xem hẳn là cũng không phải cắt cỏ trò chơi nhưng xem hết trần hút trò chơi thể nghiệm thao tác về sau tất cả mọi người là cảm giác được có chút ngoài ý mới như thế thoải mái tiểu quái đánh người đều không song máu đây cũng là cắt cỏ trò chơi đi cảm giác có lẽ vậy mà lại căn cứ trò chơi thả ra một chút nội dung trò chơi chủ yếu là khiêu chiến các loại lòng sau đó cả tài liệu chế tạo các loại trang bị tựa như là một cái bàn trải trò chơi nhìn như vậy tới cắt cỏ không chạy à. cảm giác đây cũng là một cái phi thường hưu nhàn nuôi game cổ à. một ta cũng cảm giác giống như là một cái phi thường thích hợp hưu nhàn nuôi game cổ ta nhìn một chút chính phủ nội dung trò chơi giống như trong trò chơi còn có thể làm thời trang vẻ ngoài hưu nhàn dưỡng l o n một trong trò chơi cả tài liệu làm nhiệm vụ làm thời trang đi săn m ệ n mọi còn có thể câu cá thịt nướng bắt con kiến thật cực kỳ hưu nhàn à. tiểu nói này rất có thể à, trong trò chơi nghề nghiệp phân chia kỳ thật liền là vũ khí phân chia tùy tiện đội vũ khí sẽ cùng tại đội nghề nghiệp không phải liền là nghĩ muốn người chơi có thể cực kỳ hưu nhàn thể nghiệm đến nội dung trò chơi mà không phải chơi một cái nghề nghiệp về sau muốn chơi cái mới nghề nghiệp còn muốn làm lại từ đầu trò chơi tiết tấu cũng không phải rất n h a n h đâu tìm xem con n g ồ i nhìn ngắm phong cảnh cảm giác đặc biệt hài lòng con mèo nhỏ cũng cực kỳ đáng yêu rất manh đâu không chỉ là chân hút trực tiếp ở giữa bao quát trên mạng mới gặp m o n t e hận tợ các người chơi cũng đều là kịch liệt bắt đầu thảo luận bắt đầu ngay từ đầu mọi người là ôm trò chơi này hẳn là đặc biệt khó khăn ý nghĩ chơi nhưng khi tiến vào đến trong trò chơi về sau mọi người phát hiện trò chơi này thật đặc biệt h ư u hào đ ầ u mặc dù cảm giác trong trò chơi vũ khí tương đối khó thao túng tỉ như thái đao khám phá đạp phản cũng chính là kiến thiết trạm cảm giác rất khó khăn t r u n g đích mà lại tại dùng khí nhận lớn lượn g vòng thành công mở l ự a ý về sau phóng thích đăng long kiếm cũng rất khó điều khiển phương hướng đại kiếm ba s ú c rất khó đập t r ú n g quái vật thuẫn b ú a siêu giải cũng không biết làm sao thả song đao quỷ nhân loạn vũ cơ bản đang đánh khốc khí nhưng quái vật thật là rất yếu liền xem như đòn công kích bình thường không cần những n à y liên chiêu cùng thoạt nhìn là lớn kỹ năng chiêu thức đồng d ạ n g có thể rất dễ dàng giết chết quái vật cho dù ngươi thật rất khó đánh trúng quái vật miêu miêu chuyển vận cũng đặc biệt cao trên cơ bản ngươi phát phát hiện mình không đánh trúng bao nhiêu lần quái vật nhưng miêu miêu chuyển vận để ngươi hơi đụng mấy lần liền có thể giết chết long tiếp theo liền là quái vật công kích quả thực là không thương không nữa lại thêm còn có các loại tiếp tế d ự thể trò chơi này quả thực là quá thân mà ta đương nhiên vẫn là có rất nhiều người biểu thị đây chỉ là một tiểu quái cũng không thể nói rõ cái gì rốt cuộc dứt bỏ trước đó cái kia cơ bản cũng là giờ bờ cờ ăn cỏ long hiện tại mới gặp được một cái hung xài long đầu bao quát trần húc tại kích động qua đi cũng là lấy lại tinh thần hiện tại còn chưa thể khẳng định rốt cuộc mới một cái hung xài long sao đem còn dư lại hung xài long cho nhẹ nhóm giải quyết hết trần húc về tới trong căn cứ tiếp tục lấy kịch bản nhiệm vụ đi đến ra công phòng cùng thứ hai kỳ đoàn đầu linh tiến hành đối thoại đem trên tay mình thái đao cường hóa một chút sau đó tại kịch bản về sau lại xác nhận một cái nhiệm vụ mới quan đột long bạo động bên trong nhiệm vụ giống như trước đó quả quyết ăn một bữa cơm sau đó trần húc liền bước lên mới đi săn lữ trình một cái mới quái vật chỉ bất quá cùng trước đó hung sài long không giống nhau lắm cái này quan đột long ngoại trừ cỡ nhỏ long bên ngoài bên cạnh còn có một số hình thể khá lớn trưởng thành quan đột long lớn nhỏ liền như là trước đó gặp phải cỡ lớn ăn c ỏ long đồng dạng hơi thử một chút quan đột long lực công kích tiểu nhân long cùng trước đó hung sài long đồng dạng đánh hắn liền rơi một t i ế n máu nhưng là những cái kia hình thể khá lớn quan đột long thì là sẽ để cho hắn rơi một ô nhỏ máu đại khái tại mười khoảng một phần năm có một chút điểm tổn thương nhưng lại hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng liền chỗ này chân húc trên mặt lộ g i khinh thường biểu lộ sau đó không nói hai lời trần húc rút đao liền là làm không để ý đến hình thể lớn nhất quan đột long mà là t r ư ớ c đối phó tiểu long rốt cuộc quả hồng muốn tìm máy bóp liên tục giết mấy đầu long về sau vũ khí chạm vị hạ xuống trần húc cơ trong tay thái đao chém vào quan đột long trên đầu lại trực tiếp bị bắn ra lâm vào cứng ngắt trạng thái Thái nha. Cái quái vật này quá cứng à? Ta trò thuật nha! mình chơi Cái này cứng bắn không đầu nhưng bị ra. Mặc trước phải đây cũng không phải là cắt cỏ trò chơi vẫn là cần một chút kỹ xảo ta nếu là nhìn chằm chằm vào cái này quái đầu đánh k i a được nhiều khó một bên đem chặt đầu phương thức công kích biến thành đâm cái mông một bên trần húc nhìn xem mưa đạn thổi n h ư bức bất quá nụ cười trên mặt lại hoàn toàn người nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ trò chơi này nhưng quá dễ dàng chỉ cần đừng thiết đầu bé con đánh người ta kiên cố địa phương chuyên môn chọn nhược điểm đánh không phải tốt đơn giản quá đơn giản. trần húc cười nhưng vui vẻ hắn cảm thấy hắn đã, đã tìm được trò chơi này quyết t ế u như đánh rắn bậy tất bình thường đánh long nhìn chằm chằm n ư ợ c điểm đánh không phải tốt tiếp tục tiến hành đi săn quan đột long nhiệm vụ so với trước đó hung sài long trần húc không thể không thừa nhận cái này long hoàn toàn chính xác muốn so trước đó đồ chơi kia phải cường đại một điểm nhưng cũng vẹn vẹn chỉ cực hạn cường đại ném một cái ném mà thôi thật muốn đối phó hay là vô cùng dễ dàng rất nhanh trần húc liền xử lý mấy đầu quan đột long hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu bất quá liền tại hoàn thành nhiệm vụ về sau một đoạn kịch bản ạ nỉm i xuất hiện trước đó tại kịch bản ạ nỉm i bên trong xuất hiện tập kích nhân viên tiếp t ầ n đồng thời cuối cùng bị loại này giống như bá vương long m a n n g ạ long cho xử lý đại hung sài long đột nhiên xuất hiện một ngụm nuốt vào một con quan đột long thêm vào nhiệm vụ đi săn đại hung sài long tương đối khó chơi quái vật có thể phát xạ đạn tín hiệu tiến hành cầu viện tổ đội liền là tổ đội chứ sao trần húc nhìn xem điều tra ban đội trưởng nhắc nhở một mặt giật mình bất quá trần húc cũng không có mở ra tín hiệu cầu viện đạn một mặt là bởi vì hắn tại trực tiếp phong cách của hắn cũng không phải cực kỳ thích cùng người qua đường cùng một chỗ chơi game nếu như là người xem tương đối quen thuộc một chút dẫn chương trình bằng hưu kia vẫn còn tương đối có trực tiếp hiệu quả nhưng hắn cùng người qua đường chơi đó chính là một chữ giới hoàn toàn không thả ra cái c h ủ loại kia lại đến đó chính là hắn đồng đội trong trò chơi một vài thứ còn là cảm thấy hứng thú vô cùng trong mình h trò chơi xứng đôi nhiều người hình thức dương thần vẫn là một chút cải tiến cũng không phải là áp dụng cùng loại lập tức chiến cuộc phân phối mà là áp dụng mở ra xứng đôi trong trò chơi ngầm thừa nhận chính là quan bế nhiệm vụ mở ra nếu như muốn tổ đội có thể tạo ra một cái hào hữu kết nối mật mã hoặc là chủ động mời trò chơi online hào hữu cùng một chỗ tiến hành cái nào đó nhiệm vụ đi săn Lại hoặc là có thể lựa chọn trực tiếp tiến hành địa khu mở ra t ỷ như trong trò chơi sử dụng giảng thể tiếng trung xứ đôi đến liền là đồng loại ngôn ngữ đồng đội sử dụng tiếng nhật tiếng anh cũng là xứng đôi đồng dạng ngôn ngữ đồng đội đương nhiên người chơi cũng có thể trực tiếp mở ra tất cả ngôn ngữ tiến hành t ù y duyên xứng đôi bao quát trong trò chơi đẳng cấp còn có đồng bộ nhiệm vụ xứng đôi những này đều tiến hành trên phạm vi lớn ưu hóa muốn để đại lao mang theo ngươi nằm thắng có thể trực tiếp lựa chọn xứng đôi cao với mình đẳng cấp người chơi muốn cùng trình độ lẫn nhau hố vậy liền lựa chọn xứng đôi cùng mình đẳng cấp tương cận người chơi muốn cho người mới hiện ra một chút mình đại lao thì thể là l có đang điều tra ban đội trưởng chỉ dẫn dưới rất nhanh trần húc liền đem đại hùng xài long dấu vết lưu lại manh mối cho thu thập hoàn tất đang thu thập xong manh mối về sau lục xác đạo trùng liền dẫn dắt đến trần húc tiến vào rừng rậm chỗ sâu nếu như là mình tìm tìm kia trần húc xem chừng mình khả năng liền trực tiếp tại trong rừng cây lạc đường mặc dù có tiểu địa đồ b ấ t quá tại có đạo trùng chỉ dẫn tình h u n g dưới thì tới đầu kia đại h u n g sài long ngược lại là cũng không khó khăn trong rừng rậm lượn quanh hai vòng rất nhanh trần húc đã tìm được trước đó đầu kia đại h u n g sài long từ bên ngoài nhìn vào đi lên cảm giác tựa như là một cái đại thẳn làn đồng dạng m à nuốt vào trước đó con ngồi ăn túi lại hoặc là bụng tăng tròn t r ị ệ u đặc biệt giống như là con u ố c kia một chống một chống bọt khí bụng tóm lại nhìn qua cảm giác quái buồn nôn cái đồ chơi này khẳng định liền l à bốt đây là muốn bột chiến a trần húc hít một hơi thật sâu vất quá nhưng cũng không nghĩ quá nhiều cẩm thái đau liền xông đi lên tới một khi cả hớp múa đâm Sau đó đối mặt bột công kích thời điểm. hắn cố ý không có tránh đoạn mà là chính chính đương đương ăn trước mặt cái này đại hung x à i long một cái va chạm trong trò chơi thợ săn trực tiếp bị đụng bay đồng thời góc trái trên cùng thanh máu cũng rơi mất một ống nhỏ liền rơi mất ngần ấy máu bột đánh ta cũng không thương a ta cái này thanh máu cứng như vậy sao trò chơi này thật đơn giản như vậy a chấn hút cả người đột nhiên hưng phấn lên so với trước đó quan đột long công kích trước mặt cái này đại hung x à i long đại gia hỏa công kích là muốn mạnh hơn như vậy ném một cái ném nhưng mạnh cũng phi thường có hạn mà mình thanh máu nhìn thì là đặc biệt cứng rắn loại trình độ này công kích đừng nói lại đến một chút lại đến cái năm sáu lần cũng có thể chịu đổi a húng chi trong túi đeo lưng của mình mặt còn có các loại tăng máu tiếp tế phẩm vừa vặn cầm r a hỏa này đi thử một chút ta đang l o n g kiếm khảo nghiệm qua trước mặt đầu này đại h u n g x à i long đối với hắn hoàn toàn không có trí mạng uy hiếp về sau trần húc liền bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị dùng cái này cái đại gia hỏa xem như mình thí nghiệm thái đao kỹ năng đá thử đao trước đó quan đột long còn có h u n g x à i long thật sự là quá không khỏi đánh đừng nói cho hắn thí nghiệm đ a n g l o n g kiếm liền ngay cả khí nhận tam liên chạm về sau khí nhận lượn vòng đều kéo không đến vùng ấy đao về sau trần húc trực tiếp bắt đầu sử dụng khí nhận chạm. thành công tam liên c h ạ m đồng thời thả ra khí nhận lượt vòng thành công cho mình thái đao mở l ư ỡ i đao liên tục hai cái lăn lộn cùng trước mặt đại h u n g sài long kéo dài khoảng cách sau đó trần húc phóng xuất ra khí nhận đâm chỉ gặp trong trò chơi thợ săn hơi lui về phía sau một bước hai tay nắm ở thái đao hướng mặt trước bay thẳng mà đi phốc phốc l ư ỡ i dao đâm vào đại h u n g sài long trong thân thể sau đó thợ săn xong chân đạp đại h u n g sài long thân thể mượn lực nhảy lên một cái hai tay cầm đao thợ săn trên không trung vung đao hướng phía dưới liền như là một viên rơi xuống sau băng một chút đăng long thần kiếm nhất đao lưỡng đoạn cứ việc ngoài miệm lại về sau chỉ gặp trong trò chơi trần húc thao túng thợ săn nắm chặt trong tay thái đao hung hăng một đao bổ trên mặt đất thậm chí còn có thể trông thấy trong trò chơi vật lý đặc hiệu chỗ bổ chém ra hòa tinh đăng long thần kiếm nó chạm giống hoàn toàn không rành lớn chuẩn bị tâm lý t r ầ n húc nhìn xem mình một đao chẳng không cả người đều sửng sốt u một chút bất quá trần húc sửng sốt u trong trò chơi bên cạnh đại hung x à i long nhưng không có chút nào ngây người trực tiếp hướng lúc nào tới một đầu đụng bay ra ngoài nhìn xem trong trò chơi mình nhân vật bị đụng bay chân húc cái này mới phản ứng được không phải cái này đăng long kiếm làm sao không chế trạm phương h ta làm sao c h ẳ n giống nhớ lại vừa mới mình đ ă n g long kiếm chảm c h ố n g không hình tượng chấn hút cả người đều có một chút không s o n g cái này cùng hắn tưởng tượng kịch bản không giống a tại tưởng tượng của hắn bên trong hẳn là mình đ ă n g long thần kiếm nhất đ a o lưỡng đoạn tùy theo đ ố i quái vật tạo thành to lớn tổn thương về sau thành thạo thu đ a o một mạch mà thành lại hoặc là cái này bột hp không cao ăn một cái đ ă n g long kiếm liền trực tiếp treo đó chính là tự tin quay người đẹp trai đến mẹ bạo mặc kệ là kia một loại tình cảnh đều là thuộc về loại kia đào cái cất mũi đều tràn đầy nhân cách mị lực người biểu diễn tại về sau Toàn bộ trực tiếp thời gian bộ mặc t đều là á cái cái c cực chẳng còn trước gục, loại lung Long đạn. tại Đại phải hiện tại cái này cực kỳ lung túng một kiếm Sài ủi 666666 mưa Mà một mắt một Sau đó không này túng không. hung sài long ủi ngã một cái ngã kỳ bị dù ẫ n đến toàn bộ trực tiếp thời gian đạn Trường đều tiếp trực thời là bộ Mặc ha ha ha mưa đạn A. Chương 635. d nói trang bước trên đường đi xuất hiện một chút c h ư n g ngại nhưng kết quả cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện lớn cỡ nào vấn đề đối mặt cái này nhìn tương đối hung tàn đại hung sài long trần húc vẫn là rất nhẹ nhàng đem nó giải quyết mà lại cùng trước đó quan đột long còn có hung sài long khác biệt cái này đại hung sài long cho trần húc cảm giác càng thêm thông minh một điểm tỷ như sau khi bị thương sẽ không đần độn đi theo n g ư ơ i đòn đánh mà là biết lái trượt nếu như ngươi một cái không chú ý để nó trốn mất như vậy thì muốn một lần nữa điều tra nó lưu lại manh mối tiếp tục đi đi săn mà lại ở trong đêm còn có đủ loại cặp ẫ y tỷ như lần thứ nhất tiến về h u n g sài lòng trong xào h u y ệ t có rất nhiều lấp lóe cánh trùng thông qua lợi dụng những này lấp lóe cánh trùng có thể làm cho chung quanh quái vật lóe mù hai mắt tiến vào mê mội trạng thái đồng thời tại sân chơi cảnh các nơi còn có dây leo có thể tạm thời đưa ngươi đối phó quái vật cho trói buộc chặt để ngươi tự do chuyển vận một đoạn thời gian phối hợp thêm quái vật bản thân một chút hay có thể nói cho người chơi mang đến hoàn toàn không giống đi săn thể nghiệm đồng thời như là đại hung sài long dạng này bộ sinh vật tại không địch lại thợ săn bắt đầu thời điểm chạy trốn cũng không phải là tuần hoàn theo một đầu lộ tuyến cố định chạy mà là chân chính lập t ứ c thức mỗi một lần chạy trốn lộ tuyến có thể nói là hoàn toàn khác biệt thậm chí bao gồm chạy trốn dọc đường gặp được cái khác quái vật n h ữ này g n đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng tại m o n s t e r hơn tờ bên trong cứ việc không có tạo nên một cái thân thiết nhất chân thực sinh thái hệ thống nhưng loại này giống như thật không phải thật hệ thống đối với người chơi mà nói có thể nói là chính chúng thông tâm rốt cuộc làm một trò chơi mà nói quá mức giả vậy l i ề nhưng sẽ có vẻ một loại cực kỳ xuất diễn cảm giác, vẻ một xuất trừ loại diễn kỳ p i trò c h ơ liền là cũng giống vậy. Liền phía sau nhằm vào người chơi cảm thụ làm ra thể nghiệm phổ thông trò chơi các người chơi là hoàn toàn không biết cũng không rõ ràng nhưng liền đối với trò chơi bản thân mà nói tất cả người chơi đều cảm thấy thú vị như trước kia một chút đi săn trò chơi hoàn toàn khác biệt mặc dù trong trò chơi cũng có trước kia truyền thống đi săn trò chơi truy tung nhưng lại vô cùng thuận tiện sẽ không xuất hiện loại kia chạy trốn mười mấy hai mươi phút sau đó nổ súng hai giây tình huống tiếp theo liền là trò chơi cũng không phải là loại kia fts đi săn trò chơi mà là vũ khí lạnh động tác loại đi săn trò chơi tốt h ra kỳ thật cũng có thuốc nổ loại này vũ khí nóng nhưng từ đi săn điểm này chiến đấu thể nghiệm phía trên h i ệ n nhiên m o n sơ ấn tở cùng truyền thống thức đi săn trò chơi hoàn toàn không giống phổ thông đi săn trò chơi thường xuyên là lấy súng ống vũ khí cùng cung tiễn đi săn phổ thông hiện thực động vật tỉ như lao hổ sư tử gấu mủ loà loại này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt dĩ nhiên chính là có thể gia tăng thật lớn người chơi chân thực đại nhập cảm nhưng chỗ xấu liền là hệ chiến đấu thống cùng cách chơi hình thức phía trên rất khó tiến hành một cái đột phá đầu tiên liền là vũ khí phương diện súng ống cung tiễn có thể đ ố i con ngồi tạo thành rất lớn lực sát thương cho nên liền chú định chiến đấu nguyên tố hoặc là không đánh trúng hoặc là đánh trúng trong nháy mắt kết thúc chiến đấu hoàn toàn không có khả năng như là monster hận tơ đồng dạng dẫn vào hp c ò nhưng có cái gọi là bộ vị n ợ c đ truyền thống đi săn trò chơi liền không thể làm như vậy ngẫm lại xem truyền thống thức đi săn trong trò chơi làm người chơi n g ư ờ i cầm một cái gạt lịnh đuối một cái gấu mù lòa điên cùng xác kích nhưng đối phương liền là không ngã thẳng đến cuối cùng khi ngươi móc ra giở tờ gờ cho gấu mù lòa đến trên một phát về sau nó mới ngã xuống đất tử vong cái này còn tính là đi săn trò chơi trực tiếp làm thành a g g hoặc là fts loại hình trò chơi có thể nói càng thêm thỏa đáng mà đối với monster hận tớ bên trong tới nói hắn chủ yếu cách chơi vẫn là không ngừng khiêu chiến muộn thu thập tài liệu chế tạo trang bị có thể nói vẫn là có rất nồng nặc g g g thuộc tính nhưng hắn chiến đấu hình thức lại cùng phổ thông đi săn trò chơi hoàn toàn khác biệt đối với đại đa số đã chơi qua một chút đi săn trò chơi người chơi mà nói monster hận tớ quả thực là quá đối khẩu vị của bọn hắn có một chút đi săn hương vị nhưng lại cũng không là đem nó chơi thành chạy bộ máy mô phỏng mà lại mấu chốt là trò chơi nội dung bên trong nhìn còn vô cùng k h ố nếu như nhất định phải nói còn có chỗ nào có một chút tí vết đó chính là trong đó không ít người chơi cảm giác được trò chơi quá mức đơn giản một điểm t ỷ như ăn cỏ long hung sài long còn có quan đồ long quả thực là không chịu nổi một kích cho dù đằng sau xuất hiện cái thứ nhất bộ đại hung sài long đồng dạng chỉ là giấy lao hổ hơi nghiêm túc một điểm cơ bản không có khả năng chết dẫn đến rất nhiều người chơi thậm chí ngay cả kiệt lực còn có mèo xe đều chưa từng nhìn thấy trò chơi này địa phương nào đều tốt liền là cảm giác quá đơn giản a đồng dạng a ta dùng chính là thuận đũa vừa mới đem đại hung sài long đánh chết ta nhìn video biểu thị bên trong thuận đũa giống như có thể thả siêu giải kia một búa bổ xuống t h i ể m điểm lốp bốp rất đẹp ở chai nhưng ta liền sẽ thả phổ thông cao giải mặc dù cũng có t h i ể m điểm nhưng cảm giác kém chút kia vị a ta cũng vậy ta cũng vậy thái đao đang long kiếm còn có kiến thiết chạm thật là khó a mặc dù kiến thiết chạm cơ chế hẳn là cùng đ ạ c xấu bên trong thuẫn phản không sai biệt lắm nhưng cái kia tiết tấu ta hiện tại vẫn là nắm giữ không tốt bất quá trò chơi này nói thật thật tốt đơn giản a không luyện tốt kỹ năng đều có thể tùy tiện đánh ta cảm giác không phải trò chơi đơn giản hẳn là chúng ta mạnh lên rốt cuộc tất cả mọi người là trải qua xe ký rộ sao sơ đi tùn còn có đặc x ấ tờ ơ lại nói chơi nhiều như vậy lệ o l o ẹ t vũ khí làm gì chơi đại kiếm a ba xúc chân nam nhân k i a chuyển vận nổ tung đỉnh ta đại kiếm thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất cái truy ta thuẫn b ú a siêu giải đánh nổ của người đầu chó đi săn địch lưu lại hèn mọn nước mắt không thổi bờ uff tác dụng thiếu thật nhiều thổi bờ uff luống cuống tay chân nhớ không rõ thái đao đảng mỉm cười chân chính đệ nhất thiên hạ là ai trong lòng các ngươi không điểm bước số sao gặp cắt như gió khí nhận xoay tròn đang long thần kiếm ai có chúng ta đẹp trai vô số lúc trước còn tại quan sát m o n t e hận tờ các người chơi đang nhìn qua video bình chắc c ò n n có trực tiếp về sau, h a ơ n h a c ũ n g tại thứ hai thời gian vào tay gian n vào o m s t e r h u n t e r một ba ê n đ o loạt thảo luận l trò tiếp xuống trong trò chơi chơi xuống à m dùng n gì, giả vũ khí gì, hoặc h là giả bộ ư láo t à i xế tiếp thời một thì tại kích chờ điểm, cói đấy động mong bên lòng là x u ố n g theo o bạo ả i mái tạc đi kiếp đến săn sống. Chương tạc t h 636、theo、monster hunter mạng che mặt bị tiết lộ ra rất nhiều nguyên bản còn đang do dự không quyết định người chơi nao h nhau lựa chọn mua sắm monster hunter l i ê n như là tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng tại sơ kỳ thời điểm các người chơi đối mặt các loại nghề nghiệp vũ khí lựa chọn có thể nói hoàn toàn liền là bằng vào cảm giác cái này tại monster hận tờ bên trong cũng là như thế nhất là thái đao cái này món vũ khí từ bá khí góc độ nhìn lại thái đao so ra kém đại kiếm cũng không so bằng thả siêu giải t h u á t búa nhưng liền từ bình thường tạo hình đến xem có một thanh thái đao thợ săn tuyệt đối là tinh thần cứ điểm tối tình con nhất là mọi người trước mắt cũng còn cảm thấy thái đao hẳn là một cái thật đơn giản vũ khí ngoại trừ đại kiếm bên ngoài hẳn là là thuộc về thái đao tương đối đơn giản ngươi nhìn kỹ năng này cảm giác cũng chính là một cái kiến thiết chạm còn có đ ă n g lòng kiếm tương đối phức tạp nhưng cũng không có phức tạp đi nơi nào à kiến thiết chạm nắm chắc tốt thực máy mó đăng long kiếm chỉ cần mở lựa y không phải tốt sao cảm giác so với cái gì thuận đ ú a siêu giải những này muốn đơn giản nhiều a mà lại chân chính khi tiến vào đến trong trò chơi về sau bọn hắn liền càng thêm vững tin trò chơi này đơn giản sẽ không k i ế n t h i ế t chạm sẽ không đăng long kiếm cảm giác hoàn toàn không có vấn đề a bình a không phải tốt từ ăn c u long lại đến hung sài long quan độ long cùng đối mặt cảm giác đầu tiên có chút lực sát thương bột đại hung sài long đều là rất nhẹ nhàng đánh qua a mặc dù không hiểu rõ trong trò chơi vũ khí tiến d a i kỹ có thể đến cùng làm như thế nào thả nhưng chỉ là bình a liền có thể giết chết quái vật quản nhiều như vậy làm gì vô số vừa mới nhập môn các người chơi đ ã ý chơi lấy m o n s t e r hận tở tốt không được tự nhiên mà một chút nhóm đầu tiên du ngoạn m o n s t e r hận tở các người chơi nhất là loại kia cũng không phải thật sự là hưu nhàn đảng mà là tiến độ đảng các người chơi đã biểu lộ trầm dai trở nên ngưng trọng lên cái này phi lôi long cảm giác có chút lợi hại a liên tục tử vong hai lần rốt cục đem nó đi săn thành công trần húc không khỏi thở ra thật dài khẩu khí nhìn xem trong màn đạn mặt đầy màn hình 66666, t r ầ n húc lông mày đã hơi n h í u lại cảm giác được sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy trần a p h húc một bên không chế trong trò chơi thợ săn thu thập tài liệu một bên cùng trực tiếp thời gian mưa đạn thổi ngư bức theo kịch bản thúc đẩy giải tỏa tiến về mới trắng cảnh tiếp nhận mới h ủy thác đối mặt mới quái vật cũng là càng ngày càng nhiều mà lên độ khó cũng trầm trầm theo gặp được mới quái vật mà lên thăng ngay từ đầu trần húc còn tưởng rằng là cắt cỏ trò chơi nhưng về sau hắn liền rất rõ ràng cảm giác được độ khó tăng lên một loại tiến hành theo chất lượng tăng lên t ỷ như giai đoạn trước đại h u n g sài long vừa nát lại xuẩn mà lại công kích muốn cũng không phải là rất cao cơ bản không có người chơi tại đại h u n g sài long bên này lâm vào m è o xe trạng thái ở phía sau tao đ i ể u thì là s o đại h u n g sài long còn muốn đồ ăn chỉ phải chú ý đừng lão nhìn chằm chằm nó giơ lên tảng đ á đánh mà là chuyên công cái mông của nó cũng là trên cơ bản không có chút nào khó khăn ở phía sau độc yêu chim độ khó cũng không cao chỉ bất quá sẽ để cho người chơi trúng độc hơi có một chút điểm phiền phức m ạ thôi Thẳng thổ xa long, người chơi mới có thể hơi gặp được một chút trên chơi hơi phiến phức, đến long, người người gặp gặp được xa lại mới có máu mà xíu dày bất ù cùng cùng n người điên đạn đồng công cũng tương mạnh, còn đồng dạng trên người bùn run xuống tới, dính lên phần áo giáp cho đao, chơi thời đối đôi khi đi tới, hồi phục vị ị trí thể thể kích có có cho lực chậm chạm. làm đem sẽ sẽ b quá lực công kích cũng không tính quá cao coi như ở trước mặt ăn một cái long xa cũng rơi không được quá nhiều máu chỉ cần hơi kiên nhẫn một điểm hay là vô cùng dễ dàng giết chết có thể nói những quái vật này nhóm còn tính là tiến hành theo chất lượng gia tăng độ khó Thì như bột như HP g i ả mà xuống sau trốn, sẽ chạy m cái này trên độc ư ngươi người ờ n liền muốn lùng. nói cho các người chơi, không muốn luôn cùng g chơi, điểu là truy Tao thì cho các b t h h đánh nhược í n diện cường, mà là muốn đánh được điểm của bọn nó, không điểm của mà muốn là l ấ yêu mình Mà ngắn công hắn chiều dài. Mà độc dài. y chim cũng không phải là đặc biệt khó khăn chủ yếu liền là sẽ để cho người chơi chúng độc mà thôi cũng coi là một cái dạy học thất bột phía sau thổ s a long thì là để các người chơi đ ố i long s a có được một cái khái niệm so sánh cùng trước mặt mấy cái quái vật thổ s a long hình thể còn có long s a phương thức công kích liền muốn so trước đó mấy cái bột càng thêm uy vũ ba khí về phần nghe ngư long thì là càng trực quan để người chơi hiểu do đến trong trò chơi hoàn cảnh đối với đi săn ảnh hưởng rốt cuộc nghe ngư long sinh tồn ở một mảnh đầm lầy vũng bùn bên trong thợ săn ở trong đó hành động thời điểm có thể nói vô cùng chậm chạp bất quá đồng dạng nghe ngư long uy hiếp cũng cũng không lớn thậm chí còn không có trước mặt thổ xa long tới càng có lực uy hiếp loại này tiến hành theo chất lượng mà lại thiên hướng về dạy học thức bất chiến để các người chơi còn không có cảm giác được tình huống có cái gì không đúng kình rốt cuộc đều còn tính là giai đoạn trước tiến hành theo chất lượng dạy học quái vật mặc dù không có khả năng như là ngay từ đầu đánh cái gì đại hung x à i long như thế cơ hồ vô hại nhưng muốn bị đưa lên mèo xe ném về doanh địa vẫn là có một chút điểm khó khăn thằng đến bọn hắn từ gặp phi lôi long bắt đầu cùng trước đó quái v ậ t khác biệt phi lôi long tốc độ có thể nói đặc biệt nhanh mà lại công kích muốn cực kỳ m á n h liệt nhị đoạn cắn lại thêm các loại bay nào cùng lên cây bay nào sơ lần đầu gặp gỡ xem như mười phần khó chơi quái đồng thời nếu như giống như trước đó một mực công kích bọn chúng cái đuôi thời điểm phi lôi long sẽ còn nhảy lên một cái dùng cái đuôi phóng xuất ra dòng điện tiến hành công kích mà cái này tổn thương coi như không nhỏ cái quái vật này hẳn là ta trước mắt gặp được khó dây d ư a nhất một cái quái vật làm sao cùng được đa động chứng đ ồ n g dạng lần đầu tiên m è o xe đều bị hắn cho cướp đi từ đêm tối đánh tới ban ngày m è o xe một lần về sau rốt cục trần húc thành công đem phi lôi long giết chết một bên thu thập phi lôi long trên người tài liệu trần húc một bên tại trực tiếp thời gian mặt cảm khái được rồi đi đ ừ n g phát sáu m ư ơ sáu sáu sáu ơ sáu cỡ thao c ơ thao tất cả ngồi xuống mấy cái đối đ á i các ngươi húc ca đợt tiếp theo biểu diễn nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn trần húc mở ra bên cạnh mỹ nhan camera một mặt bình tĩnh d ơ tay lên làm ra nhẹ nhàng ép xuống thủ thế nhưng trong nội tâm trần húc lại là một trận mừng thầm rốt cuộc mình cũng có thể nói ra cơ thao chớ sáu loại những lời này mặc dù đánh phi lôi long quá trình cảm giác còn có chút tiểu khó khăn nhưng giờ khắp này trần húc thật là có điểm chờ mong về sau quái vật đều là phi lôi long loại này rốt cuộc trước đó kia thứ gì đại hung sài long còn có tao điệu loại này quái coi như giết một đám mưa đạn cũng là các loại lao âm dương cái gì liền cái này ta trên ta cũng được cái này còn có thể mất máu thấy trần húc cả người đều không tốt mà cái này phi lôi long cái này bay nào cái này nhị đoạt cắn chương á i này t i điểm, ể m c nhìn xem liền cảm g sáu c t r h m ba mươi ộ t bảy để cho ta tới khang khang nhiệm vụ mới là cái gì lại có cái nào một con đáng thương tiểu long muốn thảm tao ẩu chăn đi săn vận mệnh trở lại tinh thần cứ điểm bên trong đem vũ khí cường hóa đến trước mắt hắn có thể cường hóa đến đỉnh sau đó tại trong cửa hàng bổ sung một chút đạo cụ trần húc liền thẳng đến điều tra ban đội trưởng xác nhận tối nhiệm vụ mới đi cả người đều so trước đó muốn tinh thần rất nhiều một loại nguồn gốc từ tại nội tâm tự tin vừa mới cùng cái kia tương đối khó c u ố n phi lôi long chiến đấu qua về sau hiện tại trần húc cả người đều đối với mình thao tác có một loại tự tin mãnh liệt mở lựa y học xong đăng long kiếm học xong thậm chí ngay cả mượn nhờ sườn dốc n h ạ y bổ nhanh chóng mở lựa y tiểu kỹ xảo đều bị hắn cho suy nghĩ ra được cũng chính là kiến thiết chạm cái này tương đương với đạn phản kỹ năng trước mắt hắn còn cũng không phải là quá thông thạo nhưng là cái này trọng yếu sao cũng không trọng、yếu. có câu nói rất hay mạnh nhất phòng thủ đó chính là tiến công hắn cảm giác mình đối với thái đao tiến công phương thức đã nắm giữ lô hỏa thuần t h à n h xâm lâm bạo đ ổ man n g ạ t long đây có phải hay không là trước đó treo lơ bên trong đem cái tia đại h u n g sài long ă n đột nhiên tập kích lớn bá vương long đồng dạng r a hỏa nhìn xem vừa mới xác nhận đến nhiệm vụ trần húc lập tức n g h ĩ đến vừa chơi m o n s t e r hận tới lúc mở màn hạ nỉm bên trong gặp phải cái k i a như là bá vương long đồng dạng tồn tại c u n g tiểu nhị lâu đồng dạng cao một đầu cùng loại bá vương long đồng dạng g a hỏa ai u cái này không kéo sao thù mới hận cũ cùng tính một lượt gặp gỡ ta tính người xui xui bất kể như thế nào dù sao trước thả cái ngoan thoại đang nói vừa mới chiến thắng chơi phi lôi long trần húc có thể nói là từ lòng tin mười phần ta bị giáo dục không có khả năng các ngươi phải biết trò chơi này thuộc về loại kia tiến hành theo chất lượng khó đến bây giờ các ngươi còn chưa phát hiện sao trên thực tế trước mặt bột đều là có dấu vết mà lần theo a cùng theo lệ gần óc dẹn đạ bật góp theo hiệu đồng d ạ n g dương tổng đem tân thủ chỉ dẫn làm được trong trò chơi cho nên nói tại phi lôi long nơi đó chiến đấu chân chính mới bắt đầu nhưng mấu chốt điểm tới phi lôi long ta liền chết một lần đã vượt qua mọi người cũng có thể nhìn ra được ta cái này tinh xảo đi săn kỹ thuật không khoác lác t ố c ta khả năng ta đối mặt cái này mang ngạc lòng sẽ chết cái một hai lần dù sao cũng là một cái hoàn toàn mới quái vật ta phải muốn nhìn phương thức công kích của nó nhưng ta rất nhanh liền có thể thích ứng nó sau đó đem nó chạm ở dưới ngựa nhìn xem ăn mẹo cơm hạ nỉm trần húc cùng trực tiếp thời gian mưa đạn thổi trâu trên thực tế trần húc chính hắn đều đã có một cái suy đoán trước mặt mấy cái buột hiện tại suy nghĩ kỹ một chút còn thật có chút dạy bảo ý vị ở bên trong ma phi lôi long có thể xem là nhanh nhẹn hình buột mà cái này mang lòng khẳng định là thuộc về loại lực lượng kia hình buột lực công kích cường đại nhưng hẳn là sẽ rất trì độn mà theo t r â n húc trực tiếp thời gian mưa đạn cũng ít đi rất nhiều âm dương quá i khí rốt cuộc vừa mới đi săn phi lôi long thành công bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt đâu nhìn xem trực tiếp thời gian các loại cổ vũ sĩ khí cố lên mưa đạn t r â n húc đều nhanh muốn cảm động khóc lên quá khó khăn trước kia thường thấy các loại lao âm dương mưa đạn tất cả đều là cái gì dẫn chương trình đánh thật tốt chết vài chục lần thiếu chút nữa quá quan dẫn chương trình sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cái này tử vong phương pháp tốt đặc biệt loại này dẫn chương trình cố lên sáu sáu sáu sáu sáu dẫn chương trình thật lợi hại chính năng lượng mưa đạn quả thực là quá bề bắt, bắt ngoài như g Trần t i là bá vương long đồng dạng m a n ngạc long chính đang ăn uống một con chết đi đại hùng sài long cường tráng tứ chi mặc dù cũng không phải là như là trước đó thổ xa long đồng dạng tràn đầy lân giáp nhưng lại có một loại khác súng kích cảm giác nhìn xem chính đang ăn uống mang ngạc long trong trò chơi thợ săn thận trọng tới gần sau đó lợi dụng đạo cụ chế tạo ra tiếng vang đem mang ngạc long hấp dẫn tới tiếp lấy thừa dịp man ngạc lòng không chú ý thời điểm trực tiếp dùng nỏ bắn đoạn man ngạc lòng trên đỉnh đầu cột một cái c ự thạch dây leo lợi dụng địa đồ cạm ấy mặc dù ta đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua bất quá cái này ta hiểu à cái này ta sẽ trông thấy trong trò chơi thợ săn thao tác c h â n húc vội vàng hướng lấy trực tiếp thời gian mưa đ ã n ó i tuy nói hắn chưa từng dùng qua cái này tảng đá cạm ấy nhưng hắn là thật sẽ hơn nữa còn hiểu trước đó có thể đem long quấn quanh dây leo cũng sẽ để cho long lâm vào trạng thái hôn mê lấp l o ẹ anh trùng những này không đều là địa đồ tự nhiên cạm ấy sao chỉ bất quá loại này tảng đá cạm ẩn tàng tương đối ẩn nấp mà thôi. hắn còn không phát hiện qua còn không có đợi t r ầ n h ú c uống xong như bức chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ đá vụn về r a m a n ngạc long lông tóc không hao tổn từ chạy đá bên trong đứng lên sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trong trò chơi thợ săn ngay tại lúc đó trò chơi uy giao diện biểu hiện ra hiện tại có thể bắt đầu thao túng vai trò ngoa tạo cái này đầu cùng thổ sa long có liều mạng a nhìn lên trước mặt to lớn m a n ngạc long t r ầ n h ú c không khỏi phát ra cảm thái đây coi như là hắn cho đến trước mắt nhìn thấy qua lớn nhất một con rồng cũng hiển trước đó đất hoang bên trong gặp phải thổ sa long có thể cùng hắn so một lần cái này tráng kiện đ i so người khác cao hơn trước đến sỏ xét một chút ngược điểm chân húc một bên nói một bên vung đao hướng phía m a n ngạc lòng chém tới bảy tám liên tục hai đao chém vào m a n ngạc lòng chân ngón cái phía trên nhảy ra hai cái keo kiệt màu trắng vị trí tổn thương sau đó một đao chém chung cái đuôi lúc này mới đụng tới một cái mười bảy màu da cam tổn thương số lượng vấn đề không là rất lớn chân không phải nhược điểm nhưng cái đuôi là nhược điểm chúng ta trước tiên đem ra hỏa này cái đuôi cho đ n mất như thế lớn thể tích hẳn là sẽ chậm cộng k ề n chuyên môn đâm cái mông liền tốt cẩn thận cái đuôi của nó công kích chân húc vừa nói một bên hướng phía m a n ngạc lòng phía sau cái mông sở qua đi ngoa、tạo. vừa dứt lời dưới người còn không có kiếm được m a n ngạc lòng phía sau cái mông chỉ gặp m a n ngạc lòng đột nhiên xoay người một cái đầu đống nhiên đâm vào trần h ú c trên thân sau đó một ngụm đem trần h ú c điêu tại miệng bên trong cắn một cái sau trực tiếp hướng nơi xa hất lên không biết có phải hay không là ảo giác trần h ú c đều nghe thấy trong thai nghe chuyển đến răng rắc một tiếng mà hắn thanh máu liền như là là bị cắn mặc vào động mạch chủ động dạng trong nháy mắt rơi mất một nửa máu ngoa tạo cái này thanh máu nhìn xem mình rơi mất hơn phân nửa thanh máu nhìn xem mình rơi mất hơn phân nửa t h a n máu nhìn xem mình rơi mất hơn h â n nửa thanh máu nh chỉ gặp m a n ngạc long phát ra gầm lên giận dữ chi sau đột nhiên phát lực từ không trung nhảy lên một cái hướng phía chân h ú t đánh tới nếu như là bình thường trạng thái vậy cái này tấn công cũng không khó tránh nhưng bây giờ hắn là uống thuốc trạng thái a k i ệ t lực ngã xuống màn hình lâm vào h t cám xuất hiện lần nữa hình tượng lúc chỉ gặp hai cái con mèo nhỏ chính đẩy hắn trở về danh o địa sau đó trực tiếp vứt trên mặt đất không có nhìn trực tiếp thời gian mưa đạn mặc dù hắn biết hiện tại khẳng định là các loại cười toét chẳng qua trước mắt hắn đã tạm thời không có tâm tư đi quản bởi vì hắn đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không ổn manh mối cái này thanh máu cái này tổn thương. tại sao ta cảm giác giống như có chút giống như đã từng quen biết chương 638 m i ễ n phí mèo xe về doanh địa trần húc nhớ lại vừa mới bị m a n n g ạ c long bạo tàu trải qua cả người vẫn là có một chút điểm mộng như thế lớn cái đầu quay đầu tốc độ nhanh như vậy cố ý trốn đến chân của nó bên cạnh tránh cho bị cái đuôi quét đến còn có thể bị chân sau đá một cái n g ã sấp hơn nữa còn sẽ phát ra gầm lên giận dữ để hắn lâm vào một trận cứng g ắ c trước đó phi lôi long mặc dù thuyết phục làm máu lẹ mà lại công kích muốn còn vô cùng mạnh nếu như trực tiếp bị bay nào tăng thêm cái đuôi d ò n điện công kích cũng sẽ bị dấy mất nhưng cái kia bột liền là ngay từ đầu không có suy nghĩ thấu cảm giác nhìn qua dọa người mà thôi thật muốn bị nó nhào trúng thêm cái đôi dòng điện trên cơ bản vẫn là rất khó khăn nhưng cái này m a n ngạc lòng cảm giác hoàn toàn liền không đồng dạng a lực công kích bạo tắc cao mặc dù nói mình không có làm hộ giáp cho đến trước mắt liền làm vũ khí nhưng cũng không trở thành dạng này a mở đầu mình còn ăn một bữa thêm thể lực m è o cơm đâu cái này bị đánh một bộ liền chiêu liền trực tiếp m è o xe về nhà cái này tổn thương một điểm không khoa học a sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu vừa dứt lời mẹo xe về nhà các người đám người này biết cái gì húc ca liền là nhớ nhà nghĩ muốn trở về thăm viếng một chút khán bản nương m è o xe có thể để chết sao rằng đạo lý cơm ăn có một đoạn thời gian quá đói thể lực chống đỡ hết nổi không nhìn thấy vừa mới trong màn hình biểu hiện chính là kiệt lực sao một húc ca chỉ là chưa ăn no cơm tăng thêm nghĩ thăm viếng khán bản nương lúc này mới cố ý bị làm m è o xe về nhà bằng không ta húc ca có thể đánh không lại nho nhỏ m a n ngạc long sao trực tiếp thời gian mặt các loại có được f a n hâm mộ bài mưa đạn nhìn xem trần húc không khỏi một trận r ú rút bọn gia hỏa này hám i ệ u ra liền biết toàn bộ đều là lao âm dương a nhưng là hắn thì có biện pháp gì đâu mẹo xe liền liền hô hấp đ muốn phản bác lại không bản sự kia t h ậ t khó chịu đương nhiên ngoại trừ hơi chú ý trần húc thành công bị man ngạc long đưa lên m è o xe chuyện này một chút phổ thông người đi đường người chơi thì là kinh ngạc ngoa tạo cái này man ngạc long tổn thương cao như vậy chịu hai lần người liền không có không thể nào ta mới đánh tới tao điệu nơi đó ta đã cảm giác được có một chút không tốt lắm tình huống những n à y phổ thông người chơi trên cơ bản là vừa v ậ t nhập hố không bao lâu còn không có chơi đến man ngạc long nơi này mới đám t ợ săn trông thấy trần húc bị man ngạc long trực tiếp cho một chút m i ể sát về sau những người này toàn bộ đều kinh ngạc cùng đơn thuần vì âm dương trần húc còn có một số trò chơi đều không có mua hoặc là mua không chơi mây đám thợ săn khác biệt bọn hắn đ ố i trần húc thao tắc còn có thể lý giải đến một chút luôn nhìn trực tiếp thời gian cả thái đao làm sao còn không khai nhận trên cơ bản liền là mây thợ săn n g h ĩ phải nhanh chóng mở đỏ lưỡi đao hoặc là từ không trung nhảy bộ liên quan lưỡi đao lượn vòng hoặc là liền là kiến thiết chạm liên quan lưỡi đao lượn vòng nhanh chóng mở l ư ỡ i y mà tại không có sườn dốc mượn nhờ nhảy vọt mở lựa y lại hoặc là kiến thiết chạm không thuần t h u c tình hôn dưới vậy cũng chỉ có thể áp dụng cơ sở nhất đần mức bốn ngay cả khi nhận bốn liên trạc mở l nhất là tại một chiêu cuối cùng khí nhận lớn chiêu khí tại một là l cuối ư ợ So với lần bức bốn ngay cả tới nói loại này mở lựa y phương pháp chính yếu nhất liền là càng thêm linh hoạt một điểm không cần lo lắng quái vật đột nhiên đổi phương hướng dẫn đến ngươi khí nhận lượn vòng thất bại đương nhiên nếu như nói tốc độ h i ệ n nhiên vẫn là kiến thiết chạm cùng không trung nhảy bổ ra lưới đao tốc độ phải nhanh hơn bất quá những ngày mở lửa y phương pháp đối với trần húc mà nói h i ệ n nhiên hắn cho đến trước mắt liền chỉ biết một cái tối không cần kỹ thuật hàm lượng đần mức bốn ngay cả mọi người không nên kinh hoàng trước đó đánh phi lôi long thời điểm chúng ta không phải cũng đã chết một lần sao vấn đề một chút xíu đều không đánh để chúng ta một lần nữa trần、húc、nhẹ nhàng ho khan hai lần giống như giải thích nhưng càng giống là tự an ủi mình không có giống như trước đó khinh địch trần húc tiến vào trong danh địa l ề vải đem các loại đạo cụ toàn bộ mang đầy đủ hết sau đó tiếp tục bước lên thảo phạt man ngạc long lữ t r ì n h tại lục sắc đạo trùng dẫn đầu dưới rất nhanh trần húc liền đi tới man ngạc long vị trí không có ẩn tàng tung tích vừa mới đến gần man ngạc long t r u n g quanh trần húc liền đã bị đối phương phát hiện g ầ m lên giận dữ từ man ngạc long cuối cùng phát ra trông thấy trần húc liền là một cái nhảy vọt lao đến lại là chiêu này ta còn có thể liên tục hai lần chết tại chiêu này trên trần húc linh xảo một cái đánh đất cút sau đó vung vẩy lên trong tay thái đao hướng phía man ngạc long trên đùi liền là một đao sáu một cái tội nghiệp màu trắng số lượng từ man ngạc long trên thân bay ra một chút kéo d ải u đến đánh ta đánh không đến đánh không đến nhìn xem vọt tới phóng đi mang ngạc long máy tính trước mặt trần húc rốt c u c quét ra miệng m a n ngạc long cái đầu so trước đó gặp phải mấy đầu long còn lớn hơn mà lại động tác mặc dù không có phi lôi long như vậy mau lẹ nhưng cũng tương đương linh hoạt mà lại mấu chốt ở chỗ lực công kích của nó nhưng cũng không tiểu hơi chịu một chút liền là một ống từ máu bất quá chân hút rất nhanh cũng phát hiện cái này bộ khuyết điểm đó chính là công kích của nó chiêu thức tựa hồ cũng không có quá nhiều a nếu như một mực cùng ở phía sau hắn chuyển vận k i ê u m a n ngạc long liền sẽ dùng chân sau đào tiến hành phản kích lại hoặc là đột nhiên quay đầu một đầu đem hắn cho cắn công kích đầu đồng dạng cũng là như thế ngược lại là kéo cự ly xa về sau m a n ngạc long sử dụng l o n g sông cùng nhảy vọt công kích ngược lại muốn càng thêm dễ dàng né tránh một chút mà lại tại mangạc long dùng qua lòng sông cùng nhảy vọt công kích về sau còn có một cái thời gian ngắn xo đây quả thực là chuyển vận thời cơ tốt nhất ta đây không phải sợ đây là ổn các ngươi nhìn cái này mang ngạc long hắn đụng đến đến ta sao căn bản không đụng tới ta à? chỉ cần nhìn nó xông tới thời điểm chúng ta lăn trên mặt đất một chút tránh thoát đi liền có thể t h o a thích chuyển vận loại này chiêu thức giống nhau có thể đối ta loại này lão thợ săn có hiệu quả hai lần không thể nào trước đó k i ê m một thanh chết chỉ là nộp học phí mà thôi cái này cũng gọi t r ố n học không giảng đạo lý à ta lại không có la đồng đội lại không có dùng cái khác thủ đoạn mà là trực tiếp dùng thái đao cùng m a n ngạc long cương chính mà ta mợ lự y ta cảm thấy cứ như vậy chém thường rất tốt mở lửa y nhiều nguy hiểm kiến thiết c h ả mở lửa y ta sẽ phải đồ chơi kia ta còn cần dạng này đánh long hỏi ta như vậy đánh bao lâu thời gian mới có thể làm chết m a n ngạc long vậy ta làm sao biết chấm r ã i m à i tôi gậy sắt m à i thành châm trước đó đánh phi lôi long từ phía trên hát đánh tới ban ngày cùng lắm thì ta cùng cái này m a n ngạc long át chiến ba ngày ba đêm chấn hút một mặt đáp trả mưa đạn một mặt nhìn xem trong trò chơi m a n ngạc long mang trên mặt tiểu dung đánh quá chậm chấm dãi mày liền tốt ngẫu nhiên bị m a n ngạc long đụng phải một chút rơi mất một phần ba máu vấn đề cũng, cũng không lớn t r ự chương tiếp t u uống thuốc đao đ xa chạy chút một là ợ c rồi, đ giống như trước đó đần tại trước mặt uống thuốc, sau đó mặt sáu trăm ba mươi chín liên tục đi tới đi lui tầm mười về chuyển vận rất nhanh đối diện m a n ngạc long liền bị đánh bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ nhất chạy trốn sợ là thật sợ nhưng dùng tốt ta nhìn xem chạy trốn m a n ngạc long trần húc lập tức đem thái đao thu vào một mặt hưng phấn mọi người thấy rồi sao đây chính là chính xác đối mặt m a n n g ạ long đấu pháp trần húc cười ha hả nói mặc dù nói chết một lần nhưng hắn dựa theo ý nghĩ của mình đến đánh kỳ thật hắn cũng cảm thấy một chút xíu đồ vật như là đạc xa ô đ ồ n g dạng hèn m ọ n tại bột dưới đúng quân mặt công hắn âm cao khác biệt đối phó trước mặt cái này mang ngạc long vẫn là không thể chỉ riêng hèn m ọ n tại dưới chân một mặt là da hỏa này có đôi khi đột nhiên quay đầu đuổi kịp cắn một cái đó chính là động mạch chủ trực tiếp bị cắn đứt tiếp theo hắn sẽ còn đào đất cái này chịu truy cập tử cũng không chịu đổi mà lại nếu như đột nhiên tại bị m a n ngạc long giống một cú họng xa vào đến cứng ngắc trạng thái vậy coi như quá nguy hiểm đương nhiên mấu ch một mực sửa bàn chân cái này đánh tới ngày tháng năm nào đi còn không có hắn loại này cực kỳ sợ đi lên sờ hai đ a o nhược điểm đánh hiệu suốt đâu nhìn xem trần húc đấu pháp bao quát trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn đều là các loại nghị luận mà bởi vì tại trực tiếp thời gian mặt cảnh đoán áp lực trần húc sẽ ở nhiệm vụ này bên trong tam liên mèo xe thất bại người xem càng là h o ả n g đến một nhóm h ú c ca hạt đậu trả lại cho ta ta không chơi h è n hạ thợ săn có gan chính diện đơn đấu a đây là bảng môn tà đạo a dạng này không tính vượt qua kiểm tra a nhìn qua náo nhiệt mưa đạn trần húc trong lòng vui vẻ ép một cái nhưng trên mặt vẫn là làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cực kỳ tiếp h ậ n bộ dáng ai nha không có cách nào sao không quan tâm dùng phương pháp gì mặc kệ mèo đen mèo trắng bắt được chuột liền là tốt mèo mà lại cái này hiển nhiên là dương tổng tại thiết kế trò chơi thời điểm chuyên môn lưu lại cửa sau cho một chút kỹ thuật không dễ chơi nhà phúc lợi rốt cuộc chúng ta kỹ thuật không tốt cũng chỉ có thể đủ dùng thời gian mãi chứ sao mặt khác dù n h ư n g biện pháp này hoàn toàn chính xác sợ một điểm nhưng không còn biện pháp nào ta phải đối hạ ta có thể qua nhà cái phụ trách ta trực tiếp thời gian mặt trần hút chuyện trò vui vẻ bất quá sau một khắc trần húc nguyên bản sắc mặt liền có chút biến h tại chân hòa hòa. hút trong ánh mắt kinh ngạc nương theo lấy man ngạc long một tiếng giống một đám lửa từ man ngạc long trong miệng phung tới không có một tia phòng bị cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trực tiếp chính diện chịu một mụn lão lửa chân h ú c lượng máu trong nháy mắt tới đáy đồng thời trong màn hình ở giữa xuất hiện nhắc nhở thông qua di động lăn lộn đến dập lửa Chỉ bất quá không phải mang ngạc long a dáng dấp cùng bá vương long đồng dạng làm sao còn biết phú lửa đã nói xong vật lộn ngươi bắt đầu chơi ma pháp có phải hay không không chơi nổi trần húc cảm giác được tâm tình của mình giống như xảy ra ném một cái rất biến hóa vì cái gì không có người nói cho hắn biết cái này mang ngạc long lại còn biết phú lửa mà lại tổn thương còn cao như vậy nhìn xem mình cuối cùng chỉ còn một lần mèo xe thời cơ t r ầ n húc m í m ô i lần nữa bước vào cổ đại cây rừng rậm qua đại khái mười phút sau hắn một lần nữa về tới tinh thần cứ điểm bên trong giống như trước đó hắn lại bị man ngạc long phun lửa dây tuy nói tiền hí vẫn còn tương đối dài nhưng mấu chốt là cùng man ngạc long đánh cái kia địa hình thật sự là quá nhỏ a có đôi khi muốn đem man ngạc long kéo ra ngoài nó lại còn sẽ không để ý tới hắn mà chúng hỏa chi về sau ngược lại là không có tại chỗ qua đời mấu chốt là cái kia hỏa diễm mang tới cứng rắn chất để hắn rất khó trốn được man n g ạ lòng công kích kế tiếp so với tâm tính phát sinh ném một cái ném biến hóa Trần húc. hoàn toàn không có thể nghiệm đến quái vật ngược người cảm giác mưa đạn nhóm thì là thập phần vui vẻ c ư ờ i chết ta rồi sợ là không giải quyết được biện pháp a không chơi nổi ai không chơi nổi đại nhân thời đại thay đổi kinh ngạc mang ngạc long lại còn biết phút lửa ta mới chơi đến thổ xa long một cửa hại kia a cảm giác thổ xa long long xa liền đã rất lợi hại đau lòng không thể hô hấp lại lên giường tổng làm nhìn thoáng qua lui khoảng thời gian cũng sớm đã qua hai giờ a cho nên đây chính là giai đoạn trước kịch bản tiết tấu chậm cùng nhiều cái tiểu quái đặc biệt dễ dàng chân tướng không chỉ là chấn hút trên thực tế còn có không ít người chơi trên cơ bản tại gặp m a n ngạc long về sau đều cảm nhận được một chút xíu không thích hợp người mới sát thủ cũng không phải là chỉ là hư danh trên thực tế m a n ngạc long hay là vô cùng dễ đối phó cái đuôi cùng đầu là nhược điểm mà lại công kích tới tới lui lui cũng liền kia mấy chiêu gầm rú dọa người bày đầu cán người góp chân đào đất đứng nghiêm nhảy xa công kích long xa h ỏ a diễm miệng thối mà lại động tác tiền hí cũng đặc biệt đủ trên cơ bản rất dễ dàng tránh né phun lửa bởi vì địa hình nguyên nhân ngược lại là rất khó trốn được nhưng nó tụ lực đoạn thời gian đó người chơi hoàn toàn có thể trực tiếp nhìn chằm chằm m a n ngạc long đầu bạo tẩu trực tiếp đem hỏa diễm tại trong miệng của nó trực tiếp đánh nổ tiếp theo còn có thể đem m a n ngạc long dẫn dụ đến cuối cùng hùng hỏa long lãnh địa sau đó vui vui sướng sướng làm một cái b ổ đào thợ săn sở dĩ đại bộ phận người chơi ở chỗ này cảm giác được ném một cái rất không thích hợp nguyên nhân chủ yếu nhất liền là trước mặt quái vật đánh nhau quá dễ dàng đồng thời giai đoạn trước trang bị toàn bộ nhờ các người chơi mình thăng cấp chế tác không hề giống n g ộ n cảnh trong trí nhớ mòn sờ ẩn tờ tại hậu kỳ đẩy ra băng nguyên giờ lở cờ về sau miễn p h đưa tặng cho mới thợ săn phòng vệ đội vũ khí cùng hộ vệ đội khôi giáp. sau khi mặc vào giai đoạn trước cái gì mang n ạ t lòng giắt lòng chuyển vận hoàn toàn không tạo được bao lớn uy hiếp nhằm vào tinh vân trò chơi monster hunter trần húc vẫn làm một chút cả i biến tỉ như mộng cảnh trong trí nhớ có thể xưng chính phủ l ự c phòng vệ đội trang bị mười đám thợ săn cũng không cần hy vọng xa vời về phần đem monster hunter hoàn thành fts cùng làm d ụ n g trò chơi chém rách thần giáo cùng khuyết tán thần giáo còn có tương tự hoạt bộ cung mấy cái tà giáo lưu phái dương thần cũng nhiều hơn chỉ là căn cứ vào tổn thương cân bằng tiến hành cả biến để mỗi một loại cách chơi đều có thể chơi tiếp tục không đến mức nói một loại nào đó, cách chơi liền là cống thoát nước rắt rưởi đương nhiên một chút tương đối lợi hại lưu phái vậy phải xem ngươi đồng đội tiếp nhận không tiếp nhận ngươi t ỷ như trang bị hắc cám tả hưu đến một phát ngàn tổn thương quyết tán nếu như ngươi cận chiến đồng đội không đề nghị như vậy ngươi đồng dạng có thể tại tổ đội thời điểm buồng địch đương nhiên càng lớn có thể là ngươi nếu như tại tổ đội thời điểm chơi quyết tán ba cái cận chiến đồng đội sẽ ở bên cạnh c h ố n g lên thịt nướng cung vừa nướng thịt một bên n h ì n n g ư ơ i thua ra bất quá tại trước đây kỳ giai đoạn đối mặt đám thợ săn dương thần chỉ có thể nói cố lên nha đám thợ săn các ngươi đều là thương làm t i n nha chương sáu trăm bốn mươi trần húc còn đang thống khổ dãy ruột tại man ngạc long cái này cái đại gia hỏa phía trên. cũng không phải hắn không biết một chút trốn học biện pháp tỷ như lợi dụng trong trò chơi sinh thái hệ thống công năng đem mang ngạc long dẫn tới hùng hỏa long địa bàn sau đó xem vận khí sẽ sẽ không xuất hiện hùng hỏa long giúp ngươi đến giáo dục mang ngạc long cái này trốn học tiểu kỹ xảo hắn cũng hoàn toàn chính x á c hội nhưng đã nói không trốn học lời này đều thả ra vậy cũng chỉ có thể kiên trì làm a kỹ thuật thời gian ngắn trần húc cũng biết khó mà tăng lên quá lớn vậy liền từ trang bị bên trên mặt bắt đầu đi trên thực tế monster hở n tở cùng đặc xà vẫn là rất giống đó chính là trong trò chơi trang bị hoàn toàn chính xác có tác dụng rất lớn tỷ như để quái vật nguyên bản hai lần dây ngươi biến thành ba l mà lại đối với chuyển vận cũng có tăng lên rất nhiều đồng thời trên mạng tuyệt đại đa số các người chơi ngoại trừ kỹ thuật kỳ thật coi như không tệ người chơi lần thứ nhất chơi không chết hoặc là không chết mấy lần liền rất nhẹ nhàng thông qua được m a n ngạc long ngưỡng cửa này lại hoặc là lá gan đế không ngừng lá gan vật liệu trực tiếp tại giai đoạn trước dựa vào trang bị mãn quá khứ đương nhiên càng nhiều vẫn là thuộc về lợi dụng trong trò chơi hoàn cảnh cơ chế t ỉ như để hùng hỏa long xử lý m a n ngạc long trốn học đảng chỉ bất quá vô luận là dựa vào bản thân kỹ thuật vẫn là những phương pháp khác trốn học thông qua các người chơi rất nhanh ở sau đó đi săn kiếp sống bên trong bọn hắn lại phát hiện khó đối phó hơn qu một cái có được như là m a n ngạc long mạnh như nhau lớn lực công kích cùng phi lôi long như thế nhanh nhẹn tốc độ tồn tại đáng sợ mấu chốt nhất là ra hỏa này công kích muốn còn đặc biệt mạnh mà tại thiên tân vạn khổ đưa nó đánh sau khi chết hỏa long là rừng rậm đ ỉ n h chóp rác long là đất cắt dưới đáy cái này hai nhiệm vụ bột thì là triệt để để phần lớn đám thợ săn đều mập b ớ c rốt cuộc những n à y người chơi cũng không phải mộng cảnh trong trí nhớ đã có rất nhiều từ monster hận thợ xuya di đời thứ nhất tác phẩm cùng nhau đi tới lao thợ săn tất cả người chơi nhưng toàn bộ là loại kia mới tinh xuất xưởng người mới thợ săn cái này tổn thương ngươi tiếp qua chia một ít cái này thể tích ngươi tại lớn một ch một cái long xa nửa cái mạng một ngụm hỏa cầu nửa cái mạng đây là người có thể đánh sao không ít người chơi biểu thị cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống a trước đó đại hung x à i long tao điểu những này như vậy xuẩn yếu như vậy vì cái gì phía sau m a n ngạt lòng thảm trào lòng hỏa lòng giác long mạnh như vậy còn cũng có chiếc thảo phạt dung núi long thời điểm kịch bản bên trong xuất hiện đánh một nửa liền chạy diện tất long có phải hay không về sau bọn hắn cũng muốn cùng loại này lòng c ù n g chết rất nhiều người chơi đều là biểu thị khóc không ra nước mắt đã nói xong tiến hành theo chất lượng đâu đã nói xong độ khó đường c o n chậm chạp lên cao đâu làm sao lại đột nhiên hiện ra chín mươi độ rồi mặc dù không nghĩ tới là cắt cỏ trò chơi nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới cái này lại là cái cứng rắn hạch đi săn trò chơi cảm giác độ khó cùng x ẻ k ỳ rộ sa đưa sơ đi tins còn có đ ạ t s à ổ không sai biệt làm a dương tổng học xấu trở nên âm hiểm trước mặt quái yếu như vậy phía sau quái lợi hại như vậy đây là nước gấm nấu hết xanh a lui khoảng thời gian qua qua một tiếng khóc lên kỳ thật mặc dù độ khó cao một chút nhưng cảm giác trò chơi vẫn là rất thú vị à mà lại mọi người có thể tổ đội cùng một chỗ thông quan sao trong đó cũng có cảm thấy trò chơi rất thú vị người chơi phát ra thanh em của mình khó về khó nhưng trò chơi thật rất thú vị a chỉ bất quá tại thanh em này phát ra về sau các người chơi càng là ngăn không được trong mắt nước mắt hoa một tiếng khóc càng vang lên đừng nói tổ đội một cái đại lão đều nhìn không thấy tất cả đều là ta loại này người mới thợ săn chơi thái đao thợ săn khóc ra thành tiếng đều không mang bọn ta thái đao người chơi chơi nói chúng ta khi nhận c h ạ m công kích khoảng cách quá lớn luôn đem bọn hắn đánh cứng g ắ c trường thương người chơi cũng khóc lên bắn gọn khó khăn hại đồng đội a các ngươi cái này tính là gì chú ý người chơi mới là quá phận trực tiếp coi chúng ta là bóng chảy đánh cả đám đều đừng nói nữa ta chơi cung tiễn cũng không dám dùng cúp bắn sợ đánh tới đồng đội nương theo lấy tổ đội chủ đề bị nhấc lên các người chơi thì càng bị thương nhất là một mình đánh không lại đám thợ săn ngay từ đầu tất cả mọi người là loại ý nghĩ này một mình đánh không lại đi vậy chúng ta đi nhiều người tổ đội đi mặc dù căn cứ trò chơi hệ thống nói rõ nhiều người hình thức dưới q u á i vật lượng máu cũng sẽ lên cao nhưng công kích phòng ngự còn có ai những này đều vẫn như c ũ bảo trì nguyên n dạng nhưng nhiều người khẳng định so một người đơn giản đi thế ỉ n ư q u á là trải qua thường gặp được đối mặt bột long xa tại ngươi suy nghĩ nhiều thời điểm bên cạnh đồng đội nhai răng cởi lấy đưa ngươi đánh vào cứng ngắc sau đó ngươi liền bị hai đầu con mèo nhỏ đem xe đẩy về nhà mà lại tại nhiều người hình thức bên trong bởi vì cựu hận nguyên nhân đại kiếm tụ lực thái đao đ ă n g long thuấn b ú a siêu giải quả thực so một mình càng khó thả thế là tại nhiều người hình thức bên trong liền thường xuyên có thể nhìn thấy những hình ảnh này đại kiếm ba xúc luôn luôn thất bại siêu giải phóng liền là phát ra thái đao trèo lên long khí người nghịch ngậm chạm truy sửa bản chân bay h ừ n g hực đồng đội chạy trường thương đ â m xuyên địch nhân mang đi đồng đội đứng như cọc gỗ cung t i ễ n có thể xúc liền xúc chết lại đến truy mộng cây sáo chưa từng p ụ trợ sẽ chỉ chuyển vận nhẹ nọ nổ rất đồng đội đúng quần trọng nọ bắn thủng đồng bạn phòng ngự đương nhiên ở trong đó đa số vũ khí chỉ là người thao tác người kỹ thuật nhất làm cho tổ đội các người chơi cảm giác được kinh khủng vẫn là thái đao người chơi làm thái đao các người chơi gặp mở ra lưới đao là cái gì chúng ta sẽ phải gặp mở ra lưới đao còn muốn đến cùng các ngươi tổ đội đánh muộn đã sớm một mình qua được chứ gặp mở ra lưới đao không tồn tại chúng ta sẽ chỉ đần mất bốn liên vũ khí khác mặc dù có thể sẽ cho đồng đội tạo thành hủy diện tính đa kích t h như cung tiễn cúp bắn truy hai xúc nhưng cùng lắm thì cẩn thận một chút không cần chính là nhưng thái đao khí nhận chạm kia phạm vi lớn aoe tổn thương quả thực Mà lại mấu chốt cái này k h í nhận c h ạ g vẫn là thái đao cái này món vũ khí chủ yếu chuyển vận thủ đoạn cùng người mới thái đao đám thợ săn chủ yếu mở lựa y phương pháp viễn trình chơi nhẹ n ỏ trọng nỏ cung tiễn người chơi tự nhiên không cái gọi là nhưng đối cận chiến người chơi liền là cơn ác ngộng tồn tại a thế là rất nhanh thái đao các người chơi liền phát hiện chỉ cần đồng đội nhìn gặp bọn họ những n à y chơi thái đao liền trực tiếp rời đi nhiệm vụ trừ một chút cung tiễn nhẹ n ỏ trọng n ỏ loại này viễn trình người chơi cùng đồng bệnh tương liên thái đao các người chơi bọn hắn phát hiện hoàn toàn không có người nào nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội đã nói xong người, người bình đẳng đâu làm sa trò chơi khó chúng ta cũng liền nhịn cái này thế nào còn làm nghề nghiệp kỳ thị đâu thế là dương thần quan bắc phía dưới bình luận khu trong nháy mắt liền nào n h ị n lên chương sáu trăm bốn mươi mốt có cùng dương thần phản ứng trò chơi độ khó vấn đề còn có phản ứng trong trò chơi thái đao bi thảm chuyện xưa rốt cuộc so với những vũ khí khác mà nói thái đao cảnh ngộ thật sự là có một chút điểm thảm cùng cái khác vũ khí cận chiến so sánh tỷ như cái gì đại kiếm còn có t h u ậ n búa loại này cho dù không truy cầu hoàn mỹ tụ lực cùng siêu giải trên thực tế còn có thể có cực kỳ cao bạo phát c h u ể n vợ nhưng là thái đao liền không đồng giặc a cái này không khai nhận c h u y ể n vận tấp h một cái cấp bậc không nói đẹp trai nhất hoa lệ nhất làm giận lịch ngậm t r ạ m cũng chính là cái gọi là đăng long kiếm đều không dùng được mà đất lở mở lửa y lại phi thường khảo cứu địa hình mặc dù đại đa số buột bên cạnh đều sẽ có đất lở đến cho người chơi tiến hành lợi dụng rốt cuộc tại monster hận tờ bên trong cũng không chỉ là một cái thái đao cần lợi dụng đất lở mở lửa y cái khác một chút vũ khí cũng tương tự phi thường cần phải mượn đất lở về phần mặt khắc kiến tiết h t r ạ m vậy thì càng đừng nói nữa mặc dù cũng không phải là rất cao cấp kỹ xảo nhưng đối với trước mắt thái đao người mới đám thợ săn hiển nhiên vẫn là quá thơ cho nên bọn hắn dựa vào sinh tồn cũng chỉ có đần bức bốn ngay cả khí nhận chạm nhưng phạm vi lớn công kích lại đánh những nghề nghiệp khác người không ngừng t ê u khổ cái này dẫn đến tất cả người chơi đều cực kỳ ghét bỏ chơi thái đao người chơi ảnh hưởng đồng đội mà lại chuyển vận còn không cao tổ cái lớn kiếm ca giúp hắn hấp dẫn hỏa lực ba xúc nổ đầu há không mị quá thay tuy nói ở trong game trên thực tế cũng nhìn không thấy cái khác nhân vật chuyển vận trị số đến cùng là bao nhiêu rốt cuộc đây là một cái chung đấu loại hợp tác trò chơi cũng không cần đến đem thi đấu hình thức bộ kia tổn thương tính toán xếp hạng cao thấp phương thức phóng tới phổ thông tổ đội hình thức bên trong nhưng nhìn không thấy về nhìn không thấy mọi người vẫn là đủ bằng phán đoán ra a ngươi nói ngươi một cái toàn bộ hành trình không khai nhận thái đ ạ o còn sẽ không đ ă n g l o n g kiếm tăng thêm khí nhận trảm bởi vì sẽ làm nhiễu đồng đội cũng không thể thả duy nhất thủ đoạn công kích liền là bình a cùng đông ngươi có thể đánh nhiều ít chuyển vận ngươi nói ngươi chuyển vận đệ nhất phi cũng không vung đi tiểu chiếu mình một cái ngài xứng sau t â y sao đánh chuyển vận đều cao hơn ngươi bất quá mặc dù bởi vì trò chơi chung đấu thuộc tính nguyên nhân dương thần đến tiếp sau cũng không có chuẩn bị nói chế tạo ra một cái cùng loại với phó bản thức tổn thương bảng xếp hạng nhưng rốt cuộc ở đâu có người ở đó có giang hồ tại sau này đổi mới bên trong dương thần cũng là dự định đổi mới cùng loại một mình đi săn thời gian bảng danh sách còn có hai người ba người cùng bốn người đội bao quát từng cái nghề nghiệp vũ khí còn có các loại khác biệt đội ngũ phối trí mau giết thời gian bảng danh sách cũng tương tự sẽ đ ờ y ra nay chủ yếu là cho những cái kia thích mau giết truy cầu càng cao g ầ y hơn chiến người chơi một cái chuẩn sắc hơn biểu hiện liền như là là đặc sầu còn có x ẻ ký rổ xa đặc sơ đi tùn bên trong mau giết người chơi đồng dạng trực tiếp một giờ thậm chí chừng nửa canh giờ thời gian liền trực tiếp thông quan nào đâu chính mình làm mở hoàn mỹ đạn phản gian lận l ộ t in cũng không có cách nào nhanh như vậy a nhìn xem những cái kia người chơi nhanh thông video dương thần cũng chỉ có thể đủ cảm k h á i người vĩnh viễn đừng đánh giá thấp người chơi năng lực không định đáp lại một chút sao người chơi thế nhưng là một mực tại thảo luận monster hận tơ độ khó đâu so với dương thần bên cạnh vương á lương lộ ra muốn so hắn quan tâm hơn không nói chuyện bên trong n g ự a khí tựa hồ càng có chút hơn xem náo nhiệt ý tứ tại chính là cái này khó khăn nổi ta thật sự không tiếp cùng ta một chút xíu quan hệ đều không có a dương thần một mặt bị khuất trò chơi này tuyên truyền còn có ta có bác từ đầu đến cuối cho tới bây giờ đều không có nói qua đây là một cái rất nhẹ nhàng trò chơi ta chính là nói đây là đi săn trò chơi mà thôi mà lại chúng ta tuyên truyền treo lơ bên trong đều không cùng trước kia s ẻ k ỳ rổ sa cơ sở đi tuyên dùng dạng cố ý thả ra cực kỳ huyên khốc m ộ t chiến dương thần l ý trực khí chẳng nói đừng hỏi ta chính là không có nói lung tung kiên cường lương thẳng nghe dương thần vương á lương không khỏi liếc mắt tin người mới là lạ lặc đoạn thời gian gần nhất liên quan tới mòn sờ hận tờ tương quan trò chơi khai phát nàng ngược lại là không có tham gia bao nhiêu ngược lại là tinh vân trò chơi nội bộ một cái khác trò chơi từ b ờ rẹn luồn đoàn, đoàn bọn hắn đội trưởng tại khai thác ý dầu man nàng tham dự rất nhiều nội dung chế tác bởi vì tại kia khoản g trong trò chơi càng nhiều hơn chính là thuộc về thông qua ống kính mang cho người chơi giảng tốt một cái cố sự phương diện này nội dung đúng lúc là nàng sở trường hảo hí bất quá mặc dù không có tại monster h u n t e r bên trong tham dự trực tiếp khai phát nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng một chút xíu đều không quan tâm nàng vẫn là rất rõ ràng monster h u n t e r trò chơi này trước mặt quái đơn giản như vậy phía sau quái như vậy khó như vậy nhất là tại m a n n g ạ long về sau người chơi coi là vượt qua một cái ngưỡ cửa nhưng thật tình không biết đằng sau còn có cao hơn cánh cửa Thì như tốc thảm trào như nhanh, lực công kích mạnh hơn, như là được đa động chứng càng công động lòng, được lực độ đa là bởi ấ t trên thực tế thảm trào trả lại không ít người mới thợ săn thái đao nhóm không ít tự quá quái, cái so săn đao với mới lại người tin. khắc không không nhóm lòng b vì cái này quái tần suất công kích có thể nói là tương đương chi cao mà lại công kích muốn rất mạnh có đôi khi tùy tiện thả cái kiến thiết chạm đột nhiên sẽ phát ra đinh một tiếng phát động thành công thậm chí không ít người mới thái đ a o đám thợ săn lần thứ nhất cùng một lúc chiến đấu kiến thiết chạm thành công tiếp lượn vòng mở lựa y liền là trên người nó thể nghiệm đến mà ở đi săn xong cái này quái về sau tàn bạo giác long để tất cả người chơi hòng mất nhìn cực kỳ công kể nhưng các loại đ ộ i địa mạnh mẽ đâm tới mở lòng xa mà lại trên người giáp càng là dày không hợp thói thường hơi không chú ý liền đụng phải đạn đao tiến vào bị choáng trạng thái sau đó bị một bộ mang đi mà lại hiện nay thế nhưng là tin tức thời đại các loại trực tiếp còn có video cùng đồ văn công lược có thể nói tầng tầng lớp lớp rất nhanh các người chơi liền có thể tìm tới mình thông qua biện pháp dương thần không thể nín được cười cười nói monster hơi ấn t ờ kỳ thật cùng đ ặ c s à ổ cùng xe ký r ổ sa đa sơ đi tvê k n vẫn là có một chút giống nhau đó chính là trò chơi tuyệt đối không phải ác ý thức khó chỉ muốn nắm giữ đến phương pháp về sau các người chơi chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một loại nguyên đ ế n dễ dàng như vậy liền có thể đánh thắng được ý nghĩ tỷ như căn cứ dương thần trước mắt nhìn thấy món sơ tờ hận tờ hậu trường số liệu rác long cái này một bộ phận mặc dù k ẹ p ở lại không ít người chơi nhưng trên thực tế thông qua rác long cùng hùng hỏa lòng hai cái này khảm người chơi một chút xíu cũng không ít đương nhiên mặc dù ta cảm giác trò chơi thật đơn giản nhưng các người chơi kháng nghị đáp lại vẫn là phải đáp lại một chút dương thần cười cười nói nói xong dương thần bật máy tính lên trên trinh t u y ệ n đặt chân lên mình quán bác sau đó liền bắt đầu thả hình ảnh cùng viết quan bác tin tức man hạc chủ yếu công kích lấy đầu đôi làm chủ cùng hỏa diễm tụ lực phun ra đề nghị tại rộng lớn vị trí giao chiến đồng thời tụ lực phun l ử a trạng thái có thể công kích đầu nhược điểm nhìn xem viết quan bác tin tức dương thần bên cạnh vương á lương lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái viết công lược đương nhiên nhẹ gật đầu dương thần quay đầu nói đương nhiên rồi người chơi không phải nói rất khó sao còn có luôn bị đồng đội đánh trúng đoạn liên chiêu sao vậy ta liền cho bọn hắn viết một điểm công lược a người làm sao không trực tiếp mở trực tiếp cho bọn hắn biểu thị một lần đâu vương á lương cũng là không còn gì để nói lúc này ứng người chơi phương pháp liền là viết công lược là ý kiến hay dương thần nhẹ gật đầu sau đó bất đắc di gian g tay nhưng ta cũng đánh không lại giác long a chương 642 dương tổng đối bọn hắn chất vấn tiến hành công khai đáp lại tất cả người chơi đang nghe tin tức này thời điểm đều là trước tiên thẳng hướng dương thần quan bác muốn nhìn một chút dương thần đến cùng là thế nào trả lời hắn kết quả chờ đến tất cả mọi người thẳng hướng dương thần quan bác về sau tất cả mọi người làm ộ t mặt một bước ý gì không phải ngươi đây là ý gì a mang ngạc long nhược điểm phân tích đấu pháp công lược còn có đã có ba mươi phần trăm thợ săn đã khiêu chiến g i c long thành công ý tứ nói chúng ta không khiêu chiến thuộc về thái cây thôi mà lại ngươi cái này công l ư ợ c ngươi có dám hay không tại kỹ càn một chút đại hung x à i long tao điệu những quái vật này cần phải ngươi tới nói công l ư ợ c sao cũng liền m a n ngạc long cùng thảm trào long mấy cái này quái vật hơi hữu dụng một điểm mà lại mấu chốt nhất là ngươi ngược lại là nói cho chúng ta biết rắc long phải đánh thế nào a còn có n h ị n sông châu những này lại là cái gì trên thực tế đại đa số các người chơi cũng không có thật lòng đầy cam phẫn mà lại mọi người trong nội tâm cũng đều rõ ràng monster hận tờ hẳn là dạng này một cái tương đối khuynh hướng cứng rắn hạch trò chơi trông thệ vào chính phủ nghe theo ý kiến của bọn hắn đem trò chơi này trở nên đơn giản cái này là không thể nào bởi vì ý vị này trực tiếp làm cho cả trò chơi phế đi biến thành một cái đơn giản giờ tờ g thức trị số thức ăn nhanh trò chơi bất quá mặc dù trong nội tâm cũng rõ ràng nhưng trông thấy dương thần cái này quan bát tin tức tất cả người chơi đều vẫn là một trận im lặng nhưng ở ngắn ngủi im lặng về sau các người chơi vẫn là ngay đầu tiên tiến vào trong trò chơi nếm thử tiến hành nhìn có thể hay không chiếu vào công lược đà thông sau đó có kỹ thuật các người chơi tại m è o xe một hai lần về sau ngạc nhiên phát hiện tại nắm giữ phương pháp về sau thật rất dễ dàng thông quan nhất là một chút quái nhìn rất ngưu bức chiêu thức dùng một chút tiểu kỹ xảo không những có thể tranh thoát còn có thể trở thành mình chuyển vận lợi khí. mà một chút kỹ thuật không quá quan các người chơi tại m è o xe hai ba lần về sau cũng phát hiện một điểm đó chính là bọn họ đầu góc minh bạch làm thế nào nhưng tay lại không thế nào minh bạch khó chịu đồng thời tại dương thần quan bắc trên bán manh thức thả công lược đồng thời trên thực tế toàn cầu các nơi không ít trò chơi đại thần cũng đều là đã tại trực tiếp bình đ ạ i vẫn là tại video bình đ ạ i tiến hành đổi mới tương ứng dạy học hướng video rốt cuộc đây chính là hấp dẫn chú ý cùng gia tăng tự thân nhiệt độ cơ hội tốt nhất ta bao quát tinh vân trò chơi trước đó trò chơi đối với kỹ thuật đảng mới người mà nói tốt nhất nhiệt độ trên thực tế liền là độ khó cao trò chơi tỉ như xe ký rô sa đa s r đi twins còn có đặc xà ô、oh, mà monster hận tờ hiển nhiên cũng là như vậy một cái cứng rắn hạch trò chơi thế là trên mạng đủ loại công lược video xuất hiện ở người chơi trước mặt t ỷ như hèn mọc lưu trực tiếp dùng cạm b ấ y còn có lợi dụng quái vật sẽ công kích lẫn nhau sinh thái hệ thống đem đi săn cho hoàn thành bộ đạo thợ săn bất quá loại phương pháp này tương đối lãng phí thời gian lại hoặc là tại trong video thể hiện ra quái vật các loại thủ đoạn công kích sau đó nói cho người chơi phải làm thế nào dùng phương pháp đơn giản nhất đi ứng đối đương nhiên cũng tương đối hao tổn tốn thời gian đương nhiên còn có càng trực tiếp thô bạo một điểm phương pháp đó chính là một phát tín hiệu đạn ba cái m ả n h hàn đến gặp nhau đem cầu viện đối tượng đẳng cấp yêu cầu nâng cao sau đó tăng thêm một chút đặc thù t h i ế t trí dạng này ngươi liền sẽ phát hiện trước tới cứu viện đám thợ săn đều là đáng tin mánh nam đại ca mà không phải giống như ngươi thái đào tam hiệp mà cứu viện thợ săn đang trợ giúp so với mình cấp bậc nhất định đẳng cấp thợ săn về sau thì là có tỷ lệ nhất định có thể thu hoạch được bữa ăn khoán b a n t h ư ở n g đương nhiên cuối cùng có thể hay không thu hoạch được vậy vẫn là muốn nhìn mặt đây coi như là trực tiếp nhất trốn học biện pháp rốt cuộc cái này đã không liên quan kỹ thuật sự tỉnh mà là trực tiếp từ trang bị trị số phía trên nghiên ép đối với người chơi t ô i nói loại này trốn học hành vi hiển nhiên là không lợi cho mình kỹ thuật tăng lên bất quá quyền lựa chọn giao cho người chơi mình đến cùng là trốn học vẫn là bằng vào cố gắng của mình m ư t phá toàn bộ thấy đều là các người chơi chính mình rốt cuộc làm một trò chơi có cái gọi là lá gan đế người chơi cùng cứng rắn hạch người chơi vì đem các loại thu thập toàn bộ tập hợp đủ cố gắng tăng lên mình rết quái tốc độ nhưng cũng có cường độ thấp người chơi ta chính là muốn đánh chết cái k i a quái đừng để hắn kẹp lấy ta về phần kỹ thuật không tăng lên xuống một cái quái lại thẻ rồi tia đến lúc đó lại nói chứ sao mà bữa ăn khoán loại vật này trên thực tế đến trò chơi hậu kỳ cũng là vô cùng trọng yếu các người chơi thiếu cũng không phải ăn cơm tiền mà là bữa ăn khoán mang tới hiệu quả về phần người chơi có thể hay không lợi dụng cái này cơ chế đi cả bữa ăn khoán điểm này dương thần cũng không có quá lớn quan tâm bởi vì monster h u n t e r trò chơi này mặc dù có được online công năng nhưng bản thân hắn liền là một cái có thể online chung đấu ghé mọ phở lìn không còn đang nói cái gì bởi vì là một cái người chơi trực tiếp bắt cấp mà ảnh hưởng toàn bộ trò chơi phiên bản tiến độ tình huống nhằm vào monster h u n t e r trên thực tế toàn bộ hạng mục tổ đến tiếp sau đều có một loạt càng kế hoạch mới tỉ như càng nhiều thời trang càng đẹp mắt vật phẩm trang sức để người chơi càng có động lực đi cả tài liệu đi hệ vạ di tải mà liền như là t h e d d e r s t o n s sợ cãi diêm đông dạng các người chơi cũng có thể cho trò chơi đánh lên các loại mở hot giờ đương nhiên ở trong đó vẫn là phải hạn chế một chút đó chính là không thể dính đến trị số trên cải biến bởi vì nếu như mở ra bộ phận này quyền hạn t i a liền có thể dẫn đến nhiều người hình thức xuất hiện một đống lớn ma pháp sư về điểm này dương thần là cũng không ủng hộ trò chơi chia hai cái lưu trữ hotter liền lưu trữ cùng mây lưu trữ nếu như người chơi sửa đổi số liệu vào internet là kiểm tra sau khi ra ngoài đọc đến chính là gần nhất thời khắc mây lưu trữ mà không phải người chơi bản địa họ phờ lìn lưu trữ đồng thời ở trong đêm c o n đủ có giống như gỗ cờ d ạ p đồng dạng chính phủ m o g i cộng đồng m o g i tác giả thượng truyền m o g i sau khi được xét duyệt hoạch người chơi có thể trực tiếp tiến hành xuống trở. phải biết tại mộng cảnh trong trí nhớ monster h u n t e r thế giới trò chơi này thế nhưng là còn có một cái khác xưng hô thợ săn đủ đấm đối với một chút người chơi mà nói thay đổi trang phục cần phải so cả lòng vui vẻ nhiều mà theo từng ngày người chơi tiến độ thúc đẩy càng ngày càng nhiều công lực còn có lưu phái xuất hiện liên quan tới monster hận tơ độ khó phía trên vấn đề ngoại trừ nhằm vào một chút mới người chơi đại bộ phận đã biến thành lão thợ săn các người chơi cũng cơ bản không đàm phán gặp một cái quái vật đánh không lại làm sao bây giờ kỹ thuật đã rất khó có lớn tăng lên rồi vậy liền làm trang bị làm vũ khí làm nho cơm chỉ cần không bị một bộ miễu sát dựa vào huống thuốc chúng ta ngẫu nhiên đi lên sờ một đao luôn luôn có thể mãi qua nếu là thực sự còn không được vậy liền một phát tín hiệu đạn ba cái mánh nam đến gặp nhau so với chỉ có thể một mình thông quan mà lại giờ tờ g ờ trị số nguyên tố cũng không phải là như vậy đ ộ xuất xe ký rộ s a r s e đi t i n cùng bóc cái tàn lựa thêm điểm máu c ũ n g có t h ể thể bị ác đạc có thể nói có chung đấu thuộc ý xâm xảo lấn đấu nói tính, cùng chuyển thống Zerterger thức d ư ỡ n g thành yếu tố n yếu m o s t e r h u n t e r mặc cũng dù nói cũng là m ộ động t thiên tác cái cứng hạch cho chơi, rắn nhưng đ ố i với t â n thủ n mươi ba từ bỏ truy cầu sự vật khác khai quật trong cơ thể mình quan mang tiến tới lựa chọn vì người khác chỉ dẫn đường sáng ngươi có thể đi vào đại lục mới mới là trong lòng ta trí cao vinh quang hướng ngươi gây nên trên kinh ý chỉ dẫn đường sáng thương lam tinh cá mập t v bình đài tại hoàn thành hắn cho rằng cái cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến về sau trần húc nhìn xem tổng tư lệnh đối với hắn tiến hành tán dương cùng kết thúc về sau cùng người chung quanh tiến hành đối thoại l i ê n như là t h e y đức duns s ơ cãi gì bên trong mọi người biết hắn là long duệ Đồng dạng nhao nhao biểu thị tôn kính monster hờn tờ bên trong mọi người gặp được hắn cũng nhao nhao biểu thị hắn liền là chỉ dẫn con đường phía trước thương lam tinh đồng thời biểu thị cực kỳ tôn kính bộ dáng nhưng trần húc cả người một chút cũng không vui cũng không phải trò chơi kịch bản kết thúc cảm thấy không bỏ trên thực tế trần húc cũng kém không nhiều chơi minh bạch monster hờn tờ trò chơi này có thể nói chủ tuyến kết thúc về sau mới thật sự là bắt đầu đến tiếp sau còn có thật nhiều cách ch chân chính để hắn cảm giác được buồn bực địa phương đó chính là nội dung chính tuyến kinh lịch nhớ lại mấy ngày nay chịu khổ lữ t r ì n h mặc dù nói cũng trốn học không ít lần cũng phát động ba cái mánh nam đến gặp nhau kỹ năng ngạc thủ nhưng cái này đều không phải để hắn cảm khái địa phương chân chính để hắn cảm khái địa phương là trong trò chơi nhân vật chính thương làm tinh nhìn xem chung quanh vui vẻ ra mặt tinh thần cứ điểm thành viên trần húc thở dài đối mưa đã nói ta rốt cuộc biết ta chỗ thư năm kỳ đoàn vì cái gì chọn vẹn chờ lợi một tuần lễ mới bắt đầu xuất phát bọn hắn như thế chuyện trò vui vẻ vui mừng hớn hở nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ta cái này thường làm tinh tiến đoàn a tìm kiếm cổ long chi mê làm thứ năm kỳ đoàn đề cử tạo thành viên ta có được một đồng bọn một cái ai bờ ho nhưng là ta ai bờ ho nàng lại thường xuyên tại ta làm cứ điểm bốn phía giúp thời điểm bận rộn một người ăn cái gì ăn rất vui vẻ làm ta tại giã ngoại điều tra vì cứ điểm an nguy vào sinh ra từ thời điểm nàng thì là trốn ở trong doanh địa tiếp tục ăn mỗi lần nhiệm vụ kịch bản tìm đường chết chính là nàng chịu chết chính là ta lĩnh nhiệm vụ thời điểm nàng vĩnh viễn bền lòng vững dạ ngồi tại lầu hai phòng ăn kia vừa nói chân húc một bên không chế công cụ người thương làm tinh đi tới lầu hai phòng ăn nhìn vẻ mặt nụ cười nhân viên tiếp tân t r ta, ta điều tra viên an toàn nhận lấy uy hiếp quái vật hoạt động ảnh hưởng doanh địa kiến thiết thiếu khuyết nghiên cứu phát minh tài liệu muốn ăn vật gì đó điều tra cổ lòng chi mê cả cái tinh thần cứ điểm bên trong năm cái đoàn chừng trăm người cũng chỉ có ta có thể trợ lý mười năm một đoàn cái này trước đó bốn mươi năm a nói đến đây trần húc không khỏi cầm lấy bên cạnh mập trạch nước đau nhức uống một hớp phát ra trùng điệp tiếng thở dài chơi đến nơi đây ta chân khí là toàn thân phát r u n ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh bớt địa ngục trống r ỗ n g ma quỷ ở nhân gian cái này đại lục mới còn có thể hay không tốt thương lam tinh rốt cuộc muốn như thế nào còn sống mới có thể để các ngươi hài lòng nước mắt bất tranh khí c h ả y xuống đại lục mới khắp nơi tràn ngập đối thương lam tinh công cụ người áp bách thương lam tinh khi nào mới có thể chân trình đứng lên cho nên ta hôm nay nhất định có một câu muốn giúp trong trò chơi không biết nói chuyện thương lam tinh nói ra hít một hơi thật sâu trần húc đi tới mình à y b o ngay tại ăn cái gì nhân viên tiếp tân bên người nhiệm vụ tự do tìm kiếm đồng đội m ở cả monster hunter thật sự là quá mẹ nó thú vị ta thật còn muốn lại đánh một đầu be bé tử a một mực nghe mưa đạn thì cũng là bị trần húc cái này đột nhiên chuyển biến cho cả kinh nói sáu sáu sáu sáu sáu sáu âm dương quá i khí lao quyền sư thôi be bé tử húc ca ngài xứng sau ngài cũng có thể gọi diện tấn long là be bé tử quên bị như lai thần trưởng chi phối sợ hãi chủ tuyến kết thúc hh biểu thị đây chỉ là bắt đầu Húc phía ca từ r trốn trên rất Monster Hunter bên trong ư nhưng được người Người Đương trương. ớ c cùng học, có chịu chỉ chân húc, thực cái chủ các chơi, có cái cảm có kịch bản sao? Đương nhiên là có, mà lại tựa hồ còn cất giấu không ít phục cố cơ điên đằng đâu. đều đến nhiều gọi tiến nói nhiên lại liền bên trên hắn Không thông quan dạng này bản không toàn bản quanh long văn tế một thụ. tựa ít bút, t hồ sau sao? dấu là là là là là làm mà sự vây bộ cổ ban đầu xuất hiện dung sơn long còn có đoàn điều tra tồn tại ý nghĩa những này ở trong game trên cơ bản đều thông qua kịch bản đối thoại hiện ra cho người chơi nhưng ngươi muốn nói monster hận tờ kịch bản ưu tú sao vậy cũng chỉ có thể nói bình thường đây để là một chút -E -E、như nhưng g ư ờ i c ơ i giác cảm đ ợ c có chút o i ý monster u phương. h n hunter r chơi bên trong loại này kể chuyện xưa năng lực tựa hồ tinh vân trò chơi liền cũng không có quá coi trọng Cũng tỉ như thương l à m tinh công cụ người trên thực tế tuyệt đại đa số trong trò chơi các người chơi trình độ nào đó vai trò đều là công cụ người tỉ như theo trơ t huy hùn bên trong nhìn kỹ liền có thể phát hiện kỳ thật được vinh dự nữ thuật sĩ sát thủ bạch lăng g i ậ t làm nhiệm vụ trên cơ bản cũng là một cái công cụ người chỉ bất quá trò chơi lại bối cảnh cùng nhân vật xuất sắc tạo nên củng cố sự biểu hiện ra để các người chơi hoàn toàn không để ý đến công cụ người khái niệm thậm chí là làm giảm bớt công cụ người hiệu quả biểu hiện mà tại monster h u n t e bên trong liền không đồng dạng tỉ như toàn bộ hành trình liền biết mò cá vẩy nước tinh thần cứ điểm đ á n người cũng chỉ có biết ăn a i bờ o tại nhìn thấy một cái mới gặp mặt một lần a di nữ thợ săn về sau sửa chữa thật sâu là lỗi lầm của mình mà hối hận về phần làm từ vừa mới bắt đầu gặp được đại hung sài l o n g lại đến phía sau đủ loại vì nàng xoa vô số lần cái mông thương lam tinh thì là hoàn toàn trò coi nhẹ rơi mất người khác vì nàng chùi đít cảm thiên động địa thương lam tinh vì nàng chùi đít thiên kinh địa nghĩa bất quá trên thực tế kịch bản biểu hiện năng lực không đầy đủ về điểm này cũng coi là một loại trò chơi kịch bản mà là cùng bái vật đi săn quá trình còn có cả tài liệu chế tạo trang bị niềm vui thú Mà kịch bản nội dung, trên thực tế tại Monster Hunter bên trong bên cũng h chiếm phần nhỏ thôi. chơi hiểu chút chơi cảnh, cho chơi học thôi. Thông Hunter chính chơi chân chính lúc bắt đầu. Trên thực ỉ là lệ là loại lần là lúc mà Càng mà cứ các cùng c giống người bối người tới nội mới tuyến tế một một tìm một mang một Monster rất tỷ trò trò bắt Trên đầu. quan dung dạy để đây sau, về là như thế ở n g ư ờ i chơi n h n g chú ý một chút công cụ người thương l à m tinh bi thảm đi săn cố sự về sau rất nhanh liền đem chuyện này đem quên đi thảo luận công cụ người thương l à m tinh còn có cổ long chi mê nơi nào có giết hỏa long đào long ngọc cà be be tự chế tạo trang bị tới thoải mái a chương s á i trăm sáu mươi bốn tinh vân trong trò chơi dương thần ngồi ở trong phòng làm việc nhìn xem gần đây một số việc hạng hết hạn cho đến trước mắt trong đoàn đội mặt hết thể có ba cái hạng mục tổ đang tiến hành mới nhất nội dung khai phát theo hạng chơ huy hôn đoàn đội Đến tiếp sau giờ sau liên ở cờ cố trước sự mắt g quan tới the hutcher bất quá lớn hủy n hùn g có h bên quá này ngược lại là không có cái gì nhưng monster hunter còn có ý rồng man cái này hai trò chơi trong đó đoàn đội góp nhặt kinh nghiệm còn là vô cùng trọng yếu tìm như tại monster hunter đến tiếp sau lịch chiến trong hệ thống ai để người chơi cảm giác được con g mồi càng thêm thông minh càng thêm xào trá thậm chí những n à y con mồi sẽ còn chế tạo ra lối bọn hắn có lợi địa hình cùng cảm ấy những n à y cũng là trong đoàn đội mặt ngay tại tích lũy kinh nghiệm chủ yếu liền là ứng dụng cùng trò chơi khai phát động cơ bên trong trí tuệ đích ứng dụng theo trò chơi thể tích dần dần k h u ế t trương lại thêm tương ứng kỹ thuật cùng phần cứng tăng lên trưởng thành tương lai trò chơi trên cơ bản gặp phải một cái không phải thường phổ lần hiện tượng đó chính là lớn không chỉ là nói trò chơi dung lượng thể tích lớn mà là bao quát trong trò chơi địa đồ nhất là mở ra thế giới loại này hình tương lai trò chơi phương hướng phát triển là dạng gì dương thần không được biết nhưng có thể khẳng định trong tương lai rất dài một đoạn thời điểm từng cái trò tới tại gần sản cái chơi đều sẽ bất ộ nội bột t thế thế trò cùng cái cùng chơi này dung. Đương nhiên sản nói, không n giới giới mở mở mà ra ra h đối với loại định là nhất định đầy đủ nhất lớn. Bọn chúng có thể là rất nhỏ, thậm chí liền xem như văn tự trò chơi, chỉ cần tạo nên đầy đủ xảo diệu, nó cũng phải thể thậm chí chơi, chỉ thể thế chơi là là là loại. rất Bất tự trò tạo trò một xảo diệu, giới có có ra xem mở quá đối với đại đa số người chơi mà nói mở ra thế giới loại này hình trò chơi theo bọn hắn nghĩ hiển nhiên liền không phải như vậy định nghĩa không có khe hở đại địa đ ồ muốn làm cái gì làm gì không có không khí tưởng có được các loại nở bờ cờ những này yếu tố trên cơ bản là đại bộ phận người chơi đối với mở ra thế giới trò chơi khái niệm về phần có phải hay không chính xác k h thật cũng không phải là rất trọng yếu mà loại này trong trò chơi liên quan tới trí tuệ đích biểu hiện năng lực h i ệ n nhiên là vô cùng trọng yếu một cái mở ra thế giới trong trò chơi khi ngươi cưỡi ngựa rong rủi tại trên đường nhỏ thời điểm nở tờ cờ người đi đường trông thấy ngươi sẽ né tránh hoặc là coi như ngươi trực tiếp đục vào bọn hắn y nguyên không tránh không né hai loại biểu hiện mang cho người chơi thể nghiệm cũng là khác biệt đối với mở ra thế giới trò chơi mà nói mở ra có đôi khi kỳ thật cũng không phải là đặc biệt trọng yếu càng quan trọng hơn mà là thế giới để người chơi đối trong trò chơi thế giới có một loại lòng cảm mến có một loại đắm chìm cảm giác sau đó mới là mở ra bao quát the the s t o n s s a r k i d i m còn có the d và chơ hủy h ù n g trên thực tế đều là như thế trước làm tốt thế giới tại đi đàm mở ra monster hunter bên trong liên quan tới lịch chiến trong hệ thống ai không sai biệt lắm cũng là đoàn đội đang không ngừng tích lũy kinh nghiệm về phần mở rẽ n đ ô n đoàn bọn hạng mục Liên là đại ơ n t h u đa l số ống kính đều là thuộc về cố định thị giác người chơi có thể tự do khống chế thị giác đại đa số vẫn là ở trong phòng cùng tiểu quy mô địa phương tinh vân trò chơi trong văn phòng giữa trưa lúc nghỉ ngơi cho dương thần mang đến một phần cơm ngồi tại hắn bên cạnh vương á lương có một ít tò mò hỏi toàn bộ ý tưởng man hạng mục bên trong ống kính còn có c ô hóa c h à n g cảnh chế tác toàn bộ đều là xuất từ tay nàng điểm này nàng vẫn là rất có quyền lên tiếng người chơi có thể chủ yếu thao túng mấy cái sân bãi một là tại t o n y sở tắc trong khu nhà cao cấp thứ hai thì là tại sở tắc công nghiệp trong công ty thứ ba thì là nằm ở chế tạo ra sắt thép khôi giáp sân động đó cũng là trừ da cuối cùng cùng thiết phách vương bột chiến bên ngoài có thể làm cho người chơi đánh tương đối tận hứng một trận chiến đấu mà lúc bình thường đại đa số đều là người chơi không, thể không hình thức sẽ không cố định người chơi thị giác nhưng lại hạn chế người chơi tự do hành động cho nên cho dù tạo nên ra một cái chân thực nữ rót thị nhưng ở trong game người chơi trên thực tế cũng không thể thể nghiệm đến quá nhiều nội dung đại lượng mỹ thuật tài liệu là có thể t ấ y ghép đến d c trên bình đài nghe thấy vương á lương hướng tận cùng bên trong nhất l ớ p một cái đùi gà thịt dương thần cầm lấy bên cạnh khăn lướt xoa xoa vừa cười vừa nói mà lại không chỉ là ý rồng man một cái anh hùng sẽ còn có càng nhiều anh hùng xuất hiện mà lại nữ rót thị cũng không chỉ là siêu anh hùng nhóm chiến trường đây cũng là một cái tràn đầy tội ác cùng bản thân cứu rỗi cùng tham quan ố lại nghèo túng tên mọi người đại đô thị dương thần cười một cái nói nếu như đơn từ trước mắt khai thác ý rồng man cái này vờ giờ bạn trò chơi hạng mục nhìn lại chế tạo ra một cái cùng thật sự thật nữ dóc thị cái này hiển nhiên có một chút quá phận bất quá tại sau này mấy trò chơi sớm muộn cũng sẽ cần bộ phận này tài liệu hiện tại chỉ là sớm chuẩn bị mà thôi không phải cùng một loại hình sao nghe thấy dương thần vương á lương có chút hiếu kỳ nghe dương thần trong lời nói ý tứ tựa hồ đến tiếp sau khai phát trong kế hoạch không chỉ là chỉ có được như ý rồng man đồng dạng siêu anh hùng kế hoạch còn có còn lại đến một chút kế hoạch tài liệu lặp đi lặp lại lợi dụng mà lại đối với người chơi tới nói dạng này cực kỳ thích hợp a bởi vì đây chính là tham khảo nữ d r c tòa thành thị này cho dù tài liệu lặp đi lặp lại lợi dụng người chơi cũng sẽ không cảm giác được có chỗ nào không đúng dương t h ầ n gật đầu cười đây chính là cái gọi là cố hữu ấn tượng nếu như là theodor hu huỳnh ú ô n lại hoặc là t h e o d o stones s ở cãi dìm loại này hình trong trò chơi xuất hiện đồng loại trắng cảnh tuy tuy ệ t đối muốn bị nhà danh c ơ n g hội nhưng đối với đô thị hóa trò chơi mà nói nhất là bối cảnh thiết lập ở vào cùng một cái thành thị trò chơi mà nói chỉ cần bản thân địa đồ làm đầy đủ xuất sắc vậy liền hoàn toàn không có phương diện này vấn đề đến cùng là cái gì đề tài nghe dương thần giải thích trong nội tâm hiếu kỳ trở nên càng c ư ờ n g liệt vương á lương truy vấn ừ n một cái có thể bóc lụ si mới chủ nghĩa tư bản xã hội mi lạn phạm tội đ ề tài đô thị trò chơi dương thần nghĩ nghĩ nói nghe dương thần vương á lương một mặt một bức tốt ta nói càng đơn giản một ngày này lại là tam nam một chó cố sự dương thần nghĩ đến cái gì lộ ra tiếu h dung giang tay ra tam nam một chó nghe thấy dương thần vương á lương biểu lộ trở nên càng mù mờ hơn chỉ bất quá tiếp xuống nội dung hiển nhiên dương thần liền không có chuẩn bị nói nữa mà là đem chủ đề dẫn tới địa phương khác đi chương sáu trăm bốn mươi lăm m o n s t e r hân tơ nhiệt độ kéo dài dâng lên cùng trước đó tinh vân trò chơi chỗ khai thác theo chờ i u y hùn khác biệt theo chờ i u y hùn nhiệt độ b ộ c phát kỳ chủ muốn là tới từ nó vừa mới lên tuyến kia tháng đầu tiên mà tại đầu tháng qua đi hắn nhiệt độ trên cơ bản liền tiếp tục đi xuống trượt lộ tuyến cũng chính là tại sau này lâm gia nhất cùng hắn đ o à n đội tiến hành thạch chi tâm máu cùng rượu còn có một cái liên quan tới g i ậ t như thế nào cùng c h ỉ nhận biết tạ xạ xịn óp kìm giờ lờ cờ tuyên bố lúc lần nữa nhắc lên một trận dậy sóng để các người chơi vô cùng nhu cầu danh lợi thảo luận trong trò chơi giờ, giờ cố sự còn có hiện nở phệ cùng chị hai đại đảng phái chi tranh nguyên bản tại không có tuyên bố ả xạ xinóp kìm cái này giờ lờ cờ cố sự trước đó mặc dù ở trong game có được chịt cùng yên nợ phệ nhưng trên thực tế đại đa số người chơi đều là thuộc về yên nợ phệ đảng một phương diện từ thời gian tuyến trên đích thật là yên nợ phệ tới trước lại đến liền là ở trong game ra sân chính tự yên nợ phệ từ vừa mới bắt đầu liền viễn siêu tại chịt cuối cùng liền là người thiết phương diện tạo nên so với ý như là chim non n ế p vào người chịt nữ vương phạm mười phần yên nợ phệ hiển nhiên để các người chơi lại càng dễ bị chinh phục nhưng là tại ạ xạ xinóp kìm cái này giờ lờ cờ kịch bản bên trong thì là để người chơi càng hoàn chỉnh hiệu do thay hoặc trò chơi、này. cũng liên quan tới chịt cố sự cùng săn bóng ma bao phủ thế giới phương bắc chư q u ố c triệt để vạch mặt hòa bình không còn tồn tại mà phương nam ni không già đức nhìn chằm chằm thuật sĩ mật hội con sóc đ ẳ n g dù bị thương nặng nhưng còn lại một hơi cùng lúc đó rất tìm về mất đi ký ức đạp vào hành trình nếu như nói nguyên bản chỉ chơi theo trợ h ủ u hủn các người chơi thủy chung là y ế n n ở phệ chiếm cứ ưu thế như vậy tại hạ xạ x i n ó c k ỉ n h về sau càng nhiều các người chơi nhận thức được c h ị kỳ thật nàng chỉ là sẽ trước mặt trở nên y như là chim non nép vào người tại nàng bình thời liền như là yên nợ phệ đồng dạng tràn đầy mị lực cùng cá tính một đoạn này giờ lờ cờ cố sự thì là để chỉ số phiếu cũng phi tốc tăng lên cùng yên nở vệ người ủng hộ đánh một cái năm mươi năm m về phần mặt khác một t ú n ủng hộ xì g ì cùng giờ g i quỷ bên nội thì là bị tự động mở ra quyền bỏ phiếu cùng khe h o c h trơ huỷ hùn loại này ở người chơi chơi qua kịch bản về sau nhiệt độ cấp tốc hạ xuống kịch bản hướng trò chơi khác biệt monster hơn tờ là một cái c h u n g đấu trò chơi tuy có nhìn như công cụ người t h ư ờ n g làm tinh kịch bản nhưng trên thực tế lại không phải là chủ yếu thậm chí rất nhiều thợ săn chơi đến cuối cùng đều không nhất định có thể nói ra trò chơi kịch bản đến cùng là cái thứ gì liền nhớ kỹ giết họa long đào long ngọc đánh lịch chiến cả h ạ châu đồng thời cùng phần lớn trò chơi khác biệt monster hunter tại thông quan kịch bản về sau ngược lại mới bắt đầu có ý tứ nhất lữ t r ì n h càng có khiêu chiến lịch hệ chiến đấu thống càng đặc biệt trang bị còn có kết hợp hạt châu phối trang tại hiểu do monster hunter hệ chiến đấu thống về sau có thể nói mới chính thức bắt đầu trở thành một cái hợp cách thương l à m tinh đồng thời so với the hutcher v u hôn loại này trò chơi cần muốn lần nữa điều động các người chơi nhiệt độ đến tiến hành mới kịch bản phiên bản đổi mới khác biệt đối với monster hunter mà nói mới quái vật mới trang bị thậm chí là một lần đầy đủ k h c hoạt động đối với các người chơi mà nói đều là một lần nhiệt độ điều động mà lại so với t h e w t chợ huy hôn loại này trò chơi mà nói monster hận tờ cho dù là là một cái gây mỏ phờ lìn nhưng bởi vì o n l i n e chung đấu thiết lập nhiều ít cũng có một ít xã giao thuộc tính cùng thuần túy gây mỏ phờ lìn so ra có xã giao thuộc tính trò chơi tại tuổi thọ chiều dài phía trên có thể nói cao hơn nhiều sau đó một đoạn thời gian chỉ phải từ từ thúc đẩy giờ lờ cờ còn có mới cổ long nội dung đổi mới cũng đã đủ rồi bất quá duy nhất điểm để dương thần n g o ạ i ý muốn địa phương đó chính là người chơi tiến bộ năng lực muốn so hắn nghĩ nhanh hơn nhiều mặc dù còn có không ít người chơi vẫn tại rất long diện t ậ n long cùng thép long những n à y cổ long trước mặt điên cuồng chịu khổ nhưng càng nhiều đám thợ săn tựa như là thật thành thương l à m tinh đồng dạng tại thuần thục từng cái bột công kích về sau tương quan trang bị cũng bị chế tạo ra đến các người chơi cũng không chỉ là truy cầu đánh bại long như thế nào tốc độ nhanh nhất bên trong đem bột bộ vị phá hư cầm tới tốt hơn tài liệu thu nhỏ giết chết bột thời gian trở thành giọt chính nhất là chi viện xứng đôi hình thức bên trong một chút người mới người chơi tại man ngạc long còn có rác long những địa phương này thẻ nhốt về sau bán ra nhân sinh cái thứ nhất chi viện đạn tín hiệu sau đó xứng đôi thành công khác nhau trước kia thái đao tam hiệp lần này là ba cái mánh nam tử trên trời gián xuống là người mới thợ săn người chơi còn tại làm từng bước điều tra bột tung tích cùng trên đường thu thập tài liệu thời điểm các đại lao đã đem trước đó thẻ hắn bột trực tiếp cho co giới mất thàng đến một lần nữa trở về tinh thần cứ điểm người mới người chơi thậm chí ngay cả m a n ngạc lòng cùng rắc lòng mặt đều không có gặp cùng dương thần cùng tinh vân trò chơi tại monster hận tờ sau khi thành công càng nhiều đem tài nguyên còn có chú ý đặt ở ngay tại khai thác ị r ò n g m a n hạng mục cùng còn lại một chút nội dung trên khác biệt trong ngoài nước một chút trò chơi công ty như vong l o n g huệ kẻm thì là đều đem ánh mắt tập trung tại monster hunter phía trên cùng phổ thông game offer lìn tại tháng đầu tiên nhiệt độ kết thúc về sau lượng tiêu thụ bắt đầu hiện hiện xu hướng suy tàn khác biệt monster hunter lượng tiêu thụ liền lộ ra mười phần cứng chắc từ trò chơi đem bán ngày bắt đầu monster hunter một mực đứng hàng trò chơi tiêu thụ thống kê bảng đầu tiên điểm này cũng không ra ngoài ý định rốt cuộc đây là tinh vân trò chơi sản phẩm nhưng tại lượng tiêu thụ tập trung kỳ quá khứ về sau monster hunter lại ra ngoài ý định bên ngoài cứng chắc ở giữa mặc dù có một ít trò chơi công ty đem bán tân tác tại ngày tiêu bảng đem monster h u n tờ e cho thành công kéo xuống nhưng là tuần tiêu trên bảng monster h u n t e r vẫn là một mực chiếm cứ lấy thủ vị phải biết tại monster h u n t e r trước đó theo mặt trời h u hùn mặc dù cũng đứng hàng tuần tiêu bảng danh sách nhưng chỉ là bồi hồi cấp chung mà thôi thẳng đến đến tiếp sau phim tư liệu đem bán mới một lần nữa ở bảng xuất hiện loại tình huống này chủ yếu vẫn là monster h u n t e r là một cái có được online thuộc tính còn có mở hoa giờ thuộc tính cùng lá gan cả nguyên tố trò chơi cùng theo mặt trời h u n những n à y game h phờ lịn tối cao lượng tiêu thụ kỳ kết thúc về sau đến tiếp sau lượng tiêu thụ càng nhiều là dựa vào đánh gãy cùng m ớ i nội dung đến sông khác biệt monster hận tờ trung đấu online nguyên tố bản thân cũng đã là một cái hấp dẫn điểm rồi t ỷ như chơi the hoặc chơi uy hùn thời điểm n g ư ờ i cảm giác được chơi vui n g ư ờ i cùng bằng hữu đề cử như vậy hắn coi như muốn mua m u ố n chơi phần lớn cũng sẽ đợi đến chiếc khấu kỳ lại đến rốt cuộc tinh vân trò chơi thường xuyên đánh gãy bởi vì thiếu khuyết sức hấp dẫn chỉ có thể một người chơi đối với không có xuất gia đầu tiên nhập người chơi mà nói kỳ thật sớm một chút chơi cùng chậm một chút chơi không nhiều gắm khác biệt Mà hòn hấn sở tớ lại k á c biệt, có đ ư ợ c ơ n l i n t r u g sáu trăm h c tính, so với bốn thân thì mươi ộ t sáu nghiên cứu tinh vân trò chơi trò chơi giống như có lẽ đã thành các đại h á n thương tại tinh vân trò chơi đem bán sau thiết yếu một cái khóa trình bao quát cùng tinh vân trò chơi trước mắt m ậ thiết t hợp tác về đệm cũng là các loại nghiên cứu mặc dù bọn hắn nội bộ công ty một cái đoàn nhỏ đội bị tinh vân trò chơi vung ra mặt liền đào đi mà lại nghe nói đào sau khi đi còn để bọn hắn đơn độc thành lập một cái phòng làm việc đồng thời ngay tại khai phát một cái vờ g i trò chơi nhưng vấn đề này cũng không phải là rất lớn chân chính tương đối lớn vấn đề là chính bọn hắn cũng rất thời gian dài không có lấy đi ra một cái ra dáng tác phẩm đoạn thời gian trước chủ đánh mô phòng cảm ứng quân sự hóa fs gắn g đặt tới hoàn nguyên đại chiến trường cùng chân thực chiến tranh fs cũng lâm vào thất bại không chỉ là trung quốc thất bại bao quát âu mỹ bọn hắn bản thổ thị trường cũng là lượng tiêu thụ hạ tầng lù tuy nói bình đài phương diện này bọn hắn làm rất không tệ làm là có thể đem tiền kiếm nhưng bọn hắn thế nhưng là hề gệm bọn hắn cũng là muốn m ặ ta sao có thể một mực nằm kiếm tiền đâu mà lại hải ngoại bình đài bọn hắn cũng không phải là một nhà đại thương xe cầu cái này ba loại trò chơi có thể nói là thụ chúng lớn nhất ba chủng loại hình chỉ bất quá hai người sau muốn so thứ nhất người càng thêm thô bạo một điểm đến bản quyền người được thiên hạ như bóng rổ bóng đá này chủng loại hình trò chơi có được bản quyền cùng không có bản quyền hoàn toàn là ngày đêm khác biệt chỉ cần phẩm chất không phải kém quá phận hoàn toàn là đứng ở thế bất bại tưởng tượng nhìn đồng dạng phẩm chất không kém nhiều hai trò chơi ngươi là nguyện ý dùng vương đại c h ủ ý rong rổi thảm cỏ xanh, xanh. liền xem như tự x â là mạ xì rong rổi thảm cỏ xanh liền xem như tự xây nhân vật vậy ngươi nguyện ý người đồng đội là trương toàn chứng lý nhị cầu vẫn là cổ bệ、James. thông dụng xe đua cũng là như thế đồng dạng trò chơi phẩm chất d ư ớ i ở trong game ngươi điều khiển phe ra gì bài xe thể thao cùng máy kéo bài xe thể thao cái này mang cho người chơi đắm chìm cảm giác hoàn toàn là không giống chỉ là cực kỳ đáng tiếc xe cầu loại những n à y bản quyền huệ đ ể một cái đều không có bọn hắn dựa vào thành danh chính là fts loại trò chơi mà lần này bị bọn hắn ký thác hy vọng chúng tác phẩm thì là một lần đoạ tơ lủ mà hải ngoại đối thủ cạnh tranh công ty lại khí thế hung hung muốn cắn bọn n h ắ một ngụm v u ệ rệm trong phòng họp làm ceo g e r a s o n nhìn xem trước đó bọn hắn chủ chơi game số liệu báo cáo cùng mới nhắc hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt monster hận tờ số liệu báo cáo lâm vào thật sâu chầm tư thật sự là tức chết nỗ lực ngay tại g e r a s o n chầm tư thời điểm cửa ban công bị đẩy ra một cái mang theo thanh â m tức giận văng lên không cần nhìn g e r a s o n đều biết đi vào là ai v u ệ rệm bên trong người đứng thứ hai đồng dạng cũng là hắn tự mình hào hữu công ty bên trong giám dạng này đẩy hắn ra cửa lớn đoan chừng cũng tìm không ra cái thứ hai dễ nỗ chuyện gì để ngươi tức giận như vậy gờ jason muốn bay ngươi chẳng lẽ không thấy tin tức sao mc l ò n bình đài bọn hắn tuyên bố muốn chế tắc một cái chiến tranh đề tài trò chơi đáng chết đây là đánh mặt của chúng ta nghe thấy lời này g e r s o n cũng là những mày lại mở ra mới nhất bắt tây lập tức tìm được dễ nổ ột nói tới cái kia tin tức âu mỹ thị trường một nhà cùng bọn hắn cạnh tranh bình đài công ty h i ệ n nhiên tại bọn hắn liên quan tới chiến tranh mới trò chơi sau khi thất bại bọn hắn tựa hồ muốn đánh đánh mặt của bọn hắn đây là khiêu khích chúng ta không thể nhận sợ chúng ta cần phải lập tức tổ kiến một cái mới hạng mục đ ồ n đội cùng bọn hắn chính diện giao phong giống nhau là chiến tranh đề tài dễ nổ ột ra hết sức tức giận bất quá g e r s o n thì là càng thêm tỉnh táo một chút mặc dù từ vầng t r á n của hắn ở giữa cũng có thể nhìn ra được một chút giận dữ nhưng hắn nghĩ càng nhiều hơn một chút cái này không sáng suốt trước đây chúng ta chỗ khai thác fps trò chơi chủ yếu là tại kịch bản tự sự còn có thi đấu bên trên lần này cải biến chủ yếu nhất là trước đây nhận lấy cổ nốt đủ y mộ đẹp nổ pha dở xung kích chúng ta muốn chuyển biến đem suyazi tác phẩm đem đến chiến tranh cái này để tại phía trên nhưng hiển nhiên chúng ta thất bại hiện tại là chúng ta đ o à n đội tổng kết vì cái gì thất bại đồng thời tìm kiếm đột phá thời điểm ta không cho rằng hạ một trò chơi bọn hắn liền có thể hoàn thành một cái bay vọt về trước gerson lắc đầu nói đồng thời ngươi đã quên năm ngoái h ệ p xì lòn bọn hắn toàn tư lúc thu mua phương bắc phong bạo một cái chế tác chiến tranh đề tài fts người trong nghề gerson lắc đầu nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn cơi tại chúng ta trên cổ đi mặc dù sinh khí nhưng trải qua gerson giải thích dễ n ỗ t cũng biết không phải là đơn giản như vậy đã được duyệt một cái mới hạng mục võ đài là được thắng dễ nói thua ảnh hưởng coi như quá lớn không dĩ nhiên không phải gerson lắc đầu chúng ta bây giờ có một cái thực lực cường đại minh hiếu mà tại chiến tranh trò chơi đ ề tài bên trên mộ đẹp nổ pha dở trò chơi này tuyệt đối là có thể đứng hàng đầu g e r s o n trên mặt lộ ra v ẻ tươi cười đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn một t r ư ờ n g liên quan tới monster hận tờ lượng tiêu thụ điều tra phát r ậ n ý của ngươi là dễ nộ sửng sốt u một chút sau đó cũng nghĩ tới điều gì không sai dùng trung quốc một câu tục ngữ ân nói thế nào tới này g e r s o n cau mày nghi một lát sau đó vỗ tay đứng ôm đ u ổ i chúng ta bằng bản sự đàm tới minh h i ế u vì cái gì không thể ôm đ u ổ i đâu vừa mới hoàn thành m o n s t hận tờ khai phát ta tin tưởng dương còn có hắn tinh vân trò chơi hẳn là vẫn còn một cái đứng không kỳ tinh vân trong trò chơi dương thần nhìn xem b ở rẽ đồn bên kia đệ trình tới khai phát tiến độ báo cáo khẽ gật đầu trò chơi khai phát tiến độ không có nhanh như vậy bất quá cũng là đã sớm chuyện trong dự liệu rốt cuộc công trình lượng còn là rất lớn tạm thời không cần hắn đi quản còn lại còn có quan hệ với m o n s t e r hởn t ở cấy ghép trên sơ uyển cái này một cái hạng mục cũng đã đưa vào danh sách quan trọng phải biết m o n s t e r hởn t ở trò chơi này có thể nói tương đối thích hợp tờ ép t ở cái này cái bình đ i nhất là hắn chung đấu t h u tính dứt bỏ mạng lưới nguyên tố tại không có lưới tình hùng dưới người chơi mặt đối mặt thông qua bờ l u tút thì có thể cộng đồng đi săn. cái này cũng tương đương phù hợp s ở hụt định vị mà tại mộng cảnh trong trí nhớ cơ hồ mỗi một làm monster hận tờ cũng đều sẽ leo lên tờ ép tờ bình đài mà mới nhất làm tại mộng cảnh trong trí nhớ không có leo lên s ở hụt nguyên nhân chủ yếu thì là bởi vì kỹ năng hạn chế nhưng đối với tinh vân trò chơi trước mắt chỗ khai thác s ở hụt cơ năng tăng lên trên diện rộng tình h n g dưới hiển nhiên tại gọt yếu một ít nhận thức cùng hình tượng hiệu quả tình h n g dưới đặt chân lên đi hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần ở trong game cho trên không làm rút lại như vậy đủ rồi ngay tại dương thần viết tiếp xuống an bài công việc thời điểm một chàng tiếng gõ cửa vang lên đặt được đáp lại về sau đại môn bị đ đi vào văn phòng chính là t ử dục có cái gì sự tình sao dương thần nhìn xem t ử dục hơi kinh ngạc lúc bình thường t ử dục cơ bản đều là cùng hắn điện thoại hoặc là video trò chuyện liên hệ sẽ rất ít về công ty tổng bộ đến hắn văn phòng tới chuyện tốt ngược lại là chuyện tốt bất quá chủ yếu vẫn là nhìn dương tổng ngươi nói xong t ử dục đem một văn kiện đưa cho dương thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc từ từ dục trong tay tiếp nhận văn kiện năm phút sau dương thần nghi ngờ trên mặt biến thành kỳ quái huệ ghệm đây là ngại nhiều tiền nhất định phải đưa tiền cho chúng ta chương sáu trăm bốn mươi bảy dương thần nhìn xem từ dục trên mặt còn có chút không thể tin được phát kiện mới là huệ lệm mà đối phương nói lên hợp tác đề nghị để dương thần cảm giác nhìn có chút không hiểu bọn hắn xuất tiền mời tinh vân trò chơi vì bọn họ khai phát một cái f g s loại hình trò chơi đương nhiên yêu cầu là chiến tranh đề tài loại hình trò chơi bao quát vờ giờ phiên bản kỹ thuật phương diện huệ lệm có thể cung cấp bọn hắn cũng sẽ không ràng buộc cung cấp bao quát đến tiếp sau bản quyền kéo dài cũng quy về tinh vân trò chơi đồng thời huệ lệm phương diện lợi nhuận chia cũng chỉ giới hạn tại cái này một bộ trò chơi đây chính là trò chơi ngành nghề bên trong làm thay hợp đồng a chỉ bất quá tinh vân trò chơi làm là làm thay sự tỉnh nhưng hưởng thụ chính là ông chủ mang tới ích huệ rệm còn có gờ jason đang suy nghĩ gì nhìn xem từ dục dương thần vẫn có chút không thể tin được trên thực tế huệ rệm chú ý nhất là cộng đồng khai phát còn có trò chơi từ bọn hắn phát hành mà lại cũng không chỉ là chúng ta bao quát động lực phong bạo bên kia bọn hắn cũng tại tiếp xúc nhìn xem có chút kinh ngạc dương thần bên cạnh từ dục c ư ờ i một cái nói cùng dương thần so sánh với đối với huệ rệm gần đây một chút tình huống từ dục thì là muốn hiểu càng nhiều hơn một chút đừng nhìn huệ rệm xem như hải ngoại lớn nhất trò chơi phát hành bình đài nhưng ở tự thân trò chơi trên lại là mỗi năm không như ý hoặc là nói là quá khứ một đoạn thời gian nằm kiếm tiền thật sự là rất thư thái. Câu đoại, còn có xe loại bản quyền h ệ rệm trên cơ bản không có mà fts lĩnh vực phía trên nguyên bản h ệ rệm ăn đã từng vốn ban đầu kỳ thật cũng rất thoải mái dễ chịu nhưng ở về sau cổ nóc đ ủ ý, mộ đẹp nổ pha dở hành o không xuất thế về sau cơ hội trọng tân định nghĩa chiến tranh loại trò chơi mà nhiều hình thức nhanh tiết tấu cách chơi thì cũng là cứ thế mà r ế t ra một con đường máu hiện đại hóa chiến tranh đề tài cái này khiến vô số fts loại trò chơi đều đem lực chú ý bỏ vào cái này một khối h ệ rệm tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ bất quá hiển nhiên dã tâm của bọn hắn tựa hồ quá mức một ít một cái mô phỏng cảm ứng hóa chiến tranh trò chơi phẩm chất ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề chỉ bất quá đối với người chơi mà nói trò chơi này hiện quá mức tại cứng rắn hạch một chút nếu như là làm cỡ trung tiểu công ty hoặc là nói là độc lập công ty tác phẩm dạng này một trò chơi tự nhiên là hợp cách nhưng đối với trực tiếp nhắm chuẩn một t u y ế n ba a chế tác huệ rệm mà nói dạng này một trò chơi mang tới tiểu chúng bao vây có thể nói là hoàn toàn không hợp cách đúng lúc gặp hắn đối thủ cạnh tranh đệm xì l ò a n minh đài đạt được mới tư bản tràn vào phi thường cường thế thu mua p ư ơ n g bắc phong bạo cái này thâm canh fg loại hình trò chơi phòng làm việc tân tắc trực tiếp công khai biểu thị làm chiến tranh đề tài càng giống là đối huệ rệ tr cùng bây giờ huệ rệm vị trí tình huống tới cùng tinh vân trò chơi hợp tác nỗ lực lợi ích ngược lại cũng không phải là bao lớn đầu mà lại nếu là tinh vân trò chơi trò chơi giống như trước kia ra sức thậm chí huệ rệm còn có thể kiếm được không ít huệ rệm phương diện cần từ chối sao từ dục hướng phía dương thần hỏi nghe thấy lời này dương thần lộ ra cười lắc đầu đương nhiên không cần người khác đưa chúng ta tiền còn đưa chúng ta kỹ thuật làm gì muốn về tuyệt mà lại trước đó ta tư tưởng một cái hạng mục còn cần một đoạn thời gian hoàn thiện một chút mà lại vờ giờ trò chơi phía trên chúng ta cùng huệ r ệ những n à y truyền thống đại hán vẫn có một ít t r í n h lệnh lần này vừa vặn lại là một cái học trộm cơ hội tốt tại hệ g lệ bên kia đến trong thư cũng tương tự nâng lên liên quan tới vờ giờ nội dung phía trên trên thực tế tại vờ giờ trên bình đài khai phát fts nhất là cũng không phải là tuyến tính quá quan mà là liên quan đến cảnh tượng hoành tráng chiến tranh đề tài fts có thể tính là tốn công mà không có kết quả chủ yếu nhất liền là đối với vờ giờ người chơi thiết bị yêu cầu cần cực kỳ cao pc trên bình đài đối với đại đa số người chơi ổn định 60 tấm hình tượng khả năng đều sẽ để rất nhiều người chơi cảm giác được không thích ứng mà đồng dạng s á tấm hình tượng bởi vì loại này cực độ đắm chìm tình hồ dưới một khi có chỗ thẻ bỗng nhiên rơi tấm hiện tượng liền sẽ để người chơi cảm giác được mê mội khó chịu bản thân bây giờ vờ giờ mặc dù bởi vì kiểu mới tài liệu phát hiện để hắn ra bán đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống nhưng ở cấp cao vị trí trên thực tế vẫn là hạ xuống không nhiều đây cũng là trước mắt tinh vân trong trò chơi khai phát ý roman đem nó chủ yếu cách chơi định vị là lẫn nhau thức phim trò chơi nguyên nhân chủ yếu một trong có thể chiến đấu mấy cái trang cảnh tăng thêm tài nguyên cũng không phải là quá nhiều làm là có thể làm được nhưng người chơi vờ giờ phối trí chơi không được cho nên đây càng giống như là một cái tuyên truyền mạnh lưới trên thực tế í c h lợi không lớn nện tiền kiếm gào to đại khái liền là tình huống này bất quá đây đối với dương thần mà nói liền không có quá lớn quan hệ dù sao đến lúc đó tiêu lại không phải là của mình tiền không có chút nào đau lòng liên quan tới hệ lệ p h ư n g diện dương thần là chuẩn bị đáp ứng mặc dù nói tinh vân trò chơi hiện nay không thiếu tiền nhưng tặng không tiền làm gì không thu mà lại điều ước hợp tác thấy thế nào đều là đối bọn hắn có lợi lại thêm giải him lớp trò chơi này tuy nói dương thần đã có chỗ ý nghĩ nhưng dựa vào trò chơi đại bối cảnh nữ giót thành phố tương quan tài liệu vẫn chưa hoàn thành cho nên còn cần rất dài một đoạn thời gian chuẩn bị về phần mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này bản thân lạc thánh đ ô là lấy los a n g e l e s làm nguyên mẫu cái này cũng không phải là cỡ nào chuyện đại sự mà lại tại cái này s i y a z i trong trò chơi bao quát san phở giang x í las vegas còn có nữ giót đều lấy san phở rộ lát vẹn tủ giặt cùng tự do thành những thành thị này đang c h ẳ n qua cho nên không chỉ là nữ dót đến tiếp sau bên trong dương thần cũng chuẩn bị ở trong đó gia nhập vào bất quá những n à y tạm thời cũng không phải hiện tại cần muốn cân nhắc nội dung đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại cùng nghệ lệm phương diện hợp tác phía trên dương thần ngồi tại máy tính trước mặt bưng lên một chén cầu kỳ trà nhẹ khẽ nhấp một miếng nếu như là f g s loại hình trò chơi trên thực tế có thể lựa chọn còn thật nhiều dứt bỏ cùng loại m ổ b ạ thức ổ vệ y hoặc còn có nhanh tiết t ấ u thức của nó đủ ỉ Chân、chính â n c h chủ đánh cờ cờ bờ cũng chính là tục sưng trong phòng khoảng cách gần chiến thuật mô phòng thi đấu tom cờ lạn xì s giải b á xích xì hệ cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt mặc dù lúc trước cồn óc đủ y bên trong cũng bị không ít người trở thành cờ cờ bờ nhưng càng nghiêm ngặt cùng chính xác tới nói cồn nó óc đủ y dùng một cái càng thông tục điểm hình dung tới nói hẳn là quy mô nhỏ tinh anh tác chiến lại thông tục điểm liền là chiến đấu trên đường phố mà tom cờ lạn xì s giải b á xích xì hệ có thể nói xem như tương đối cứng rắn hạch thức cờ cờ bờ loại trò chơi trừ cái đó ra còn có lấy khoa huyền thức cơ giáp làm để tại tì tạp hóa thân sắc ngự cũng là phi thường xuất sắc một trò chơi rốt cuộc mỗi cái trong lòng nam nhân đều có một cái cơ giác g ộ n g đồng thời còn có cái càng đặc thù loại hình đó chính là bạ tổ giỏi cùng truyền thống thức fts trò chơi khác biệt dung nhập chiến thuật chuyển di vơ vét dưỡng thành nguyên tố bạ tổ ở dù nào é bạ tổ lở có thể nói là dẫn dắt một đợt phong trào tại mộng cảnh trong trí nhớ hoàn toàn n coi là có được hiện tượng cấp biểu hiện trò chơi cho dù nó cũng không phải là bạ tổ giỏi loại trò chơi sáng tạo nhưng tuyệt đối là lớn nhất đại biểu một cái nếu như không phải công ty bản thân đối với hoặc không làm cùng thân là xưởng nhỏ thực lực suy nhược không có tại thời điểm huy hoàng nhất củng cố giang sơn đến mức kẻ đến sau để tránh phí là xét lược đẩy ra m ớ i cách chơi phật m ạ c h tạ vẹt lệ gợn nờ i mới t h ắ người n g cũ. có Tiếp tỡ tổ tuyệt thể tối đối nói ép lỡ là dù nào tổ n, bạ tịnh mới ộ t cái con, lạc còn nhưng gầy dù vậy l đà n hơn ngựa thắng u phí chế trò chơi, h online n ư ờ i người số vẫn cũ ó giói thể tổ trò chơi hàng、đầu. Chỉ xếp vào loại bạ đầu. chương sáu trăm bốn mươi tám kể trên trong trò chơi duy nhất có thể lấy xem như dựng bên cạnh trên thực tế cũng chỉ có tỷ tản phổn cái này một cái nhưng hắn càng nhiều cũng không phải là biểu hiện chiến tranh hoặc là nói hắn bán điểm cũng không phải là chiến tranh chân chính muốn nói chiến tranh đề tài trò chơi tại dương thần mộng cảnh trong trí nhớ tất cả giải loại này trò chơi người chơi mười trong đó có chín cái đều sẽ nâng lên một cái siêu di ba tổ phiệu cứ việc tại mộng cảnh trong trí nhớ ba tổ phiệu siêu di nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ không có c ô nót đủ ý lớn nhưng cũng được s ừ n g tụng là nhất thời du sáng nhất là tại bã tổ phịu i một cùng c ô nóc đủ y ỉn phơi tổ pha dơ đọ sức bên trong bã tổ phịu i một lượng tiêu thụ danh tiếng còn từng vượt qua c ô nóc đủ y ỉn phơi tổ pha dơ mà cái này hai trò chơi cũng đều là thuộc về quái vật cấp bậc ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ nhưng nói đến chiến tranh cách chơi phía trên cho dù là c ô nóc đủ y người chơi cũng không thể không nói một tiếng đích thật là bã tổ phải càng hơn một bậc đa nguyên hóa tái cụ hải lục không ba loại từ phổ thông xe dịp bọc thép xe chuyển vận xe tăng quân dụng motor lại đến máy bay ném bom máy bay chiến đấu không trung phi thuyền chiến hạm có thể nói cái gì cần có đ ề u có tiếp theo liền là ở trong game phá hư hiệu quả cùng bình thường fts trong trò chơi tràng cảnh bền lòng vững dạ khác biệt bạ tổ phịu s u e i bên trong phần lớn vật thể cũng có thể tiến hành phá hư bao quát kiến trúc tây cối càng thêm tăng cường chiến tranh tràng diện ký thị cảm nhất là tại bạ tổ phịu i một bên trong có thể nói là chiến trường s u e i góp lại chi tác cho dù là tại sau này bạ tổ phịu i v đem bán nhưng vẫn còn có thật nhiều người chơi cho rằng bạ tổ phịu i một mới là tốt nhất tác phẩm thẳng đến đến tiếp sau bạ tổ phịu i v không ngừng tiến hành mới nội dung đổi mới mới khiến cho phần lớn người chơi thái độ chậm rãi có c h ỗ chuyển biến nếu như nhất định phải nói có cái nào một trò chơi có thể chân chính đem chiến tranh bày ra kia dương thần cảm thấy hẳn là chỉ có bạ tổ p h í cái s u a di này trò chơi bất quá duy nhất có để người tiếp nối địa phương đó chính là bạ tổ phía suy di kịch bản cũng không có chiếm cứ trò chơi quá nhiều nội dung hắn có kịch bản sao đương nhiên là có nhưng lại rất khó để người nhớ kỹ nó kịch bản bởi vì kịch bản cũng không phải là trò chơi chủ yếu điểm từ bạ tổ phía suy di từ vừa mới bắt đầu sinh ra hắn chủ đánh điểm cũng chỉ có một đó chính là nhiều người trò chơi trên thực tế thật sự là hắn cũng thành công đồng thời làm được mà của nó đủ ỷ suy di từ sinh ra mới bắt đầu h ạ n t ạ i ngay từ đầu là máy rời loại hình trò chơi thẳng đến về sau gia nhập nhiều người hình thức đồng thời chiến tranh hiện đại siêu di bên trong c ô n ót đủ y triệt để nên đón một cái b ộ phát kỳ sau đó bọn hắn phát hiện nguyên lai、like、coi như kịch bản rác rời một điểm nhưng chỉ cần nương tựa theo nhiều người hình thức c ô n ót đủ y đồng dạng có thể quét ngang thiên hạ thế là trò chơi kịch bản chậm rãi bị làm nhạt phía sau kịch bản cũng biến thành càng ngày càng kéo hông thậm chí cảm giác tựa như là nhiều người trò chơi giáo trình đồng dạng tại c ộ n óc đủ ý suy di còn không có hoàn toàn ý thức được bằng vào nhiều người hình thức hắn liền có thể quét ngang thiên hạ vẫn còn đối một mình kịch bản cùng nhiều người hình thức kết hợp một cái thời kỳ trăng mật lúc một mình kịch bản mặc dù tại dần dần làm n h ạ t nhưng đối với cái suy di này mà nói vẫn tương đối trọng yếu cho nên xuất hiện mổ đẹp nổ pha giờ ba bộ khúc có để vô số người chơi ghi khắc vạn năm l á o bất tử vải sơ tiểu cường sắt tu linh mà lại tại mổ đẹp nổ pha giờ ở giữa ngăn cũng có đại danh đỉnh đỉnh bờ l a k opsia di chỉ bất quá tại gia nhập cương thi hình thức về sau động xem đột nhiên phát hiện tựa hồ cái này bản thân làm ra vị tề đẩy ra cương thi hình thức so với trò chơi bản thân kịch bản tựa hộ để người chơi càng ưa thích ra thế là đến tiếp sau tác phẩm bên trong tỷ lệ không ngừng tăng thêm cuối cùng trở thành hắn bờ lách ột một lớn đặc sắc nhưng bất kể như thế nào về sau của nó đủ ý siêu di một mình kịch bản như thế nào vẫn là chí ít tại lúc đầu lúc của nó đủ ý vẫn là tương đối coi trọng một mình kịch bản bộ phận mà trái lại bạ tổ phiệu siêu di một mình kịch bản phương diện liền lộ ra có chút keo kiệt thậm chí hứa biết nhiều hơn bạ tổ phiệu người chơi cũng không biết trò chơi này còn có kịch bản kiểu nói này bởi vì cùng của nó đủ ý khác biệt bạ tổ phiệu từ lúc xuất sinh liền là chủ đánh nhiều người hình thức đối với dương thần mà nói lựa chọn chiến tranh đề tài trò chơi hiển nhiên bạ tổ phiệu là không còn gì tốt hơn lựa chọn chỉ bất quá cần muốn cân nhắc đến một điểm nội dung đó chính là đối với một mình kịch bản một cái trường khống chủ nghĩa anh hùng hollywood thức phim bom tấn diễn xuất đây là côn óp đ ủ y mộ đẹp nổ g p h ạ giờ trung đan người kịch bản biểu hiện vô luận là kinh điển song thư chuyện cũ cửa ải lại hoặc là đến tiếp sau cố sự kỳ thật đều có thể coi như là hollywood thức m ả n g lớn diễn xuất cùng chủ nghĩa anh hùng cho dù là soạc t linh tiểu cường những người này toàn bộ chết rồi chỉ có p g i sở sống đến cuối cùng nhưng độc thân chui vào quân địch nội địa tinh anh tiểu đội hoàn thành hành động vĩ đại những này trên thực tế đều là người anh hùng thức biểu hiện đây cũng là dễ dàng nhất để người nhớ nhưng ở bạ tổ phiệu bên trong loại này chủ nghĩa anh hùng trên thực tế cũng không thích hợp nhất định phải hướng chủ nghĩa anh hùng trên dựa vào kia kỳ thật cùng cổ nóc đủ ý xuya di cũng không quá lớn khác nhau mà đối với nhiều người hình thức bên trong dương thần cảm thấy không cần tiến hành cái gì lớn cải biến nguyên bản bạ tổ phiệu đã đầy đủ xuất sắc liền từ máy chơi game chế phía trên tới nói có khả năng nhất biểu hiện bạ tổ phiệu đặc sắc kia không hề nghi ngờ liền là chinh phục hình thức nhiều đến 64 n g ư ờ i đại chiến trường tiến hành khu vực đ o ạ t điểm đây là bạ tổ phiếu bên trong có khả năng nhất để người chơi cảm nhận được chiến tranh bị lực hình thức tiếp theo chính là đột phá hình thức đem một tấm bản đồ chia cắt thành mấy cái khu vực để song phương tiến hành ngẫu nhiên tiến công phòng thủ còn có càng có sử thi cảm giác hành động hình thức ngoài ra trong trò chơi súng ống tái cụ các loại trên cơ bản cũng là thiết yếu gia nhập xe tăng xe bọc thép phi thuyền máy bay chiến đấu còn có tàu chiến mà súng ống xạ kích thủ cảm giác thậm chí bao gồm chiến tranh tạo nên về điểm này mặt dương thần đều có đầy đủ lòng tin trải qua số trò chơi khai phát nhất là cồn ó ố t đủ ý mộ đẹp nổ phạ dở về sau đối với như thế nào cho các người chơi tạo nên một cái rung động chiến tranh c h ẳ n g diện đoàn đội có thể nói là có đầy đủ kinh nghiệm lớn nhất chỗ khó liền tại địa đồ xuất hiện lại so sánh ngộng cảnh trong trí nhớ bạ tổ p h i a xia di một chút để người lên án địa phương dứt bỏ DC bình đài hoặc cái điểm này mặt chủ yếu nhất địa phương liền là ở chỗ địa đồ thiết kế không cân bằng tỷ như bạ tổ phịu một bên trong hành động hình thức bản thân cái này là một cái cách chơi không kèm cõi chút nào chinh phục cùng đột phá hình thức cách chơi nhưng bởi vì địa đồ không cân bằng dẫn đến song phương trận doanh hưởng thụ được địa đồ tiền lã trải qua thường xuất hiện tiên về một bên tình huống cung c ô nốt đủ ý, một đèn đồ phạ d ơ loại này chủ đánh chiến đấu trên đường phố địa đồ có thể tiến hành k í n h tượng thức thiết kế khác biệt lấy chiến tranh thể nghiệm làm chủ bạ tổ p h í trên bản đồ khẳng định là cần muốn khác nhau đây đối với tinh vân trò chơi đoàn đội mà nói xem như một cái tương đối khó khăn địa phương bất quá cũng may h ệ gậy bên kia cũng minh xác biểu thị qua ngoại trừ đưa tiền bên ngoài đoàn đội của bọn họ cũng sẽ cung cấp trợ giúp mà h ệ gậy mặc dù gần đoạn bảng giờ x ấ t hiện không vừa ý người nhưng ở thi đấu fts biểu hiện phía trên có thể nói vẫn là có chút v ừ liếng đây đối với dương thần mà nói cũng có thể giảm bớt một chút công phu rốt cuộc tại mộng cảnh trong trí nhớ bạ tổ phiệu một cùng chiến trường năm phân biệt là đại chiến thế giới thứ nhất cùng đại chiến thế giới lần hai đồng dạng đối với bạ tổ phiệu một mình kịch bản chương ó t sáu trăm bốn mươi chín rốt cuộc cùng ngộng cảnh trong trí nhớ cái kia địa cầu khác biệt mặc dù cũng phát sinh qua tương tự chiến tranh nhưng lại xa không có ngộng cảnh trong trí nhớ những cái kia phát sinh chiến tranh tàn khốc nếu có chân thực chiến tranh kia hơi thay hình đổi dạng một chút liền có thể thay vào đi vào nhưng mấu chốt là không có cho nên ở trên đây xử lý liền cần thiết phải chú ý bất quá cũng may lúc trước chế tác z ra l ớ t thế chiến nội dung thời điểm nhằm vào ở phương diện này nội dung liền đã có chuẩn bị trên cơ bản áp dụng chính là giá công thức quốc gia tự sự nhưng trong đó vẫn là phải nắm chắc một cái độ tuy nói làm trò chơi tiền toàn bộ là hệ lệm bên kia ra phong hiểm đ á n h chịu lớn nhất cũng là hệ lệm nhưng dương thần cũng không muốn nhìn thấy bởi vì nguyên nhân đặc biệt đạo trí tinh dạo chơi kịch xuất phẩm bạ tổ phịu i nhận chống lại hay là cầm bán tiếp theo liền là trong trò chơi nội dung cách chơi phương diện này cần cải biến cũng không phải là rất nhiều phụ thuộc tính đi lên nói lời b à tổ phiêu di hấp dẫn người nhất liền là đối với chiến tranh biểu hiện còn có chiến tranh sử thi tràng diện đắm chìm cảm giác về phần thi đấu nguyên tố phương diện nội dung nếu như nói của nóp đủ ý nhiều người hình thức bên trong còn có một chút thi đấu nguyên tố lời nói như vậy tại b à tổ phiêu bên trong thi đấu nguyên tố liền hoàn toàn nhìn không vào đề cho người chơi thể hiện ra đại quy mô chiến trường thể nghiệm lại thêm các loại khác biệt công năng tái cụ muốn thể hiện ra thi đấu nguyên tố đây cơ hội là chuyện không thể nào mà lại loại này hình trò chơi càng là rất khó dương phát triển ra chính quy thi đấu bởi vì thưởng thức tính rất khó cực hạn tại cái nào đó người chơi phía trên càng nhiều hơn chính là lấy chiến thuật phương diện đến hiện ra mà đối với đại bộ phận người xem mà nói chiến thuật t h ư ở n g t h ứ c hiển nhiên không có trực tiếp đối thương tới thưởng thức tính cao tỷ như một cái cực kỳ tinh diệu chiến thuật tiến công hoặc là phòng thủ nếu như không có giải thích nói rõ chi tiết cực kỳ khó minh bạch trong đó tinh diệu nhưng đ ố i súng vậy liền đơn giản nhiều người nào thắng người nào thua l i ế t qua t h ấ y ngay mà đối với b ạ tổ p h i u mà nói nhất định phải nói trò chơi có chỗ nào có thi đấu thuộc tính k ê u đại khái liền là trò chơi sẽ có thắng bại kết toán có cờ giờ ai cho thấy tiếp theo khác biệt binh chúng thiết lập còn có các loại súng ống bao quát linh kiện lắp ráp những này cũng, cũng phải cần gia nhập vào trong trò chơi đi bất quá không cần quá mức mô phỏng cảm ứng kỹ càng rốt cuộc trò chơi này không phải thật sự muốn để người chơi minh bạch chiến tranh là thế nào đánh vật cực tất phản liền như là trước đó hệ g ệ m quân sự hóa mô phỏng cảm ứng trò chơi quá mức cứng rắn hạch ngược lại đem người chơi cho khuyên lui hết liên tục mấy ngày tiến hành đối bạ tổ v h ứ cách c chơi sơ bộ thiết kế đến tiếp sau kịch bản nguyên tố phương diện này có thể tại sau này tăng thêm trước mắt chủ yếu nhất là đem trò chơi một cái cách chơi giản cùng còn có bối cảnh địa đồ những này thiết kế ra được bất quá bối cảnh địa đồ phương diện này cần muốn cân nhắc đồ vật vẫn là rất nhiều liền như là trước đó nói đồng dạng m ộ n g cảnh trong trí nhớ liên quan tới bạ tổ phịu một địa đồ thiết kế trên thực tế có rất nhiều địa đồ đều là thuộc về công thủ song phương hưởng thụ địa đồ tiền lãi trên lệnh quá lớn dễ thủ khó công dễ công khó thủ loại tình huống này đều tồn tại nếu như phóng tới chân thực chiến tranh tình huống giới cái này tự nhiên là cực kỳ chân thực rốt cuộc vị trí địa lý khác biệt kiến trúc khác biệt đều sẽ tạo thành phương diện này vấn đề có thể nói tương đương chân thực nhưng đây đối với người chơi mà nói liền là hoàn toàn không giống cảm thụ một mình kịch bản bên trong đánh máy tính trên thực tế cái này không quan trọng người làm phe tấn công thuộc về dễ thủ khó công kia có thể lý giải thành cửa hải tương đối khó khăn nếu như người làm phòng thủ mới dễ thủ khó công kia có thể lý giải cửa hải tương đối đơn giản nhưng tại nhiều người hình thức bên trong liền xem như bạ tổ p h i ể u cũng không phải là một cái cường điệu thi đấu nguyên tố mà lại thắng bại cũng không ảnh hưởng toàn cục cho chơi nhưng dù sao vẫn là có thắng bại rõ ràng mà lại cũng xác thực tồn tại địa đồ không cân bằng loại này đặt ở máy rời trong chiến dịch có thể để người chơi cảm cái đây chính là chiến tranh a chân thực nhưng nếu như bỏ vào cùng người chơi lẫn nhau đánh nhiều người hình thức bên trong k i a liền sẽ để người chơi cảm thái đây chính là không cân bằng a là kê hơi cân nhắc một chút cân bằng cơ sở để tiến công phòng thủ địa đồ tiền lãi quả thực quá lớn đây chính là dương thần cuối cùng làm ra quyết định tuy nói bạ tổ phiệu là vì để người chơi cảm nhận được chiến tranh thể nghiệm nhưng rốt cuộc cái này không phải chân thực chiến tranh đây là một trò chơi người chơi trò chơi thể nghiệm mới là trọng yếu nhất nguyên tố hoàn thành liên quan tới bạ tổ phức cách chơi thiết kế giàn khung về sau dương thần liền thông chi nội bộ công ty đám người tiến hành mới hạng mục hoàn toàn chính xác lập tại m o n s t e r hận tờ đến tiếp sau càng kế hoạch mới vững chắc xuống về sau đoàn đội bên trong đám người trước mắt mọi người trong tay vẫn là không có cái gì mang tính then chốt hạng mục đối với dương thần hội nghị tất cả mọi người là một mặt chờ mong đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau dương thần ngồi tại chủ vị đem laptop kết nối hình chiếu nghi tiếp xuống chúng ta chủ yếu sẽ cùng hệ lệm phương diện tiến hành hợp tác nghiên cứu phát minh một cái liên quan tới chiến tranh đề tài, mới cho chơi. Chiến tranh đề tài. cùng hệ lệm tiến hành hợp tác nghe thấy dương thần mọi người ở đây đều là xương sở dương tổng là cô nót đủ y mộ đẹt nổ pha g i tục làm v đừng nào nghĩ đến tục làm luôn ra tục làm người chơi đối với chúng ta chẳng lẽ không ý kiến nhìn xem cái khác trò chơi công ty thường xuyên ra tục làm sau cùng tình huống là cái gì đem nguyên bản một cái nổi danh siêu di t r i h t để hủy đi sau đó ướp lạnh cuối cùng chỉ có thể đã cách nhiều năm lại móc ra hơn lại sao tình hoài dương thần ngữ trọng tâm trường hướng phía vương diệp nói nghe dương thần mọi người ở đây không khỏi đều yên lặng cúi đầu có thể giống nhau sao người khác công ty kia là tục làm ra người chơi đều nhanh nôn bọn hắn là người chơi ngày nhớ đ ê m mong đều không có một cái tục làm ra tới ngoại trừ r ẻ xí、si、đ è n đ ệ v i e siêu di cái gì hổ cờ dạp t h d d e r s t n s sợ c ả i dìm cái này một đống đại tát c anh i ngoại trừ đến tiếp sau đẩy ra qua một chút giờ lờ cờ nội dung cơ bản đều không có tục làm a nhất là h u tổ ghẹ ở solit h e p phen t u ầ n còn có hậu đến hạ xạ xỉ、si、nét cờ rệ ít thep Các người chơi người đương ề u nói bọn hắn tinh vân n chơi h trò tục là làm đem xem như giờ gì Hiện tại cái cái đi, cờ lỡ là làm, là có tục mặc cam các c ra ra anh bán. bọn nếu hắn đoàn người thể h kệ một i có kích thể đ ộ lệ nhiên ó n n g d o a trọng. Đương n h những này lời trong lòng mọi người cũng chỉ là trong lòng nhà ránh mặt ngoài như vương diệp vẫn là một mặt dương tổng dạy phải chúng ta thực sự phải nhiều hơn nghĩ lại thụ giáo bộ dáng được rồi xem trước một chút trò chơi hạch tâm giàn không đi dương thần cười cười đem trong máy vi tính mã hóa văn kiện mở ra toàn bộ trò chơi hạch tâm cách chơi còn có đặc điểm hiện ra ở vương diệp còn có trước mặt mọi người Cùng cũng có khác chủ chơi cụ còn có bình thường không lớn nhau, liền trong FGS trò tái quá yếu là đối ị a đồ đặc điểm bản thân đặc điểm lợi dụng. Nói ngắn gọn, chính thù lợi m là u n n để các g ư ờ chơi có thể cảm nhận được chiến tranh tràn diện. Chương thể nhận tranh diện. Đối tràn 650 với bạ tổ phi xuya di mà nói trên thực tế chế tác dương thần cảm thấy so với mộng cảnh trong trí nhớ, nhớ bạ tổ phịu một bên trong bản thân cái xuya di này chính là vì có thể tạo nên chân thật nhất chiến trường thể nghiệm nhưng đối với một chút hiểu khá rõ các người chơi trên thực tế vẫn là có thật nhiều đột ngột địa phương tỷ như tại trò chơi bối cảnh phương diện bà tổ phịu một đ ê m n ó bối cảnh định vị tại năm 1918, c ũ n g liền là đại chiến thế giới thứ nhất cuối cùng một năm sở dĩ làm như vậy h ắ n nguyên nhân chủ yếu chính là vì ở trong game có thể làm cho song phương trận doanh đều có nhiều loại tự động cùng nửa vũ khí tự động cứ việc trên thực tế tại lúc ấy những vũ khí này tại song phương bộ đội vũ trang phối trí bên trong tỷ lệ còn phi thường có hạn tiếp theo liền là giao thông còn có kéo dài cái chốt một chút điểm trực tiếp bị lựa chọn đạm mạc hóa xử lý cho nên ở trong g a m bốn cái nghề nghiệp trừ bỏ để các người chơi trốn ở một bên các loại kéo dài cái chốt lính chính xác tay bắn địa còn lại như đột kích binh chi viện binh còn có ý hộ binh đều có được tự động hoặc bán tự động thức vũ khí có thể làm cho người chơi có được rất mạnh đơn binh năng lực tác chiến nếu như đặt ở chân thực trên chiến trường cái này hiển nhiên cũng không phải là cỡ nào chân thực nhưng liền như là trước đây nói đồng dạng đây là một trò chơi cam đoan người chơi trò chơi thể nghiệm sau đó lại theo đuổi mang cho người chơi đắm chìm chân thực cảm giác đây mới là chuyện trọng yếu nhất đặt ở chân thực một trận chiến bên trong giao thông phối hợp thêm toàn súng máy tự động tuyệt đối là trên chiến trường tối say thịt nhưng ở trong game uy hiếp của bọn nó hiển nhiên liền không có lớn như vậy Đây đều là căn cứ trong trò chơi cải b xung ống bao quát ngay lúc đó chiến cuộc còn có tình hình chiến đấu cho tinh vân trò chơi cùng dương thần rất lớn một cái tự do bất quá có lợi có hại một phương diện đề cao tự do một phương diện khác người chơi thay vào đắm chìm cảm giác cũng tương tự sẽ giảm xuống rốt cuộc đây đối với các người chơi mà nói thuộc về loại kia giá k h ô n g thức lịch sử sẽ không như là mộng cảnh trong trí nhớ người chơi đối mặt trò chơi này vừa mới vừa đi vào liền có thể lập tức thông qua não bộ liên tưởng bắt đầu đắm chìm vào đồng thời cảm khái một tiếng đây chính là một trăm năm trước thế chiến a không có phương diện này nhận biết cái này cần tinh vân trò chơi tạo nên chiến trường không khí còn có đem toàn bộ chiến tranh bối cảnh thông qua nói chuyện xưa biện pháp để người chơi hiểu do biết đồng thời đắm chìm đến chiến trường thể nghiệm bên trong đi đương nhiên những này là thuộc về trò chơi giác quan thể nghiệm nội dung mà thực tế trò chơi cách chơi g i ả n khung hạch tâm thể nghiệm trên thực tế bạ tổ phục ù n g cái khác fts vẫn là ủ ù n g có rất lớn tương tự nguyên tố đại địa đồ súng ống tái cụ cải tiến linh kiện bao quát binh chủng những nội dung này nguyên tố chia cắt ra đến phần lớn fts trong trò chơi cũng sớm đã có được cũng không tính được đặc thù sáng tạo cái mới như thế nào đem những vật này tổ hợp đến cùng một chỗ đồng thời mang đến đại chiến trường cho người chơi đắm chìm thể nghiệm đây mới là trọng yếu nhất một cái điểm tiếp theo liền là trò chơi trưởng thành nguyên tố đối với nhiều người hình thức trò chơi mà nói trưởng thành nguyên tố có thể nói là cũng là tương đối quan trọng một cái điểm rồi rất nhiều trò chơi cho dù là không có đẳng cấp trang bị thuộc tính trò chơi nhưng trên thực tế cũng là có được chính mình một bộ trưởng thành nguyên tố lấy rẻ si đẹn đệ vụ làm ví dụ tiến hành trò chơi tiến độ thúc đẩy lấy được vũ khí mới những này liền là trưởng thành nguyên tố còn có một số trò chơi bao quát mang tới trò chơi bên ngoài nguyên tố tỷ như quốc thành cựu những này cũng đều là một bộ trưởng thành nguyên tố đồng dạng tại b ạ tổ phiệu bên trong đồng dạng cùng có trưởng thành nguyên tố căn cứ đẳng cấp giải tỏa mới xung ống linh kiện bao quát trò chơi kết thúc kết toán điểm số về sau lập tức lấy được làn da cãi dương đây đều là trong trò chơi trưởng thành nguyên tố đoàn đội hội nghị kết thúc về sau liên quan tới ba tổ phi hạng mục đoàn đội trên cơ bản cũng đã xác định được trừ ngoài ra bao quát hệ t ệ m phương diện dương thần cũng đã bắt đầu tiến hành liên hệ chủ yếu nội dung trò chơi phương diện dương thần bọn hắn tinh vân trò chơi sẽ tiến hành phụ trách nhưng bao quát địa đồ cân bằng cấu tạo những này vẫn là cần hệ t ệ m gia nhập vào mà lại bởi vì kịch bản chiến dịch nguyên nhân bao quát thế chiến các loại chiến cuộc địa đồ cùng hoàn cảnh địa lý những này cũng phải cần hệ thệ phương diện cùng nhau tiến hành không phải nói đơn thuần chờ bọn hắn trò chơi cách chơi nội h ạ thiết k sau đó h ệ g h m bên kia chỉ là làm một cái phù hợp trò chơi cách chơi thuộc tính đầy đủ cân bằng địa đồ là được rồi trò chơi địa đồ đối với trò chơi chiến dịch cũng chính là tại sao này trong trò chơi hiện ra một mình c á c bản đều cần có một cái rất tốt dính liền mặt khác liền là vờ giờ phương diện nội dung theo dương thần trên thực tế đem bạ tổ p h i ệ u dạng này một trò chơi mang lên vờ giờ bình thay kỳ thật cũng không có quá lớn tất yếu bởi vì cân nhắc đến tấm số ưu hóa còn có người chơi thể nghiệm những nguyên tố này muốn chân chính tại vờ giờ trên bình đài cảm nhận được tốt nhất thể nghiệm vậy cần một cái cấp cao phối trí vờ giờ thiết bị mà toàn cầu phạm vi bên trong cấp cao vờ giờ bình đài chiếm hữu x u ấ t xa xa không nghị nghị cao như vậy cho dù mang lên vờ giờ bình đài bản thân là tại fdc khai thác cơ sở bên trên tiến hành c ớ y ghép chi phí phía trên phí tổn xa so với khai phát một cái hoàn toàn mới vờ giờ trò chơi muốn thấp nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào liền trước mắt mà nói vẫn là có một chút điểm tốn công mà không có kết quả bất quá dù sao x u ấ t tiền chính là huệ rệ m ư ờ lợi chính là tinh vân trò chơi dương thần tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì tiếng trầm phát đại tài chính là tại tinh vân trò chơi cùng huệ r xác lập bã tổ phiểu hạng mục đồng thời bắt đầu chủ bị giai đoạn trước khai phát công tác thời điểm Hải ngoại h ệ p xí lòn trò chơi thì là đã bắt đầu bọn hắn tân tác t h ê m nhiệt thu mua p h ư ơ n g bắc phong bạo về sau tại mới buổi họp báo trên bọn hắn tuyên bố đem đẩy ra một cái liên quan tới chiến tranh đề tài trò chơi mà hiện tại bọn hắn thì là chính thức công bố hạng mục một chút tin tức một cái chưa tới thế giới khoa huyện fds hạng mục tên là t ì n h cầu chiến tranh tựa hồ là giảng thuật địa cầu tao nộ văn minh ở t ì n h cầu k h á c xâm lấn một cái cố sự cũng không phải là cái gì đột phá thức sáng tạo cái mới nhưng lại cực kỳ ổn thỏa về phần càng nhiều nội dung liền không có công bố nhiều lắm trên thực tế ngay từ đầu phương bắc phong bạo cùng Nghệp Xì l ò n bọn hắn chuẩn bị khai thác sẽ là một cái chiến tranh hiện đại đề tài fts trò chơi nhưng sau tới vẫn là từ bỏ ý nghĩ này bởi vì theo bọn hắn nghĩ hiện đại hóa chiến tranh đề tài cổnót đủ ý, mộ đẹp nổ pha dở cái xuyên nhì này đã đem cái này đề tài đẩy lên một cái khá cao vị trí nếu như định nghĩa là mộ đẹp nổ pha dở kia tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ đem nó cùng mộ đẹp nổ pha dở so sánh mà đây đối với một cái về sau xuất hiện mới trò chơi tuyệt đối là có rất lớn thế yếu trừ phi tại trò chơi cách chơi cùng phẩm chất trên thật nhật f nếu không vào chức là chủ lại thêm tình hoài mỹ hóa giới kết rất đối siêu việt là khó chương ủ a nó ngố đủ mộ đẹp giờ. giá, cùng liên khi Cho tục MC định nên Lòn tự sau Bắc Bạo Phong sáu trăm năm mươi một tinh vân trò chơi cùng nghệ kệm còn tại đối với bạ tổ phải tiến hành trò chơi trên nội dung khai phát bất quá theo thời gian trôi qua mc lòn trò chơi còn có phương bắc phong bạo bên kia càng ngày càng nhiều nội dung bị khoác lộ ra đầu tiên là trò chơi họa bánh nướng giai đoạn chủ yếu chiến trường là địa cầu nhưng ở trong đêm người chơi cũng có thể ngồi tình cấp chiến tuyển tiến hành đối xâm lấn địa cầu ngoại tinh chủng tộc tiến hành phản công chứ này trong nước trò chơi trong hội tam đại bên trong đ ả n g hoa cũng chính thức phát ra tin tức đem đại diện hẹp sĩ lòn cùng phương bắc phong bạo cái này tình cầu chiến tranh mặc dù trò chơi nội dung cặn kẽ còn không có hoàn toàn bị khoác lộ ra nhưng từ hẹp sĩ lòn cùng phương bắc phong bạo lộ ra dấu vết để lại trên cơ bản cũng đã có thể xác nhận trò chơi này cơ cấu nhiều người hình thức nội dung khó mà nói nhưng kịch bản hình thức phía trên hẳn là truyền thống thức anh hùng cứu vớt thế giới xáo lộ như là cô nốt đ ủ y mộ đẹp nổ pha dở đồng dạng tiêu chuẩn thức hollywood xáo lộ đối phương mạch suy nghĩ trên cơ bản cũng có thể đoán được một chút mộ đẹp pha dở cái này để tại cảnh tượng hoành tráng đã bị làm được có thể nói một cái đỉnh. lại ở trên đây đào móc có thể nói là có chút tốn công mà không có kết quả nhưng đem cách c ụ c chuyển rời đến chiến tranh tương lai địch nhân cũng thay đổi thành ngoại tinh chủng tộc tái dẫn con người giống như cổ nóc đ ủ i mộ đẹp nổ phạ dợ như thế phim hóa tự sự cái này cho người chơi lại sẽ là một loại mới trò chơi thể nghiệm không thể không nói hiệu quả như vậy hay là vô cùng hữu dụng địa cầu cùng ngoại tinh chủng tộc đại chiến lại thêm còn có hậu tục tinh cấp phản công m a n h lưới trực tiếp để vô số người chơi cũng bắt đầu chờ mong lên tinh cầu chiến tranh trò chơi này mà ở trong nước đàng hoa tuyên bố đã thành công đại diện về sau như là hải ngoại người chơi đồng đạo trong nước người chơi cũng đồng dạng bắt đầu thảo luận cũng chờ mong trò chơi này bất quá cùng trong nước đơn thuần so sánh thảo luận trò chơi nước ngoài các người chơi tại quan tâm trò chơi về phần đồng thời còn tương đối hiếu kỳ hệ g ệ m phản ứng ngoại trừ đối trò chơi vòng tin tức không quá quan tâm người chơi trên cơ bản đại bộ phận hơi hiểu do một chút người chơi đều có thể nhìn ra được đây chính là ép xì l ò n vì cùng hệ g ệ m cạnh tranh hơn nữa còn hảo chết không chết chuyên môn tại hệ g ệ m trên một cái liên quan tới chiến tranh đ ể tài trò chơi sau khi thất bại đ e bán cái này cũng làm người ta cực kỳ để ý hệ lệm phản ứng mọi người nhìn liên quan tới sở ta luật tin tức hay chưa cảm giác rất n g ư ờ ta l i ê n trước mắt lộ ra tin tức đến xem hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn bất quá vẫn là muốn nhìn cụ thể trò chơi phẩm chất đi cụ thể phẩm chất khẳng định không thể nói mc l ò n mặc dù không có nhiều ít fts trò chơi khai phát kinh nghiệm nhưng chủ đạo hạng mục chính là phương bắc phong bạo a bọn hắn thực lực vẫn là tương đối có thể vậy cũng không nhất định về ệ ghệm tại fts trò chơi khai phát bên trên cũng không y ế u a nhưng trước đó ai không muốn nói nữa đúng rồi lại nói về ệ ghệm như thế bảo trì bình thẳng sao mc l ò n đều cưới trên đầu đi ý bọn hắn còn không có tin tức mới lộ ra sao chẳng lẽ lại phóng đại chiêu cảm giác rất không có khả năng a rốt cuộc hệ lệm nhưng là vừa v ẫ n thất bại một cái fs g hơn nữa còn là chiến tranh đề tài cái này nếu là tại võ đài tại bị đánh nổ kia hệ lệm coi như hỏng bếp nặng mà lại đối thủ cũng không phải cái gì còn tốt nhỏ mà là phương b ắ t phong bạo a bọn hắn fs g khai phát k hoa kỹ thuật không thể so với hệ lệm kém cỏi nói cũng đúng nhưng giữ im lặng cũng không phải hệ lệm phong cách a mặc kệ là cái nào nước người chơi đều là như thế khách quan trong nước người chơi b ở ngoại trừ chú ý sờ ta một trò chơi này bên ngoài càng chú ý vẫn là mc lòn cùng hệ lệm ân đoán tình cứu rốt cuộc trò chơi này xem chừng mới chỉ là bánh vẽ giai đoạn khoảng cách chân chính thượng tuyến còn có rất thời gian dài chú ý lại không chơi được nơi nào có nhìn hai đại du hy công ty xé ép dưa ăn dễ chịu không ít người chơi đều là hết sức tò mò rốt cuộc h ệ đệm cũng là nổi tiếng trò chơi đại hán bất quá còn không có đợi phương diện này chủ đề lên men ra tại hệp xì lòn trò chơi cùng phương bắc phong bạo công bố song sở ta hột ngày thứ hai h ệ đệm tại hải ngoại tùy tở cùng trung quốc quan bắc phía trên liền chuyển tái một cái cũ kỹ tin tức mà lại tin tức này còn không phải bọn hắn tin tức của mình lúc trước tinh vân trò chơi ban bố liên quan tới zeta ậ p phim tư liệu thế chiến quan bắc tin tức. tình huống như thế nào chuyện ra sao h ệ g ệ m đây là cái gì thao tác chỗ có chú ý huệ g ệ m người toàn bộ đều là mơ hồ không chỉ là người chơi còn có một mực chú ý hệp xì lòn cùng toàn cầu phạm vi bên trong nghiệp nội người nhìn xem h ệ g ệ m cái này thao tác đều là có chút không nghĩ ra lão ca ngươi đây là tại làm cái gì a người ta ban bố dưới cờ trò chơi sở ta thuật tin tức mới nhất từng bước ép sát sau đó ngươi chuyển tái một cái để người không nghĩ ra tin tức hơn nữa còn là người khác trò chơi công ty tin tức đây là làm cái gì đem ban song sau huệ g ệ m cái này một khối liền không có động tĩnh mà dính đến có quan hệ phương diện tinh vân trò chơi còn có dương thần thì cũng là giữ im l ạ o thế là vô số người chơi đều không nghĩ ra được mà lại dính đến tinh vân trò chơi lần này không chỉ là hải ngoại người chơi bao quát trong nước người chơi cũng đều là bắt đầu thảo luận lại nói về ệ ghệm đây là cái gì thao tác làm sao đột nhiên tại cái này trước mắt chuyển tái tinh vân trò chơi đã từng lao tin tức ta cảm giác về ệ ghệm cử động lần này thâm ý sâu sắc nói nhảm đồ đ ầ n đều biết cái này trước mắt về ệ ghệm tuyên bố tin tức khẳng định có thâm ý nhưng mấu chốt là cái này thâm ý là cái gì à có phải hay không là tinh vân trò chơi tân tác phải biết rệp x í lòn bên kia khai phát một cái chiến tranh fts trò chơi mà trước đó hệ rệm thì là tao nộ họa tơ lụ mà z dạ lật đúng lúc là chiến tranh đề tài trò chơi a kinh ngạc không phải là không có khả năng này a muốn nói chiến tranh trò chơi nói thật mặc dù ta cũng biết không phải là cùng một loại trò chơi không giống vậy nhưng ta cảm giác cổ nóc đủ ý, mộ đẹp nổ pha dở cùng z dạ lật quy mô còn thật có chút tranh lệch phải biết tại z dạ lật phim tư liệu thế chiến bên trong tinh vân trò chơi quả thực là tạo dựng một cái song song vũ trụ chiến tranh tuyến a ý là dương tổng lần này muốn lấp hố rồi nói thật ta cũng thật hiếu kỳ thế chiến cái này phim tư liệu rốt cuộc lúc trước zạ lật nội dung bên trong càng nhiều hơn chính là từ lớn chàng cảnh đi miêu tả bất quá huệ ghệm cái này giống như cũng coi như nhận sợ đi. trước đó bọn hắn đọa tờ lụ chính là chiến tranh đề tài fps trò chơi lần này hẹp x ì lòn cũng là dùng chiến tranh đề tài fps đánh chính diện nhưng huệ ghệm lại đại diện tinh vân trò chơi zạ l ậ t hai đừng nói như vậy đ ờ i à có phải hay không zạ l ậ t hai còn không biết đâu trước mắt liền huệ ghệm ra mặt tinh vân trò chơi còn có dương tổng đều không chính thức quan tuyên đâu nói không chừng là thiếp hữu tình lang vô ý đâu giống như không giống đốc tinh vân trò chơi Gia chương n h hệ h gệm c n sáu trăm năm mươi hai mc lon trò chơi tổng bộ trong phòng họp hệ thàn ngồi ở chủ vị thông qua màn hình lớn nhìn xem mới nhất tin tức nghe những người khác tình huống báo cáo người ở chỗ này chủ yếu là phương bắc phong bạo cùng trò chơi thị trường bộ bên kia cao tầng thương xe cầu có thể nói là có khả năng nhất đại biểu âu mỹ người chơi yêu thích ba chủng loại hình trò chơi bất quá cùng bản quyền là vua xe cầu khác biệt fgs loại trò chơi có thể nói mới là cạnh tranh kịch liệt nhất trò chơi loại hình cũng là bánh gạ tổ lớn nhất một khối rốt cuộc xe cầu chỉ muốn bắt lại từng cái thi đấu vòng tròn bản quyền còn có xưởng trao quyền chỉ cần là độc nhất vô nhị tính chất kia trên cơ bản chất lượng không kém nhắm mắt lại đều có thể tùy tệ bán sau đó lại tiến vào trong gia nhập một bộ hoàn mỹ thẻ bài nạp tiền hệ thống một mình kịch bản bộ phận chúng ta không làm cái gì giờ lờ cờ vừa nát tiền nhưng ở nhiều người hình thức phương diện cái này không móc đao tử cho ngươi đến một chút h u hạt đến n g h ĩ muốn rèn đúc ngân hà chiến h ạ n muốn rút đến sê chớ đức gì chia đẹp cực khổ bên trong loại này cấp bậc cầu thủ ngươi không ra cái mấy trăm cái dương ngươi có ý tốt sao đồng dạng bóng rổ x e loại bóng bầu dục đều là như thế chỉ muốn cầm tới tương ứng câu lạc bộ cùng thi đấu vòng tròn b ạ n quyền làm kiếm tiền quả thực quả thực quá nhẹ nhõm nhưng fts loại trò chơi liền không đồng dạng cái này một khối dựa vào liền là đao tờ hờ ớt tờ xuống tờ hờ ớt tờ liều mạng lại trước đó hẹp xì lòn cũng nhắm chuẩn qua fts cái này một thị trường nhưng đến một lần nhà mình nghiên cứu phát minh kinh nghiệm không đủ mà đến huệ v m ở phía trước hùng bá một p ư ơ n g bao quát thu mua phương bắc phong bạo phòng làm việc chính là vì tăng cường nhà mình đối ép tờ loại hình trò chơi t ừ nhiên năng lực mà lại ông trời tốt huệ đệ mới m nhất một cái đại tác lại là thuộc về loại kia danh tiếng cũng không t ệ lắm nhưng lượng tiêu thụ bằng không được kia một loại lập tức ghệ thản cảm giác đến bọn hắn đẹp x í l ò n cơ hội tới từ phương bắc phong bạo phòng làm việc chế tạo nhằm chuẩn chiến tranh chủ đề cái này đến không chỉ là muốn n g cơi tại h ệ đệm trên đầu đi sợ ta t h t chủ yếu cách chơi liền là kịch bản cùng nhiều người hình thức chỉ bất quá cổ nốt đủ y mộ đẹp nổ pha dở kia một con đường chúng ta là đã không thể thực hiện được phương bắc phong bạo trò chơi chủ chế tắc đẹ trước mắt fts loại trò chơi chủ yếu phương hướng liền là ba loại một chủ yếu lây truyền thống thi đấu hướng fts làm chủ nhưng này chủ loại hình trò chơi trên thực tế rất khó tiến hành b ộ t phá bởi vì người chơi quần thể mười phần trung thành mà lại tương quan thể thao điện tử thi đấu vòng tròn cũng đã mười phần vững chắc có lẽ có thể uống một n g ụ n g canh nhưng ăn thịt hầu như không cần suy nghĩ nhiều quá thứ hai thì là như là cổ n ố t đủ y mộ đẹp n ổ pha dở như thế lấy nhanh tiết tấu cách chơi làm chủ tiến hành kịch liệt binh khí ngăn đôi kháng nhưng tương tự có một cái điểm vậy chính là có cổ nót đủ y mộ đẹp đổ pha dở châu ngọc phía trước tiếp tục nhanh tiết tấu fts cách chơi cũng rất khó trổ hết tài năng mà lại loại này nhanh tiết tấu hình thức đối với sở ta l u ậ t mà nói về thực cũng không phải là rất d ự loại thứ ba thì là thiên hướng về giải trí hướng cách chơi thì như sinh hóa cầu sinh d ò m bị hình thức lại hoặc là ổ vệ ý hoạt các loại anh hùng còn có đặc thù hình thức tổ hợp đem trò chơi tiết tấu đẩy hướng cùng giải trí mà cái này một loại hình thức cũng tương tự có tương đối lớn thực h ạ n đó chính là cần phải không ngừng tiến hành mới nội dung đổi mới có thể không phải lớn đột phá nhưng ít ra muốn để người chơi tiến hành cải biến tại ổ vệ y hoạt sau khi thành công còn có không ít trò chơi công ty đẩy ra tương tự trò chơi nhưng ở một đoạn thời gian hoặc làn đếm thử thi đấu hóa về sau đều phát hiện này chủng loại hình trò chơi hoàn toàn không thích hợp ở n g ư ờ i chơi sẽ chơi về sau không cách nào đột xuất người anh hùng biểu hiện t h ế t trí làm cho cả trò chơi thể nghiệm phản hồi biến thành thắng thoải mái không được thua buồn nôn chết cho nên đang tự hỏi về sau hướng sở ta ruột bên trong gia nhập nhiều loại nghề nghiệp sau đó để người chơi tiến hành đối kháng ý nghĩ cũng bị phương bắc phong bạo từ bỏ bởi vì cái này dính đến một cái cân bằng vấn đề để nghề nghiệp quá mức cân bằng vậy liền sẽ b ớ c loại này trò chơi đường xưa nhưng không cân bằng vậy liền dẫn đến trong trò chơi tất cả đều là một loại nào đó nghề nghiệp bọn hắn thiết kế những nghề nghiệp khác liền hoàn toàn không có ý nghĩa s ơ ta thuột bên trong nhiều người phương diện giai đoạn trước người chơi sẽ chia làm hai cái phe phái địa cầu quân phản kháng cùng ngoại tinh xâm lân quân song phương sẽ ở một chiếc tinh cấp trên chiến thuyền mặt tiến hành k chiến mà đây cũng là trong trò chơi rung động nhất tràng diện một trong phòng thủ cùng tiến công cùng loại với đoạn bãi đang lục chiến đấu người chơi sẽ từ một đoạn này kịch bản cùng cách chơi hình thức đầy đủ nhìn thấy chiến tranh rung động tràng diện mà đến tiếp sau chúng ta sẽ đem trò chơi kịch bản bên trong một chút đặc thù chiến dịch cửa h i chế tắc là nhiều người hình thức cứ như vậy cũng có thể bảo đảm đến tiếp sau nhiệt độ kéo dài nghe đẹp đối với sở ta l u ộ t báo cáo hệ thản k h ẽ gật đầu một cái cái này đích sắc là một cái cực kỳ cách làm một thỏa sáng tạo cái mới không nhất định đại biểu thành công càng lớn có thể sẽ là thất bại l i ê n như là trước đó hệ lệm đồng d ạ n g dựa theo đẹp nói trên thực tế trò chơi nhiều người hình thức vẫn là kiểu cũ tiến công phòng thủ nhưng lại rất khéo léo lợi dụng trong trò chơi kịch bản hình thức để người chơi có thể có được mạnh hơn đắm chìm cảm giác đối với hệ thản hướng phía đẹp dò hỏi nói thật đối với hệ lệm tình huống bên kia hệ thản chính hắn cũng có chút xem không hiểu ngươi nói đối mặt bọn hắn đẹp x ì l ò n cái này huệ đệm đăng lại một cái tinh vân trò chơi đem bán đều dài như vậy một đoạn thời gian trò chơi đến cùng là vì cái gì nghe thời hệ thản đẹp cũng là ngây ngẩn cả người hỏi hắn hắn nào biết được ra làm bộ trầm tư một hồi đẹp suy đoán nói khả năng liền như là trên mạng các người chơi nói tới đồng dạng huệ đệm đại lý tinh vân trò chơi z dạ l hai mà lại tại chiến tranh đề tài phía trên thông qua g t S hình thức đến hiện ra cũng hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp hệ thản nghe lắc đầu chiến tranh đề tài chỉ là một cái loại hình mà thôi chân chính trọng yếu là ft loại này hình tại tất cả người chơi bao quát nghiệp nội người đều hiếu kỳ hệ đệm đến cùng muốn làm gì cùng tinh vân trò chơi có liên hệ gì thời điểm tinh vân trò chơi động bắt thu trong phần mặt dương thần cùng vương á lương đang tiến hành tương quan động tác nguyên tố thu chúng đạn tử vong tư thế còn có bị khác biệt vũ khí dương thần có thể vỗ bậu ngược t nói cái này tử vong tràn cảnh người chơi một ván xuống tới khả năng đều nhìn không thấy giống nhau dù sao không phải là của mình tiền tiêu lấy không đau lòng mà lại huệ vẹn bên kia cũng vung tay lên biểu thị bọn hắn không sợ dùng tiền liền sợ trò chơi phẩm chất không được kia dương thần tự nhiên là gắn đạt tới tốt nhất rồi trên thực tế hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác làm người kinh diễm v ệ g e m liền là tài đại khí thô a đúng rồi v ệ g e m bên kia đã cùng chúng ta liên hệ cái này hai lần thêm nhiệt sự t ì n h giao cho bọn hắn đến vẫn là chúng ta tới thu xong một cái mới nội dung về sau bên cạnh vương á lương đụng lên chiều bái lấy dương thần hỏi hai lần thêm nhiệt dương thần vỗ xuống tay đó là đương nhiên là chúng ta tới a hoa bánh nướng chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp chương sáu trăm năm mươi ba từ lúc t r ư ớ c g ọ c tỏ bạt chạ vệ tuyên truyền lúc ngây ngô lại đến đằng sau áo lặt ngây tơ tinh vân trò chơi cùng dương thần thế nhưng là từng bước một từ bánh vẽ người mới trở thành bánh vẽ lao tài xế nhất là tại rẽ xì đèn hệ vịu về sau tại ừ dục hệ là là gặp được l i t hỏa đ n ghệm dạng. dục Tại từ dục dẫn đầu ạ tinh vân trò chơi vân bánh công vẽ lực trước đó chuyển tái một cái tinh vân trò chơi trước đây ban bố liên quan tới z dạ lập phim tư liệu thế chiến tin tức sau liền không có động tĩnh toàn cầu người chơi còn có các đại du h i công ty lại thời thời khắc khắc chú ý tinh vân trò chơi cùng hệ ghệm động tĩnh cực kỳ gần như không còn khiến cái này người chơi cùng công ty thất vọng tại hệ g h m phát ra tin tức ngày thứ hai trung quốc thời gian m ộ giờ dương thần tại mình quan bắc trên cũng phát ra một cái tin tức mới nhất không chỉ là tin tức mới nhất còn bao gồm lấy một đoạn cở g, g video mà lại cũng không phải là như tuyệt đại đa số người chơi tưởng tượng đồng dạng liên quan tới zạ lật video đây càng giống như là một đoạn quay trục chiến tranh phim phóng sự cái này khiến tất cả người chơi cùng cái khác trò chơi công ty đều là một mặt kinh ngạc mọi người lúc này thảo luận hệ t ệ m còn có các người tinh vân trò chơi quan hệ đến tột cùng là chuẩn bị khai phát một cái dạng gì trò chơi các người làm sao phát một cái cùng loại phim phóng sự video mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc tất cả người chơi nao nao ấn mở video trong trò chơi tất cả cố sự đều là hư cấu nương theo lấy h cám mở đầu một hàng chữ nhỏ xuất hiện sau đó tiêu tán đột ngạt như là tiếng chống mở gờ mở tiếng vọng vượt qua năm mươi quốc gia quấn vào trận chiến tranh này sáu vạn binh sĩ tham dự trận này hoàn tất tất cả chiến tranh chiến tranh đây là trên thế giới thảm thiết nhất xung đột nhưng cuối cùng trận chiến tranh này cái gì đều không s ố n g xuôi lại vĩnh viễn cải biến thế giới mà ngươi sắp trước đến tiền tuyến tham dự chiến tranh ở nơi đó sống sót tỷ lệ m ộ ư ơ i phần xa vời nương theo lấy trong màn hình hắc cá biến mất thay vào đó là chiến tranh hình tượng thiếu đốt chiến hỏa phá thoái thành thị còn có chém giết binh sĩ cùng trên bầu trời gào thét đồng thời bỏ ra đạn dược máy bay ném bom bọn hắn dám thúc đẩy chúng ta liền đẩy trở về mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ dùng mệnh đi thúc đẩy thẳng đến tầng mê bên trong xuất hiện một đạo ánh dạng đ ồ n g chiếu sáng chiến tranh bên ngoài thế giới nhưng mỗi một lần bóp cò súng đều là người sống sờ sờ chúng ta liền là những người kia lâm vào chiến hỏa thành thị binh sĩ gầm t h é t cùng tiếng la khóc còn có càng ngày càng vang lên súng pháo âm thanh ông k í n h dần dần chậm rãi kéo xa đem toàn bộ phá toái thành thị hiện ra ở trong màn ảnh đây là một cái bị ác ma nguyền rùa thời đại nhân loại linh hồn bị chiến tranh tàn khốc cùng vô tình tàn phá trà đạt hình tượng h o á đổi nương theo lấy tiếng sóng biển đêm tối cùng bao t ố bên trong vô số vận chuyển kho thuyền hướng phía bờ biển xuất phát vô số binh sĩ tại b ã o trong mưa gió dùng n h ự a tợ l ạ t tiệm bộ đem súng ống bảo vệ tốt lẫn nhau gấp rửa chung một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía phía trước nương theo lấy một đạo thiểm điện nọ mạn đi ô mạ h ạ bãi biển một cái địa danh tại trong màn hình cùng vừa mới xuất hiện thiểm điểm đồng dạng chật l o qua đây là không thể tránh khỏi hy sinh chúng ta chắc chắn thắng lợi trời dần dần phát sáng lên thuyền tới gần bờ biển hỏa lực cầm thanh tiếng súng văng lên thuyền vận tải tấm tre bung ra trong nháy mắt tối tới gần phía trước binh sĩ bị vô số đạn h nương, nương theo lấy hiệu n lệnh vô số trong tay binh lính nắm lấy thương nhìn chăm chăm địch nhân súng máy tạo thành bão kim loại dùng bệnh đem chiến tuyến không ngừng thúc đẩy liền như là chiến tranh trong phim ảnh tràn cảnh đồng dạng thậm chí muốn càng thêm chân thực bởi vì sử dụng máy tính kỹ thuật chỗ cấu tạo nên hiệu quả đặc hiệu còn có cảnh tượng hoành tráng tạo nên thậm chí xa so với chân thực quay trụt muốn càng thêm rung động tất cả thấy cảnh này người chơi đều là bị chấn động bọn hắn dám thúc đẩy chúng ta liền đẩy trở về một nháy mắt trước đó lời bộc bạch lần nữa quanh quẩn đang quan sát người chơi bên thai tiếng súng c h ầ m rãi thu nhỏ màn hình hình tượng cũng chầm c h ầ m ả m đạm xuất hiện lần nữa hình tượng vô số máy bay phóng qua hải dương tập kích bất ngờ ba lan không có chút nào thời gian phản ứng địch nhân không chung tập kích đã đi tới không có một chút năng lực hoạt h ủ toàn bộ quân đội không chung lực lượng đã tại địch nhân hỏa lực hạ tiêu vong hầu như không còn ngay tại lúc đó xe tăng bộ đội cũng đã ngay đầu tiên nhanh chóng tới gần hết thảy đều là nhanh như vậy l i ê n tựa như tia chớp để người không có một tia phòng bị trang cảnh kiến trúc tại hỏa lực hạ bị phá hư phá hủy dòng lũ sắt thép đồng dạng quân đội từng bước thúc đẩy chúng ta đều bị bao phủ tại chiến tranh mây đen dưới đ ị c h nhân không có mảy may thương hại chúng ta chỉ có thể thành công không thể thất bại không chung máy bay bị đạn pháo đánh trúng bạo tạc rơi vỡ trên mặt đất bá chủ xe tăng k h u y n tả mình hỏa lực nhưng ở hỏa lực bên trong một đội hai đội binh sĩ không muốn mạng sống qua mưa bom bão đạn đem ngư lôi cùng mình gần sát xe tăng tự bạo thức tập kích nương theo lấy bạo tạc cùng ánh lửa màn hình chậm dại ả m đạm sau đó liền là vô số biên tập ống kính hiện lên trên bờ biển như là cối x a y thịt đồng dạng chiến tranh tiền tuyến đã từng văn minh đô thị bị hỏa lực phá hủy xe tăng cùng binh sĩ xuyên qua vùng núi cuối cùng tiếng súng tiếng pháo dần dần an tĩnh lại chỉ có hỏa diễm thiêu đốt phát ra lệch cạnh tấm thanh hình tượng đứng tại trong rừng rậm một cái tiểu chiến trận cây cối đã bị hỏa lực đốt cháy trên mặt đất bị đạn pháo nổ ra vô số lớn nhỏ không đều cai hố tại vô số thi thể cùng máu tươi tạo thành trong chiến trường hai cái khác biệt trận doanh binh sĩ dơ th theo một tiếng súng vang màn hình trong nháy mắt lâm vào hát đám ngay tại lúc đó vệ ghệm cùng tinh vân trò chơi logo điểm chớ xuất hiện ở màn hình chính giữa dị thường dễ thấy theo video giới thiệu tất cả người chơi đều lập tức kích động lên ngoa t à o ngoa t à o cái này là trước kia z dạ lượm phim tư liệu thế chiến bối cảnh c h ắ c không được vệ ghệm muốn phát cái kia quan b á t tin tức đây là lấy thế chiến làm bối cảnh mới trò chơi a chiến trường này hiệu quả quả thực quá rung động lại nói đây là chân thực chiến tranh sao lục xoát hạ không tìm thấy được a nhìn video không nhìn toàn mở đầu không liền nói rồi sao đơn thuần hư cấu chương á i c d i ệ sáu trăm năm mươi bốn tinh vân trò chơi cùng huệ nghệm cộng đồng khai thác một cái chiến tranh đề tài trò chơi cái này mánh lơi có thể nói là trực tiếp kéo căng không chỉ là trong nước người chơi bao quát hải ngoại người chơi giống nhau là điên cuồng thảo luận nhất là huệ nghệm còn có chiến tranh đề tài hai cái này điểm một kết hợp lại trong nháy mắt liền để các người chơi kích động lên băng ghế bia gà rán toàn chuẩn bị xong liền đợi đến xem k ị không hề nghi ngờ đây là hệ rệm đánh trả tuy nói trò chơi cụ thể loại hình tinh vân trò chơi cùng hệ rệm còn không có chính thức công bố nhưng kết hợp thời gian này điểm còn có đoạn thời gian trước rệm x ì lòn sờ t a b hốt cơ hồ tất cả người chơi còn có nghiệp nội công ty trong đầu đều hiểu đây tuyệt đối là một cái fts loại hình trò chơi cứ việc song phương cũng không có trực tiếp điểm tên nhưng cũng đã cho các người chơi một loại dương cung bạt kiếm hương vị nhất là từ tinh vân trò chơi cái này tuyên truyền trong video thấu lộ ra ngoài đồ vật rất rõ ràng đây là thuộc về giá không thức thiết lập bao quát trong đó quốc gia cái gì cũng tiến hành mơ hồ hóa nhưng căn cứ trong video chiến tranh hình tượng có thể nhìn ra được đây coi như là phi thường nguyên thủy chiến tranh c h ẳ n g diện cùng c ộ n n ó t đ ủ y, mộ đẹp nổ phạ do loại kia khoa học kỹ thuật tinh anh hóa hoàn toàn khác biệt nhất là cái kia bãi biển đang lục hình tượng cứ việc chỉ có nhìn thoáng qua nhưng cũng đã để tất cả người chơi cảm nhận được chiến tranh tăng khốc bất quá sau đó để các người chơi liền là kích động chiến tranh không khí cứ việc tất cả mọi người minh bạch chiến tranh là một kiện tàn khốc sự tình nhưng đối với như truyền hình điện ảnh hoặc là trò chơi người xem cùng các người chơi lại đều chờ mong để người rung động cảnh tượng hoành tráng mang cho bọn hắn mánh liệt đánh vào thị giác không hề nghi ngờ tinh vân trò chơi mới nhất ban bố cái này video mang đến các người chơi muốn cái chủng loại kia càng thụ không phải cồn ó c đ ủ ý, một đẹp nổ phạ dơ bên trong vụ nổ hạt nhân mang tới tận thế rung động cũng không phải nhà trắng rơi vào lúc cái chủng loại kia rung động chiến tranh trạng diện đồng dạng không phải thiết tháp tầm vang sụp đổ biểu hiện kinh người mà là nguyên thủy nhất chiến tranh t r ạ n diện đoạt bãi đan lục Tất cả binh sĩ hoàn toàn chỉ dùng của mình mình, một chút xíu tiến vào giao thông, thận trọng từng bước thúc cả chỉ của bước binh giao hoàn dùng mình mệnh, sĩ vào Dù xíu đẩy. loại à là chỉ lính sinh mệnh. đi đại đều tới giới mười một mét, trả ra đại giới đều là mười mấy tên, trên trăm tên mấy ra l này thị giác trên sung kích cảm giác so với cổ nóc đủ y một đẹp nổ pha dơ bên trong bạo tạc kiến trúc hủy hoại mang tới lực chủng kích muốn mạnh hơn liền như là ở phi trường kia không cho phép nói tiếng nga một cửa ả i kia trong thẻ thông qua súng máy bắn phá mang tới trực tiếp chủng kích cảm giác xa so với một viên đạn hạt nhân giết chết ba vạn quân mỹ muốn càn mạnh bất quá so với các người chơi trước mắt đắm chìm trong tinh vân trò chơi cùng h ệ ghệm cái này tấn tác nội dung bên trong so sánh trò chơi vòng các truyền thông thật hưng phấn không được cái này có thể nói là cây kim so với cọn g dâu a bên kia h ẹ p x í lòn thu mua vương bắc phong bạo phòng làm việc đẩy ra một cái lấy chiến tranh tương lai ngoại tinh chủng tộc xâm lấn địa cầu làm chủ chiến tranh trò chơi sở tác l u t mà h ệ g ệ m nơi này thì là liên hợp bọn hắn thời kỳ trăng mật minh hữu tinh vân trò chơi cộng đồng đẩy ra một cái lấy hư cấu lịch sử vô căn cứ phục cổ cận đại chiến tranh địa cầu các quốc gia nội đấu làm chủ chiến tranh trò chơi một cái tương lai một cái quá khứ một cái địa cầu các quốc gia liên hợp đối kháng ngoại đ ị c h một cái địa cầu các quốc gia lẫn nhau xâm lược đề tài trận ranh những này hoàn toàn là khác biệt hai loại phong cách trò chơi a mà tại truyền thông các người chơi bởi vì tin tức mới nhất hưng phấn mà này không được thời điểm tinh vân trong trò chơi dương thần thì là cùng nghệ rẻm bên kia gờ s o n tiến hành video đối thoại cứ việc giờ này khắc này gờ s o n bên kia đã là d ạ n g sáng nhưng hắn vẫn là dị thường hưng phấn dương trò chơi này tên là cái gì chúng ta lúc nào có thể thượng tuyến đây quả thực là quá rung động trong video gờ dân lộ ra cực kỳ hưng phấn hắn cũng là ngay đầu tiên thấy được liên quan tới bạ tổ phiệu video trước lúc này đối với tiêu xài tiền h ệ vệm bên này còn có chút đau lòng thậm chí bao gồm nội bộ công ty còn có một chút dị nghị nhưng thấy được tinh vân trò chơi thả ra cái này video về sau hắn liền hoàn toàn kích động lên nếu như trò chơi hiệu quả thật sự có video như thế xuất sắc vậy cái này tiền tiêu quả thực là quá đáng giá đó thật là quá làm cho người ta kinh ngạc nhất là đ ă n g lục chiến một màn kia như là cối x a y thịt đồng dạng chiến trường để hắn vô cùng rung động một màn kia trực tiếp đem chiến tranh tán cốc biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế trò chơi danh tự bạ tổ phiêu đến tại lúc nào có thể t h ư ợ n tuyến nhìn xem video đầu kia thập phần hưng phấn gờ giây sân ngồi tại máy tính trước mặt dương thần nghĩ nghĩ ừ m trò chơi khai thác tiến độ mười phần thuận lợi về khoảng cách tuyến thời gian hẳn là sẽ rất nhanh nghe dương thần gờ giây sân trên mặt nét mặt hưng phấn biến mất thay vào đó là có chút ngậu lời này nghe được làm sao cảm giác giống như nơi nào có điểm quái khai thác cực kỳ thuận lợi không nên nói về khoảng cách tuyến nhanh rồi sao tại sao muốn thêm cái trước hẳn là sẽ các người đối hạ mục tiến độ chẳng lẽ không có một cái mong muốn sao bên đầu điện thoại kia gờ giây có chút xứng、sở. bất quá còn không có đợi gờ jason kịp phản ứng rất nhanh dương thần liền rời đi chủ đề thẳng đến video trò chuyện cúp máy thời điểm gờ jason đều chiếm được bạ tổ phự cụ c thể đem bán thời gian mà dập máy gờ jason điện thoại sau dương thần đem chú ý thả về tới bạ tổ phự khai phát tiến trình phía trên nếu như nói chỉ là nhiều người hình thức trên thực tế bạ tổ phự khai phát tốc độ cũng không chậm thậm chí có thể nói phi tốc toàn bộ trò chơi hạch tâm g i ả n k h u n g trên cơ bản đều đã hoàn thành chân chính tương đối phức tạp địa phương vẫn là ở chỗ kịch bản chiến dịch cái này một khối bởi vì nơi này cần muốn cân nhắc đến kịch bản diễn xuất người chơi mang tới đắm chìm hiệu quả ngay từ đầu dựa theo dương thần cùng hắn đoàn đội tư tưởng đó chính là chế tạo ra chân thực chiến trường thể nghiệm cũng không phải là như là cố nốt đủ ý mộ đẹp nổ phạ rỡ như thế hình thức tỉ như truyền thuyết thảm liệt trình độ thậm chí cao ở chiến trường tối say thị t phạm nhĩ đang chiến dịch sảm sông trong chiến dịch i ễ n d người chơi vai trò binh sĩ tử vong về sau cũng sẽ không để trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu mà là chuyển rời đến trong chiến trường gần nhất một cái nở tở cờ trên thân thẳng đến trên chiến trường một tên sau cùng phe mình binh sĩ tử vong tiếp theo liền làm ả n h vỡ thức chuyện xưa kịch bản diễn dịch mỗi một cái chiến dịch đều là khác biệt nhân vật chính khác biệt cố sự chỗ tốt như vậy là có thể trình độ lớn nhất đem chiến tranh tràng diện hiện ra ở người chơi trước mặt nhưng tương tự cũng có chỗ xấu đó chính là trò chơi kịch bản đắm chìm cảm giác đơn giản tới nói liền là không khí đúng chỗ nhưng nội dung không tới vị mộng cảnh trong trí nhớ b à tổ phi xia di tại một mình kịch bản biểu hiện trên liền là thuộc về loại tình huống này không phải nói không tốt mà là đối với người chơi ảnh hưởng cũng không đầy đủ vì cái gì người chơi đối với mộ đẹp nổ phạ giờ bên trong swap giải sơ tiểu cường các loại có được rất sâu sắc ảnh hưởng cùng tình cảm chủ yếu nhất liền là mộ đẹp nổ phạ giờ nói là một trăm bốn mươi mốt đặc chiến đội cố sự nói là swap giải s tiểu cường bọn hắn những người này cố sự đây không phải ai ưu ai kém vấn đề mà là khuynh hướng phong cách đặc điểm liền chú định kết quả tiếp theo dứt bỏ một tuyến kịch bản thiết kế phương hướng còn có một chút liền là trong trò chơi kịch bản chiến dịch đồng đội địch nhân trí tuệ đích thiết lập tỉ như toàn bộ một mình chiến dịch xuống tới địch nhân tất cả đều là bị mình giết đồng đội ngoại trừ hô sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu vẩy nước liền không có bất kỳ cái gì tác dụng ở phương diện này c ô nó đủ ý một đẹp n g p h ạ g i ờ bên trong đồng đội ai thì là tương đối tốt cải biến điểm này ở người chơi dừng lại nào đó đất đứng im bất động tình hôn dưới ai đem sẽ chủ động dẫn đầu người chơi xuất kích nhưng ở đại đa số fts trong trò chơi đồng đội trên cơ bản tương đương gỗ cái cọc ngoại trừ cho ngươi tạo nên đây là một trận đại chiến bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng mà tại bạ tổ phịu một mình kịch bản bên trong dương thần cùng nó đoàn đội thì là một lần nữa tạo dựng một cái mới hệ thống để trong trò chơi n ở t cờ biểu hiện càng thêm trí năng càng thêm chủ động đồng thời vì chiếu cố đến người chơi người anh hùng thể nghiệm trò chơi phe mình n ở t cờ mặc dù sẽ lẫn nhau tiến hành tiến công nhưng ntg số lượng có một cái ẩn tàng giới tuyến điểm căn cứ người chơi lựa chọn khó khăn khác biệt cái này giới tuyến điểm cũng là khác biệt chỉ có người chơi đánh giết hoặc là tham dự đánh giết mới biết tính toán r ơ i tuyến điểm cũng chính là quân địch nở tờ cờ không tại đã có cơ sở trên đổi mới nếu như là chân thực chiến tranh đương nhiên sẽ không có cái gì người anh hùng tồn tại rốt cuộc một cá nhân đối với một trận chiến đấu ảnh hưởng thật là cực kỳ b é nhỏ nhưng vẫn là một câu đây là trò chơi không phải hiện thực chiếu cố đến người chơi thể nghiệm trong đó người anh hùng liền là một điểm rất trọng yếu đương nhiên đang chiếu cố người chơi người anh hùng thể nghiệm thời điểm nhưng lại muốn chú ý tới để người chơi cảm giác được cực kỳ chân thực hắn đồng đội không phải loại kia chỉ thấy hắn đánh Sau đó 6.666 chương á c muối, dạng sáu trăm n h năm mươi năm liên quan tới đối bạ tổ phiệu bên trong nhiều người kịch bản hình thức chế tác cuối cùng dương thần cùng hắn đoàn đội quyết định từ hai cái phương diện tiến hành hắn cái thứ nhất phương diện liền là lấy đại chiến trường hoàn cảnh bày ra thì như phạm nhĩ đang triển đến dịch sản sông chiến dịch còn có mạn g sông hội chiến cùng berlin trận công tiên đổ bộ nọ mạn đi chiến những này đều sẽ lấy một cái lớn chiến trường đến cho người chơi hiện ra bộ phận này bên trong người chơi vai trò cũng không phải là một cái cố định thức nhân vật mà là thiên hướng về mạnh v ỡ thức mà tại một cái khác bộ phận hình thức bên trong thì là thiên hướng về cổ nóc đ ủ i ý một đẹp nổ phạ d ỡ bên trong đồng dạng lấy một cái chủ yếu nhân vật hay là một tiểu đội để mà hiện ra ở một cái nào đó trong chiến dịch cái nào đó tiểu đội chấp hành nhiệm vụ đem trò chơi kịch bản bộ phận chia làm hai cái điểm tới tiến hành biểu hiện ra cho người chơi đây chính là dương thần cuối cùng làm ra quyết định về phần trò chơi nội dung đương nhiên không có khả năng trực tiếp thông qua một cái bạ tổ phiếu đem ngộng cảnh trong trí nhớ một trận chiến thế chiến thứ hai tất cả chiến dịch toàn bộ cho người chơi bày ra cái này cũng không thực tế cùng ghét gã l ậ t loại kia dở tờ ép loại hình trò chơi khác biệt trong trò chơi địa đồ xây mô hình tạo nên còn có các loại động cơ phá hư hiệu quả cùng chiếu sáng phủ lên chờ một chút một hệ liệt có thể nói là mười phần khổng lồ một cái nhiệm vụ đo thật muốn tại bạ tổ phiếu bên trong đem ngộng cảnh trong trí nhớ tất cả chiến dịch đều mang đến biểu hiện ra cho người chơi sự tình khác dương thần không rõ ràng nhưng dương thần duy nhất rõ ràng sự tỉnh đó chính là hệ lệm phương diện t r o n g thấy chi phí dự toán về sau nhất định sẽ thẻ ra quần mặc dù nói đã bỏ hết cả tiền vốn gánh chịu tuyệt đại đa số p h o n g hiểm mời tinh vân trò chơi đến chế tác bạ t ổ phiếu nhưng vậy cũng n h ị n không được lớn như vậy đầu tư a không nói đem hệ lệm cho làm phá sản k i a thương cân động cốt tuyệt đối là khẳng định mà lại khổng lộ như vậy một cái hạng mục dựa theo phổ thông ba a cấp bậc giá cả bán đi vậy khẳng định là thu hồi chi phí đều khó khăn về phần tăng giá lời nói đây tuyệt đối là chết càng khó coi hơn đại chiến trường chiến dịch lựa chọn mấy cái tương đối có đại biểu ý nghĩa chiến dịch tiến hành chế tác mà bộ phận này chủ yếu là là người chơi mang đến chiến tranh bầu không khí l i ê n như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ bạ tổ p h ụ kịch bản nội dung đồng dạng mà đến tiếp sau căn cứ những n à y đại chiến trường chiến dịch lựa chọn một cái trong đó nổi danh chiến dịch tiến hành chế tác đem nội dung phong phú như là cổ nốt đ ủ y mộ đẹp đổ phạ rợ như thế tự sự giản cung tại về sau nội dung thì là đặt ở tục làm bên trong một chút xíu hiện ra mà dương thần tại trước mắt bạ tổ p h ị nội dung bên trong lựa chọn chiến dịch thì là tên là bá vương hành động đổ bộ nọ mạn đi chiến không giống với mộng cảnh trong trí nhớ hoàn toàn dựa theo lịch sử chân thực chiến dịch mà tiến hành cải biên cần phải nghiêm khắc dựa theo lịch sử tiến độ chiến dịch đến tiến hành trò chơi chế tác đối với dương thần cùng tinh vần trò chơi đoàn đội mà nói ở phương diện này muốn hiện được tự do rộng rãi rất nhiều hoàn toàn có thể đem chiến dịch một chút trình tự tiến hành cải biến lựa chọn có khả năng nhất biểu hiện ra trò chơi mị lực nguyên tố gia nhập trong đó tinh vân trò chơi bạ tổ phi hạng mục trong phong mặt dương thần cùng vương diệp còn có thể đ ệ bên t i ế kỹ thuật đ ồ n đội nhìn xem trong trò chơi đệ mộ biểu thị cũng không phải là nhiều người trò chơi nội dung mà là một mình kịch bản bộ phận nhiều người trò chơi khảo thí sẽ có một cái khác chuyên môn bao bên ngoài trò chơi tiểu tổ tiến hành đối trò chơi cân bằng còn có bờ ug khảo thí mà một mình kịch bản bên này càng nhiều thì là kiểm chắc trò chơi kịch bản hiện ra còn có trong trò chơi cửa hải cùng địch nhân phân phối độ khó đây quả thực là quá tàn khốc thật là được sưng tụng tử vong năm giây nhìn xem trong trò chơi đổ bộ nọ mãn đi mở đầu bờ biển kịch bản hình tượng bên cạnh vương diệp không khỏi l ư ớ i không có cái gì rung động kích động bất quá cũng là chuyện đương nhiên lại kích động lại rung động trắng cảnh một ngày liên tục nhìn mấy trục lượt hơn trăm lần liên tục nhìn hơn m ư ơ i ngày kia tuyệt đối sẽ không có chút nào tâm tình chậm nhưng cực kỳ chân thực mà lại chúng ta muốn dẫn cho người chơi cũng không phải nguyên lai chiến tranh biết cái này sao khóc tư tưởng dương thần nhìn thoáng qua vương d i ệ p khoát tay nào nói cứ việc kỳ thật dương thần trong lòng cũng rất rõ ràng đối với đại đa số người chơi mà nói bọn hắn muốn cũng không phải là cái gì t h â m ảo đồ vật bọn hắn trên thực tế liền là muốn nhìn cảnh tượng hoành tráng rung động chiến tranh không khí nhưng cái này cũng không hề đại biểu dương thần bọn hắn những trò chơi này công ty liền có thể tứ không kiên sợ đi nên hợp người chơi cũng tương tự cần muốn cân nhắc đến phe thứ ba nhân tố liền như là tất cả trò chơi những người thiết kế đều rất rõ ràng các người chơi đều thích chính là tử liền như là tại b u hùn bên trong trong rừng phu nhân kia một đoạn kịch bản bên trong miêu tả đ ừ n g dạng những binh lính kia trông thấy các cô nương chính là từ căn bản cầm giữ không được r ứ t bỏ những cái kia chuyên môn chế tác chính là từ trò chơi công ty như thế nào ở trong game thích hợp mở một chút xe đây cũng là một cái cực kỳ khảo nghiệm tiêu chuẩn sống tỉ như tại mộng cảnh trong trí nhớ tên là editing jostar cà phê nóng sự kiện đối với các người chơi mà nói trên thực tế cái này cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng nhưng càng nhiều hơn chính là phe thứ ba ảnh hưởng lấy hiện tại tinh vân trò chơi vị trí dương thần không hoài nghi chút nào nếu như tinh vân trò chơi bộ phát ra cùng một chỗ tương tự cà phê nóng sự kiện vong long mấy cái tam đại tuyệt đối sẽ dùng sức hướng trong giếng ném tảng h đá sợ bọn họ không bị chết m ố i đồng thời tại trò chơi kịch bản phía trên dương thần cũng không có trực tiếp sử dụng nguyên bản bạ tổ phía x ư y ê n i kịch bản mà là đem mặt khác một bộ phim cùng một bộ phim truyền hình nội dung gia nhập vào trong trò chơi đại đội huynh đệ cùng cứu vớt đại binh giai ẩn t ỷ như ở trong game đổ bộ nọ mãn đi chiến trương mở đầu hiện ra hạt ống kính hiện ra liền là trích dẫn cứu vớt đại binh dần bên trong ống kính mà lại tại mộng cảnh trong trí nhớ trên thực tế còn có một trò chơi giống nhau là tham khảo đồng thời sử dụng đại đội huynh đệ cùng cứu vớt đại binh ra hình tượng cùng bộ phận kịch bản đó chính là sứ mệnh triệu hoán mười bốn thế chiến thứ hai đương nhiên tại thực tế trong trò chơi dương thần giảm bớt một chút chiến tranh kịch bên ngoài nội dung đây cũng là không được làm mà vì đó nếu như là làm phim mà nói k i ế bộ phận nội dung đối với người xem mà nói có thể nói á t không thể thiếu bởi vì đây là đối người xem cảm xúc còn có hậu tục trong chuyện xưa cho tiến hành làm nền nhưng nếu như thả ở trong đêm đối với người chơi thể nghiệm liền hoàn toàn khác nhau nhất là một cái chiến tranh đề tài fts trò chơi đối với đại đa số người chơi mà nói hiểu do kịch bản là bọn hắn cực kỳ nguyện ý làm nhưng nếu như cái này kịch bản cần bọn hắn tiêu mười mấy phút tiêu hai mười phút đi xem một cái cờ g an i ỉ m đối với phần lớn người chơi mà nói hiển nhiên đây chính là khó mà nhìn được cho nên càng ngày càng nhiều trò chơi đều chậm rãi vứt bỏ truyền bá phiến thức nội dung trò chơi liên quan đến mà là lựa chọn tức thời thức thiết kế cũng chính là ở n g ư ờ i chơi nhóm đi đường hoặc là thời điểm chiến đấu chương u sáu trăm cờ đối t h o năm khía cạnh h c nói mươi sáu、so、theo liên quan tới bạ tổ phiệu video thượng tiến trong ngoài nước các người chơi tiến hành thảo luận kịch liệt trò chơi lúc nào đem bán trò chơi đến tột cùng là cái gì nội dung các ò quan hệ với trong trò chơi cùng tinh vân trò chơi tạp r o n g t chí ơ lớn có thể nói là nhao nhao đưa tin tương ứng tin tức mà đối với hệ sĩ lòn trò chơi bọn hắn tới nói đây cũng là tương đương giá trị coi trọng cơ hồ là tại tin tức vừa mới phát ra thời điểm hệ t h ả n cùng đẹp liền trước tiên thu được liên quan tới trò chơi này tin tức có ý kiến gì không sao hệ t h ả n hướng phía đẹp dò hỏi coi như chỉ hệ g ẹ ệ m đều là không thể khinh thường cứ việc nhìn như bọn hắn đẹp xì l ò n đây là cưới tại hệ g ẹ ệ m trên đầu đi ỵ nhưng trên thực tế bọn hắn vẫn là tương đối coi trọng hệ g ẹ ệ m mà tinh vân trò chơi liền càng không cần phải nói một cái khoản kinh đ i ể n trò chơi không nói chỉ là một cái cổ nót đủ ý, một đẹp nổ pha rơ để phương b ắ t phong bạo cảm giác rất khó siêu việt trực tiếp từ bỏ chiến tranh hiện đại loại hình đề tài ngược lại đi làm chưa tới thế giới khoa huyện đề tài li hai cái này giới trò chơi to lớn x ư ơ n g mù cộng đồng nghiên cứu phát minh một trò chơi có thể nói không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ mc lòn tự nhiên cũng không thể coi nhẹ nghe thời hệ thản đẹp đem ý nghĩ của mình nói ra kỳ thật ta cảm giác tinh vân trò chơi cùng hệ thẹm trò chơi này rất có thể không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nghe đẹp dùng rất bình ổn ngữ khí nói ra hệ thản không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn phải biết đây chính là tinh vân trò chơi cùng hệ thẹm a đầu tiên liền là hai nhà này đều là giới trò chơi nhân tài kiệt xuất tại hạng mục này bên trong đến tột cùng là ai hiện lên chủ đạo vị trí còn không biết đây là điểm thứ nhất đẹp đ ầ y mình mang lấy con mắt nợ một nụ cười tiếp theo chính là thời gian huệ đệm phương diện có hay không mới hạng mục chuẩn bị không được biết nhưng tinh vân trò chơi trước đây vừa mới hoàn thành bọn s h ấn tở còn có t h ẹ t chờ huy hùn giờ lờ cờ nội dung thậm chí t h ẹ t chờ huy hùn giờ lờ cờ nội dung cùng trò chơi bản thể đều không khác lấy có thể đánh giá ra tinh vân trò chơi trong lúc này hẳn là không có tài nguyên khai phát một cái fts đại tác trừ phi bọn hắn sớm đã có một bộ hoàn chỉnh trò chơi lý luận nhưng khả năng này sao khoe miệm mỉm cười đẹp càng nói cảm giác ý nghĩ của mình càng thêm rõ ràng cuối cùng liền là đề tài lựa chọn càng là bộc u lộ ra tinh vân trò chơi cùng hệ đệm nội tình tình huống đẹp nhìn xem hệ thản trước mặt màn hình bên trong liên quan tới bạ tổ p h í trong tấm hình cho ánh mắt liền như là một con dao giải phẫu đồng dạng hắn cảm giác hắn đã hoàn toàn tìm ra sự kiện điểm mấu chốt hắn đã xem thấu hết thảy c ô nóc đủ ý m ộ đẹp nổ phạ giờ lấy được thành tựu vô cho hoài nghi nếu như là chiến tranh đề tài tinh vân trò chơi vì cái gì không tuyển chọn m ộ đẹp nổ phạ giờ tục làm bởi vì cần cùng chúng ta đuổi theo trò chơi khai phát tiến độ cùng thời gian, lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian không nhiều lắm b ọ nhưng ắ n không có cách nào tiếp tục tiến hành sáng tạo cái mới. tinh vân trò chơi sẽ không nốt nổ này đi đến cùng nghệ n cách chơi phạ hợp có tục cái cầm cổ cái tác. tạo tiếp trò mới, đi đẹp sẽ mồ gệm đủ dở tương tự tinh vân trò chơi thực lực là đáng giá khẳng định dựa theo nguyên bản của nó đủ y m ộ đẹp nổ p h ạ dở con đường đem bối cảnh thay thế một chút giống nhau là một cái ưu tú trò chơi nhưng bởi vì thời gian duyên cơ tinh vân trò chơi cùng nghệ g ệ m đều có một ít lòng tin không đủ cho nên bọn hắn lại lựa chọn một cái mới IT đó chính là z tạ lập thế chiến phim tư liệu đẹp càng nói thanh âm càng lớn tinh thần cũng càng ngày càng phấn khởi hắn cảm giác chưa từng có một khắc ý nghĩ của mình có như thế rõ ràng phải biết ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít rễ xì đèn đệ thậm chí mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t t h e p h ẹ n thuận vẹn còn có c ô n nót đủ y, một đẹp nổ pha dở thông qua đôi câu vài lời đều có thể phát hiện hắn cùng thế chiến cái kia giá không thế giới xem bối cảnh có chỗ liên hệ cái này đúng lúc là một lần cọ nhà mình trò chơi nhiệt độ tốt biện pháp mà lại coi như thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng ạ x ả xỉ nét cờ rễ ít mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t t h e p h ẹ n thuận vẹn mấy cái tinh vân trò chơi dưới cờ chủ yếu trò chơi bởi vì đây chỉ là một lần kéo dài mà thôi vừa vặt làm thử nghiệm công việc nếu như đẹp có được dương thân đồng dạng m t i a giờ này khắc này hắn tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng đẩy đẩy ánh mắt của mình hô lên câu kia kinh điện chân tướng chỉ có một cái bất quá mặc dù thiếu một chút k i a vị nhưng không thể không nói trải qua đẹp tinh xảo lại lý trí phân tích hệ thần đã hoàn toàn bị thuyết phục có đạo lý a phi thường có đạo lý a hết thệ đều nói thông a mà lại ta đối với chúng ta s ở ta thuật ư ớ n g có đầy đủ lòng tin mặc dù tại nhiều người hình thức phía trên chúng ta vì tìm kiếm m ộ thỏa t không có làm quá lớn đột phá nhưng ở kịch bản phía trên chúng ta mời h o l l y w chứ danh biên kịch ta tin tưởng tại kịch bản phía trên tuyệt đối có thể làm cho các người chơi cảm động mà lại toàn bộ trò chơi ngoại trừ rung động tràn g diện bên ngoài chúng ta càng là có được phi thường thâm ảo nội hạch đẹp trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hắn sẽ không khinh thị tinh vân trò chơi nhưng hắn đồng dạng có được đầy đủ tự tin nội hạch hệ thàng nghe đẹp không khỏi lộ ra hiếu kỳ biểu lộ tại bảo trì trò chơi mang cho người chơi rung động thể nghiệm đồng thời trong trò chơi chúng ta ẩn giấu đi rất nhiều chứng màu kịch bản nội dung ý nghĩa chính là biểu thị phản chiến tư tưởng đương nhiên cái này một bộ phận cũng sẽ không trực tiếp gia nhập vào trò chơi thể nghiệm bên trong mà là kết hợp kịch bản còn có các loại chứng màu thức manh mối có thể tại hậu kỳ tiến hành hai lần tuyên truyền đẹp trên mặt lộ ra mỉm cười Tốt. nghe thấy đẹp ngồi tại chủ vị hệ thản vô tay một cái nếu như nói trước đó tại nhìn thấy v ệ thản cùng tinh vân trò chơi liên thủ hắn cảm giác đ ẹ p xì lòn phần thắng đại khái chỉ có năm mươi phần trăm tả hữu vậy bây giờ trải qua đẹp một trận phân tích hệ thản cảm giác bọn hắn đã có tám mươi phần thắng rồi bên ta chuẩn bị sung túc. địch quân vội vàng chuẩn bị chiến đấu bên t a trò chơi cách cục là tinh cấp chiến trường địa cầu văn minh cùng văn minh ở tinh cầu khác sinh tồn đ ố i kháng địch quân trò chơi cách cục là địa cầu chiến trường các quốc gia giao chiến gia đình bạo ngược bên t a trong trò chơi hạch tư tưởng là lấy chiến tranh biểu hiện phản chiến tư tưởng địch quân trong trò chơi hạch tư tưởng biểu thị chiến trường có nhiều kịch liệt này làm sao thua hoàn toàn nghĩ không ra thua lý do a mặt khác về ghẹm tổng bộ gờ dân cùng d ạ n i ột cũng tại trò chuyện tinh vân trò chơi bên kia nói thế nào trò chơi nội dung ngươi xem sao d ạ n i ột hướng phía gờ dân rất nóng lòng tra hỏi trong khoảng thời gian này hắ đi ngủ ngủ không được nếu là hắn có tóc lời nói đoán chừng phải bó lớn bó lớn d ụ n g tóc còn tốt hắn mười mấy năm trước làm lập trình viên thời điểm đầu liên trọc hiểu rõ một chút bất quá dương nói cho ta nói bọn hắn khai thác tiến độ cực kỳ thuận lợi cũng nhanh phải có thể thừa tuyến g e r s o n không nhanh không chậm nhẹ gật đầu cũng nhanh phải có thể thừa tuyến dễ n ổ p ốt cũng n g ậ một chút tốt không cần lo lắng chúng ta hẳn là tin tưởng tinh vân trò chơi bên kia mà lại chúng ta công trình của mình không phải cũng đang tiến hành rồi sao gờ j s o n cười cười hướng phía hảo hữu của mình nói mà lại ta trước đó nghe người ta nói cho ta biết một câu trung quốc tục ngữ ta cảm thấy thật có đạo lý Gerson tiếp t ụ chương nói. Cái gì sáu trăm năm mươi bảy ở vào tinh vân trò chơi dương thần còn không biết thân là minh hữu h ệ lệm đã thân mang phẩm như áo mc lòn bên kia thì là đã cảm thấy xem thấu hết thảy dương thần còn tại cùng đoàn đội tiến hành nội dung trò chơi chế tác máy rời kịch bản phương diện chủ yếu là lấy hai cái phương hướng ở phương diện này đã không có bao lớn vấn đề thứ một cái phương hướng là lấy khác biệt chiến trường thông qua lớn phương diện mang cho người chơi trực tiếp nhất đánh vào thị giác cùng thị giác rung động còn mặt kia thì là lấy một cái hoàn chỉnh kỹ càng cố sự liền như là cổ nốt đụi m ộ đẹp nổ phạ dơ bên trong một trăm bốn mươi mốt đặc chiến tiểu đội như thế cho người chơi bày ra trong đó chiến trường nguyên tố mang cho người chơi chính là bối cảnh trên giới thiệu mà đến tiếp sau hoàn chỉnh cố sự thì là để người chơi từ chuyên môn một sĩ binh một tiểu đội đi tìm hiểu trận chiến tranh này bồi dưỡng cũng phát sinh một cái cố sự mà tại kịch bản phương diện dương thần thì cũng là càng nhiều tham khảo m ộ n g cảnh trong trí nhớ một chút phim truyền hình cùng phim tỷ như đại đội huynh đệ cùng cứu vớt đại binh dần h ữ n g n à y bất quá tại chi tiết phía trên vẫn là làm ra một chút sửa chữa để hắn càng phù hợp trò chơi vật dẫn để người chơi dùng chơi phương thức đến xem kịch bản mà không phải truyền bà phiến đồng dạng tại bạ tổ phiêu kịch bản hình thức bên trong dương thần cũng không có đi làm cái gì mở ra thức mà là phi thường truyền thống cùng nghiêm khắc tuyến tính hình thức chủ yếu vẫn là mở ra thức đối với loại này bạ tổ p h i ệ u dạng này trò chơi vật dẫn mà nói không thích hợp tuyến tính cùng mở ra thức so sánh lại càng dễ để người chơi tiến vào kịch bản bên trong đây là vô cho hoài nghi một việc một phương diện khác liền là tuyến tính cùng trò chơi bối cảnh đề tài cũng có thể rất tốt tự bào chữa bởi vì người chơi leo lên chính là chiến trường đây là chiến tranh tàn khốc không giống như là tại nhiều người hình thức bên trong làm phe tấn công người chơi vốn hẳn nên dùng sinh mệnh công kích thúc đẩy chiếm chút kết quả tổng cộng một phương trận doanh liền hơn ba mươi người sau đó quê quán trong căn cứ có hơn hai mươi người toàn bộ ngồi s ổ m ở giao thông bên trong kéo dài cái chốt đánh đánh lén cái này muốn thả trên chiến trường những người này liền là nhiễu loạn quan tâm toàn bộ sắp xếp sắp xếp đứng ăn cụ lạc loại hình thức này hạ tiến hành t u y ế n tính hình thức ngược lại là sẽ để cho người chơi càng có thể thay nhập đắm chìm đến trò chơi bối cảnh bên trong đi để bọn hắn minh bạch hiện tại bọn hắn là một sĩ binh bọn hắn muốn làm so với mộng cảnh trong trí nhớ bạ t ổ phiểu dương thần ai chuẩn bị ở trong game gia nhập một cái mô đen mới hoặc là nói là chuyên môn vì đám thái điệu chuẩn bị một cái hình thức có được nở tờ cờ đồng đội đại chiến trường hình thức người chơi đánh g i ế t nở tờ cờ đồng dạng sẽ ghi lại ở trước mắt trong cục số liệu nhưng sẽ không đặt vào trò chơi kiếp sống số liệu tại cùng một cục trong trò chơi song phương người chơi cùng nở tờ cờ bộ đội cùng một chỗ hướng phía mục tiêu cứ điểm tiến hành tiến công liền như là làm mộ bạ trong trò chơi tiểu binh đồng dạng còn lại chỉnh thể cách chơi cùng phổ thông chinh phục hình thức là giống nhau duy nhất thêm ra nội dung liền là trong trò chơi nở tờ、cờ. một mặt là tạo nên chiến trường không khí thứ hai phương diện thì là cho tân thủ thái kê người chơi chế tạo ra một chút bia ngầm đến đánh phong phú bọn hắn trò chơi thể nghiệm mặc dù nhưng có thể gia nhập người máy sẽ dẫn đến trò chơi trở nên có một ít loạt tượng nhưng theo dương thần đây đối với bạ tổ phiêu mà nói về thực cũng không có ảnh hưởng quá lớn đầu tiên cũng không phải là hoàn toàn thay thế trước đây hình thức người chơi có thể lựa chọn đúng có người máy shaver hoặc là không có người máy shaver mà lại bản thân bạ tổ phiêu liền cùng phổ thông fts trò chơi khác biệt bản thân hắn thi đấu nguyên tố muốn thấp nhiều lắm cứ việc nó vào tay độ khó tuyệt không tất cái khác fts trò chơi thấp nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói càng quan trọng hơn vẫn là bắt nguồn từ chiến trường thể nghiệm kích thích cảm giác tiếp theo chính là vì có thể cho tân thủ người chơi một cái tương đối thoải mái dễ chịu thể nghiệm phổ thông fts trò chơi trên cơ bản tốt phản hồi bắt nguồn từ hai cái điểm cái thứ nhất điểm đó chính là đơn giản nhất một cái điểm trò chơi đạt được thắng lợi đây là thuộc về kết quả tốt phản hồi mà cái thứ hai điểm đó chính là trò chơi quá trình bên trong n g ư ờ i sử dụng súng ống đánh chết người t hưởng thụ đánh giết mang tới vui vẻ loại này thuộc về quá trình tốt phản hồi tại mộng cảnh trong trí nhớ nhìn như bạ tổ phiệu là một cái khuynh hướng giải trí cách chơi trò chơi nhưng trên thực tế đối với tân thủ thể nghiệm cũng không tốt thậm chí có thể nói là cực kỳ hỏng bét đại đa số trong cục người mới đem đối mặt tình huống đại đa số là ta là ai ta ở đâu ai đang đánh ta ta chết như thế nào trò chơi tại sao thua rồi cái này một bẫy liên hoàn tổ hợp quyền thậm chí một giết hai mươi chết không giết hai mươi chết loại này đều là thường xuyên phát sinh đến đằng sau thậm chí có các người chơi trêu chọc bạ tổ phì trên thực tế là một cái vớt cọn khoai tây trò chơi đại lao vứt cọn khoai tây người mới liền là run lẩy bẩy cọn khoai tây tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu liền là mặc dù bạ tổ phiệu là một cái chiến tranh đề tài giải trí thuộc tính hơi cao trò chơi nhưng đối với tân thủ mà nói nhập môn vẫn tương đối khó khăn các loại súng ống sử dụng thậm chí bao gồm địa đồ đều cần các người chơi hiểu do chí ít sẽ không xuất hiện loại kia chạy nơi nào cũng không biết tình huống nhưng ở không hiểu rõ thời điểm công kích cực kỳ hiển nhiên cũng chỉ có một tình huống bị người khác giải địa đồ từ từng cái không tưởng tượng được phương vị đánh chết thế là người mới người chơi yêu nhất làm ộ t việc đó chính là bắt đầu một khẩu súng một cái hố ngồi sổm tranh tài kết thúc lại hoặc là trốn ở một chỗ điên cuồng kéo dài cái chốt hướng mặt trước sông một bước coi như t a thua bởi vì không giống như vậy phần lớn thái kê người chơi căn bản là giết không được người mà fs trong trò chơi đánh giết địch nhân mang tới vui vẻ phản hồi trên thực tế còn là vô cùng trọng yếu một phương diện để trò chơi xứng đôi cơ chế đầy đủ hợp lý bảo đảm cấp cao cấp độ hai phe địch ta đều là ngưu bức tồn tại cấp thấp cấp độ đều là thái kê lẫn nhau mộ các người tuyến tiền liệt ma sát thúc đẩy vậy chúng ta cũng nơi hẻo lánh ngồi sổn ngồi sổn hiệp chuyên môn chờ các ngươi bỏ qua đến lại đánh một phương diện khác liền là để zết không được chân nhân người chơi có thể đồ sát máy tính người giải để ép. có người chơi không thích máy tính người cảm thấy đánh chân nhân kích thích hơn nhưng tương tự cũng có người chơi đánh không lại chân nhân liền thích bắt nạt máy tính người mặc kệ là loại kia tỷ lệ yêu thích người chơi dương thần cảm thấy đều hẳn là chiếu cố đến thích cùng chân nhân đánh kia cũng không cần xứng đôi có máy vi tính hình thức nghĩ bắt nạt máy tính người tìm xem tự tin vậy liền chuyên môn đánh cái này hình thức liền tốt mà lại căn cứ đại số liệu điều tra đa số thi đấu hướng trong trò chơi thích cùng người cơ điện nào đánh người chơi kỳ thật còn không phải số ít liên chỉ là căn cứ tinh vân trò chơi nội bộ số liệu liên minh huyền thoại ổ vệ ý hoạt những trò chơi này bên trong l i ề n có rất nhiều người chơi nóng lòng bắt nạt máy tính đồng thời những người này hơn phân nửa còn không phải vừa mới chơi đùa thái kê người máy loại hình người chơi hắn tỷ lệ còn là có không ít đánh nhau chân nhân lúc không đúng đối kháng người máy lúc trọng quyền xuất kích trên thực tế đối với thật nhiều người máy người chơi mà nói vẫn là thật vui sướng mà đối với lòng háo thắng tương đối mạnh các người chơi có thể lựa chọn càng trực tiếp người với người chiến đấu hình thức đồng thời ở trong game kỹ càng điểm tích lũy bảng cũng sẽ để bọn hắn tải thất bại sau không ngừng khổ l u y ệ n kỹ thuật của mình hy vọng có thể đem cờ giờ a nâng cao một bước mà đối với thuần t ú truy cầu hạnh phúc người chơi tại người máy hình thức bên trong không chỉ có thể nghiệm chiến tranh cách chơi bầu không khí bọn hắn còn có thể thể nghiệm đến đánh rết vui vẻ mà lại đối phương cũng giống vậy có chân nhân người chơi nếu như tại ở trong đó đánh chết chân nhân vậy cái này nguyên bản vui vẻ liền lại biến thành hai phần vui vẻ chương sáu trăm năm mươi tám bà tổ phiệu nghiên cứu phát minh quá trình tính là phi thường thuận lợi bao quát đối với trong trò chơi một chút kịch bản p ư ơ n g diện trước đây ít năm dương thần cùng vương á lương hai người chuyên môn tiến hành qua một đoạn thời gian b ồ dưỡng nửa đường cũng một mực có đối phương diện tiến hành giải Tuy nói không thể、so、với chuyên nghiệp với thể so đây ạ lại lại o bao trong diễn, diện dụng. biết giáng tài phải chơi rất nhiều tài liệu, đi tiến lợi nhưng cũng nhất định nhận cùng thưởng, ống kính còn phương này cũng không vấn lớn. cũng không cần một lần nữa hành chế chữa trước có có tác, cầm đó rất quát tự trò một để đều đề đ quá sửa lặp Mà mà là sự cũng là trò chơi khai phát bên trong thường gặp sự tình nhất là đối với một chút bình mới rượu c ũ hàng tết trò chơi tới nói tài liệu lặp đi lặp lại lợi dụng càng là mười phần thường gặp sự tình trước mắt ộ tinh vân trò chơi tài liệu trong kho tương ứng mỹ thuật tài nguyên có thể nói mười phần sung túc ngoại trừ đặc thù cần muốn chế tác tiêu chí đại lượng như phổ thông trang trí làm cây cối tảng đá các loại trên cơ bản đều là có sẵn tài liệu bao quát súng ông thanh nhâm các loại tài liệu tinh vân trò chơi tài liệu kho trên cơ bản cũng đều là phong phú gì thường mà lại bạ tổ phiêu bên trong phần lớn chiến trường đều cũng không phải là mộ đẹp nổ phạ dỡ bên trong thành thị chiến mà là nằm ở dây núi bình nguyên lại hoặc là cánh rừng các loại theo trò chơi khai phát kỹ thuật tăng lên những này chẳng cảnh mỹ thuật chế tác xa xa muốn so thành thị đơn giản nhiều điểm này ngược lại là vừa vặn như trước kia trò chơi khai phát quá trình trái ngược tại d ị vãng trò chơi khai phát bên trong cần muốn cân nhắc khác biệt quận chỉ mang tới hiệu quả liên miên núi non chập trùng những n à y g i ã ngoại hoàn cảnh ngược lại là khó khăn nhất mà tại tinh vân trò chơi khai phát bạ tổ phi trong khoảng thời gian này liên quan tới hệp xì lòn sờ ta luật các loại nội dung cũng là liên tục không ngừng công bố ra. rốt cuộc trước đó không lâu tinh vân trò chơi mới vừa vặn công bố mới nhất một cái t r e o lơ tuy nói trò chơi loại hình còn có hạng mục danh đô không có công bố nhưng cũng đã đem tuyệt đại đa số nhiệt độ đập đi lúc này mc lòn tự nhiên cũng là muốn tích cực tuyên truyền nhà mình trò chơi tiến hành nhiệt độ duy trì tuyên truyền đối với một trò chơi lượng tiêu thụ vẫn là vô cùng trọng yếu cho dù là bây giờ tinh vân trò chơi đối với đại đa số người chơi thậm chí có thể nói là như sấm bên h a i nhưng tuyên truyền cũng là cần thiết cứu cứu đảng công bố ra sở ta t u ậ t thực máy móc nội dung phương bắc phong bạo biểu thị nghiêm khắc hiển trách loại này tiết lộ hành vi mc lòn biểu thị sẽ điều tra cùng nổi lên tố tiết lộ người. cái này tuyên truyền thủ đoạn cái mông một việc lên ta liền biết bọn hắn muốn làm gì tinh vân trò chơi nội bộ nhìn xem trên mạng đối sở ta h u ộ c nhiệt nghị truyền thông cùng người chơi dương thần không khỏi nhất miệng lại là loại này thường gặp cứu cứu đảng lẫn lộn thêm nhiệt một cái ba a cấp bậc đại tác tại chế tác quá trình đồng thời còn không có thượng tuyến thời điểm bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt đem nội dung trò chơi tiết lộ ra ngoài đó cũng không phải cực kỳ hiếm thấy sự tình thậm chí cho dù là tinh vân trò chơi trước đó cũng bởi vì phe thứ ba một chút quan hệ mà dẫn đến nội dung trò chơi gặp được tiết lộ nhưng công ty cố ý tiết lộ lại hoặc là đơn chuẩn bị tiết lộ còn có thể hết sức rõ ràng phân biệt ra được lâm gần một chút trọng đại du hi triển hội hoặc là khoảng cách trò chơi sắp phát hành nội dung trò chơi bị tiết lộ ra ngoài sau đó những nội dung này nhìn kỹ cảm giác vô cùng nghiêm trọng nhưng tinh tế nghiên cứu lại phát hiện trong trò chơi hiện ra nội dung lại chỉ là một cái đơn thuần cách chơi thậm chí là tuân thủ giáo trình lại hoặc là như là phim ả n h trương mở đầu đồng dạng tại đặc sắc nhất địa phương cho trực tiếp thẻ đoán mất sau đó trò chơi công ty trắng trợn biểu thị nội dung bị tiết lộ như thế nào như thế nào nghiêm trọng mà xã giao trên internet lại có thật nhiều truyền thông bắt đầu gửi công văn đi truy điểm nóng cái này cái gọi là cứu cứu đảng liền là trò chơi công ty chính bọn hắn cái lưới này trên cái gọi là sở ta luật trò chơi tiết lộ nội dung dương thần xem xét liền đã nhìn ra không dám nói nghịch đại đao trước mặt quan công nhưng phải biết bọn hắn tinh vân trò chơi tại cứu cứu đảng tuyên truyền phía trên cũng vẫn là có nhất định tạo nghệ nhớ ngày đó chính hắn liền chuyên môn đăng ký tiểu hảo ẩn nút đến trò chơi cộng đồng trong diễn đàn sau đó hòa với hòa với không biết làm sao lại hôn thành mộ đệ giả tỏ vị trí đối với ở trong đó m ư ơ n đạo dương thần vẫn là hiểu rất rõ trò chơi này tiết lộ nội dung cũng thật t r ư n g hợp trò chơi thể nghiệm nội dung là dạy học chỉ dẫn c vừa vặn đem trò chơi hình tượng những n à y toàn bộ bày ra sau đó tiết lộ video phần cuối chỗ còn vừa vặn còn kẹp lấy một cái kịch bản điểm mấu chốt văn minh ở tinh cầu khác phát hiện địa cầu văn minh đồng thời sử dụng vũ trụ thuyền không gian khiêu dược đi tới địa cầu cùng nhân vật chính đặc trùng phòng vệ đội đụng cái chính diện mặc dù cũng nhưng thật là tốt dùng a bên cạnh vương á lương hướng miệng bên trong nút lấy ăn có chút mơ hồ không do nói trên thực tế cũng đích thật là dạng này đối với phần lớn người chơi mà nói chủ động hoặc là bị động kỳ thật cũng không trọng yếu dù sao bọn hắn muốn là biết trò chơi nội dung mà tin tức này ra trò chơi thực máy móc hình tượng còn có cách chơi cái gì trên cơ bản cũng bạo lộ ra thỏa mãn các người chơi đồng dạng đối với truyền thông mà nói đây là chủ động vẫn là bị động cũng không trọng yếu dù sao bọn hắn muốn là tranh luận cùng lưu lượng trên mạng nhìn thấy những nội dung này các người chơi nhao nhao bắt đầu kịch liệt thảo luận cái trò chơi này hình tượng cảm giác có một chút b ồ n g a cảm giác còn có thể a liền là trước mắt nhìn đến cảm giác giống như c h à n g cảnh không quá rung động a không chiến trường như thế kia cảm giác đúng đồng dạng có loại cảm giác này so sánh với tinh vân trò chơi cái kia không biết kêu cái gì trò chơi chiến trường bầu không khí cảm giác nồng nhiều a trong trò chơi đây mới là quân tiên phong sao kịch bản khẳng định là chậm rãi triển khai a cái này câu khóa thiết lập cảm giác đặc biệt khớp ca khi nhìn đến mới nhất liên quan tới sở ta một hình tượng về sau vô số người chơi đều là biểu thị mười phần chờ mong tuy nói tiết lộ ra nội dung cũng không có d u n g động chiến trường nhưng vô luận là hình tượng vẫn là từ trong video cho thấy một chút cách chơi bao quát phong cách phương diện đều để các người chơi cảm giác được một trận chờ mong về phần fts trọng yếu nhất xạ kích thủ cảm giác điểm này ngược lại là tất cả các người chơi đều yên tâm vô luận là tinh vân trò chơi vẫn là fc lòn trò chơi phương bắc phong bạo đều là từng có xuất sắc ft s loại trò chơi chứng minh qua mình trò chơi có thể sẽ không chơi vui nhưng xạ kích thủ cảm giác tuyệt đối có thể có được c a m đoan bao quát trước đây h ệ đệm họa tớ lũ trò chơi đồng dạng không có người chơi chất vấn qua trong trò chơi xạ kích thủ cảm giác bất quá đã đối phương cũng đã bắt đầu tuyên truyền vậy bọn hắn tinh vân trò chơi tự nhiên cũng không thể là hậu nhìn xem trong máy vi tính đã sớm chuẩn tốt lắm tài liệu dương thần đặt chân lên mình trong nước quán bác còn có hải ngoại chính phủ tài khoản đồng thời đổi mới một đầu tin tức mới nhất sơ ý một chút trò chơi của chúng ta nội dung cũng tiết lộ. Video. video, Tại tin cái liền chi tiếng Dương treo xong tức thần một thông một tuyên truyền đằng lên chuẩn bên đó sau, sớm sau bộ bị không i a cái cẩn thận Người này cái có tiết h ể g ọ không kinh Không thận nhiên thấy thần chơi, thông thận trông cô cẩn Dương quan tin người cùng truyền ngạc. ràng liền cẩn cả bác tức Tất đột t sao? đều Đây i rõ là là à. ý lộ nội dung cho chơi có ngư ờ i dạng này không cẩn thận tiết lộ sao nhận được tin tức về vệ bên kia gờ di s o n tại chỗ vui vẻ liền vỗ một cái đùi sau đó ăn ba cái sô cô la bánh gà tổ m à xí lòn bên kia sơ t a l u ậ t chủ chế tắc đẹp nhìn xem tinh vân trò chơi chính phủ tin tức cả người đều không tốt ngấm ngầm hại người thôi chúng ta bên này vừa mới dùng trò chơi tiết lộ đến tuyên truyền các ngươi liền cố ý đến một màn như thế hiện được các ngươi không có nhiều như vậy tâm địa gian dạo nhìn qua tinh vân trò chơi chỗ này đẹp cảm giác huyết áp của mình đều có chút đi lên vấn đề không lớn mấu chốt vẫn là phải nhìn trò chơi chất lượng cùng nội dung mà lại đây đối với chúng ta cũng không tạo được cái uy hiếp gì chúng ta liền là trò chơi tiết lộ đẹp nhìn đồng thời h í c một hơi thật sâu nói ai cùng các ngươi tinh vân trò chơi đồng dạng mình thả tin tức biểu thị trò chơi tiết lộ chúng ta phương bắc phong bạo liền là trò chơi trong lúc vô tình tiết lộ ai đến đều không tốt làm liền là tiết lộ bất quá kỳ thật các người chơi trước mắt càng cảm thấy hứng thú cũng không phải là phương bắc phong bạo sở ta thuật nội dung trò chơi tiết lộ đến cùng là thật ngoài ý muốn vẫn là một trận marketing bày ra bọn hắn càng chú ý địa phương ở chỗ tinh vân trò chơi mới tuyên truyền trước tiên chú ý đến tin tức người chơi lập tức ấn mở video tinh vân trò chơi cùng hệ g ệ m logo chợt lói lên sau đó xuất hiện tại trong màn hình là trò chơi danh tự vạ tổ p h i thầy ngang khắp đồng chiến trường. h trong màn ảnh thấy ngang khắp đồng trên chiến trường vẹn vẹn chỉ có hai tên lính đứng ở trung ương khác biệt quân phục lẫn nhau giơ súng đối nghịch trước đó tinh vân trò chơi video phần cuối chỗ một mặt kia tại trận này thế chiến bên trong mỗi quốc gia đều không thể không đ ế n sửa đến nhưng mỗi lần bóp cỏ súng đều là người sống sờ sờ nương theo lấy lời buộc bạch lâm thanh vang lên hai cái khác biệt trận doanh binh sĩ cùng một thời gian chậm rãi bông xuống trong tay thương ống kính dần dần kéo xa Trời chiều c h ậ một dãi rơi ngày nào đó những ngày chiến tranh sẽ kết thúc trận này có thể hoàn tất tất cả chiến tranh cuối cùng rồi sẽ phân ra thắng bại súng tháo đều sẽ ăn mòn cỏ xanh sẽ lần nữa sinh trưởng đến lúc đó tất cả chiến tranh vết tích đem không còn tồn tại mảnh đất này sẽ tự mình chậm rãi khỏi hẳn giống hắn đau đớn của hắn đồng dạng khi đó chúng ta khẳng định sớm đã xuống m ù a ăn nghỉ nhưng có lẽ chưa bị thế nhân lặng quên nương theo lấy lời bộ bạch màn hình lâm vào h t cám sau đó t r ợ t lóe lên chính là trò chơi u i giao diện cùng địa đồ biểu hiện ra chiến hậu rừng rậm một vùng phế tích thành thị ngày xưa bình nguyên bây giờ hoang mạc nhưng chỉ cần lịch sử ghi lại chúng ta một phần ngàn người tương lai liền sẽ tràn ngập chúng ta cuộc đời c ù n g cố sự chúng ta phương thức chiến đấu chúng ta cách sống còn có t ử vong của chúng ta phương thức chờ chiến tranh kết thúc hết thẻ rơi là bụi bặm bọn hắn sẽ nhớ kỹ chúng ta chúng ta có lẽ là khả kính anh hùng có lẽ là tội ác tại trời tội phạm chiến hậu ăn mừng quân đội t ư ờ n g hòa phồn vinh thành thị nhưng sau đó máy bay tiếng động cơ xe tăng bánh xích tâm thanh nguyên bản hình tượng như là bị đánh nát giống như tấm gương p h á thoái ống kính hình tượng một lần nữa biến thành cầu nguyện binh sĩ cùng thiêu đốt chiến trường chúng ta chú định trở thành truyền kỳ cũng chú định trong lịch sử tàn biến nhưng tại chiến tranh kết thúc này g đó đến trước chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu chúng ta sẽ nhìn thẳng tử thần đồng thời chiến đấu đến một khắp cuối cùng trên mặt đất tình thế mở con đường xe tăng oanh minh hỏa lực sụp đổ kiến trúc thiêu đốt rừng rậm chúng ta là trên bầu trời kỵ sĩ trên bầu trời lướt qua máy bay ném bom còn có giống như cự thú đồng dạng tồn tại to lớn phi thuyền nương theo lấy một trận ánh lửa bạo tạc tiếc như là cự vô phách đồng dạng phi thuyền nương theo lấy h ỏ a diễm từ không trung rơi xuống chúng ta là trong sa mạc q u ỷ hồn trong hoang mạc quân sự việt giã mô tờ còn có ngồi cưới lấy chiến mã kỵ binh không có chút nào e ngại hướng phía phía trước giao thông phát động thảm liệt tiến công chúng ta là trong đất bùn lăn lộn bọn trốn nhát trên mặt biển to lớn quân hạo cùng vô số dùng mệnh công kích đăng lục binh sĩ hủy diệt thành thị thiêu đốt rừng rậm những thứ này là chuyện xưa của chúng ta. nương theo lấy một đầu vượt ngang cầu lớn sụp đổ màn hình lâm vào h tám xem hết cái video này về sau tất cả người chơi đều triệt để kích động hương phấn lên so với trước đó nhìn thấy tinh vân trò chơi lần thứ nhất phát ra video hiện tại người chơi muốn càng thêm hương phấn bởi vì tại cái video này bên trong để lộ ra một cái phi thường mấu chốt tin tức đó chính là đằng sau xuất hiện chiến trường trang diện vỡ ơ ý mà toàn bộ đều là thực máy móc hình tượng kia chợt lóe lên ui giao diện h i ệ n nhiên là tinh vân trò chơi cố ý gây nên để các người chơi phát hiện cái này căn bản là ám chỉ bọn hắn a kinh ngạc triệt để kinh ngạc đây là trò chơi thực máy móc nội dung cái này quá mẹ nó rung động đi cảm giác thật sự có qua loại này chiến tranh đồng dạng quả thực ngoa tạo cái video này bên trong mọi người chú ý trình diện cảnh hố động phá hư không t â y bị t ạ c đổ thủ có thể bị tạc ra hố to còn có kiến trúc vờ e mà im trực tiếp bị tạc sập trước đó tương đối chờ mong sờ ta r ộ t dù sao cũng là khoa huyễn đề tài hơn nữa còn là ngoại tinh s ầ m lấn hình tượng hiệu quả hẳn là sẽ tương đương rung động nhưng bây giờ bạ tổ phụ cái hiệu quả này ta đi tiểu bên trong nhiều người hình thức không phải là để chúng ta dạng này tiết một ván xuống tới được bao nhiêu người a tốt mẹ nó kích thích a cái kia thuyền còn có phi thuyền cùng xe tăng không biết ở trong game chúng ta có thể không thể khống chế à? nếu có thể khống chế đây không phải là vô địch cùng trước đó trò chơi video khác biệt lần này dương thần cùng tinh vần trò chơi thì là lấy ra chân chính hoa quả khô trong video cố ý t r ợ t lóe lên trò chơi ui giao diện chính là vì nói cho các người chơi cái này video phía sau chiến tranh c h ẳ n g diện toàn bộ đều là trò chơi thực máy móc biểu thị mà ở n g ư ờ i chơi rung động hưng phấn nghị luận thời điểm phương bắc trong gió l ố c đẹp cũng là trước tiên xem hết liên quan tới bạ tổ phịu video quả nhiên không hổ là tinh vân trò chơi sao cái này chiến tranh không khí thật là lợi hại đẹp trong lòng cho một cái đánh giá rất cao liền du hy triển hiện chiến đấu không khí đến xem không khí này tạo nên hoàn toàn chính xác rất lợi hại một dạng chuẩn bị đi phản chiến lộ tuyến sao liền là minh bạch trong thời gian ngắn như vậy mặt không cách nào thiết kế ra một cái tốt trò chơi kịch bản cho nên chuẩn bị một bên kiến tạo chiến trường không khí một bên đánh phản chiến bại sao đáng tiếc không có tốt cố sự người chơi cũng sẽ không mua trướng người chơi cũng không phải phim văn nghệ nhà phê bình đ i ệ ảnh đẹp cười, cười liên tục hai cái video tinh vân trò chơi đều là cực lực đem trọng điểm thả tại chiến trường khắc họa phía trên vì cái gì bởi vì bọn hắn biết kịch bản là bọn hắn yếu kém niềm a đối mặt b à tổ p h i chiến trường tạo nên đẹp không thể không dựng thẳng một cây ngón tay cái biểu thị tinh vân trò chơi n g ư ờ i là thật châu phê nhưng cũng đến đây chấm dứt phải biết sở ta t h u ộ t biên kịch đoàn đội thế nhưng là hollywood bên trong chuyên nghiệp biên kịch đoàn đội mặc dù là truyền thống hollywood thức dây t r u y ề n sản xuất phong cách nhưng tuyệt đối có thể làm cho người chơi cảm giác được thoải mái tiêu chuẩn thương nghiệp thức c ố sự hình thức quay thành phim khả năng càng nhiều muốn cân nhắc đến đặc hiệu cùng ống kính p ư ơ n g diện nhưng làm trò chơi cái này kịch bản thêm vào trò chơi cách chơi tuyệt đối là có thể cho người chơi mang đến đắ hắn cũng không tin lần này người tinh vân trò chơi còn có thể tại làm ra như là cổ nót đủ ý một đẹp nổ pha giờ k ị bản nhìn xem trên mạng nhật nghị bạ tổ p h í các người chơi đẹp không thể nín được cười cười hiện tại hắn không chút nào hoàng thậm chí nếu như có thể mà nói hắn còn muốn thêm kho đến dây ta van cầu người dùng bạ tổ p h i dây ta chương sáu trăm sáu mươi trò chơi trong hội từ tinh vân trò chơi bạ tổ phụ thả ra video cũng nhìn ra không ít đầu tiên liền l à quan ở chiến trường không khí tạo nên các loại vật lý hiệu quả hiện ra thậm chí đạn pháo bạo tạc có thể nhìn ra được bị tạc bay bùn đất mà lại trên mặt đất sẽ còn lưu lại một cái cái hố công trình kiến trúc cây cối sẽ bị nổ nát đồng thời bốc cháy lên đây đều là thiêu đốt chi phí mà lại cũng coi là một nhà trò chơi công ty ngạnh thực lực biểu hiện nhưng mấu chốt không phải ở chỗ kỹ thuật phương tiện thật muốn làm mặc kệ là h ệ g ệ m còn có hệm xi lòn bao quát trong nước v ó n g long tam đại trên thực tế cũng đều có thể làm ra loại này mô phỏng cảm ứng thức vật lý hiệu quả phản hồi l i ê n như là tại the lệ gần ó p dẹn đạ bật ó p theo h ệ u đem bán về sau loại này thế giới phản ứng hóa học biểu hiện phản hồi liền bị rất nhiều trong ngoài nước trò chơi công ty cho học không phải làm không được mà là không có cách nào rất tốt cùng nội dung trò chơi kết hợp cũng không thể cho người chơi mang đến cực kỳ mới lạ cả i biến cuối cùng ngoại trừ tăng lên trò chơi khai phát chi phí kỳ thật một chút xíu dùng đều không có một trò chơi ngoại trừ loại kia mang đến thời đại phá vỡ thức hiệu quả nếu không rất ít hoặc là có thể nói cơ hồ là không có bởi vì trò chơi chi tiết mà bán chạy trò chơi những cái kia bị vô số người chơi nói chuyện say x ư a thảo luận trong trò chơi chi tiết n h ư bức dường nào đại đa số đều là xây dựng ở bản thân trò chơi niềm vui thú đầy đủ tình huống hoặc là nói những chi tiết kia bản thân liền là nội dung trò chơi cách chơi một bộ phận mà không phải nói bình hoa đồng dạng bài trí. cũng không biết thực tế trong trò chơi thể nghiệm đến tột cùng là như thế nào ta cảm giác lần này tinh vân trò chơi mánh lưới khả năng càng nặng đi trò chơi tranh tuyên truyền mặt chủ yếu cũng là lấy phụ lên chiến tranh không khí hơn nữa thoạt nhìn duy nhất để lộ ra một chút nội hạch tư tưởng tựa hồ vẫn là phản chiến phản chiến ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không cảm thấy nhiều ngoài ý m u ố n nghe nói s ở ta v ộ t nội hạch tư tưởng cũng là phản chiến đề tài rốt cuộc chiến tranh đề tài loại này hình luôn không khả năng nói thổi phòng chiến tranh a trước đó cổ nó đủ y mộ đẹn ngộ pha dở không phải cũng là phản chiến chống khủng bố nội hạch tư tưởng sao nói cũng đúng bất quá cảnh tượng như thế này phá hư đặt ở trò chơi thể nghiệm bên trong không biết sẽ là hiệu quả gì a bất quá cảm giác bạ tổ phải có phải hay không từ bỏ trò chơi kịch bản rồi liên c u n g monster hơn tờ đồng dạng tuyên truyền báo trước bên trong cũng không có lộ ra quá nhiều kịch bản nội dung a kia không thể nào không có kịch bản phụ trợ làm sao biểu hiện phản chiến nguyên tố đây không phải là vẽ tranh cho mù loà nhìn sao trên thực tế cảm giác tinh vân trò chơi lần này đường đi hẹp a trước đó cổ nóc đủ ý, m ộ đẹp đổ pha dở thật là đem chiến tranh hiện đại siê dê để tài rút đến một cái rất cao độ cao không nói vượt qua nhưng ít ra không thể kém quá xa a rất nhiều trò chơi hành nghề người cũng là đối tinh vân trò chơi mới nhất bạ tổ phía thấu lộ trước mắt hai cái tuyên truyền báo trước mọi người cũng nhìn ra không ít đồ vật đó chính là trò chơi ý nghĩa chính khẳng định là chiến trường không khí cũng không biết một mình kịch bản có phải hay không như là monster hơn tờ đồng dạng mặc dù có được nhưng lại cũng không là cực kỳ chủ yếu nguyên tố ngược lại càng giống là thêm đầu bạ tổ phịu phẩm chất thật sự có thể để người chơi hài lòng tất cả mọi người là hết sức tò mò trên mạng liên quan tới hệp xì lọn sờ ta r u t còn có bạ tổ phía trên cơ bản đã tiến vào tuyên truyền giai đoạn ngoại trừ lúc ôn là ở giữa bên ngoài trên cơ bản liền ở vào b ạ tổ phiếu bên này tuân ra một chút tin tức thì như tại cái nào đó du hy triển hội phía trên công bố một chút mới tư liệu mà bên kia sở ta thuột thì là lập tức mở buổi họp báo để lộ ra trò chơi một chút nội dung khác biệt duy nhất chính là hẹp xì lọn bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời tựa hồ đã tính trước mà hệ ghệ bên này nguyên bản cực kỳ phật hệ biểu thị đã ôm đ ù i liền quán triệt đến cùng gờ s â n đang cùng dương thần một lần video giao lưu về sau từ điều động đến tinh vân trò chơi đoàn đội bộ môn bên kia đạt được mới nhất tiến độ về sau cả người đều có một chút hoảng trò chơi nhiều người hình thức đã hoàn thành một mình kịch bản còn tại ch đồng thời sắp tốt chiếm được tin tức này gờ dây sần cả người đều c h o n g váng không phải cái này đã tuyên truyền đi lên trò chơi còn chưa làm xong một mình kịch bản bên này nội dung vẫn chưa hoàn thành nhìn xem trên mạng các người chơi phô thiên cái điệu thảo luận bà tô phải cùng s ở ta vượt đến tột cùng lúc nào thượng tuyến đem bán chủ đề gờ dây sần vụn trộm nuốt ngụm nước miếng trò chơi này còn tại nghiên cứu phát minh bên trong bọn hắn v ẽ cái gì bánh a mà lại bánh v ẽ giống như thật cái này liều cái gì tuyên truyền a trước đó trông thấy dương thần tại trên mạng ban bố tin tức cùng kia rất có rung động video hắn còn tưởng rằng trò chơi đã khai phát hoàn thành sẽ chờ cùng hẹp xì lòn bên kia đánh nhau chết sống kết quả bên kia hẹp xì lòn trò chơi sở ta t h u ậ đã chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ trèo lên lên lôi đài cùng hắn một quyết sinh tử hắn mới từ chú kiếm sư phó bên kia đạt được tin tức mới nhất hắn kiếm còn không rèn đúc xong đến lại chờ một lát đây không phải nào sao nếu là người ta hiện tại một kiếm đâm đi qua làm sao xử lý đối với hệ ghẹm bên kia lo lắng dương thần t u y ệ t không rõ ràng bất quá coi như biết dương thần cũng chỉ là cười cười trên thực tế bạ tổ p h i nội dung chủ yếu đã trên cơ bản chế tác hoàn thành không chỉ là nhiều người hình thức bao quát kịch bản hình thức bên trong chiến trường cố sự chủ yếu vẫn là lấy nguyên bản bạ tổ phía xuyên di bên trong mảnh vỡ thức cố sự một cái chiến trường một cái cố sự t ỷ như trên chiến trường dựa vào xe tăng đột phá phòng t đến lúc lâm vào vây quanh nguyên bản trên chiến trường sắt thép quái vật xe tăng đã không còn có thể dựa vào cuối cùng lựa chọn mở ra cửa khoang thả ra bồ câu đưa tin tiến hành truyền lại tin tức từ bỏ hy vọng sinh tồn hay là trong quân đội còn sót lại hai cái úc châu binh sĩ tuổi già binh sĩ đem sinh tồn tử vong cho tuổi nhỏ binh sĩ lựa chọn trở thành lính liên lạc đồng thời cuối cùng khẳng khái chịu chết mà một cái khác thì là hoàn chỉnh một cái cố sự giản thuật ở vào trong chiến tranh cái nào đó tiểu đội c liền như là cổ n ó c đủ y, mộ đẹp nổ g pha ra loại kia phong cách về phần chiến tranh nguyên nhân gây ra cùng nguyên nhân những này ở trong g a m e dương thần cũng không có đi quá nhiều miêu tả bởi vì đây đối với người chơi mà nói cũng không phải là cái gì trọng điểm cũng không phải trình độ s ử đối với người chơi mà nói chiến tranh phát sinh nguyên nhân là cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu là ở trong g a m e cái này chiến tranh mang cho bọn hắn trò chơi thể nghiệm lại hoặc là cố sự có phải hay không như vậy thú vị đây đối với dương thần cùng hắn đoàn đội mà nói xem như tương đối bông u lòng một việc chương ũ n g k ô n g sáu trăm sáu mươi mốt tại bà tổ phải cùng sở ta thuộc hừng hực khí thế tiến hành tuyên truyền thời điểm càng ngày càng nhiều nội dung trò chơi cũng đều là hiện ra ở các người chơi trước mặt Mà một chút người chơi cùng truyền thông lại phát trò trọng chơi cùng chơi cạnh hiện, hai người bên lại đồng i biệt. Sở phương diện liên tới chơi diện. ể m khác không kịch phương cùng bản, ta luật tuyên truyền lấy liên quan tới trong trò tràn Sở quan lấy ngừng rung động đ thời biểu thị hắn kịch bản chính là hollywood nổi tiếng khoa huyễn mạng lớn biên kịch tiến hành đo thân mà làm tuyệt đối có thể làm cho các người chơi lớn tiếng hô lên cái này thực sự quá c ổn quá rung động mà mặt khác bạ tổ tuyên truyền nội dung thì càng nhiều hơn chính là cho các người chơi thể hiện ra trong trò chơi chiến tranh cái này để rất nhiều người chơi cảm giác được khác biệt sở ta thuật bên kia đem chủ yếu điểm đặt ở cố sự phía trên mà lại hình tượng cũng lúc trước tuyên truyền nội dung bên trong nhìn thấy một hai loại tình huống này bạ tổ phiệu nhưng như cũng đem chủ yếu điểm đặt ở trò chơi chiến tranh tráng cảnh phía trên chẳng lẽ nói bạ tổ phiệu trò chơi này chỉ có cái này một cái có chút sao phải biết một trò chơi ưu khuyết cũng không phải nhìn hình tượng những yếu tố này liền có thể quyết định nhiều người hình thức cố sự kịch bản không khí tạo nên nhân vật khắc họa còn có trò chơi thao tác thể nghiệm những này đủ loại nguyên tố sen lẫn cùng một chỗ mới là tạo dựng một cái tốt trò chơi điều kiện tinh vân trò chơi cho tới bây giờ đem tất cả tuyên truyền điểm đều đặt ở phía trên này chẳng lẽ nói ngoại trừ chiến tranh tràn g diện bên ngoài trò chơi một mình kịch bản cũng không khá làm sao tất cả người chơi đều sinh ra một chút hoài nghi thinh vân trò chơi nội bộ cái này một bộ phận nội dung quá mức dài dòng dài ống kính vận dụng có tốt có xấu nhưng ở nhanh tiết tấu trong trò chơi cái này cũng không thích hợp nhìn xem trong trò chơi một đoạn kịch bản dương thần hướng phía vương diệp nói liên quan tới bạ tổ phiêu bên trong lấy đoàn đội cùng người thị giác hiện ra kịch bản dương thần cuối cùng lựa chọn cứu vớt đại binh ra ẩn bộ này mộng cảnh trong trí nhớ phim đương nhiên tại một chút nội dung phía trên cũng làm ra một ch tại ỉ như phim bà nguyên t n kịch chủ Thần bản bên trong, bản ngộng cảnh trong trí nhớ giai đ o n là trong nhà bốn huynh đệ lãng mạn g mà hắn ba tên huynh trưởng đều đã ở trong vòng hai tuần lần lượt ở các nơi chế i n tử t ắ t chiến bộ tổng trị huy tướng lĩnh khi biết nên tin tức về sau vì không cho vị này bất hạnh mẫu thân lại tiếp nhận mất con thống khổ quyết định phái một chi đặc biệt tiểu phân đội đưa nàng còn sót lại nhi tử an toàn đất cứu ra chiến khu đây làm ộ n g cảnh trong trí nhớ căn cứ một kiện chân thực sự tình cải biến mà đến đương nhiên tại kịch bản bên trong cũng không ít hư cấu thành phần đối với bộ phận này kịch bản dương thần cũng không có dựa theo lúc đầu phương thức tiến hành tám cứu một có đáng giá hay không cái này một cái đáng giá tranh cái kịch bản thiết lập nhưng dương thần suy tư thật lâu về sau cũng không có quyết định đem cái này một cái an bài định vị là nguyên nhân chủ yếu mà là ổn thỏa nhất một loại thiết lập trải qua đổ bộ no mãn đi về sau t h ư ợ n g c tại hạ đạt xong mệnh lệnh về sau thượng cấp trưởng quan lại nói cho mơ bộ đội tại còn có một cái tên là dởn binh sĩ tại không ảnh hưởng chi viện cùng chiến cuộc tình huống để tên kia gọi là dởn đại binh v ệ nhà tiếp theo nửa đường gặp phải chiến đấu cũng cần tiến hành sửa đổi một chút cũng không phải là không ảnh hưởng chiến cuộc cục bộ chiến đến dịch mà là có khả năng ảnh hưởng đến tiền tuyến thắng bại mấu chốt một mặt là vì càng thật tròn hơn kịch bản một phương diện khác cũng là gia tăng người chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân cảm giác thành i ệ u mà không phải như là nguyên bản trong phim ảnh tự thuật đồng dạng không dính đến bất kỳ ảnh hưởng gì chiến cuộc tình huống quân sĩ cao tầng chỉ là đơn thuần vì để cho một gia đình mẫu thân không lại tiếp nhận mất con thống khổ mà để mặt khác tám người tiểu đội tiến đến cứu vớt giai thuận có lẽ như thế sẽ làm cho cả kịch bản càng có đáng giá suy nghĩ sâu xa địa phương cũng tương tự sẽ để cho tranh luận càng lớn mà lại cũng càng thêm có tư tưởng nhưng đối với dương thần mà nói h ã n cũng không muốn muốn làm cho cả trò chơi kịch bản như vậy có tranh luận vẫn là một câu đây là trò chơi không phải phim nhất là b à tổ phi từ góc độ nào đó mà nói hắn vẫn là một cái nhanh tiết tấu fts trò chơi nếu như là phim dương thần tin tưởng người chơi trải qua đại chiến ống kính qua đi một đám binh sĩ trước khi đến tìm kiếm dần trên đường thảo luận bọn hắn tám người vì một người chưa từng gặp mặt đại b i n h mà đánh đổi mạng sống nguy hiểm có đáng giá hay không một đoạn này k ị c bản người xem sẽ an t ĩ n h quan sát thậm chí cũng sẽ trong lòng suy nghĩ tỷ như dần là gia đình con trai độc nhất mẹ của hắn trong nhà chờ đợi hắn về nhà kiê nghị cách cứu viện tám người chẳng lẽ liền không có gia đình rồi sao trường quan mễ lạc ra hương thế tử và mẫu thân nhưng làm trò chơi dương thần cảm thấy so với tiêu tốn mười mấy phút nhìn truyền ba phiến lại hoặc là điều khiển trong trò chơi nhân vật đi trên đường lẫn nhau đối thoại kịch bản người chơi càng muốn làm hơn sự tính đoán chừng là trực tiếp nhảy qua một đoạn này kịch bản nhanh một chút đạp vào cứu vớt đại binh dờn con đường cùng địch quân trận doanh binh sĩ thật tốt s ú n g thật đạn thật chơi lên một pháo cho nên so với nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ phim tại cứu vớt dờn cái này trên một đường thẳng mặt dương thần đem nó độ trọng yếu cho dấu thấp nếu như là giờ tờ gơ loại trò chơi thông qua đại lượng văn bản cùng kịch bản diễn xuất có thể làm cho người chơi trực tiếp cảm nhận được trong đó đồ vật nhưng f g s trừ phi là như là mặt tệ phệt c ù n g phổ l u ô loại kia trên bản chất là g i t g mặt ngoài chỉ là hất lên xạ kích trò chơi ra nếu không đối với loại này trò chơi quá nhiều t r u y ề n ba phiến thức kịch bản biểu hiện cũng không phải là một cái thích hợp lựa chọn cho nên càng ngày càng nhiều trò chơi áp dụng tức thời thức kịch bản thuyết minh cũng chính là người chơi tại đi một nơi nào đó đi đường thời điểm đồng hành nở tờ g sẽ ba l ạ p ba l ạ p nói với người một đống lớn loại này tại ba tổ p h i ệ u bên trong kịch bản là vì tô đậm chiến trường biểu hiện mà tồn tại không phải như là g t g cố sự làm chủ yếu vật dẫn điểm này dương thần hay là vô cùng rõ ràng nếu là đem trong trò chơi người chơi chiến trường thể nghiệm giảm bớt ngược lại trắng trận làm chiều sâu cố sự người chơi sẽ thấy thế nào dương thần không biết nhưng hắn có thể khẳng định là h ệ g ệ m bên kia khẳng định sẽ chảy ra nước mắt cuộc sống ngày ngày thúc đẩy tại toàn cầu người chơi cùng truyền thông chờ mong trong ánh mắt sở ta t h u ậ đầu tiên công bố trò chơi lúc online ở giữa đầu tháng chín mà h ệ g ệ m bên kia gờ jason cũng đã nhận được một cái để hắn thở dài một hơi tin tức bạ tổ Phi khai phát so với hắn nghĩ nhanh hơn nhiều cùng tinh vân trò chơi bên kia xác định qua tiến độ sau h ệ lệm không cam lòng yếu thế đồng dạng công bố bạ tổ phịu đem b ă n kỳ giống nhau là đầu tháng chín c ù đề nhưng g m nghệ ậ m game cùng nệm xi lòn hai nhà này công ty game hiển nhiên là không có loại kia ăn ý chính là muốn đao tờ hờ ơ tờ súng tờ hờ ơ tờ chơi lên một khung đối với cái này dương thần ngược lại là không quan trọng làm cho chơi tiền là n g ư ờ i ra ngươi không sợ lô vốn ta sợ cái gì dù sao là lấy không tiền kiếm nhiều kiếm thiếu tùy ý rồi nhưng mặt khác gẹp xí lòn phương diện phương bắt trong gió lốc đẹp biết được tin tức này nắm lấy mập trạch nước tay không khỏi run một cái ngươi làm sao nhanh như vậy đẹp nhìn xem trên mạng h ệ gẹm tuyên bố tin tức mở to hai mắt nhìn chương sáu trăm sáu mươi hai nhìn xem h ệ gẹm bên kia công bố thời gian đẹp cả người trong nháy mắt kinh ngạc các ngươi đây bằng cái gì nhanh như vậy phải biết bọn hắn sờ ta h u ộ c thế nhưng là tại các ngươi trước đó đã được duyệt khai thác bất quá rất nhanh đẹp lại bình tĩnh lại vội cái gì đây không phải tại lúc trước hắn trong dự liệu sao hắn ngược lại muốn xem xem tinh vân trò chơi cái này b à tổ phiệu đến cùng có chút vô liếng đối với rõ ràng biết mình sợ ta l u t phẩm chất đẹp có thể nói có mười phần lòng tin mà vừa lúc này đẹp lại lấy được một tin tức tốt ngộng cảnh truyền hình điện ảnh cố ý đem s ở ta l u t mang lên lớn màn ảnh nghe nhà mình ông chủ hệ thản mang cho hắn tin tức đẹp có chút ngoại ý muốn còn có chút h ư n phấn ngộng cảnh truyền hình điện ảnh đại biểu cho cái gì đẹp có thể nói là mười phần minh bạch nếu như nói về lệm mc lòn tinh vân trò chơi là giới trò chơi cự đầu n g ộ cảnh kia truyền hình điện ảnh liền là giới điện ả mà trò chơi cải biên phim trên thực tế một mực là không thế nào ăn ngon nhìn chung mấy năm gần đây có thể nói tương đối thành công cũng chỉ có tinh vân trò chơi ngọn đồi câm lặng cùng rẽ xì đ ẹ n đệm điệu nhưng cũng thuộc về danh tiếng nửa nọ nửa kia cái chủng loại kia phẩm chất cái này dẫn đến trò chơi cải biên phim xa xa không có m ặ n ga mấy cái vật dẫn cải biên tới lôi cuốn đến một lần trò chơi f a n hâm mộ chỉ chiếm theo f a n hâm mộ kinh tế một phần rất nhỏ lại đến vì thỏa mãn f a n hâm mộ yêu cầu kia thế tất sẽ đối với phim nhựa hiệu quả làm ra một chút cải biến mà nếu vì thị trường kia p a n hâm mộ lựa vào một cái tương đối lúng tình trạ nói tóm lại liền là tốn công mà không có kết quả đối mặt đẹp kinh ngạc tại hưng phấn hệ thàn nhẹ nhàng nhấp miệng cà phê ta tại mộng cảnh trong trí nhớ có được một phần nhỏ cổ phần mộng cảnh giải trí cao tầng sẽ bán ta một chút mặt mũi đương nhiên giai đoạn trước chỉ là sẽ tiết lộ ra một cái hưng ơ gió dùng làm tại điểm nóng lẫn lộn về phần đến cùng cải biến không thay đổi còn phải xem sở ta một trò chơi này có thể có được bao lớn tiềm lực một phen để đẹp ban đầu hưng phấn kỉnh q u ạ đi bất quá như thế để đẹp lòng tin càng dư dả một chút tuy nói tinh vân trò chơi cũng có trò chơi tiến hành qua cải biến phim mà lại lấy được một ít thành tích nhưng tinh vân trò chơi cái kia, truyền hình điện ảnh công ty, có thể cùng mộng cảnh truyền hình điện ảnh đánh đồng sao chỉ là tin tức này điểm nóng lẫn lộn đẹp tin tưởng liền có thể là sở ta hộ chí ít mang đến năm trăm ngàn phần lượng tiêu thụ thậm chí cao hơn sau đó liền là nhìn trò chơi phẩm chất bất quá đẹp có mười phần sung túc lòng tin phải biết sở ta hộ biên kịch liền là hollywood biên kịch nếu như muốn cải biên chuyện này quả là tại phù hợp bất quá tại toàn cầu người chơi trong chờ mong đầu tháng chín thời điểm bà tổ phụ cùng sở ta hộ cái này hai trò chơi chính thức trực tuyến vô số người chơi đều đã sớm chuẩn bị tốt chức tiên tiến vào trong trò chơi tiến hành thể nghiệm mà bà tổ phụ mặc dù có vờ giờ phiên bản nhưng bởi vì phối trí quá cao. Cho nên người chơi cũng không phải nhiều. nên người là quá b ấ trong nước cá mập tv trong bình đài trần húc đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả thiết bị chỉ bất quá để hắn cảm giác được có một chút tiếp nối địa phương đó chính là trò chơi bình xét cấp bậc là mười bảy bình xét cấp bậc cho nên hắn trực tiếp thời điểm còn cần tiến hành một chút quan sát tài khoản hạn chế mà phổ thông người xem cũng có thể sử dụng và giờ thông qua hắn thị giác tiến hành quan sát trực tiếp bất quá cái này cũng không phải là quá trọng yếu cho dù đối với nhân khí gia tăng phương diện sẽ có một ít ảnh hưởng nhưng đối thu nhập phương diện ảnh hưởng cũng không lớn mà lại hắn hiện tại kỳ thật cũng không phải là rất coi trọng nhân khí tăng lên nói là cá mập t v lão đại khoa trường một ít nhưng ít ra là trực tiếp tinh vân trò chơi lão đại mặt khác vô số truyền thông người cũng đã ma quyền sát trưởng vẫn sức chờ phát động đây cũng không phải là vẹn vẹn một trò chơi đơn giản như vậy càng quan hệ đến huệ v ẹ m cùng msi lòn đỏ sức cái này lưu lượng dưa ai có thể đoạt trước một bước ai liền có thể ăn no à. g i ậ t ngồi tại máy tính trước mặt nhìn xem hai trò chơi trên mặt n ở một nụ cười cũng không phải bởi vì chờ mong trò chơi mà vui vẻ mà là bởi vì cái này hai trò chơi tức sẽ mang cho hắn một số lớn ngoài định mức thu nhập mà hắn cũng không phải phổ thông trò chơi chuyên gia hắn là một cái trò chơi giảm thường nhà mà lại tại trò chơi trong hội còn không nhỏ danh khí cùng phổ thông trò chơi người chơi khác biệt hắn càng nhiều hơn chính là từ trò chơi đ ạ i phương diện để diễn tả một trò chơi đồng thời biểu thị trò chơi là nghệ thuật cần đến giám thưởng thì như trò chơi kịch bản còn có ám dấu được sâu ý ngươi nói trò chơi không có thâm ý vậy liên biên những cái kia làm trò chơi người biết cái gì trò chơi hắn loại trò chơi này giám thưởng nhà mới là thật hiểu trò chơi đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ thu chút tiền vì một số trò chơi chuyên môn giám thưởng một chút ưu điểm của bọn hắn giám thưởng nhà cũng là muốn vừa cơm sao mà lần này giờ sạt liền nhận được một cái mới sống g i á m thưởng bạ tổ phụ cùng sở ta h u ậ t cái này hai trò chơi kịch bản nội dung lấy phản chiến chủ đề bắt đầu phát huy thậm chí hắn đều đã sớm chuẩn bị tốt lắm rồi một mảnh dài đến một vạn chữ bản thảo để mà biểu đạt sở ta h u ậ t kịch bản phân khích cùng trong đó thâm ý bởi vì hắn cũng sớm đã chơi qua sở ta h u ậ t trò chơi này đồng thời biết toàn bộ kịch bản mà bây giờ hắn chủ yếu công việc liền là chọn bạ tổ phụ trò chơi kịch bản bên trong gai mặc dù hắn cực kỳ thích tinh vân trò chơi nhà này trò chơi công ty thậm chí lúc trước khe họ chơi h hùn đẩy ra thời điểm hắn còn phát biểu một mảnh đây chính là thứ chín nghệ thuật văn chương nhưng bây giờ không có biện pháp. mc lòn trò chơi bọn hắn cho thật sự là nhiều lắm a theo thời gian điểm đến cho dù chỗ sâu địa cầu hai đầu một cái ban ngày một cái đêm tối nhưng giờ sẽ cùng chấn hút còn có ngàn ngàn vạn vạn các quốc gia người chơi đều là ngay đầu tiên tiến vào trong trò chơi sử dụng vờ giờ thiết bị tiến vào bạ tổ phiệu về sau cùng còn lại trò chơi cũng không có gì khác biệt đầu tiên vào mắt liền là tinh vân trò chơi cùng nghệ lệm còn có một số kỹ thuật phe thứ ba công ty logo cùng tên Về sau, trước đây treo lơ bên trong đã nhìn qua trước treo trong một đây đã lơ lần lời bên b nhìn nhìn xem hai cái khác biệt hình thức t r ầ n h ú c có một chút nộp g trước tuyển mô thức chiến tranh xem một chút đi mặc dù ta thật muốn chơi c ố sự hình thức rốt cuộc trước đó mọi người hình như đều nói tinh vân trò chơi trò chơi này khả năng kịch bản sẽ không quá tốt nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút cái này mô thức chiến tranh đến cùng nói là cái gì rốt cuộc c ố sự hình thức hẳn là giảng kịch bản sao nghĩ nghĩ trần h ú c tại trực tiếp thời gian mặt cho người xem giải thích một chút sau đó t r ầ n hút cấn mở mô thức chiến tranh trên màn hình xuất hiện độ khó tuyển hạ tân binh độ khó ta chỉ muốn nhìn một chút kịch bản lão binh độ khó ta muốn lưu một điểm máu mô thức chiến tr nếu g thoáng Nhìn qua trò chơi 3 cái độ khó lựa chọn, nhìn chơi khó qua qua lựa trò trực t cái i độ p ở giữa mưa đạn, Trần Húc q ả quyết lựa c h ọ như k ó khó. khăn nhất thức chiến tranh h này độ khó. Nếu n mô cái độ trò chơi này là rẽ xi、si、đẻn hệ、e、v ĩ u lại hoặc là ngọn đồi câm lặng loại kia kinh khủng trò chơi kia không lời nói liền là bị mưa đạn trào phúng sợ bức vậy hắn cũng muốn tuyển vị trí cao nhất cái kia độ khó nhưng b à tổ phía cái này fts trò chơi liền không đồng dạng cùng lắm thì liền là ở trong game chết sao cho nên trần húc cực kỳ quả quyết lựa chọn khó khăn nhất mô thức chiến tranh mà lại cái này khó khăn nói rõ cũng đặc biệt câu người a thể nghiệm chân thật nhất chiến tranh lựa chọn độ khó về sau xuất hiện tại trần húc tầm mắt bên trong chính là một chương to lớn thế giới địa đồ c h ỉ bất quá cùng bình thường gặp được thế giới địa đồ khác biệt cái này một chương thế giới trên bản đồ tràn đầy thiêu đốt hòa diễm tại cơ hội là bé không thể nghe bờ gm âm thanh bên trong tầm mắt bên trong địa đồ chậm dại phóng đại đồng thời đi tới một cái trong đó khu vực bên hai lời buộc bạch âm thanh v a n g lên đây là trận này thế giới trong chiến tranh tối chiến trường thê thảm một trong hết thể có vượt qua một trăm ba mươi vạn tên lính hy sinh tại trong cuộc chiến tranh này cũng là lần đầu tiên xuất hiện chiến trường chân chính cỗ máy g i t chóc m á hình xe tăng chiến tranh lâm vào ràng co anh cùng pháp liên quân vì có thể đột phá nước đức phòng ngự để đi vào vận động chiến giảm bất phạm nhị đang phương hướng nước đức đối pháp áp lực để chiến tuyến chuyển di nhưng ở chỗ này nước đức cấu trúc danh sưng ơ kiên cường nhất phòng tuyến để quân địch không dám xâm phạm liên quân một đường bộ binh thế công va đập vào nước đức công sự phòng ngự nhưng giao thông công sự cùng nhiều tầng lưới sát trận địa để bọn hắn không công mà lui hỏa lực manh liệt lại phòng ngự kiên cố anh vũ khí bí mật mắt hình xe tăng lần đầu xuất hiện tại chiến trường nó là để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cô máy chiến tranh vô luận là chiến hào vẫn là lưới sát xe tăng đều có thể tùy tiện đột phá thời gian qua đi một tháng lần nữa phát động tiến công tại m á t hình xe tăng trợ giúp d ư ớ i liên quân đại đại tăng nhanh công chiếm chỗ trận địa tiến độ nhưng mà nó có một cái khuyết điểm trí mạng nó cũng không đáng tin n g h e trong trò chơi lời b ộ bạch trần húc cũng không có cái gì không kiên nhẫn ngược lại hắn còn thật cảm thấy hứng thú không hổ là tinh vân trò chơi chỉnh giống như thật ta nghĩ đến vừa mới thế giới địa đồ còn có phía trên chiếm cư phân bố lại thêm cái này như là lịch sử giới thiệu đồng dạng lời b ộ bạch nếu như hắn không phải biết đây là một trò chơi đồng thời hắn lịch sử thành tích cũng còn có thể rất rõ ràng trong lịch sử chưa từng xảy ra cái gì thế chiến Cái chiến cũng cái cái cái chân thực lịch mát phải thứ nhất thân trường tăng tăng, thật thành không anh, hình hắn dấn này đúng muốn này vào là làm gì xe xe đem sau ử s đó video lâm vào h t cám xuất hiện lần nữa hình tượng một người trẻ tuổi ngồi tại một cỗ xe hở mùi bên trong mặc trên người sĩ quan học viện quần áo nhìn xem mình mang theo màu trắng thủ sáo hai tay biểu lộ dần dần ngưng trọng lên sau đó hình tượng biến hóa thủ sáo bị máu tơi ư nhiễm đỏ nguyên bản sĩ quan học viện biến thành thiêu đốt lên chiến trường lần nữa hoán đổi hình tượng lại biến thành một cái lâm thời doanh nghiệp mà y thật thật sự là quá khen cảm giác so trước đó r ẻ xì đ ẹ n ẹ vụ năm vờ giờ phiên bản còn muốn tiến thêm một bước tc trên biểu hiện ta không rõ ràng nhưng cái này vờ giờ đầu thật là quá tuyệt vời cứ việc trước mắt trần húc vẫn là lấy một cái thứ ba thị giác đến xem nhưng quả thực là quá chân thực nhất là nhân vật mô hình phảng phất như là chân nhân đ ồ n g dạng trên mặt lông tóc nếp nhăn thậm chí là lỗ chân lông đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở trách không được cẩn cao như vờ ơ ý vờ giờ phối trí e d o ngay tại trần húc xứng sở thời điểm đột nhiên một giọng nói vang lên sau đó trần húc thị giác liền biến thành trước đó xứng sở e d w trưởng quan trong trò chơi e d w chào một cái đường sâm tới đi ngươi sai qua tất cả niềm vui thú tự giới thiệu mình một chút đường sâm t r ư ở n g q u a n một bên dẫn đường một bên hướng phía h、e、ẹ đồ nói tới gặp gặp mẹ đi ngươi nhớ thương nữ thần Bẹt, nhớ thương nữ thần. nghe h h ớ t ư ơ n nữ t ầ n n g h thấy đường sâm t r ư ở n g q u a n một nháy mắt trong trò chơi trần húc liền nghĩ đến trước đó theo chờ vị hùn nữ t h u ậ t sĩ tình tiết nếu là lúc trước trần húc sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng trải qua theo chờ vị hùn trò chơi này về sau nhất là tinh vân trò chơi biểu thị dường kịch là vì để người chơi tốt hơn nhận biết nhân vật đắm chìm đến trong trò chơi một đoạn này lời nói về sau cùng đại đa số người chơi đồng dạng trần húc một bên biểu thị gờ cờ giờ. còn có thể càng nhiều nhưng đối với tinh vân trò chơi cũng nhiều thêm một cái đánh giá mùi khai khai cứ việc đây là chiến tranh đề tài trò chơi nhưng nói không chừng liền có cái gì để hắn kích động đ ổ v à o đâu chỉ bất quá còn không có để hắn tiến thêm một bước h u y ễ n nghi tiếp trong trò chơi hình tượng liền cho thấy nói cho hắn biết ngươi suy nghĩ nhiều ở trước mặt hắn là mác xe tăng trải qua một đoạn ngắn kịch bản đối thoại về sau trò chơi chính thức bắt đầu mà cùng trấn húc trước đó nghĩ khác biệt vừa lên đến hắn lại là thao túng xe tăng thị giác cái gì để hắn cảm giác được còn có một chút điểm không thị trứng bởi vì nhìn không thấy xe tăng toàn diện mạo mà lại quay đầu chỉ là hắn thị giác cùng họng pháo quay đầu xe tăng phương hướng vẫn là cần hắn dùng trong tay điều khiển từ xa đến thao túng tại m ớ i hướng lên phía trên cái này khiến hắn cảm giác được vẫn còn tương đối khó nhưng rất nhanh loại này còn có chút không thích ư ớ n g cảm giác liền bị trong trò chơi hình tượng cho rời đi vẻ lo lắng bầu trời một mảnh hỗn độn chiến trường còn có tu kiến giao thông nương theo lấy xe tăng vào chỗ binh lính sau lưng cũng theo đó công kích trên bầu trời rơi xuống đạn pháo trên mặt đất nổ tung hỏa diễm nhóm lửa bên cạnh cây cối vô số binh sĩ hướng phía phía trước phóng đi sau đó bị súng máy bắn phá bên trong đầy cùng bên cạnh binh sĩ tiếng chém giết cùng bạo phá âm thanh quả thực đem t r ầ n h ú c cả người đều trấn trụ còn có không ít không biết từ nơi nào phóng tới đà lạt đánh c h ú n g xe tăng thân thể phát ra một trận đinh đinh đương đương thanh â m nhanh lên tiến lên thanh trừ hết trước mặt những cái kia lưới sắt còn có đem những cái kia giã chiến pháo phá hủy dạng này có thể làm cho huynh đệ của chúng ta tiến lên càng nhanh xe tăng bên trong đường xâm trường quan gia lệ dựa theo hệ thống nhắc nhở t r ầ n h ú c lập tức khống chế xe tăng phương hướng hướng phía những cái kia chính tại công kích hắn giã chiến pháo phát động t i n công nhắm chuẩn một phát pháo đạn đánh tới nương theo lấy ánh lửa ngút trời bạo tạc thậm chí trần húc có thể rõ ràng trông thấy nguyên bản thành luy trực tiếp bị đạn pháo cho nổ vỡ nát quả thực là quá tuyệt vời nhìn xem chung quanh công kích binh sĩ còn có không ngừng công kích giã chiến pháo đài trần húc cảm khái một tiếng về sau vội vàng bắt đầu công kích cái thứ hai pháo đài đồng thời trần húc trong lòng cũng có một chút điểm kỳ quái cũng không phải đối với chiến tranh tràn g diện trên thực tế hắn cảm giác bạ tổ phụ cái này chiến tranh tràn g diện liền cái này ấn tượng đầu tiên quả thực là tuyệt mà lại chiến tranh chân chính tưởng tượng nhìn cũng biết không thể nào là mấy trăm hơn nghìn người đâm vào một đống sau đó tiến công đây không phải là cho địch nhân làm bị một cái đạn pháo nổ chết mấy chục trên trăm cái nếu thật là cùng màn hình một hai trăm người tiến công một cái điểm t r ầ n húc ngược lại sẽ cảm thấy rất giả mà như là bạ tổ phiễu bên trong đồng dạng hai ba mươi tại một phiến khu vực tiến công đồng thời nơi xa còn có liên tục không ngừng binh sĩ phối hợp với công kích loại tình huống này ngược lại để t r ầ n húc cảm giác được càng thêm chân thực càng khẩn trương hơn duy nhất để hắn có một chút điểm kỳ quái địa phương đó chính là cái này không giống như là cao nhất độ khó a hắn đều bị súng máy bắn phá một hai vòng hơn nữa còn bị giã chiến pháo đạn pháo cho nổ một g a hỏa nhưng lại một chút xíu sự, sự tình đều không có cái này mô thức chiến tranh là giả a vẫn là nói xe tăng trên chiến trường thật liền n h ư bức như vậy nhìn xem trong trò chơi hình tượng trần húc cảm giác được có một chút ngoài ý mớn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng đợi lát nữa đổi độ khó đến cùng nên giải thích thế nào nhưng xem ra đến bây giờ cái này xe tăng quả thực là quá cứng a v ề phần đến cùng là chân thật xe tăng cứ như vậy cứng rắn vẫn là cái khác duyên cớ vậy hắn cũng không rõ ràng hắn lại không mở qua xe tăng đi lên chiến trường các n i n h đệ ta ở phía trước cho các ngươi mở đường đem địa phương trận địa trò đánh xuống mặc dù là một mình hình thức nhưng trần húc vẫn là mười phần có đại nhập cảm gạo một c ú n họng k h ố nhưng g c ế tiến xe tăng trên không ngừng lên, đ ờ đi đ e xạ kích còn có nã pháo xúc cảm quả thực là quá khen nhất là cùng bàn phím con chuột khác biệt vờ giờ trò chơi điều khiển từ xa như là sợ hủy tay cầm đồng dạng tự mang chấn động công năng mỗi một lần nổ súng sức giật chấn động phản hồi còn có nã pháo chấn động phản hồi quả thực là quá tuyệt mà trong trò chơi hình tượng cũng là tán không được súng máy bắn phá trên mặt đất bắn tung tóe bùn đất đạn tháo đánh vào kiến trúc trên vỡ vụn tảng đá còn có sụp đổ thiêu đốt cây cối cùng tràn ngập khói lửa cho người cảm giác thật sự là quá rung động cùng nguyên bản m ộ n g cảnh trong trí nhớ bạ tổ phụ xe tăng chiến trương mở đầu khác biệt dương thần nhằm vào một đoạn này vẫn là làm ra không ít cả i biến t ỷ như lịch sử bối cảnh thiết lập bên trong thời kỳ này xe tăng cũng không có tính quyết định tác dụng hữu dụng nhưng tuyệt đối không phải ảnh hưởng chiến cuộc nhân tố nhưng ở trong game thì là tăng thêm xe tăng phần diễn con đường phía trước t u ế n cũng không phải là rất dài phá hủy quân địch trận d o mấy cái giã chiến pháo về sau xe tăng chậm r Mà tại r Trấn o nào o n này bọn hắn gặp cái thứ nhất nguy cơ. Xe tăng không g gặp đổi đi đ cái tiếp thứ tục tới. Một Húc cách cơ. Xe n trình bản, Trấn thao túng cùng quá thao kịch Húc Phở g ẻ đổ Trì hạ chuẩn xe tăng, chuẩn bị k i ể một tra đồng thời Tại sửa chữa. đồng khẩn cấp m mảnh đạn hỏa lực bên trong đạn lạc đánh trúng p h ở gia chi trong tiểu đội xuất hiện hạng nhất người hy sinh tại kịch bản bên trong nương theo lấy é đổ lớn tiếng thông chi p h ở giả chỉ hy sinh tin tức về sau liền tiến vào đến người chơi điều khiển giai đoạn mới vừa tiến vào đến khả khống giai đoạn trần húc chung q u n h liền bị mấy k h ả đạn lạc vào đờ đợn ệ n tại xe tăng phía trên bắn ra một trận hỏa hoa giật này mình trần húc vội vàng dựa theo hệ thống nhắc nhở chạy đến phở giả t r ỉ bên người cầm lên một cái tay quay sau đó dựa theo hệ thống nhắc nhở bắt đầu sửa chữa lên xe tăng phanh phanh phanh trong trò chơi hẹ、e、đổ cầm tay quay liền là hướng xe tăng phía trên đập ba lần tạo lên cũng đập xấu cái này tu xe tăng tư thế sư tử tỏng giòn trông thấy cái này không nói trực tiếp thời gian người xem liền là chính trần húc cũng lộ ra một chút biểu tình c ổ quái một màn này để hắn nghĩ tới trước đó ổ vệ ý hoạt bên trong tỏng giòn đồng dạng là cầm truy nhỏ từ đối pháo đài nện hai lần liền đã sửa xong nhìn loại này thiết lập rất không chân thực hơn nữa còn tương đối xuất diễn nhưng trên thực tế lại là đối loại này trò chơi an bài tốt nhất loại này cực kỳ không chân thực thiết lập ở trong game là tương đương cần thiết nhất định phải làm thành chân thực hiệu quả cũng không phải là làm không được mà là không có cái kia tất yếu nhất là bạ tổ phụ trò chơi này bản thân kỳ thật cá nhân chiến đấu thể nghiệm trên cũng là nhanh tiết tấu một loại nếu như là cùng loại h ệ g a m e trước đây quân sự mô phỏng cảm ứng trò chơi kia để xe tăng duy tu công việc sửa chữa trở nên phức tạp mà lại chân thực kia là phù hợp trò chơi t h u tính nhưng đối với bạ tổ phụ mà nói cũng không thích hợp nhất là tại mưa bom báo đạn trên chiến trường người chơi đắm chìm thể nghiệm đều là theo chiến trường hiệu quả m à biến hóa muốn để người chơi cảm giác được nhanh tiết tấu sàng khoái đó chính là cho người chơi một khẩu súng đột đột đột muốn để người chơi cảm giác được khẩn trương đó chính là phe mình đạn không nhiều hơn nữa còn bị địch nhân bao bọc vây quanh bốn phương tám hướng đều là vọt tới địch nhân loại tình huống này để người chơi tu xe tăng tu trên mấy phút ngay từ đầu tiếp xúc có lẽ các người chơi sẽ sợ h a i t h à n tại trò chơi quá mẹ nó chân thật quá mẹ nó n h ư ỡ bức nhưng ở trong game xe tăng làm người chơi thao túng tái cụ hắn vẫn là có hv tiết trí khẳng định là sẽ bị tập kích đánh thấp loại tình huống này nếu là hp một thấp liền muốn xuống xe, sau đó lặp lại thức tu xe tăng k i a đoán chừng rất nhanh người chơi ngay từ đầu biểu thị cái này quá ngưu bức chân kinh liền lại biến thành cái này thiết lập quá cắt so có thể hay không tu nhanh một chút vẫn chờ trên xe tăng đánh trận đâu ngay tại trần húc lúc cảm k h á i đột nhiên không biết từ nơi nào tới đạn lạc trong nháy mắt đánh trúng trần húc nhân vật màn hình lập tức biến thành huyết hồng sắc xe tăng nội bộ đường xâm trưởng quan hô to ẹ、e、đổ không cần hệ thống nhắc nhở trần húc vội vàng khống chế nhân vật chui vào xe tăng bên trong ngoa tạo kém chút liên chết may mã ta động tắc nhanh tiến vào xe tăng bên trong trần húc nhẹ nhàng thở ra bất quá lúc này hắn chú ý tới một việc cùng trước đó xe tăng không có độ bền so sánh lần này vui giao diện bên trong xuất hiện xe tăng độ bền không biết cái này xe tăng tại dưới độ khó cao biến thành giấy làm đi nhìn xem độ bền trần húc nuốt n g ụ m nước miếng trong đầu nghĩ tới điều gì không tốt hình tượng chúng vào giã chiến p h á o rơi một lớn ống máu bị địch nhân bắn phá một vòng rơi một lớn ống máu trần húc trong đầu đều đã não bổ ra xe tăng bạo tạc tình cảnh bất quá rất nhanh trần húc lo lắng liền biến mất không thấy tăng hơi mà vui cười ra tiếng một viên giã chiến đạn pháo chính giữa xe tăng dưới góc phải xe tăng độ bền trong nháy mắt rơi mất một ô nhưng rơi bền bị lại cũng không nhiều ngồi tại trong xe sửa chữa một chút liền thành công sửa chữa tốt liền cái này địch nhân hỏa lực tổn thương cũng không cao a trần húc v ô v ô miệng có một chút điểm kỳ quái dựa theo cái này pháo tổn thương hắn còn muốn bị h o à n h đại khái gần mười cái mới có thể chết đâu mà lại hắn lại không phải người ngu hắn xe tăng cũng không phải ngừng tại nguyên chỗ chuyên môn cho người khác đánh lại hoặc là nói các loại địch nhân hỏa lực sẽ rất cường đại đột nhiên nghĩ đến cái gì trần húc lại bắt đầu cảnh giắt lên không phải là không có loại khả năng này a liền như là trước đó mòn sờ ân tờ đồng dạng giai đoạn trước quái đặc biệt đơn giản phía sau quái liền bắt đầu chị khổ bà tổ phiệu mặc dù khó khăn lựa chọn đơn giản nhất độ khó khẳng định là địch nhân đều là kẻ ngu một người diệt một cái quân đội cũng không thành vấn đề cái chủng loại kia nhưng hắn lựa chọn là độ khó khăn nhất a không có khả năng chỉ đơn giản như vậy a thận trọng lái xe tăng thận trọng từng bước một chút xíu thúc đẩy xuyên qua một cái bị chiến hỏa hủy diệt tiểu chấn dọc theo con đường này trần húc đều không có đụng phải khó khăn gì địa phương nửa đường mặc dù bị mai phục một chút nhưng cũng đều không tạo được nguy hiểm gì cái này để trần húc cảm giác được rất kỳ quái độ khó cùng trò chơi giới thiệu không Bất quá rất quá chương n h Húc k c h u y này, ệ n bởi vì t r ò chơi tiến vào m ộ t c á i m ớ i điểm kịch bản rồi. ư ơ g 665 khống chế xe tăng dẫn theo phe mình trận doanh binh sĩ không ngừng thúc đẩy nhưng ở thông qua một cái cầu lớn về sau xe tăng lâm vào một cái khốn cảnh sau cơn mưa vũng bùn mặt đất đem xe tăng khốn ngay tại chỗ không thể động đậy mà địch quân tiếp viện không ngừng công kích mà đến nương theo lấy cái cuối cùng phe mình binh sĩ na xuống v â y ở vũng bùn bên trong xe tăng đã bị địch nhân cho bao bọc vây quanh đồng thời điên cuồng khuynh tả đạn đạn đờ ơ ấp n ệ m tại xe tăng trên trang giáp mặt phát ra kim thiết va chạm thanh âm một chút địch quân binh sĩ dùng thường trên lưới lê cùng sẻn công binh dùng sức đấm vào bọc thép mà một chút đạn lạc thì là xuyên qua thông gió lộ khe hở bị xuất vào xe tăng nội bộ liền là những này đạn lạc một lần nữa mang đi bọn hắn trong tiểu đội một tên binh lính bồ câu đưa tin người đ i ê n rồi sao cái này sẽ hại chết chúng ta nương theo lấy xe tăng bên trong cãi lộn h đùa tại trưởng q u a n đường xâm mệnh lệch dưới đem viết có bọn hắn tọa độ bồ câu đưa tin thả ra xe tăng nương theo lấy du dương âm nhạc như là phim ảnh thị giác đồng dạng chấn hút khống chế bồ câu đưa tin bay qua rừng tây chiến hỏ tràn ngập tiểu trấn thành công đem bồ câu đưa tin bay trở về đại bản doanh trần húc có một chút mơ hồ hắn còn không có xem h i ể u bộ phận này kịch bản thả ra bồ câu đưa tin không phải cầu viện sao làm sao lại hại chết bọn hắn rồi bất quá tiếp xuống nhìn thấy bồ câu đưa tin phía trên tọa độ trưởng quan làm ra quyết định thì là để trần húc cả người đều kinh ngạc cao tầng trưởng quan nhìn xem thư tín trên tọa độ không có chút nào do dự báo ra một cái cùng thư tín ă n ảnh kém một cái điểm tọa độ quả quyết để pháo binh tiến hành xác định vị trí oanh tạc ống kính thị giác hoán đổi đến xe tăng bên trong xuyên thấu qua xe tăng thông gió lỗ nhìn thấy bầu trời trên như là điểm đen đồng dạng đạn pháo càng ngày càng tới gần. t i ê n lặng nhắm mắt lại tại ngực vẽ lấy tập tự tới các vị rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi k ề vai chiến đấu các huynh đệ hoặc là chúng ta sống sót hoặc là chúng ta cùng b ẹ t cùng nhau hủy diệt ý tứ tọa độ này không phải cầu viện mà là nói hướng ta nã pháo nhìn xem trong trò chơi kịch bản trần húc cả người đều kinh ngạc nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng nổ màn hình lâm vào hà cám qua ước chừng hai ba giây hỏa diễm tiêu h đốt đ ô n đốt âm thanh v a n g lên trò chơi hình tượng bên trong xe tăng bình yên vô sự đồng thời trải qua hỏa lực oanh tạc chung q a n h trước đó địch nhân binh sĩ đã toàn bộ bỏ mình nhưng mấy cái đợ bọc hắn nhưng ở phức tạp trong rừng cây nương theo lấy sương mù bắt đầu bọn hắn cần thăm dò trước mặt một chút tình huống màu trắng nồng bụi cành lá rậm rạp còn có trên đất bùn đất cùng mọc đầy cỏ dại nhan thạch t r u n g quanh an tĩnh đáng sợ cho nên tiếp xuống ta cần tìm hiểu tình báo nhìn xem trong trò chơi kịch bản nội dung trần húc như có điều suy nghĩ chơi qua cồn óc đủ ý mộ đẹp nổ phạ dợ còn có mẹ tổ ghẹ ở số lít theo phẹn tổ n phẹn hắn đối với loại này cách chơi ngược lại cũng không phải là quá mức lạ lẫm thuận trước mặt đường nhỏ tiến lên rất nhanh trần húc liền phát hiện địch nhân một cái cứ điểm tạm thời số lượng của địch nhân cũng không phải là quá nhiều. đại khái chỉ có bảy tám cái tả hữu không nghĩ nhiều ít chọn tuyển một vị trí về sau trấn húc vang dội thương thứ nhất sau đó nương theo lấy màn hình run run một hồi nguyên bản thải s ắ t trò chơi hình tượng biến thành màu trắng đen cuối cùng chậm rãi lâm vào h t cám trấn húc cả người có một chút n h n g xảy ra chuyện gì trò chơi thể nghiệm cùng trước đó mở xe tăng thời điểm làm sao hoàn toàn khác nhau nhớ lại vừa mới phát sinh hết thảy hắn mới bắn một phát súng đem tối tới gần hắn một địch nhân đánh tới sau đó địch nhân đạn liền quất tới một nháy mắt đem hắn đánh thành tổ o n g võ vẽ thậm chí thối lui đến công sự che chắn đằng sau thi triển hồi máu thời gian đều không có đây chính là chiến tranh độ khó a ta một cái mở xe tăng làm sao có thể cứng rắn nhiều như vậy quân địch binh sĩ đâu đây là rất bình thường rốt cuộc đây chính là chiến tranh a nhìn xem tử vong hình tượng trấn húc vội vàng cấp mình giải thích một chút sau đó tại trực tiếp thời gian m ặ t một đống dấu chấm hỏi mưa đạn tình huống dưới trực tiếp lựa chọn lần nữa cái địa vị cao nhất đưa độ khó tự mình thực tiễn qua cái này độ khó khăn nhất là thật không phải hắn có thể khống chế làm người vẫn là tử tâm tốt 10 phút sau. Thoải sau. Ai u. ta cảm thấy ta một người là có thể đem địch nhân một sư binh lực cho tiêu diệt tối độ khó thấp giới t r ấ n húc phát hiện toàn bộ trò chơi thể nghiệm cảm giác hoàn toàn khác biệt trước đó hắn t h ò đầu ra liền là chết hắn hiện tại tứ không k i ế n sợ chúng thương không cần sợ tìm công sự che chắn hô hấp hai lần hồi hồi máu xe tăng là ạ kê còn không có ta đi bộ g i ế t địch tới hiệu suất cao nghe t r ấ n húc trực tiếp thời gian mưa đạn cũng rối rích nói tự tin điểm đem cảm thấy hai chữ xóa bỏ chấn kinh một cuộc chiến tranh hướng đi vỡ ý mà bởi vì một cái nam nhân mà thay đổi chân tướng sự tình là người chấn kinh l so với trước đó độ khó khăn nhất thể nghiệm trần húc phát hiện quả nhiên vẫn là đơn giản hình thức càng thú vị a nào giống độ khó khăn nhất thời điểm mình vừa mới thò đầu ra người này nói không liền không có cùng giấy làm đồng dạng t u y nói chân thực chiến thực t r ư ờ n g người liền là chấp ị u một thương nhoáng trận, trò chơi này thể nghiệm liền chơi cực thể h n này trần húc đã hoàn toàn quên trước đó ngay từ đầu trò chơi thời điểm hắn nghĩ đến chính là chơi độ khó khăn nhất thể nghiệm chân thật nhất chiến trường không khí tình huống thành công lặn không nhập xong quân địch trận doanh cứ điểm về sau trần húc nhìn xem tiếp xuống kịch bản đến tiếp sau một chút nội dung kịch bản dương thần liền cũng không có dựa theo nguyên bản bạ tổ phụ cửa hải thiết kế đến làm ra để người chơi vai trò xe tăng lái xe e d các loại chui vào quân địch trận doanh lại là dò đường lại là xe tăng hỏng đi trả tiền thừa kiện đây chính là nguyên bản bạ tổ phụ cửa hải cách chơi cùng nội dung trên thực tế cái này một bộ phận cách chơi càng nhiều liền chỉ là vì kéo dài trò chơi quá trình thời gian mà thôi bởi vì vì bản thân mộng cảnh trong trí nhớ bạ tổ phụ cửa hải kịch bản bộ phận liền cũng không phải là chủ yếu nhất hãng công ty cũng không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên cùng tinh lực ở trên đây nếu như nói mở đầu dương thần lựa chọn dựa theo nguyên bản bạ tổ phụ kịch bản xe tăng đột pha chiến có thể đánh mười phần như vậy đến tiếp sau dò đường chui vào cùng lấy linh kiện có thể nói nhiều nhất chỉ có thể coi là sáu điểm muốn kịch bản trên thực tế chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau một đoạn kịch bản phải nhốt thẻ thiết kế lời nói mà trực h tiếp mãn g cột nóc đủ y một đẹp nổ pha dở chiến đấu trên đường phố cửa ải cùng nhanh tiết tấu động tác hệ thống cũng muốn càng có đánh vào thị giác cùng kích thích một chút ba tổ phi ưu tú nhất địa phương ngay tại ở chiến trường tạo nên không chỉ là nhiều người hình thức giống nhau là kịch bản hình thức cho nên kịch bản bên trong người chơi đang dò xét qua một địch nhân doanh địa về sau liền sẽ gặp phải phe mình trận doanh binh sĩ sau đó liên hợp lại cùng nhau tiến hành đột phá mà không phải cùng nguyên bản bạ tổ phực kịch bản bên trong dò xét xong một cái quân địch cứ điểm về sau sau đó đằng sau còn có một cái phức tạp hơn càng lớn cứ điểm mấy cái lấy bọn hắn liên quan tới xe tăng quan kịch bản phía trên dương thần cũng không có cải biến ý nghĩ chỉ bất quá hiện ra phương thức làm ra cả i biến tỷ như liên quan tới lấy linh kiện sửa chữa bẹt kịch bản thì là thay thế thành thiếu khuyết đạn, đạn dược cần cống hiến địch nhân cứ điểm cấp đoạt đến đầy đủ đạn dược tiến hành bộ chiến đột phá cầu viện mà đến tiếp sau liên quan tới quân địch xe tăng thì là thay thế thành phe mình bị bắt giữ xe tăng chỗ rơi đằng sau dài dòng chui vào thức cửa ải thay vào đó thì là càng có thể biểu hiện ra chiến trường không khí chính diện tiến công hành động chương sáu trăm sáu mươi sáu khác biệt trần húc đồng dạng vừa mới vừa đi vào trực tiếp lựa chọn mô thức chiến tranh đồng dạng còn có không ít người lựa chọn cố sự hình thức thì như chuẩn bị kỹ càng tốt vừa cái công dân hắn ngay đầu tiên liền lựa chọn tiến vào nhìn càng giống là trò chơi kịch bản cố sự hình thức sau đó chuẩn bị kỹ càng tốt đạ thông về sau đến viết lên một tiên có lý có cứ trò chơi bình luận mượn bã tổ p h ị đến thổi một đợt sờ ta thu chỉ bất quá mới vừa đi vào trò chơi kia mở đầu một màn liền trực tiếp cho hắn c h ấ n trụ nương theo lấy một cái mở đầu kịch bản an nỉm lao nhân đứng tại một mảnh mộ địa trước đối mặt với vô danh mộ bia túi trào bắt đầu hồi ức loại này nghịch thuật hình thức tại trò chơi phim các loại đề tài bên trong kỳ thật cũng không phải là cực kỳ hiếm thấy chân chính đem giật c h ấ n trụ chính là tiếp xuống trò chơi hình tượng một trận đ ă n g lục chiến trên mặt biển vô số thuyền vận tải đem binh sĩ vận chuyển hướng chiến tuyến bờ biển trên thuyền thời điểm thủy hành trường quân nói cho các binh sĩ đến cùng nên làm như thế nào đến cùng như thế nào mới có thể đủ tốt hơn tại đang lục chiến trước sống sót tùy hành binh sĩ tại ngực vẽ lấy thập tự lại hoặc là hôn lấy mang theo người thập tự giá ngay từ đầu giờ ậ còn không có cảm thấy cái gì nhưng thẳng đến thuyền tới gần bờ biển thời điểm địch nhân súng máy cùng đạn pháo cũng đã bắt đầu tiến công vừa mới mở ra cửa khoang máu tơi ư còn có đạn liền kéo lên màn mở đầu thuyền vận tải tới ố i t gần cửa khoang binh sĩ cơ hồ là không có bất kỳ chống cự gì liền đã ngã xuống địch nhân đạn phong bạo hạ bờ biển trực tiếp bị nhuộn thành huyết sắc phối hợp thêm bạ tổ phịu vật lý hiệu quả còn có cực là chân thực hình tượng xung kích trong nháy mắt đem máy tính trước mặt giờ trân trụ luận hình tượng mang tới đánh vào thị giác trên thực tế trước đây hắn chỗ thử chơi sở ta h u ộ t cũng không so b à tổ phiệu biểu hiện kém nhưng mang mang đến cho hắn một cảm giác là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác một loại đắm chìm cảm giác một loại đại nhập cảm rất nhanh giờ sập liền minh bạch loại này thiếu thốn cảm giác là cái gì đang chơi sở ta h u ộ t thời điểm hắn luôn cảm giác mình chỉ là nhìn một bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi nhưng trước mắt cái này b à tổ phiệu cái này chiến tranh c h ẳ n g diện phối hợp thêm tả thực trò chơi hòa phong mang đến cho hắn một cảm giác liền như là, là chân thật phát sinh qua chiến tranh đồng dạng nhất là trước mắt hắn sử dụng là vơ i thiết bị loại này thân lâm kỷ cảnh cảm thụ trực tiếp đ kêu khóc run lẩy bẩy trốn ở chướng ngại vật đằng sau động cũng không dám động binh sĩ hướng phía phía trước công kích bị một phát pháo đạn bắn ra hỏa diễm trực tiếp điểm đốt binh sĩ cầm mình tay gãy che lấy mình ruột đã chạy ra bụng nổ đoạn mất hai chân chỉ có thể kêu khóc nằm tại trên bờ biển chờ chết binh sĩ cùng vừa mới may mắn mũ giáp của mình cứu mình một mạng nhưng sau đó lại bị một viên đạn lạc xuyên thấu đầu binh sĩ đây chính là chiến tranh đây chính là đăng l ụ c chiến tiếng súng tiếng pháo tiếng gào thét phối hợp với bạ tổ phịu bản thân tả thực hình tượng trực tiếp cho giật cả người r u n động thật lớn đây chính là chiến tranh sao quá tàn khốc uy xuống đất ghé vào công sự che chắn phía sau giật sạt động cũng không dám động vừa mới hắn mới lọt cái đầu trong nháy mắt liền bị một viên đạn đánh trúng vờ giờ hình thức d ư ớ i cái này thật sự là quá chân thực thậm chí đại nhập cảm quá mạnh hắn đều quên đây là một trò chơi mà không phải chân thực chiến trường hướng mặt trước sông v ọ tới t lưới sắt cùng giao thông đậu ở chỗ này chúng ta đều phải chết còn lại sĩ、si、quan lớn tiếng hướng phía binh sĩ phát hiệu mệnh lệnh địch nhân súng máy cùng giã chiến pháo ngay tại đ ố i bọn hắn tiến hành hỏa lực điên quân áp chế n ừ n g lưu tại nơi này một động một chút thì là đang chờ chết người muốn chết sao lưu tại nơi này chỉ có thể chờ đ trò chơi hình tượng bên trong một sĩ quan đem đóng vai binh sĩ giờ sắc kéo lên sau đó hướng phía phía trước phóng đi mà vừa mới đứng dậy giờ sắc còn không kịp phản ứng trong n g á y mắt màn hình liền biến màu đỏ bừng hắn bị súng máy đánh trúng mặc dù hắn lựa chọn là phổ thông trò chơi độ khó nhưng bị cái này súng máy liên tiếp bắn phá vẫn là trực tiếp chết thảm người kéo ta làm gì ta nằm dạp trên mặt đất nằm sấp thật tốt chờ chiến tranh kết thúc liền có thể về nhà rất cả người đều choáng bất quá sau đó hắn phát hiện trò chơi tựa hồ cũng không có kết thúc hắn thị giác biến thành phụ cận một tên khác binh lính bình thường trên thân mà chiến tranh vẫn còn tiếp tục dẫn theo bản năng nhìn về phía trước đó hắn chỗ tử vong địa phương chỉ thấy trên mặt đất còn nằm lúc trước hắn đóng vai tên lính kia thi thể tử vong về sau cũng không phải là trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu mà là trực tiếp lấy một cái khác tiểu binh thị giác tiếp tục tiến hành trò chơi đi theo bên cạnh binh sĩ trên đường đi đỉnh lấy địch nhân hỏa lực vọt tới thành lũy trước sân đất về sau tại hệ thống chỉ dẫn hạ lợi dụng ngư lôi đem trước mặt lưới sắt cùng thành lũy thành công công chiếm xong đánh lén đánh hạ thành lũy phía sau giao thông chiến thì là mang đến trực tiếp cảm giác sảng khoái cảm giác thẳng đến cửa hải cuối cùng thành công hoàn thành đang lục chiến nhiệm、vụ. ở chỗ này giật một mặt cảm khái bạ tổ phiệu đối với chiến tranh tràn g diện rất thật tạo nên mặt khác lại lại cảm thấy đến cực kỳ thoải mái rốt cuộc đây là một trò chơi bất quá tiếp xuống trò chơi kịch bản thì là để the giác quan phát sinh một chút biến hóa là một trò chơi dám thưởng người mà nói hắn chơi qua trò chơi có thể nói rất nhiều cũng tương tự lợi bình qua rất nhiều trò chơi c ũ n g có nhất định danh khí có thể có công ty nguyện ý dùng tiền mở rộng hoặc là công kích đối thủ cạnh tranh này chủ yếu bắt nguồn từ thật sự là hắn có mình đặc biệt kiến giải đồng thời cũng có thể đọc hiểu một chút trò chơi đồ vật bên trong trong trò chơi tại kết thúc đang lục chiến về sau các người chơi liền hiểu mình vai trò nhân vật thân phận l ở thượng úy mà vừa mới kết thúc đăng lục chiến l ở thượng úy không kịp thở một ngụm hắn liền từ t r ư ở n g quan nơi đó nhận được một cái tối nhiệm vụ mới tổ kiến một đoàn đội cũng tiến đến cái nào đó tiểu chân đóng giữ nhưng trên con đường này bọn hắn còn muốn chấp hành mặt khác một hạng khẩn cấp nhiệm vụ tiến vào nội lục tìm tới cũng một gọi là gia đần lính rủ sau đó bảo hộ an toàn của hắn bởi vì tên này gọi là gia đần binh sĩ trong chiến tranh hắn ba cái huynh đệ đã hy sinh mà hắn là trong gia đình cái cuối cùng nhĩ tử cái này một bộ phận nội dung ở trong đêm cũng không có bị cường điệu giới thiệu bao quát kịch bản qua trong tràng càng nhiều hơn chính là đối với chiến cuộc giới thiệu còn có mở thượng úy bọn hắn trước đi cái chấn nhỏ kia bên trong đến cùng hẳn là đi dạng gì lộ tuyến có khó khăn gì cùng câm xuống cái chấn nhỏ kia đối với tiền tuyến chiến cuộc có ảnh hưởng gì có thể nói đây là tiêu chuẩn thức trò chơi nhiệm vụ như là monster hận tơ bên trong cái khác thợ săn đồng dạng công việc bẩn thỉu mẹ nhọc toàn là nhân vật chính đoàn đến làm những người khác liền chỉ biết hô sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu rốt cuộc đối với một trò chơi mà nói đây là nhất định phải làm ra lấy hay bỏ một trò chơi ngươi nở tờ cờ phi thường ngữ bức cái gì bột đều không thể chịu được hắn một quyền ngay từ đầu người chơi cảm giác được cực kỳ thoải mái nhưng nếu là một mực dạng này tia người chơi liền sẽ cảm giác được nhàm chán cái gì đ ị c h nhân đều bị mình nở tờ cờ đồng đội một quyền làm chết rồi vậy mình chơi trò chơi này làm gì đâu thuần túy vì nhìn kịch bản vậy còn không như đi video trang web ngây thông quan đâu bà tổ phiệu bên trong nhiệm vụ này tại đại đa số người chơi nhìn liền làm một cái bình thường nội dung chính tuyến kiếp nổ nhưng là một trò chơi dám thưởng người mà nói rất cực kỳ nhạy cảm đã nhận ra ở trong đó một bộ phận khác kịch bản cứ v vấp một cái tên là giờ đại binh cũng không phải là bởi vì trong trò chơi tên kia gọi d i ờ n đại binh dòng họ chỉ cùng hắn kém một chữ mà là hắn giống như cảm thấy tinh vân trò chơi trò chơi này bên trong lẩn tàng một chút nội dung tại đại đa số người chơi nhìn cái này cứu vớt d i ờ n nhiệm vụ hẳn là chỉ là một cái thuộc về nhiệm vụ chi nhánh thêm đầu hoặc là hoàn thành một cái trò chơi thành tựu thêm đầu mà thôi nhưng căn cứ rất nhiều năm trò chơi kinh nghiệm còn có đối với các loại trò chơi kịch bản đào sâu kinh nghiệm hắn nhạy cảm đã nhận ra cái này kịch bản không tầm thường nhất là ở phía sau kịch bản bên trong càng làm cho hắn hoàn toàn khẳng định hắn phỏng đoán tiến đến công hãm chi viện tiểu trấn chỉ là một cái h một nhất là kịch bản hình thức cái kia mở đầu xe tăng quả thực là thoải mái đến bạo tạc phía sau cái k i a đi phi cơ kịch bản cảm giác cũng đặc biệt tốt c h ơ i a cảm giác địa đồ thật thật lớn sơ ta h u ộ t cũng không kèm à kịch bản đặc biệt rung động nhất là văn minh ở tình cầu khác xâm lấn địa cầu thời điểm thế giới các quốc gia tên lửa xuyên lục địa cùng nhau phát sạn quả thực là quá đốt trước đó nhìn thấy chấn động nhất tràn g cảnh hình tượng vẫn là cổ nóc đ ủ i mộ đẹp nổ phạ rờ bên trong vụ nổ hạt nhân đâu kịch bản phía trên cảm giác cũng đặc biệt đặc sắc a hiện tại ta đầy trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ mang theo địa cầu quân đội đánh đến người ngoài hành tinh hang ổ đi chỉ có thể nói không hổ là phương bắc phong bạo sơ ta h u ộ t làm thật sự là quá tốt lại nói liền không có chơi bạ tổ phụ kịch bản hình thức sao mở đầu cái kia đang lục chiến đồng dạng siêu cấp rung động mặc dù không phải sở ta thuật loại kia đặc hiệu kéo căng cảm giác nhưng đánh vào thị giác một chút xíu đều không y ế u a ta cũng chơi cảm giác quá tàn khốc trên mạng phổ thông game thủ giải trí nhóm n h a u n h a u nhiệt nghị lấy liên quan tới sở ta thuật cùng bạ tổ phụ trò chơi biểu hiện còn có nội dung trò chơi về phần tại sao là game thủ giải trí chân chính là gan đế ai có dành nước bờ ba nước diễn đàn cùng trò chơi cộng đồng a video trang web còn có trực tiếp trên bình đ i một chút còn không có mua sắm hoặc là mua không chơi các người chơi đồng dạng là bị cái này hay trò chơi tr nếu không nói trò chơi kịch bản cùng nội dung thể nghiệm tình hồ g i ớ i dương thần cũng không thể không nói bà tổ phụ cùng sở ta ruột cái này hai khoản fts cho chơi đang vẽ mặt tiêu chuẩn trên tuyệt đối đại biểu một đoạn này thời kỳ trò chơi hình tượng đ ỉ n h phong biểu hiện vô luận là bà tổ phụ vẫn là sở ta ruột tại trên tấm hình có thể nói đều là không thể bắt bẻ cái chủng loại kia bà tổ phụ hình tượng là thuần túy thiên hướng về tả thực phong cách đạn xạ kích tại vách tường bùn đất đạn pháo hoanh tại kiến trúc cùng thổ địa bên trên những này mang đến vật lý phản hồi hiệu quả để người chơi cảm giác dị thường rất thật mặt khác sở ta ruột hình tượng biểu hiện hiệu quả cũng không thể so với bà tổ phạt kém có thể nói mỗi người mỗi vẻ mà trò chơi trước mắt miệng trên tấm địa hai trò chơi trên cơ bản cũng đều là cân sức n ă n g tải s ơ ta h u ộ t cho điểm không thấp tuy nói c ố sự liền là thuần túy h o l l y w o o d thức cơ cấu nhưng không thể không nói đại bộ phận người chơi hay là vô cùng dính chiêu này lại thêm bản thân trò chơi hình tượng còn có phương b ắ t phong bạo đối fts kinh nghiệm làm cho cả trò chơi chơi giảm trực sàng không được b à tổ phịu đồng dạng ở người chơi danh tiếng bên trong lớn thụ khen ngợi chẳng qua trước mắt đại đa số chủ đề vẫn là cực hạn tại ba tổ p h ị mảnh vỡ kịch bản bên trong đối với hai trò chơi tại trên thị trường biểu hiện vô luận là tinh vân trò chơi cùng nẹp xỉ l ò n bên này đều là một mực có chú ý phương bắc phong bạo hạng mục trong p h n g mặt đẹp nhìn xem mới nhất thống kê ra số liệu không khỏi ngáp một cái dùng tay vớt vớt ánh mắt của mình từ trò chơi thượng tuyến đến bây giờ hắn đã có mười bảy giờ không có chợp mắt qua ngoại trừ nhằm vào sở ta h ư t một chút vật danh còn có nhìn sẽ sẽ không xuất hiện trò chơi thượng tuyến kết quả bị phát hiện ác tính bở u g tình huống mặt khác liền là chú ý đối thủ cạnh tranh bạ tổ phiệu phẩm chất vượt quá đẹp ngoài ý liệu bạ tổ p h i phẩm chất hắn thấy thật cực kỳ mạnh cứ việc không muốn thừa nhận nhưng đẹp cũng đối với chiến tranh t r à n g diện tạo nên quả thực là không có thể bắt b ẻ nhất là c ố sự hình thức đ a n g l ụ c chiến càng đem chiến tranh tàn khốc cho hoàn toàn bày ra quan ở trong đó c ố sự hình thức bởi vì là thời gian nguyên nhân hắn cũng không có chơi tiếp tục bất quá ngược lại là một cái khác chiến trường hình thức hắn thể nghiệm mấy giờ khác biệt chiến trường khác biệt tiểu cố sự mà lại điều này cũng làm cho hắn càng chắc chắn tinh vân trò chơi lộ tuyến đối phương đích thật là muốn tại chiến tranh bộ phận luyện tập tỷ như phản chiến tư tưởng nói không chừng đến tiếp sau tinh vân trò chơi liền muốn ở trên đây tuyên truyền phát lực tỷ như mở đầu cái kia xe tăng quan từ học viện quân sự tốt nghiệp xe tăng người điều khiển ép、e、đồ từ một cái học sinh trèo lên trên chiến trường biến thành hai tay dính đầy máu tươi hợp cách binh sĩ còn có cùng xe tăng cùng chết sống đường s â m g trường quan phía sau dân cờ bạc phi công dùng mạng của mình đi đổi càng tuổi trẻ binh sĩ đảm nhiệm lính liên lạc quốc châu lão nhân trên chiến trường khác biệt trận doanh địch nhân để xuống xuống tinh vân trò chơi không có lựa chọn lấy giải phiến cố sự đến tạo nên mà là dùng từng cái chia cắt thức mảnh vỡ cố sự đến kiến tạo chiến tranh không khí mà lại chất lượng còn đều có thể bất quá cực kỳ đáng tiếc lần này là sở ta l u t muốn càng hơn một bậc nghĩ đến sớm làm đủ công tác chuẩn bị đẹp mệt mọi trên mặt nợ một nụ cười v ề phần cái kia hắn chỉ thể nghiệm một chút mở đầu đăng lục chiến kịch bản hình thức thì là không có bị hắn quá phóng tới trong lòng hoàn toàn chính xác mở đầu đăng lục chiến mười phần rung động nhưng thì tính sao đâu tinh vân trò chơi vì sao lại làm mảnh vỡ hóa tiểu cố sự kịch bản không chính là bởi vì thời gian duyên cớ không có đầy đủ tự tin rằng tốt một cái trường thiên cố sự sao cái kia kịch bản hình thức theo đẹp hẳn là chỉ có thể coi là bạ tổ phi một cái thêm đầu rốt cuộc bản thân tiểu cố sự chất lượng liền đã phi thường cao chẳng lẽ loại tình huống này tinh vân trò chơi còn có thể đem cố sự kịch bản làm tốt? không thể nào a nhìn xem trên mạng người chơi n h i ệ t nghị lấy sở ta t u ậ t cùng bà tổ p h i hai trò chơi bình luận đẹp dã rời trên mặt tươi cười sau đó khe khẽ lắc đầu không thể không thừa nhận bà tổ phải thật sự là một cái khả kính đối thủ a đáng tiếc đến đây chấm dứt đã dựa vào trò chơi phân không ra thắng bại vậy liền dựa vào bàn bên ngoài tuyên truyền đến phân ra thắng bại đi đem trong văn phòng nhóm lập trình viên yêu nhất giường xếp chi lên đẹp cũng lười về nhà liền định nằm tại trên phản chấp nhận một chút hắn thật sự là có một chút buồn ngủ tình lại thời điểm đại khái sở ta t u ậ t liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đi nằm ở trên giường đẹp trong đầu nhớ lại đến tiếp sau tuyên truyền tuyển đoạn các tạp chí lớn trò chơi bình giám viên mềm văn đề cử nổi danh đạo diễn xem trọng sở tavot hollywood c ự đầu muốn mua sắm sở tavot truyền hình điện ảnh cải biên quyền tin tức mặt lộ vẻ mỉm cười đẹp chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình còn lại liền chờ mình sau khi tỉnh lại cùng đoàn đội cùng một chỗ hưởng thụ cái này kiếm không dễ thắng lợi vui sướng đi chương 668 m à tại đẹp nhắm mắt lại bắt đầu lúc ngủ toàn cầu phạm vi bên trong còn có vô số người chơi chính đắm chìm trong bạ tổ p h í thế giới cùng trong chuyện xưa rất chính là một cái trong số đó từ thượng cấp nơi đó xác nhận nhiệm vụ. tính đến hắn vai tròm lờ thượng úy cùng một tân binh đ ả n tử một đoàn người bước lên chấp hành nhiệm vụ con đường cùng tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng bà tổ phiếu bên trong một chút kịch bản trên cơ bản cũng là thông qua đi đường hoặc là cũng không kịch liệt khẩn trương giao chiến thông qua đồng đội đối thoại đến tiến hành biểu hiện ra dọc theo đường một đoàn người bắt đầu thảo luận bọn hắn nhiệm vụ lần này liên quan tới tiến về chi viện chiếm cứ tiểu chấn cái này một cái nhiệm vụ bọn hắn cũng không có quá nhiều nghi vấn chân chính để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là vì cái gì tại thi hành cái này một hạng nhiệm vụ thời điểm bọn hắn còn cần đi cứu một cái gọi rờn ra hỏa hơn nữa còn chỉ có thể là bảo hộ h cũng bởi vì hắn ba cái huynh đệ chết tại trong chiến tranh mẹ của hắn đang ở nhà chờ lấy tin tức của hắn ai mệnh không làm mẫu thân sinh ra đâu tại dạng này trong lúc nói chuyện với nhau thuận trong trò chơi địa đồ thúc đẩy rất nhanh giờ bọn hắn gặp một đám quân đội bạn bất quá từ đối phương không chung bọn hắn cũng không có đạt được m u ố n tin tức mặc dù đất liền trên cơ bản đã bị bọn hắn liên quân khống chế nhưng vẫn còn có đại lượng quân địch phân bố thành vô số đội du kích tiến hành kịch liệt phản kháng mà phía trước quân địch đã tu kiến lên lâm thời cứ điểm bọn hắn cần phải làm là trợ giút quân đội bạn đánh hạ địch nhân cứ điểm không chỉ là bởi vì bọn hắn ngăn cản con đường đi tới, càng l à bởi vì là mục đích cuối cùng của bọn họ là vì muốn thắng hạ cuộc chiến tranh này dạng này mới có thể kết thúc trận chiến tranh này mà trong lúc này bọn hắn phát hiện một nhà trốn bình dân đồng thời trong đó còn có một cái tiểu nữ h à i tại hộ đưa bọn hắn rời đi thời điểm giật bọn hắn một đồng đội trúng đạn ngã xuống đất mà địch nhân tay bắn tỉa cũng không có lập tức giết chết hắn mà là lựa chọn tiến hành câu cá g i ậ t cầm lấy súng trong tay muốn ngay đầu tiên tìm tới vị trí của địch nhân nhưng nhưng căn bản nhìn không thấy bất luận kể nào thẳng đến nằm dưới đất đồng đội xuất ra trong sách di thư tử vong về sau địch nhân mới đưa đầu của mình cho l ậ ra nếu như nói trước đó đăng lục chiến là tối chiến tranh tàn khốc trắng cảnh k i ê m một màn này kịch bản thì là để giật sắt càng thêm trực quan thấy được chiến tranh tàn khốc thành công phối hợp quân đội bạn đem địch nhân cứ điểm công chiếm xong đến về sau qua loa mai táng đồng đội về sau trên đường đi đám người tiếp tục bắt đầu đ à m luận nhưng lần này sự hăng hái của bọn họ đều không phải quá cao như là trước đó đồng đội di thư ngoại trừ tân binh đạn tử ách bản bên ngoài bao q u o n l trong đội ngũ lính quân ý h o a tất cả mọi người đã viết xong một phong mang theo vờ giờ thiết bị nằm trên g ế giật vẫn như cũ đang tiến hành bạ tổ phỉ kịch bản thúc đẩy không có lựa chọn quá mức cao độ khó liền là bình thường nhất độ khó. thuộc về loại kia chính diện c h ị u địch nhân một con thoi còn có thể tìm công sự che chắn tránh né cái chủng loại kia nhưng giờ tất cả người cũng không có như là người chơi bình thường đồng dạng hoặc là trước đó hắn vừa mới lên tay bạ tổ phiệu đồng dạng vì đó bên trong rất thật chiến trường cảm giác được hưng phấn phản mà bây giờ hắn còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc ngay tại vừa rồi hắn điều khiển lờ cùng còn lại đồng đội đi tới mục tiêu tiểu chấn đồng thời cũng đã thành công tìm được tên kia gọi là g i ầ n binh sĩ đối phương đã sớm đi vào tiểu chấn bắt đầu bố trí phòng ngự chống cự quân địch mà trước lúc này bọn hắn lại tổn thất một đồng đội chết trước đó vẫn đang kêu lấy mụ mụ mang ta về nhà lính quân ý họa tại về sau tân binh ách bản bởi vì đồng tình tù binh mà thả đi những tù binh kia ngờ cũng lựa chọn thả đi những tù binh kia mà như vậy một bộ phận tình tiết để người chơi càng biết rõ ấm l ờ thân phận còn có trong đó một chút tẩn dấu c ố sự kịch bản đối thoại chiến trường cửa hải thiết kế vẫn là vô cùng nóng nảy kích thích phối hợp với cực giai hình tượng hiệu quả còn có vật lý phản hồi một chút xíu không kém cỏi trước đó đang lục chiến có thể nói mỗi người mỗi vẻ nhưng giờ cả người hắn tâm tư lại cũng không ở trong đêm hắn hiện tại càng muốn biết tiếp xuống kịch bản. nương theo lấy địch nhân liên tục không ngừng tiến công phe mình chi viện từ đầu đến cuối không có đi vào ở vào trong tháp lâu tay bắn tỉa không ngừng đánh lén lấy địch nhân trợ giúp đồng đội làm dịu áp lực nhưng theo địch nhân bọc thép xe t ă n g đến ở vào tháp lâu hắn thì là trở thành một cái biếng ngắm từ súng ngắm trong ống ngắm nhìn xem xe tăng đạn pháo hướng phía mình đánh tới hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là chạy trốn mà là hướng phía bên cạnh chiến hữu quát nằm xuống là một vừa mới tham quân tân binh đạn tử con đạn dược xuyên qua trên chiến trường nhưng theo phe mình đồng đội hy sinh sợ hai tử vong triệt để để hắn mềm đ ú n chân đồng đội đạn dược đã đá hắn có quắp tại nơi hẻo lánh run l ờ y bậy làm địch nhân đã công vào giữa phòng giết chết hắn đồng đội thời điểm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng đội bị giết mà đứng tại đầu bậc thang ôm đầu cầu xin tha thứ thậm chí làm địch nhân đã tiến công đến bên cạnh hắn hắn vẫn chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhìn xem lúc trước cái kia hắn bởi vì đồng tình thả đi tù binh dùng thương chúng đ ị c h lờ mà đã từng làm lao xưng ơ lờ bây giờ thiết huyết quân nhân lờ tại cuối cùng bị đã từng hắn thả đi qua cái kia tù binh đánh trúng về sau thẳng đến một khắc cuối cùng cũng không hề từ bỏ hy vọng mà là lựa chọn dùng súng trong tay đối xe tăng khai hỏa thẳng đến viện qu giật hít một hơi thật sâu thao xuống trên đầu mình và g i a thiết bị so với phổ thông người chơi ngay từ đầu liền ôm nghiên cứu bạ tổ phụ kịch bản giật ở trong game cảm nhận được càng nhiều nội dung thân tình mở màn đ ă n g lục chiến lúc bị tạc đoạn hai chân nổ phá bụng binh sĩ kêu khóc mụ mụ lính quân y họa trước khi chết hô h ả o mụ mụ tại nhiệm vụ chủ yếu bên ngoài bọn hắn còn có một cái hộ tống d ầ n về nhà nhiệm vụ đồng dạng là bởi vì trong nhà hắn có một cái đã chết ba con trai mụ mụ hữu nghị tay bắn tỉa nhìn xem xe tăng đạn pháo đánh tới lúc sau cùng một câu là hô đồng đội nằm xuống cho dù ách bản bởi vì sợ hãi đồng thời bởi vậy hy sinh nhân tính cùng trưởng thành lờ phóng ra tên kia tù binh cuối cùng lại giết chết hắn ách bản từ vừa mới bắt đầu chủ trương phóng thích tù binh đến cuối cùng tự tay nổ súng giết chết tên kia đã từng hắn buông tha tù binh liền như là đã từng lờ đồng dạng từ một cái giáo sư biến thành thiết huyết quân nhân ngồi trước máy vi tính giật tự hỏi trong trò chơi kịch bản càng nghĩ hắn càng cảm thấy tinh vân trò chơi muốn biểu đạt đồ vật càng nhiều làm chiến tranh cùng những vật này đan vào một chỗ thời điểm ở trong đó ý vị quả thực là quá sâu sắc nhân tính hòa bình chiến tranh quá nhiều nội dung nếu g cùng ư ơ i i bà tổ、so so、tư p h như g tốt, nói h định h t tại ư tưởng, c không có chơi qua bạ tổ phiệu trước đó giật cảm giác sở ta vượt có rất nhiều điểm có thể nói nhưng bây giờ hắn cảm giác cái này hoàn toàn không có cách nào a sở ta vượt ưu tú sao theo giật đầy đủ ưu tú mà kịch bản cũng là rất không tệ nhưng mấu chốt là nhìn với ai so a chân ù n thật nhất chiến tranh đề tài trò chơi sở ta h u ộ t luận đối với chiến tranh nghĩ lại nhìn xem văn kiện trên tiêu đề dẫn đem sở ta ruột cắt đi đổi thành bạ tổ phiêu chương sáu trăm sáu mươi chín liên quan tới bạ tổ phiêu bên trong cố sự hình thức lúc dài t í ngoài h khái đến cửa ái tiến độ đại tiến、so、cửa ái tại i ờ tà hưu, s với nhớ phim phiến thi triển ái chơi thể nghiệm mộng một bộ cảnh trong bản, phận truyền bản, hình thức bên trong. n g kịch thức kịch cửa thức thể trí đặt trò o lấy ở ra bởi vì làm chủ yếu là trò chơi vật dẫn cho nên vẫn là lấy cửa hải thúc đẩy làm chủ chẳng qua nếu như người chơi chơi chính là đơn giản hình thức mà lại không hề giống muốn thăm dò rơi tất cả địa phương chỉ án chiếu chủ tuyến lộ trình đến tiến hành lời nói thời gian còn có thể càng ngắn một chút giật tại thông quan cái này một bộ phận kịch bản về sau lại lần nữa tại máy tính trên bình đài một lần nữa chơi một lần cũng không tính g i i rằng g i ặ trò chơi kịch bản Thậm chí ở trong h chí ậ m ở t game trò h h ờ i gian k o ả chơi cái là h tuần t mà h kia bách phát bách chúng tay bắn địa mỗi một lần trước khi nổ súng hôn một cái trước ngực thập tự ra tiến hành câu nguyện vì cứu một cái hào không quen biết tiểu nữ hại mà bỏ mình bị quân địch câu cá binh sĩ nhưng có trốn t ở l về sau hắn đột nhiên có một chút hiểu rõ mặt đối tử vong sợ hãi hắn đồng dạn chỉ là một người bình thường vừa mới nhập ngũ một người thông dịch quan một cái tân binh đặc tử liền như là đã từng lợi là lao sư t h ầ m giái trưởng thành biến thành hiện tại quân nhân hắn sợ hãi mình ở quê hương thê tử cùng bằng hưu không có cách nào nhận ra hắn cho nên cho dù là tại chiến trường hắn vẫn bảo lưu lấy một tia d a n h giới cuối cùng cho nên lựa chọn phóng thích quân địch tù binh mà ách vốn cũng là tại kinh lịch lấy như làm lờ đồng dạng trưởng thành cùng sờ ta thuột bên trong nhân vật c h í n h cứ u vớt địa cầu khác biệt bà t ổ phiếu bên trong căn bản cũng không có cái gọi là anh hùng lại hoặc là nói mỗi người đều là anh hùng mặc kệ là quân địch vẫn là phe mình mặc kệ là mảnh vỡ kịch bản bên trong edo lại hoặc là c ố sự hình thức bên trong lờ dài t ầ n bọn hắn đều không thể cải biên chiến tranh năng lực trận chiến tranh này không lại bởi vì một người mà cải biên bọn hắn chỉ là trong cuộc chiến tranh này vô số chết đi binh sĩ trên mạng nương theo lấy càng ngày càng nhiều người chơi thể nghiệm qua bạ tổ p h i u về sau không ít người chơi bị trong đó chân thực chiến trường tạo nên mà đả động cảm giác được hưng phấn cũng tương tự có thật nhiều như là giật sức dạng này người bởi vì thấy rõ trong trò chơi kịch bản mà cảm động cứ việc dương thần cùng tinh vân trò chơi đem nguyên vốn thuộc về phim cố sự đem đến trong trò chơi nhưng đối với đại đa số đắm chìm vào người chơi mà nói bọn hắn thể nghiệm đến đồ vật không có chút nào giảm bớt nhất là mình vai trò nhân vật ở trong game tiến hành hỗ động loại này thân lâm kỷ cảnh cảm giác tuyệt đối sẽ không so phim mang tới đắm chìm cảm giác phải kém thậm chí có thể nói còn muốn càng thêm m á n li cứ việc không có bị chính thức tán đồng nhưng rất nhiều người xưng hô trò chơi là thứ chín nghệ thuật có thể nói là hoàn toàn có nguyên nhân cố sự không khí tạo nên âm nhạc quá trình một trò chơi nếu như có thể đem những này làm được tốt nhất vì cái gì không thể như là phim ảnh đồng dạng được xưng là nghệ thuật đối với phổ thông người chơi mà nói tại cứu vớt xong đại binh d ầ n về sau một đoạn này lưu trình liền đã kết thúc hoặc là nói là tạm thời kết thúc bất quá đối với giật mà nói hắn còn có thuộc về hắn một ít công việc tỉ như thừa dịp hiện tại bạ tổ phịu nhiệt độ cao nhất thời điểm đem bình sáng tác bình luận phát ra ngoài về phần trước đó sở ta c u ộ sống tranh qua một bên đi đi hắn cũng không muốn vì vừa một cái nát tiền trực tiếp đem mình công tín lực làm hỏng rốt cuộc hắn cũng không phải những cái kia có thể tứ không kiên sợ vừa nát tiền đại vây nhóm vừa cái nát tiền cũng không quan trọng bị phan hâm mộ phun ra cùng lắm thì liền trực tiếp xin lỗi sau đó qua hợp đồng kỳ sau xóa vừa cơm văn t r ư ơ n g biểu thị mình chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh về sau sẽ tiếp tục mang đến càng nhiều h ả o văn t r ư ơ n g phản hồi mọi người thuận tiện tại mua một điểm phan hâm mộ qua cái một đoạn thời gian mấy cái phong ba quá khứ mọi người cười một cái coi như việc này cũng không phát sinh sau đó nên vừa còn phải vừa bất quá so với d i ậ t x ấ n loại này thuộc về từ truyền thông thức độc lập trò chơi giảm thường người các đại du hy truyền thông tốc độ coi như nhanh hơn nhiều trên mạng các đại du hy truyền thông bình chắc như là đã hẹn đồng dạng diễn phun thức xuất hiện đầu tiên là trong nước lấy du hy tinh không cầm đầu một đám truyền thông bình chắc cấp gia dị thường cao điểm số sau đó hải ngoại trừ đa phương tiện cũng nhao nhao xuất hiện thậm chí có một ít cùng nghệ g ệ m cùng tinh v â n trò chơi quan hệ một mực mật thiết truyền thông hào không keo kiệt đem nghệ thuật danh hiệu cho bà tổ phiều đeo đi lên nếu như nói trong nước du hy tinh không chính phủ đánh giá còn để một chút người chơi cảm giác được không đủ để tin phục lời nói kia thuộc về người chơi chúng bình thuận một sắc điểm cao thì là nói do hết thảy bao quát hải ngoại quyền uy truyền thông game giống nhau là cấp gia dị thường cao điểm số nhất là đối với bạ tổ phiếu lợi bình càng làm cho tất cả người chơi kinh ngạc không được bạ tổ phiếu không hề nghi ngờ là một cái cực gia chiến tranh để tài trò chơi nhất là đối với chiến tranh hình tượng biểu hiện càng là ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n chân thực vật lý phản hồi hiệu quả cực giai x n g ống xúc cảm nhất là nhiều người hình thức đều có đặc sắc binh chủng phối hợp còn có phong phú tái cụ đều đầy đủ để người chơi thể nghiệm được chiến tranh nguyên tố cách chơi nhưng chân chính quyết định chúng ta cho mát điểm địa phương lại cũng không chỉ là những này mà là hắn một cái nhìn như cùng chủ tuyến không quan hệ kịch bản cố sự hình thức nếu như nói nhiều người hình thức chiến tranh c h ẳ n g diện đã để các người chơi kinh ngạc không được kia tại cố sự hình thức bên trong mở đầu kia đang lục chiến một màn tuyệt đối là thế kỷ này trong trò chơi để cho nhất người rung động tràng cảnh một trong chiến tranh kịch liệt cùng tắc cốc bao la hùng vi hùng vi tràng diện đều tại kia máu chạy thành sông huyết nhục văng tung t ó đang lục chiến nhìn một cái không sót gì có thể nói là nhìn thấy mà giật mình nhưng ngoại trừ cái này rất có đánh vào thị giác chiến trường biểu hiện nó mang đến càng nhiều hơn chính là đối với chiến tranh tàn khốc nghĩ lại còn có đối với binh lính bình thường nội tâm nhân tính đỏ móc liên quan tới chiến tranh liên quan tới trách nhiệm liên quan tới dũng khí liên quan tới sinh tử liên quan tới trưởng thành liên quan tới thiện lương liên quan tới binh sĩ người đối diện cùng mẫu thân tưởng niệm chúng ta sẽ bị trong đó chiến hữu tình nghĩa cảm động đến rơi nước mắt sẽ đối với tàn khốc mẫn diệt nhân tính chiến tranh sinh ra sợ hai thật sâu sẽ ở nhân tính màu xám khu vực nhìn thấy cái bóng của mình không có người sinh ra liền là giết người mà không mang theo tội ác cảm không có người sinh ra liền là không sợ có can đảm hy sinh Không chương ó người n i s ra liền là vô tình n vô bạo g c Chiến tranh tàn khốc chỗ ở chỗ tham chiến tranh tham phần lớn người bị ép trở thành h người giết người tàn lớn trở Trò Ở máy ép bị i b ê n o à i tại chúng chấn động ta bị s a u khi h Duy n ấ t có thể l à m cũng chỉ có cầu nguyện hòa b ì n h thế giới c h ư ơ n g 670 đối với đại đa số người chơi mà nói kỳ thật tại vừa mới chơi bạ tổ phiệu thời điểm mặc dù có rất nhiều cảm xúc nhưng kỳ thật còn có rất nhiều không có hiểu rõ địa phương nhưng nương theo lấy nhiều loại truyền thông bình luận còn có chuyên môn nội dung phân tích trên mạng có quan hệ với bạ tổ p h i u đánh giá cùng phân tích có thể nói là càng ngày càng nhiều chính là bởi vì những n à y phân tích cùng đánh giá một chút nguyên bản chơi bạ tổ phụ kịch bản hình thức có cảm xúc nhưng còn không có cảm giác bao nhiêu như bức người chơi sau khi xem kết hợp lấy mình trong trò chơi thể nghiệm lập tức cảm giác trên liền không đồng dạng nguyên trước khi đến không chú ý tới chi tiết còn có nguyên nhân này nguyên lai、like、kịch bản chân chính nội hạch thần tàng chính là sâu như vậy a nguyên lai、like、giấu ở cố sự dưới là muốn biểu đạt như vậy cao đại thượng đồ vật rất nhiều trước đó chơi bạ tổ phụ hoàn toàn không có cảm nhận được nhiều như vậy nội hạch người chơi đang nhìn trên mạng đánh giá về sau lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ đồng thời như có điều suy nghĩ đương nhiên trong đó cũng không ít kỳ thật căn bản không hiểu rõ chuyện ra sao thậm chí trò chơi cũng còn không đánh thông quan liền đã tại vòng bằng hữu còn có từng cái cộng đồng diễn đàn biểu thị đã triệt để bị kịch bản rung động đến chiến tranh nguyên đế như n vậy t ă n gốc tinh vân trò chơi nguyên lai là muốn biểu đạt dạng này tư tưởng người chơi liền như là chuyện cổ tích bên trong hoàng đế bộ đồ mới làm tất cả mọi người nói một vật là đúng thời điểm ngươi cảm giác không đối với ngươi cũng sẽ không nói ra ngược lại là sẽ cảm thấy có thể là chính mình vấn đề húng chi từ dương thần đem động cảnh trong trí nhớ cứu vất đại binh ra ẩn cố sự đưa đến trong trò chơi bạ tổ p h ỉ bản thân nó cũng không phải là hoàng đế bộ đồ mới. ngược lại là một kiện dị thường y phục hoa lệ bản thân nó cố sự liền là giảng những nội dung này bản thân nó cố sự chính là như vậy xuất sắc các loại làm cho người sợ hãi than đánh giá cùng vô số người chơi tán thưởng đều đã chứng minh bạ tổ p h ụ tuyệt đối là một cái thân tác tất cả chơi qua các người chơi đều là đối với cái này khen không giúp miệng mà các lộ truyền thông cũng không có nhất định phải chơi cái gì đặc lập độc hành từ trong trò chơi chọn m a bệnh thật muốn chọn lời nói khẳng định vẫn là có thể lựa đi ra nhưng làm như vậy hậu quả có thể nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt chỉ có thể làm cho mình công tín lực giảm xuống đồng thời từ xuất gia đầu tiên lượng tiêu thụ nhìn cũng có thực lực cùng bạ tổ phiêu đánh một trận sở ta h u ộ t giờ này khắc này liền lộ ra có chút thẳng rồi thật nếu nói trên thực tế sở ta h u ộ t phẩm chất cũng phi thường không tầm thường hình tượng hiệu quả cùng trò chơi thể nghiệm không cần nói cùng bạ tổ phụ kỳ thật hoàn toàn có thể một trận chiến nhưng phóng tới kịch bản phía trên tới cảm giác kia liền hoàn toàn khác biệt sở ta h u ộ t kịch bản nếu như là bình thường nhìn không tính là kinh điển nhưng cũng coi như là sắc nhất là phối hợp trò chơi bản thân cực g i i phẩm chất nhưng cùng bạ tổ phiêu đụ vào liền cảm giác thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi nếu như nói người chơi liền là cảm khái bạ tổ phi trò chơi kia công ty nhất là h ệ g ệ m còn có hẹp xì lọn cái này một khối liền là hoàn toàn cảm thụ bất đồng h ệ g ệ m bên trong gờ jason nhìn xem trên mạng đối với bà tổ phịu i phản hồi cùng đến tiếp sau bạo tăng lượng tiêu thụ cả người đều trở nên hưng phấn tương ứng đến tiếp sau mở rộng tỉ như trò chơi truyền thông cho điểm còn có các loại truyền thông m ề m văn bao quát tỏ phờ lìn cùng các loại video quảng cáo đưa lên đương nhiên cũng là có chuẩn bị trên thực tế bà tổ phịu i danh tiếng có thể nhanh như vậy lên men vẫn là cùng bọn hắn có không nhỏ quan hệ nhưng bà tổ phị có thể đánh như vậy tình huống vẫn là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được mà mặt khác l ẹ p xì lòn thì là bị bạ tổ p h ụ cái này đột nhiên b ộ c phát danh tiếng đánh có chút trở tay không kịp phương bắc phong bạo trong phòng làm việc còn đang trong giấc mộng đẹp bị bên cạnh trợ thủ kêu lên còn có chút mơ hồ hắn từ trợ thủ trong miệng đạt được tin tức mới nhất cùng nhìn xem trên mạng liên tiếp liên quan tới bạ tổ p h ụ cho điểm cả người đều mộng tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì chuyện ra sao ta trước khi ngủ sở ta ruột không phải cùng bạ tổ p h ụ đánh một cái chia 5 năm năm sao chúng ta không phải làm đủ đến tiếp sau tuyên truyền công tác chuẩn bị sao nguyện ý thuở chúng ta sở ta r u t truyền thông cũng không nguyện ý rồi đưa tiền cũng không nguyện ý liền chỉ có một ít vớ va vớ vẩn nguyện ý tiếp tục tuyên truyền người ta bạ tổ phụ còn không đưa tiền bọn hắn liền dán mặt chạy tới thổi mà lại thổi còn là trước kia bọn hắn sờ ta r u t chuẩn bị thổi phản chiến nội hạch tư tưởng trong lúc ngủ mơ bị đánh thức đẹp nhìn xem trên mạng nhiều loại bình luận hắn còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được thế giới này có một chút như vậy là l ắ m trước đó sờ ta r u t cùng bạ tổ phụ vẫn là cân sức ngang tài làm sao mình cái này ngủ một giấc sờ ta r u t liền bị một quả đầm đánh ngã trước khi ngủ hắn nghĩ đến chính là trò chơi đạt được thành công lớn đi đến nhân sinh đình phong quyền đánh b nhưng hiện thực chân tướng cái này thật sự là quá tàn khốc nếu như nói bạ tổ p h i ệ u bằng vào là hắn ưu thế của hắn đem sờ ta ruột đánh tìm không ra bắc vậy hắn hơi sẽ còn trấn an một chút nhưng mấu chốt ở chỗ bạ tổ p h i ệ u lên men danh tiếng không phải cái khác đúng là hắn trước đó cảm thấy bạ tổ p h i ệ u khó nhất thành công kịch bản mà lại kịch bản điểm vẫn là bọn hắn sờ ta ruột chuẩn bị muốn tuyên truyền phản chiến nguyên tố nhất định phải đánh cái so sánh loại cảm giác này tựa như là người thi cuối kỳ thời điểm làm anh ngự thính lực ngươi cho hết làm xong sau đó ngươi ngồi cùng bạn không nghe một chút lực chép của ngươi bài thi nhưng cuối cùng không hiệu thấu thi điểm số còn cao hơn ngươi cảm giác k tuy nói đẹp minh bạch bạ tổ phiếu tự nhiên không thể nào là chép bài thi nhưng bây giờ hắn cảm giác liền là cái loại cảm giác này khó chịu nói không ra lời nhất là các tạp chí lớn đem bạ tổ phiếu bên trong cái kia kịch bản mang theo nghệ thuật cái này càng làm cho hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc hắn cũng hoàn toàn chính xác thừa nhận cố sự hình thức bên trong cái kia đang lục chiến thật là quá làm cho người ta rung động nhưng chân chính để hắn chú ý chính là mang theo nghệ thuật chi danh cái kia cố sự phải biết đây cũng không phải là cỡ nào đơn giản một việc nếu như chỉ là bình thường đặc sắc cố sự có thể nói hoàn toàn sẽ không bị các truyền thông mang theo nghệ thuật bình thường tới nói kịch bản bị mang theo xưng h đều là thuộc về loại kia phi thường có độ sâu kịch bản bất quá đẹp cũng rất rõ ràng đã các lộ truyền thông đều như vậy thổi đi ra kia bất kể như thế nào bạ tổ phải khẳng định là có mình đồ vật c h ỉ ít so sở ta ruột muốn càng thêm xuất sắc một điểm nếu không cũng sẽ không có truyền thông cự tuyệt lấy tiền viết sở ta ruột mềm văn sự t ì n h bất quá hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết ổn định chúng ta có thể thắng thích một hơi thật sâu đẹp nhìn xem bên cạnh t r ợ thủ động viên tức nói kịch bản hình thức phía trên trước mắt sở ta r u t hoàn toàn chính xác rơi ở phía sau nhưng còn có nhiều người hình thức còn có hậu tục áp đi cải biên tuyên truyền chiến bọn hắn còn không có thua lúc trước cô n ó t đ ủ ý, mộ t đẹp nổ pha dở có thể giết ra một đầu nhanh tiết tấu fts con đường bây giờ hắn tin tưởng sở ta l u ậ t cũng có thể nương tựa theo nhiều người hình thức giết ra một đầu chiến trường thức fts đường mặc dù ngươi bạ tổ phiệu một mình cố sự đã thắng lợi nhưng nhiều người cố sự còn nói không chừng ai có thể cười đến cuối cùng đâu phải biết chơi nhiều người hình thức người chơi nhưng sẽ không chú ý cái gì kịch bản chiều sâu nương tựa theo tương lai khoa huyện đề tài bối cảnh thiết lập trên sẽ phải chiếm cứ quá lớn ưu thế chương 671 nương theo lấy càng ngày càng nhiều liên quan tới bạ tổ p h i bình luận Mặc dù hẹp xí l ò nhất bên này cũng đang k ô không mô n ngừng tuyên truyền này, thậm chí còn biên anh、ấy. Nhưng mẹ game bên này hiện nhiên cũng không phải là ăn chay, đồng dạng quy mô tuyên truyền, bản thân g game ta luật trò thậm thêm trò tổ quy chay, sở lưới. là chơi chí cải chơi c phối hợp phim phải h với lại mẹ Để sở ta là t h tại sở ta một bên trong t r o n g chuyện xưa kỳ thật cũng là tuyên truyền phản chiến tư tưởng tỷ như mượn kịch bản cho người chơi thể hiện ra ngoại tinh trong chủng tộc có tốt mà cũng có xấu mà nhân loại trong trận doanh mặt đồng dạng có tốt có xấu bản thân cái này cũng coi là một cái không sai kịch bản điểm vào nhưng đối với đại đa số hiểu qua bạ tổ phi kịch bản các người chơi đến lại hoàn toàn không thèm chịu nể mặt m ũ i nhất là tại sở ta luật hậu kỳ liên quan tới chiến tranh phía trên thuyết minh trên thực tế đã không có quá mức càng nhiều hơn chính là thuộc về cửa hải thức bộ đội tinh anh thiết kế đối với một cái muốn kể chuyện xưa fts trò chơi mà nói trên thực tế loại này thiết kế cũng không thể không không phải thậm chí bao gồm tại bạ tổ phải c ố sự hình thức bên trong dương thần bọn hắn cho trò chơi an bài thiết kế cũng là như thế mở đầu đang lục chiến đây là một cái duy nhất chiến trường biểu hiện thậm chí kết thúc tiểu chân phòng thủ chiến tham dự nở tờ cờ nhân vật trên thực tế đều cũng không phải là quá nhiều bởi vì loại này kịch bản hướng fgs rất khó một bên khắc họa xuất chiến trận một bên lại để cho các người chơi minh bạch kịch bản sơ ta t h u tự nhiên cũng là không làm được đến mức này nhưng bà t ổ phi có không chỉ là cố sự hình thức hắn còn có mấy cái mảnh vỡ tiểu cố sự mà những này tiểu cố sự thì là áp dụng nửa đường cờ g đi ngang qua sân khấu a nỉm kể chuyện xưa sau đó trọng điểm cửa hải cách chơi là đại chiến trường biểu hiện Kịch bản thân kịch bản phía trên sờ ta ruột bên ngoài là văn minh ở tinh cầu khác xâm lược sau đó dẫn tới phản chiến cái này có khắc sâu ý nghĩa kịch bản nhưng cùng bạ tổ phi cố sự hình thức so ra nó liền lộ ra quá lưu vu biểu diện tỷ như nhân vật vẽ mặt hóa cứ việc trong trò chơi hiện ra địch quân trận doanh có tốt có xấu bên ta trận doanh có xấu có tốt nhưng ở những nhân vật này ra sân thời điểm lập trường của bọn hắn liền đã bị xác định tốt nhưng là tại bạ tổ phiệu bên trong lại hoàn toàn khác biệt cùng sở ta thuộc về ngoại lai văn minh cùng bản thổ văn minh chiến tranh khác biệt bạ tổ phiệu liền là sinh tồn trên địa cầu các quốc gia bởi vì lợi ích mà đấu tranh nhưng toàn bộ bạ tổ phiệu cố sự tại dương thần cùng hắn đoàn đội chế tác giới cũng không có đem cấp độ này hiện ra cho người chơi trước mặt hoặc là nói bằng vào bạ tổ phiệu bản thân nội dung rất khó cho người chơi bày ra tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ một trận chiến phát sinh nguyên nhân cũng là bởi vì cường quốc lợi ích phân phối không đồng đều cùng các loại xã hội tình huống mà thế chiến thứ hai phát sinh nguyên nhân đồng dạng cũng là bởi vì quốc cùng quốc lợi ích thông qua bạ tổ phiệu rất khó cấu tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới q u a n da thậm chí bao gồm có được mộng cảnh ký ức dương thần ở trên đây cũng cảm giác được rất nhiều nơi không rõ ràng rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì xã hội học nhà nhà lịch sử học cho nên ở trên đây dương thần cùng hắn đoàn đội lựa chọn mơ hồ hóa mấy cái trò chơi đem bán sau khi ra ngoài sau đó một chút xíu đem liên quan tới bạ tổ phiệu bối cảnh bù đắp đây là dương thần ý nghĩ nhưng bất kể như thế nào đây chính là dương thần m ộ n cảnh trong trí nhớ một cái thế giới khác đã từng đã phát sinh qua hết thảy so với sở ta thuật mà nói ba t ổ phự cái c này nhìn như phục c ổ chiến tranh cố sự ngược lại để người chơi cảm giác được càng thêm rung động cùng chân thực nhất là trò chơi c ố sự hình thức bên trong đối với nhân tính mà móc đến cùng ai là tạ ác lại đến cùng ai là chính nghĩa phe mình trong mắt anh hùng tại địch quân nhìn đến liền là ác ma đồng dạng địch quân trong mắt anh hùng tại phe mình nhìn đến giống nhau là ác ma không có đúng và sai chỉ có chiến tranh thành cùng bại nhất là bị các người chơi trở thành chủ tuyến bên trong ngay từ đầu cũng không có bị các người chơi để ở trong lòng nhiệm vụ cũng chính là cứu vớt đại binh g i nhiệm vụ t ừ v ừ a mới bắt đầu người chơi vai trò mờ đám người rất hiếu kỳ thượng cấp vì sao lại cho bọn hắn phát bố một cái dạng này kỳ quái nhiệm vụ rốt cuộc dần cũng không phải cái gì cao t ầ n g sĩ quan nhưng theo chuyện xưa thúc đẩy cuối cùng lờ bọn hắn nhưng lại bỏ qua sinh mệnh đi cứu giai đ o n chính là tượng trưng cho một loại hy vọng như là theo chơ huy hùn bên trong chọn một dạng mặc dù tại bạ tổ p h ả cái này một bộ phận kịch bản bên trong sẽ không cho người chơi lựa chọn không gian nhưng lại sẽ để cho người chơi tại nội tâm chất vấn cũng lựa chọn ngờ thả đi tù binh đến cùng có phải hay không chính xác ngờ chúng người lựa chọn cứu d ầ n lại có phải hay không chính xác loại hy vọng này cùng nhân tính còn có tàn khốc chiến tranh hạ hữu nghị thân tình để mỗi cái người chơi tại chơi đùa thời điểm đều có thể thu hoạch được không chỉ là thị giác giác quan trên xung kích c à n g có cùng cấp độ sâu tâm linh suy nghĩ hơn nữa còn không chỉ chỉ là cố sự này bao quát chiến trường hình thức bên trong cố sự bên trong trận doanh khác biệt binh sĩ thả ra trong tay t h ư ờ n g lấy thân chịu chết ú c châu lao binh toàn bộ đều biểu đạt ra một cái nội dung đó chính là chiến tranh đến tột cùng mang đến cái gì không phải như là sở ta r u t đồng dạng đem tốt hay xấu bộc lộ mặt ngoài Từ đối ầ u u đến c bạ bên trong cho tới bây biệt lại tổ trong tới tranh này đến tột tạ trận trướng phiểu phân lập cho không chiến chính nghĩa, lại hoặc là ai là tà ác, phân chia chỉ có trận doanh lập khác giờ liền nói ai ai qua, này đến cùng có cuộc ác, có là là là mặt à thôi. Đối m trên mạng bạ tổ phiêu nhiệt độ truyền bá rất nhiều ngay từ đầu chỉ là bởi vì trên mạng các loại khen ngợi văn trường lại hoặc là bằng hữu đề cử mà và hố các người chơi cũng rất nhanh phát phát hiện mình hoàn toàn bị trò chơi hấp dẫn lấy cứ việc trong trò chơi kịch bản không dài mảnh vỡ kịch bản mặc dù hùng có mấy cái nhưng trên cơ bản đều là một giờ tả hữu quá trình mà trọng điểm c ố sự hình thức cũng m ư i bảy tám tiếng quá trình nhưng đối với giảng tốt một cái trò chơi kịch bản cố sự cái số này trên thực tế đã đầy đủ mà một bộ phận khác đã thể nghiệm qua kịch bản hình thức các người chơi thì là tại cảm khái qua đi đắm chìm đến nhiều người hình thức bên trong bản thân bạ tổ phi kịch bản cũng không phải là tất cả đều vui vẻ kết cục không nói mảnh vỡ hình thức kịch bản liền nói lấy cứu vớt đại binh dờn làm bản gốc trong chuyện xưa ngoại trừ sau cùng kết cục minh s á t biểu thị dờn sống đến cuối cùng còn lại tất cả mọi người kết cục đều là tử vong bao quát trong tiểu đội sống sót tân binh đản tử cũng cuối cùng trưởng thành cách bản cũng rất lớn xác suất đoán chừng cũng chết tại về sau trong chiến tranh duy nhất biểu thị sống sót chỉ có dần một mình hắn mà thôi. đây đối với đại bộ phận người chơi mà nói vẫn là cảm giác được có chút bi thương cùng đèn nén nhưng lại hết sức chân thực bởi vì đây chính là chiến tranh tàn k h ố c nào có cái gì khẩn trương kích thích chờ mong đa phần chiến tranh chân chính liền lại như thế tàn k h ố c như nhân gian luyện ngục bất quá là mang theo cái này cảm khái người chơi tại bọn hắn bước vào nhiều người hình thức về sau lại phát hiện trò chơi này liền lại là một loại khác cảm thụ chương sáu trăm bảy mươi hai ba tổ p h i kịch bản tại rất nhiều người chơi thông quan về sau có thể nói cả cá nhân hưng thú đều là đầu nhập tại trong đó có thở phào một cái có cảm giác đến đ è nén cũng tương tự có người chơi đối trò chơi nội dung bên trong tỏ vẻ ra là các loại tranh luận tỷ như đối với ách bản cách nhìn có có thể lý giải hắn hành vi người có xem thường ách bản cảm thấy hắn liền là nhát gan nhu nhược hại chết đồng đội phế vật l i ê n như là một ngàn cái độc giả trong mắt có một ngàn cái hẻm lệ đồng dạng người chơi đối với trong trò chơi kịch bản có thể nói đều có các cách nhìn cùng tranh luận bất quá tại những n à y các người chơi tiến vào nhiều người hình thức bên trong đi thể nghiệm về sau nhưng lại là một tình huống khác mặc dù tại cố sự hình thức bên trong cho thấy chiến tranh tàn nhẫn nhất là đ ă n g lục chiến càng được sưng t ụ n h â n gian địa ngục nhưng đặt ở nhiều người hình thức bên trong hiện nhiên liền không khả năng chế tạo ra như thế chân thực chiến tranh tán khốc tràng cảnh mà lại không có kịch bản đối thoại cái gì nhiều người hình thức bên trong liền là thuần túy nhất nóng này trang diện kích thích khẩn trương liền là trong đó giọng chính tương đối d u n g các người chơi tìm súng liền hướng mặt trước sông tương đối sợ các người chơi thì là nút ở phía sau mới tuyển cái lính chính xác dùng tính viễn vọng khắp nơi tiêu ký sau đó kéo dài cái chốt mà lại bởi vì là trò chơi sơ kỳ đối với trong trò chơi rất nhiều tái cụ người chơi cũng không phải sẽ quá khống chế cho nên thường xuyên trông thấy mở xe tăng người chơi coi là xe tăng củng cố sự kịch bản bên trong đồng giặc dũng mở đến địch nhân mặt đối lập trực tiếp bị làm phát nổ tình huống Lại hoặc là hoặc mở ra máy ra bay tại r trực Trần trực ự c khác đánh nổ. Thậm chí có thiên tài các người chơi còn trực tiếp đem thuyền cho mở chìm, có chơi là làm làm được. Cá mập TV, trần Húc tiếp thậm thiên tài tiếp thuyền biết TV, tiếp thời gian mặt. t người người mới gian mập bị bọn đánh nổ, hắn đem mở làm làm là sao thể nghiệm qua bạ tổ phi kịch bản hình thức về sau trần húc liền bắt đầu nhiều người hình thức bất quá nhiều người hình thức hạ hắn liền không có sử dụng vào giờ thiết bị bởi vì nhân số có ít dù sao có thể có có khả năng bạ tổ phiều v à giờ thiết bị người chơi trên thực tế thật đúng là cũng không nhiều lên lên lên đều đừng sợ đi theo ta đằng sau sông lên a ngồi tại trên máy vi tính trần húc cả người đều cảm giác đốt đi lên nói thật hắn chưa từng có cảm giác một cái fts trò chơi nhiều người hình thức có thể chơi vui như vậy liền xem như trước đó ổ vệ ỉ hoặc còn có cồn n ó đủ ỉ mộ đẹp nổ pha giờ hắn đều là chơi một hồi liền không chơi vì cái gì đánh không chết người a đi lên liền là cho không bị mưa đạn các loại âm dương quay khí các loại trào phúng còn còn không miệng cái này nhiều biện khuất a nhưng trên thực tế hắn vẫn là thật thích chơi fts trò chơi cho không thiếu niên về cho không thiếu niên nhưng là chơi thoải mái a cho nên hắn thường xuyên cũng sẽ tại hạ truyền bá về sau len lén mở tiểu hào ban đêm như vậy một hồi mà bà tổ phí trò chơi này nhiều người hình thức liền hoàn toàn khác nhau cho hắn mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn trực tiếp thời gian mặt nhìn xem mình ba hai mươi mốt chiến tích cùng một mảnh mưa đạn lại chết húc ca van cầu ngươi lui đi ta lên một thương i â y có cái gì dễ nói cho không thiếu niên hắn lại lầy lên lên lên ta chết đi nai sờ đại phu ta lại chết mau cứu mau cứu đã no đầy đủ thức ăn hôm nay là món c â y tứ xuyên sao cảm giác đặc biệt tay a bất quá rất ăn với cơm trực tiếp thời gian mặt tràn đầy âm dương quái khí mưa đạn nếu là lúc trước trần húc khẳng định một câu đều không nói rốt cuộc chiến tích của hắn còn có mình vừa mới ở trong game biểu hiện thật sự là để hắn bất lực phản bác đối mặt mưa đạn nhóm âm dương quay khí trần húc chỉ có thể làm như không thấy nhưng tại bạ tổ p h i ệ u bên trong trần húc lập tức liền cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng cái này trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn trần húc ly trực khí chẳng nói cho không ta cái này cũng gọi cho không trông thấy cái giờ này rồi sao ta mang theo đội ngũ lao xuống đánh trận nơi nào có không chết người nghĩ phải mau sớm kết thúc chiến tranh chính là muốn có người dũng cảm hy sinh ta vì cái gì cho không bởi vì ta x ô n g cái thứ nhất ta không x ô n g cái thứ nhất mọi người toàn nút ở phía sau mặt kéo dài cái chốt làm sao thắng dẫn đầu công kích loạn thương bị đánh chết thậm chí thời điểm chết ngay cả mình là bị cái nào địch nhân đánh chết cũng không biết đây chính là hắn tại nhiều người trong trò chơi thường ngày nhưng cùng bình thường f g s hoàn toàn không giống địa phương k i a n g a y tại ở b ạ tổ phiệu nhiều người hình thức người chơi số lượng thật sự là đầy đủ hơn nhiều mọi người cùng nhau x ô n g thời điểm các loại súng máy bắn phá lựu đạn ném loạn coi như mình kỳ thật không thấy được địch người ở nơi nào nhưng đi theo đồng đội đồng loạt nổ súng khí thế kia có thể nói là hoàn toàn đánh tới mà lại cũng đúng như cùng trấn húc nói đồng d ạ n g bạ tổ phiếu trò chơi này nghĩ muốn bắt lại cứ điểm vậy sẽ phải dũng cảm công kích một đám người ngồi xổm ở phía sau kéo dài móc cây bản không có khả năng lấy được tranh tài thắng lợi nếu như là còn lại fts trò chơi tỉ như ổ vệ ý hoạt gọi là t ặ n g đầu người cho địch nhân bổ sung năng lượng để đồng đội năm sáu nếu như là bình thường fts đó chính là cho không thiếu niên nhưng tại bạ tổ phiếu bên trong chết về sau có thể phục sinh mà lại cũng hoàn toàn chính xác cần muốn người chơi công kích đánh xuống cứ điểm cho nên mặc dù mang một cái ba hai mươi mốt chiến tích trên thực tế toàn bộ chiến cuộc thật cùng hắn một chút xíu quan hệ đều không có nhiều lắm là liền là đóng vai một cái tăng lên sĩ khí có can đảm công kích đoàn đội vạn dây thường ca nhưng trần húc vẫn có thể nói là vô cùng lẽ thẳng khí hùng tổn h thương là không không hề có tác dụng các người đây liền lý giải sai phải biết bạ tổ phụ trò chơi này có thể là một cái chiến tranh trò chơi hành quân đánh trận dựa vào là cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa m à sĩ khí liền là nhân hòa bên trong một phần không có ta đoàn đội vạn dây t h ư ờ n g tất cả mọi người tại giao thông bên trong kéo dài cái chốt không ai công kích làm sao thắng chính là bởi vì ta vạn dây thừng để đoàn đội công kích bắt đầu mới có trò chơi thắng lợi trần húc nghiêm trọng nói bất quá rất nhanh hắn lại bị trong trò chơi hình tượng hấp dẫn nai s ờ lớn chết thảm sau đó bị bên cạnh lính quân y một chân ghim t r ấ n húc vừa mới nghĩ hô một tiếng nai s ờ đại phu nhưng ngay tại đứng dậy kia một giây phía sau phu liền bị hắn n u ố t xuống bởi vì nguyên bản thải sắt trò chơi hình tượng vừa mới xuất hiện liền lại biến thành màu trắng đen ở đâu ra chiến trường lang băm cứu người không nhìn đất điểm đề nghị thu hồi bằng hành nghề thầy thuốc còn không bằng đem châm trả về mang lên lựu i đạn cùng chúng ta đột kích binh cùng một chỗ công kích được rồi trần húc hứ một ngụm chiến trường lang băm cứu người đưa xong s á t mang lôi không mang theo châm lại hoặc là ngã xuống đất n g ư ờ i nhìn lấy địa đồ trên mang theo châm lính quân y biểu hiện khoảng cách hai mươi m một năm m năm m sau đó lại biến thành một năm m hai mươi m đây coi như là trong trò chơi một lớn đặc sắc cứu người không tồn tại học y không thắng được trận chiến tranh này phí đenlov l ư u đạn túi chữa bệnh đi theo đột kích binh đại huynh đệ lên lê n lên nói thật mãnh liệt đề nghị dương tổng cho trong trò chơi thêm một binh chủng mới đội cảm tử cùng lính quân y đồng dạng cứu người có thể kiếm điểm giống ta loại này xông lên đầu tiên cái vì đoàn đội làm ra cực công hiến lớn người nên lấy thêm một điểm, điểm. trong trò chơi nhìn xem mình ba hai mươi hai chiến tích tuyển định mới điểm phục sinh vị trần húc cảm k h á i nói muốn là chết có thể thêm điểm vậy hắn tuyệt đối bản b ả n đều là thứ nhất ta chương sáu trăm bảy mươi ba có trông thấy được không cái này một thanh lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi đừng nhìn ta cờ giờ a xếp tại sáu bốn người bên trong thứ nhất đến ngược đừng nhìn ta điểm số cũng xếp tại thứ nhất đến ngược đây đều là mặt ngoài hiện tượng mọi người bên ta không có tử vong của ta công kích có thể có dạng này thành quả sao trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn con chuột khung một hạ tối hậu chúng ta thắng thắng lợi quảng cáo tiếp tục cho trực tiếp ở giữa bên trong người xem tiến hành tẩy não công việc ta thương pháp đồ ăn đúng ta thừa nhận ta thương pháp là đồ ăn nhưng thương pháp đồ ăn chẳng lẽ liền đối thắng lợi không có cống hiến sao hoàn toàn sai lầm đây mới là ta cảm thấy bạ tổ phiếu bên trong tối thân mật địa phương để cho ta loại này thương pháp món ăn người cũng có thể là đoàn đội làm ra cống hiến trông thấy tử vong của ta số lần hay chưa ba mươi chín lần điều này có ý vị gì ta s u n g phong đi đầu công kích chết ba mươi chín lần địch nhân đánh chết ta ba mươi chín lần liền mang ý nghĩa địch nhân ít đánh chết ta đồng đội ba mươi chín lần mà đội hưu của ta liền lợi dụng trong thời gian này thời gian điên cuồng c h u y ể n vận c h â n h ú c cái đầu nhỏ phi tốc vận chuyển tự hỏi như thế nào đem chiến tích của mình cho tròn quá khứ tất cả mọi người rõ ràng cái trò chơi này muốn chiếm chút khẳng định là chỗ sung yếu công kích liền mang ý nghĩa đem thân thể của mình bại lộ tại dưới họng súng của địch nhân nhìn xem chúng ta nhà cái này zết bảy mươi cái đại thần nhìn xem rất mánh đúng hay không kỳ thật hắn liền là một cái mở tái cụ chết bảo vệ cờ giờ a nên xông thời điểm không xông loại người này lên chiến trường về sau là phải vào tòa án quân sự mà ta mang theo trong nhà những binh lính khác anh d ũ n công kích địch nhân đánh chết ta. đội hưu của ta liền có thể đánh chết địch nhân ta cùng người khác một đội một cực kỳ thua thiệt sao trực tiếp thời gian mặt trần húc mở ra vẽ văn viện một bên lời nói một bên tình cảm giạt rào tiến hành giải thích công việc mà lại người khác cờ giờ cao liền là ngồi tại tái cụ phía trên hiếu sát người mà thôi t ạ i trên ta cũng được không tin lần này cho các ngươi phơi bày một ít tốt nhìn xem tiến vào một vòng mới trong trò chơi trần húc nhẹ ho nhẹ một tiếng nói đây cũng không phải trần húc muốn chứng minh mình mà là hắn thật còn thật muốn muốn chơi, chơi tái cụ mặc dù tại cố sự hình thức bên trong đều thao tắc qua nhưng là nhiều người đối trong chiến đấu hắn còn chưa từng có mở qua đâu mà lại hắn nhìn những cái kia ngồi tái cụ tay cầm giết thật nhiều người quả thực là lòng ngứa ngáy không được đương nhiên cái kia lần thứ nhất mở tái cụ khả năng không những cái kia lão tài xế như bức bất quá không quan hệ chúng ta chủ yếu làm bắn pháo cái kia trần húc nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn sớm tìm cho mình một bậc thang đến lúc đó nếu là đánh không chúng người kia nhiều xấu hổ nương theo lấy binh sĩ kêu to còn có hỏa lực oanh minh trần húc quả quyết trực tiếp tiêu ký trong trò chơi hai chiếc giật n ụ tận hạm cự thú bên trong một cỗ muốn ngồi thì ngồi ngưu bức nhất tái cụ đây là đang lục chiến a chơi qua cố sự hình thức người chơi hẳn là đều biết đang lục chiến tắm khốc nhìn đồng đội toàn bộ bị chặn bọn hắn muốn đánh a a điểm chi viện một chút khống chế pháo đài trần húc nhìn lấy địa đồ trên phe mình đại bộ đội đều tập trung vào a điểm khu vực quả quyết nã pháo đánh c h ú n g bọn hắn đang đánh nơi nào ta liền chi viện nơi nào hỏa lực chi viện muốn đi theo đồng đội y hiểu a nhìn trên màn ảnh hiện ra đánh c h ú n g địch nhân số lượng trần húc quả quyết nói sau đó trong màn hình nhảy ra liên tiếp đánh giết nai、nice、sở cái này một đợt người nào mở t u y ề n hướng mặt trước mở một điểm khoảng cách có chút xa lại đến một pháo trần húc cả người đều trở nên hưng vấn cái này tái cụ liền là không giống a quân địch hiện tại a bị thương vong tương đối nghiêm trọng các h i n h đệ tiếp tục sông đừng ngồi s ồ n ở phía sau kéo dài cái chốt xông lên a có thể cái này một pháo n a i sở hẳn là có thể đánh thắng được đi a lại đến một pháo bọn hắn a điểm không có người nào trần húc thập phần hưng ơ phân nói một mình cái này trên màn hình đánh g i ế t biểu hiện hắn lúc nào nhìn qua nhiều như vậy đánh g i ế t biểu hiện một chữ thoải mái ta đây là cho bọn hắn tạo thành hữu hiệu giảm quân số dạng này quân đội bạn mới có thể đánh thắng được đi bằng không đội chúng ta bạn toàn bộ bị hỏa lực của địch nhân áp chế trốn ở dốc núi nơi đó sẽ rất bị động ta thường xuyên công kích ta rất rõ ràng loại này không đồng đội hỏa lực chi viện thống khổ bọn hắn a điểm không có người nào các linh đệ xông lên a cái này a i vậy luôn phát go go go hôn loạn q u â n tâm thuyền trưởng nhanh lên đem thuyền hướng mặt trước mở a khoảng cách có chút xa trong trò chơi trần húc cả người đều đầu nhập vào trong trò chơi quá đã nghiền cái này một pháo lại là liên tục giết ba cái thành tựu đều giải tỏa ngay tại trần húc đắm chìm ở trong game thời điểm một cái trực tiếp lễ vật nhắc nhở vang lên vô ý thức liếc một cái mưa đặc khu không có ý tứ không có ý tứ ta là thuyền trưởng a không có ý tứ không có ý tứ ta còn tưởng rằng ta là chuyên công kích lần thứ nhất chơi tái cụ cái đồ chơi này sai lầm khẳng định là có bất quá không quan hệ các đồng chí đến đến rồi các đồng chí chống đỡ chiến hạm của các ngươi đến đây nhìn xem trực tiếp thời gian mặt các loại cả màn hình m ư a đạn trần húc cực kỳ cười cười xấu hổ sau đó lập tức nói sang chuyện khác loại tình huống này nhất định phải khiêm tốn thừa nhận sai lầm của mình sau đó đem chủ đề chuyển rời đến phương diện khác trần húc thật sâu minh bạch đến cùng nên làm như thế nào các đồng chí đừng hốt hoảng cương đại hỏa lực chi viện đến rồi trần húc mở ra chiến hạm hướng mặt trước tiến lên hành xử đến nhanh tới gần bờ biển thời điểm màn hình run một cái sau đó tại trần húc ngậm bức trong ánh mắt chiến hạm cự thú bắt đầu hướng phía bên trái chầm rãi nghiêng ai ai ai làm sao chuyện gì xảy ra làm sao lật ra ai ai ai chuyện gì xảy ra a đây là khống chế phương h ư ớ n g hóa muốn đem thuyền mở chính nhưng ở trò chơi hình tượng bên trong chiến hạm chậm rãi lật nghiêng cuối cùng mặc cho hắn làm sao khống chế đều không n ú p đích trên chiến trường tiếng súng tại chiến hạm ngã xuống như vậy một n g á y mắt đột nhiên biến mất một hồi mà c h ầ n h ú t trực tiếp thời gian mưa đạn thì là cười điên rồi ngoa tạo lần thứ nhất nhìn thấy có người đem chiến hạm mở lật ra 6 6 6 6 6 6 6 6 á u ta hoàn toàn p h ụ húc ca ngư bức phá âm lấy sức một mình cải biến chiến tranh đi hướng nam nhân đây là cắn thuốc đi có thể đem chiến hạm mở lật ngươi làm như thế nào kiểm tra qua khẳng định căn thuốc thuốc kích thích bên trong không có một giọt điều máy tính màn hình trước mắt một cái tay che miệng nhìn xem cuối cùng trò chơi hình tượng bên trong cuối cùng cho thấy chúng ta thua chữ t r ấ n h ú c trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cái này còn có thể đem thuyền mở lận chưa nghe nói quá a nhìn xem đầy màn hình cả màn hình mưa đạn t r ấ n h ú c cực kỳ lúng túng hò khan một tiếng ta có thể thỉnh cầu tổ chức xem ở ta trước đó sông pha chiến đấu công lao phân thượng cho một cái xử lý khoan dung sao